Quy một chương ô điền đại lao lại là nhất là tự ngạo tiền vốn nhưng lúc đó cả người gần như vô địch tại vũ trụ thực lực chỉ cần ô đ ì n h đại lao bất tử toàn bộ asgad r vinh quang liền có thể một mực chiếu dọi vũ trụ b ắ t phương sịp hờ không có cách nào phản bác cái gì chỉ có thể giữ im lặng hướng về ô đ ì n h đại lao có chút chấp lễ đã không hiệu chung cũng không phủ nhận đây chính là sịp hờ thái độ ô đ ì n h đại lao cũng tỉnh không m i ễ n cứu chỉ là một cái vạ kỳ di dạ cũng không bị ô điền đại lao để vào mắt tại vạ kỳ di đỉnh phong thời điểm cũng bất quá là so hiện tại sổ hơi mạnh một điểm vừa mới bước vào lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào giai đoạn mà thôi bằng không mà nói lúc trước vạ kỳ g ì dẫn theo tất cả vạ kỳ dì dạ cũng không trở thành tại cùng héo là đối chiến thời điểm trực tiếp bằng diện chỉ cần ô đi đại lao vẫn còn toàn bộ asgard có thể nói thêm một cái vạ kỳ dạ không nhiều thiếu một cái vạ kỳ dạ cũng không ít bất quá nên có thái độ vẫn là phải có ô đi đại lao nhìn về phía s i p h e r mở miệng mà nói ngươi nhưng từng nhớ kỹ vạ kỳ dạ chi vinh quang s i p h e r nhịu nhữ mày nói thủ hộ asgard ô đi đại lao gật gật đầu trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng nói dở dạ gồng tốt sơ theo a đều có t ể bàn c ngươi, t h một c h ý, ở ở ý nghĩa nào đó sịp hờ cũng coi là từ cộng tác viên chuyển thành nhân viên ngoài biên chế asgad r khẳng định là không có sịp hờ chỗ ngồi nhưng ô đình đại lao còn thừa nhận sịp hờ xem như asgad một viên thậm chí có thể bàn cho sịp hờ và ký giả thực lực lại sẽ không thừa nhận và ký giả danh hiệu đối với dạng này cục diện xịp h ở cũng coi là sớm có đón trước lại không có cái gì phản kháng chỗ trống dừng một chút về sau xịp h ở mở miệng mà nói ô đình bệ hạ ta nguyện thường trúng gà trấn thủ bắc hải chi bên cạnh ô đình đại lao gật gật đầu xem như đồng ý rất nhanh để người đem xịp h ở từ kim cung ở trong mang rời khỏi mà đi lúc này toàn bộ đại điện bên trong liền chỉ còn lại có ô đình đại lao cùng giọt đạn n h ì hai người giọt đạn n h ì bất động thanh s á t xoa xoa nước miếng của mình hướng về ô đình đại lao lộ ra một cái xấu hổ tiếu rung mà tới ô đình đại lao hơi có vẻ im lặng nổi lên một lúc lâu mới ngự trọng tâm Và kỳ gì anh lần h thứ ô nhất ô đi đại lao trên người giọt đa nghi không ngừng đầu tư về sau nói ra mình muốn có được đồ vật g i t đan h ì lông mảy nháy mắt ngưng chọc lên dưới mắt Âu đình đại lão trong truyền t u y ế t thần thoại đã từng thông qua t i ề n đoán thấy được gian nạc lời nói của đối phương bên trong đối với tương lai chỉ sợ hiểu rõ không chỉ là như vậy một chút điểm chỉ là hơi trầm mặc g i t đan h ì mở miệng mà nói Âu đình ta trà như là đã biết được gian nạc tồn tại vì sao không tránh khỏi mà rơi chẳng lẽ vận mệnh thật liền không thể chết đi Âu đình đại lão biểu lộ càng phát ra nghiêm túc lên nói ngươi biết h t gặt lực lượng nơi phát ra là cái gì không gió đan y hơi chút suy tư nói không phải kim cung phía sau mặt trăng núi sao một chút bắc c ầ u thần thoại ghi chép bên trong a s g a r d lực lượng bắt nguồn từ mặt trăng núi kia là vô tận c h i h ả i trụ cột quán thông cựu giới c h i môn có sức mạnh vô cùng vô tận đây cũng là lộ kỳ tại a s g a r d bên trong có thể phát hiện một chút thông hướng cựu giới thông đạo nguyên nhân o d i n đại lao thở dài một tiếng nói mặt trăng núi xưa nay không là mặt trăng núi kia là ít dạ x ì lưu lại một đoạn thân cây a s g a r d từng là ít dạ x ì cắm d ễ c h i địa có được chân chính vũ trụ chi lực ít dạ xỉ cắm rễ ba suối trong đó một suối đã từng gọi là hòa ơ mờ tạo ít dạ xỉ -sí、biến mất về sau nước suối vĩnh viễn không quyết đoán tu đây là ạt gặt lực lượng nơi phát ra mặt khác hai cái con suối một cái tại r ồ m hơi đèn là trí tuệ cùng tri thức chi suối từ cự nhân mì mì thủ hộ ta từng lấy mắt phải làm đại giá giết chết mì mì lấy lấy hết suối bên trong trí tuệ cùng tri thức n ắ m trong tay chân chính ạt gặt chi lực dùng suối bên trong thu hoạch dùn văn tự chế tạo cường đại vũ khí cùng khôi giáp cũng dùng cái này chinh phục kiểu giới nhưng cự nhân mì mì con cái vì vậy mà thống hận tại ta các nàng hủy đi vận mệnh chi suối hướng vận mệnh nguyền rủa ta cùng ạt gặt chắc chắn bị hủy bởi cự nhân chi thủ bị máu tươi cùng hòa diễm chỗ hủy diệt vạn sự văn vật có nhân liền có quả i nhưng Đại、lao、đúng là một đời Lao là n một â nhân n lớn mạnh thông cùng lớn mạnh Asgard, nắm kiệt, giết chi chi suối, giữ ít giả vệ tuệ trí thức ít vì Mì l Mì, Mì Mì Asgard, Asgard, cự qua bảo xì u lại lực l ư ợ Nhưng cũng bởi vậy ô đ ì n đại lao cùng cự nhân một mạch kết vô giải cựu hận đây cũng là cựu giới bên trong vô luận là dồn h ấ y đèn băng cự nhân vẫn là hỏa cự nhân sợ thủ đều cùng asgad cựu hận trung điệp trinh chiến không nghỉ nguyên nhân bởi vì những người khổng lồ này đều là đã từng cự nhân mì mì huyết mạch dòng d i nếu như chỉ là như vậy ô đ ì n đại lao cũng tỉnh không e ngại tại đỉnh phong thời điểm vì để tránh cho những người khổng lồ này d ò n roi trả thù trực tiếp đã bình định c ự giới c ư ớ p đi hỏa cự nhân sở tủ vĩnh hằng chi hỏa đem băng cự nhân lộ phỉ trục xuất cựu giới chân chính để ô đình đại lao có t h ụ cả tay là bởi vì vận mệnh chi suối hủy diệt vận mệnh pháp tắc hướng ổ đình đại lao phát ra người rùa bằng không mà nói lấy ổ đình đại lao lúc tuổi còn trẻ chinh chiến cựu giới cái t r ù n g loại kia rất hay cái gì băng cự nhân hỏa cự nhân sớm đã bị ổ đình đại lao trực tiếp cho diệt tuyệt vận mệnh pháp tắc hư vô không thể gặp nhưng càng là cường đại người thì càng có thể cảm giác được những n à y lực lượng pháp tắc chân thực tồn tại ô đ i n đại lao khi còn sống làm sao đều dễ nói bằng vào lần thứ ba sinh mệnh nhảy vào về sau cái chủng loại kia lực lượng cường đại có thể chấn áp hết t h ể k h â c phục gánh vác được bất luận cái gì nhân quả nhưng nếu như không thể thực hiện lần thứ tư sinh mệnh nhảy vào liền vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi pháp tắc ăn mòn tử vong cuối cùng rồi sẽ tìm tới cửa sống đến bây giờ ô đ i n đại lao đã già cần dựa vào càng ngày càng nhiều ô điền c h i ngủ đi ngăn cản tử vong ăn mòn mới có thể miễn cưỡng trèo chống sống sót nhất là lần trước v i độ biên giới cùng ký ngóp hẹo mẹo p h ị sợ tô đỗi một trận về sau ô đ i đại lao đã thật sâu cảm, thấy một loại cảm giác lực bất tòng tâm. liền ngay cả ổ đình đại lão mình cũng không biết lúc nào mình liền sẽ triệt để chết mất cho nên ổ đình đại lão vẫn luôn tại chủ bị chuẩn bị ở sau ạt gạt phía sau núi chỗ tránh nạn trục xuất sổ đạm gạ ra nhập hạ vẫn c h ờ đây đều là ổ đình đại lão kế hoạch ở trong một chút chuẩn bị ở sau mà tại ả n xỉ e n văn đại lao đ ề cử hạ n g d t đạn nghị cũng thành ổ đình đại lao chuẩn bị ở sau một trong bao quát d t đạn nghị lần này mang tới x i m hờ ổ đình đại lão cũng không chút do dự hạ chú lúc này ổ đ ì n đại lão hoàn toàn không giống như là một cái uy chấn k i u giới vang vọng vũ trụ chúng thần tri vương ngược lại càng giống là một cái suy y ngay h sau ô đình đại lão trần thuật về sau giọt đ ạ n n h ỉ trịnh trọng việc gật đầu nói ô đình ta trà ta cùng sùa lộ k ỳ như là đã là huynh đệ tương lai nhất định sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp bọn hắn đạt được giọt đ ạ n n h ỉ cam đoan về sau ô đình đại lão hải lòng gật đầu nói ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta dù già rồi nhưng một lát nhưng cũng không chết được ngươi trời sinh c ó được tử vong quyền hành trí lực đối với lực lượng pháp tắc ăn mòn có trời sinh khẳng tính chỉ cần điều kiện thỏa mãn ta sẽ giúp ngươi mau chóng tiến vào lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào giai đoạn đến lúc đó vũ trụ chi lớn ngươi liền cũng tận có thể đi được giúp người chính là giút mình lúc này o d i n đại lão vẻ mặt ôn hòa đối với giọt đạn nghi loại tiến hóa này tốc độ dị thường hài lòng không nói còn giúp giọt đạn nghi giải đáp một chút có quan hệ tại tiến hóa phương diện nghi hoặc t ỷ như giọt đạn nghi tại lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào trong quá trình cần thu thập những cái k i a linh hồn tinh thần chờ cùng sổ tình huống hoàn toàn tương phản thâu cũng tốt giọt đạn nghi cũng tốt hai người thực lực bây giờ đều xem như ở vào lần thứ nhất sinh mệnh nhảy vào đ ỉ n h phong bất quá sổ trời sinh l ạ ả hệ sở thần tộc có được thần tộc thân thể có được một bộ phận thần tính chỉ là ý chí không đủ không cách nào triệt để trưởng khống lôi đỉnh pháp tắc quyền hành chỉ có thể thông qua meo meo truy đến thực hiện thôi đ ậ u mà giọt đạn h ì thì là ý chí có thừa đã nắm trong tay một bộ phận quyền hành trí lực có thể vận dụng một bộ phận tử vong trí lực nhưng lại thần tộc thân thể kém một chút thần tính không đủ giọt đạn h ì trong tiềm thức tại hệ thống cho mình hạ đạt một chút nhiệm vụ cần thu thập một nghìn cái trong tử vong tránh thoát linh hồn mười k h ỏ a tử vong tinh thạch mười k h ỏ a sinh mệnh tinh thạch mười k h ỏ a linh hồn tinh thạch cùng một chút thần minh chi huyết đây đều là g i t đạn h thân thể tại quá trình tiến hóa bên trong tự chủ một loại phản hồi dùng để bổ túc g i t đạn h trên thân thần tộc thân thể cùng thần tính bên trên thi nhưng ổ đỉnh đại lão kinh nghiệm phong phú lại là đối với những vật này tại quá là rõ ràng chỉ điểm giọt đạn n h ỉ hẳn là đi làm sao tìm kiếm những vật này nguyên bản thần minh chi huyết là khó khăn nhất thu hoạch đồ vật nhưng ổ đỉnh đại lão có thể đưa cho giọt đạn n h ỉ một chút cái khác như chết vong bên trong tránh thoát linh hồn nói trắng ra là chính là những cái kia bởi vì đủ loại t r ù n g hợp không có tiến vào minh giới cùng địa ngục ở nhân gian du đạn gu linh cô hồn chi lưu bắt toàn bộ nhờ vật khí đương nhiên nếu như đem cái này nhiệm vụ giao cho g o s i p g đờ đà mòn cũng không tính quá khó từ vong tinh thạch sản xuất tại minh giới cùng địa ngục bên trong trí tôn thánh sở có hay không không biết nhưng khẳng định có thể giúp giọt đạn nghỉ mở chuyển tống môn sinh mệnh tinh thạch tương đối hiếm thấy ạt gặt ở trong liền có một ít tồn kho thỏa mãn giọt đạn nghỉ sử dụng vẫn là dư s ả i hiếm có nhất nhưng thật ra là linh hồn tinh thạch nghe đồn thứ này là ỉn phải ỉ t ỷ g ệ y một trong bên trong xa hồ g ậ m vật cộng sinh trong vũ trụ c ố lại tỏ có thể sẽ có một ít q một chương hai trăm hai mươi chế tạo song súng chương hai trăm hai mươi chế tạo song súng cùng ô đình đại lao ở giữa giao dịch thỏa đàm trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong Giọt đồng hành một đám người bên trong tony là cái khoa học t i ê n đ i ê n tại asgad r ném ra mấy loại trong vũ trụ thu thập mà đến hát khoa kỹ cùng năng lượng vận dụng kỹ thuật về sau tony liền triệt triệt để để t r ầ mê m vì chiếu cố tony hiệp cỡ cũng không thể không đợi tại tony bên người xíp hở tiểu nương bị này cũng không thể hiểu rõ rõ ràng lai lịch của đối phương về sau giọt đa n h ì ngược lại là hữu tâm thông đồng một chút đang tiếp tiểu nương bị này giờ dạ gồng tục sở vật cùng với chi mô vừa đến tay liền triệt triệt để để đóng cửa không thấy người còn lại cũng chỉ có sở ti vờ ti eto hoan đạ cùng nít fuji cùng đi ra du l ã mặt g ạ t phong cảnh cũng không tệ chính là hoan đạ gần nhất có chút gắn i ê n rõ ràng mỗi ngày t r e o chọc giọt đa n h ì tại sắc đẹp bên trên giọt đa n h ì nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì ý chí kiên định người hoan đạ cô gái nhỏ này vô luận là dáng người tướng mạo so với g i t đa nhi thông đồng những cái này cái gọi là hồng nhan chi kỷ mà nói đều chẳng thiếu gì vừa t đà, không không、e、mấy i ngày t thời gian thoáng một cái đã qua tại ổ đình đại lao khăng khăng phía dưới toàn bộ hạt gặt đều triển khai một cái long trọng vô cùng s á p phong nghi thức một đám bình quân tuổi thọ tại năm nghìn tuổi đại lao dài dang dắt sinh mệnh khiến cái này đại lao nghi thức trở nên phức tạp vô cùng toàn bộ sắp phong nghi thức kéo dài đến dài đến hơn bốn mươi ngày thời gian mà trong khoảng thời gian này bên trong t o n y bọn người rời đi địa cầu thời gian quá lâu liền cũng bị hình đạn dùng bị r ơ t hết thể đưa về địa cầu mà đi đợi đến s ắ p phong nghi thức kết thúc g i t đạn nhi liền không kịp chờ đợi tại ố đình đại lao dẫn đầu h ạ đi tới cựu giới ở trong người lùn c h i hương nhị đạo vẹo lờ mặc dù tại điện ảnh ở trong thấy qua một chút nhị đạo v ẹ o lờ cảnh tượng nhưng chân chính đạt tới về sau người lùn tri hương cảnh tượng vẫn là để gió đạn nhi sinh ra một loại không có gì sánh kịp rung đ ộ n Vô cùng theo o lớn n t i vòng v xuống lại, dựa một ý nghĩa nào đó những người lùn này là chín đại quốc gia bên trong duy nhất hiệu chung với asgad cự nhân huyết mạch chủng tộc cùng băng cự nhân hỏa cự nhân chờ hoàn toàn khác biệt người lồn nhất tộc mặc dù có hình thể khổng lồ cùng lực lượng cường hãn nhưng lại yêu thích hòa bình trời sinh tính ôn thuần nếu như nói băng cự nhân hỏa cự nhân các loại kế thừa đã từng cự nhân m ỉ m ỉ lực lượng cùng vũ dũng như vậy người lồn nhất tộc chính là kế thừa cự nhân m ỉ m ỉ trí tuệ cùng tri thức cũng chính bởi vì vậy những người lồn này nắm giữ lấy d ù n văn tự rất nhiều áo nghĩa cùng tinh diệu một khi tìm được thích hợp vật liệu đem những này d ù n văn tự đổ bê tông tại người lồn chế tạo vũ khí cùng trên khôi giáp liền có thể khiến cái này vũ khí cùng khôi giáp phát sinh một loại chất thuế biến hình thành có được kỳ dị lực lượng cường đại thần mà muốn rèn đúc một thanh thần khí cũng không dễ dàng tại đơn giản chiêu đãi về sau ô đi lại lao rất nhanh hướng về c h ỉ mở miệng mà nói ni đã véo lờ chi vương thần khí rèn đúc người adgad bằng h ư u a chi đây là ta con đỡ đầu g i t đan n h y ô đỉnh rộ vụ vi hắn là một cái cường đại dũng sĩ cần ngươi trợ giúp hắn chế tạo ra thích hợp nhất vũ khí như ngài mong muốn vậy hạ a chi rất là nghiêm túc chấp lễ gật đầu lúc này mới nhìn về phía gió đan y mở miệng mà nói adgad vương tử ngươi cần gì dạng vũ khí gió đan y không chút nghĩ ngợi nói ta cần một khẩu súng giống như vậy t h ư ơ chỉ là lật tay một cái g i t đạn nhi từ không gian ba lô bên trong lấy ra một thanh khắc họa lấy đạo đạo ma văn màu trắng bạc súng lục c ổ quay tinh xảo cường hãn ấy chỉ giống như là xương sở sau đó nhận lấy g i t đạn nhi vai m ạ t đỉnh g i ờ rịt quan sát tỉ mỉ qua một hồi về sau ấy chỉ mới mở miệng mà nói đây là một thanh chất liệu không tệ vũ khí lấy ma pháp lực lượng tổ hợp chế tạo thành nhưng hắn tính năng bị giàn buộc những này p h í giờ lực lượng cùng ma pháp đường vần sinh ra xung đột tổng thể mà nói thứ này càng giống là một thanh ma trượng mà không phải xung ống gió đạn nhi cho nên hạn xị hẹn văn đại lao ích lợi Tại ngươi nơi đây cũng là cái có tính cách người trong truyền thuyết dân kỹ thuật ép gở quá thấp hơn có chút do đan nói, ỉ trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương nói không ấy chỉ tiên sinh ta chỉ là quen dùng song súng nếu như có thể mà nói ta tự nhiên hy vọng có thể có được tốt hơn vũ khí n g u y ê n lai không phải dùng loại này rác rời đến vũ nhục mình à cũng đúng nghe nói vị này ô điển c h i tử là từ gã bị ô điển bệ hạ cho nhặt về khả năng đây chính là đối phương gặp qua cường đại nhất thần kỳ nhất vũ khí đi ai đáng thương bé con ây c h ỉ không hiểu lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn giọt đan nghi một chút nói ngươi trôi này vũ khí chất liệu không sai ít dạ xì c h ặ t cây cùng một loại năng lượng chuyển không có chút nào ràng buộc kim loại nếu như ô điển bệ hạ mang đến đầy đủ đủ kim loại ta có lẽ có thể đem chi du luyện hôn hợp chế tạo ra một loại mới chất liệu mà đến vì ngươi rèn đúc một thanh chân chính thần không dung giọt đạn ni mở miệng ô đình đại lao vây tay lấy ra một đại đống đen nhánh bên trong lộ ra ngân quang khoáng thạch kim loại mà tới ây chi ước lượng một chút hướng về ô đình đại lão mở miệng mà nói không đủ ô đình đại lão mặt mo tối đen nói ây chi ni đạo vẹo l ợ l à asgad r phụ thuộc ỉ vào asgad r v i n h quang mới có thể tại trong vũ trụ bình hòa sinh tồn ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước ây chi nhữ mày không dám cùng ô đình đại lao g á n h trách nhiệm hướng về giọt đạn ni nói vị này asgad vương tử rèn đúc là một hạng thần thánh g i t đại ni đều không cần nghĩ liền biết đối phương muốn nói cái gì đem mình tồn kho một chút vịt dạng nghỉ ùn cùng ạ đạ mèn sùn kim loại tất cả đều lấy ra ngoài nói ta chỉ có những thứ này ầy chỉ trên mặt hưng phấn thần sắc l ó e lên một cái rồi biến mất hài lòng hướng về ô đình đại lao nói quy củ cũ ta thu ba thành vật liệu làm thù lao còn xin ô đình bệ hạ khai lò đi chế tạo thân khí loại này cấp bậc vũ khí tự nhiên là cần ô đình đại lao trao quyền bằng không những này nghỉ đạ o véo lờ người lùn nếu như không hạn chế hướng vũ trụ bán thân khí ad gặt chẳng phải là thành tay n h ỉ đạ véo lờ người lùn làm công ô đình đại lao trong tay gùng n h ỉ một、chỉ. một đạo cầu vồng bậy s ắ c dung nhập vào kia hàng tinh hạch tâm bên trong to lớn tinh vòng từ chậm chạp chuyển động bắt đầu nhanh chóng gia tốc n ì đạo b ẹ o lơ lò vĩnh viễn không dập tắt nhưng cũng có nhất định hạn chế lúc bình thường lò kia từ phía ngoài tinh vòng chỉ là chậm chạp chuyển động lợi dụng hàng t i n h chi lực rèn đúc một chút phổ thông tinh lương vũ khí cùng áo giáp chỉ có đủ cường đại người mới có thể để kia tinh vòng gia tốc để mà rèn đúc cường đại vũ khí tại asga r d phạm vi bao phủ bên trong tự nhiên cũng chỉ có hồ đ n đại lao mới có cái này quyền hạn lỗ hỏa ấm lên nhưng lại còn cần một đoạn thời gian ôn dưỡng ấy chỉ thu một bộ phận vật liệu cười tùng tìm hướng về giọt đan nhi mở miệng mà nói nơi này vật liệu không ít ta có thể giúp ngươi rèn đúc một đôi s o n g súng nhưng bởi vì chất liệu số lượng không đồng nhất một chi sẽ lấy ủ kim loại làm chủ một chi sẽ lấy cái này năng lượng c h u y ể n thâu kim loại làm chủ ngươi muốn cái gì dạng thuộc tính giọt đan nhi suy nghĩ một chút nói công kích cực hạn công kích cùng đầy đủ nhanh xa tốc ây chi gật đầu nói không có vấn đề ta có thể giúp ngươi tại s o n g súng phía trên kèm theo phá giáp xuyên thấu s á p bén công thành năng lượng tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc dùn văn tự cái này có thể phối hợp tử vong của n g ư ơ i thần lực phát huy ra uy lực cực lớn nhưng là ngươi phải biết súng ống loại vật này có đạn cùng hết đạn khác biệt là to lớn g i t đan y n h ư mày nói có ý tứ gì ây chỉ ý cười nồng đậm nói chẳng lẽ ngươi chỉ rèn đúc vũ khí không muốn rèn đúc nguyên bộ đạn sao g i t đan y minh bạch cái này chỉ l ờ i n g ầ m rõ ràng là muốn nhiều kéo một cuộc làm ăn nói t r ắ n g ra là chính là thêm tiền hai chữ nhìn xuống ảnh thời điểm gió đan y cảm thấy cái này chỉ là cái rất phù hợp trải qua người còn rất bi thương hiện tại xem ra t h ả n ộ đại lao giết chết ba trăm người lùn còn làm tàn phế trị hai tay chỉ sợ không phải không có nguyên nhân từ cái này chỉ trên thân g i t đan y liền có thể nhìn ra những người lùn này trên người một chút cái khác đặc điểm mà đến đó chính là tham lam nếu như không phải ô đình đại lao ở bên cạnh t ò a c h ấ n còn không biết cái này chỉ muốn hố giọt đạn nhi nhiều h u n g ác đâu g i t đan y cảm thấy mình lúc này cũng thật muốn đem cái này chỉ làm tàn k h ẽ cắn ngôi g i t đan y nhìn về phía ây chi nói không có đạn uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều sao ây chi một mặt kiêu n ạ o nói so ngơi ban đầu xứng ống khẳng định vẫn là mạnh hơn rất nhiều gió đan y một mặt nhức cả trứng nói ta còn một chút tư nhân chân t à n g nhưng là dùng để chế tạo đạn quá xa xỉ chế tạo không dạy nổi ấy chi lập tức n ở nụ cười nói nếu như ngươi có thích hợp kim loại ta có thể giúp ngươi chế tạo m ộ mươi hai mai đạn một chút xíu không gian văn tự cùng một chút xíu định vị văn tự có thể cam đoan ngươi đạn vĩnh viễn cũng dùng không hết chỉ bất quá cần ngươi tìm kiếm đầy đủ không gian năng lượng vì đạn tiến hành tích xúc năng lượng Giọt đạn n h ỉ hít sâu một cái lần nữa từ ba lô không gian bên trong lấy ra một khối nhỏ kim loại mà tới cắt bố nạ đ ị a ủng đây là giọt đạn n h ỉ từ rắn xỉ ẹn kho kho bên trong vơ vét ra một loại chân quý kim loại mặc dù không có vịt dạ nghỉ ủng cùng ạ đạ mèn sùn kim loại như vậy cứng rắn nhưng loại kim loại này có một cái gì thường cường hãn đặc tính chính là có thể ức chế sinh vật tự lành năng lực trên địa cầu thời điểm g ọ t đạn nghỉ cái gì đều có thể bung lỏng nhưng đối với các loại kỳ dị kim loại thu thập nhưng xưa nay không có bung lòng mà qua người lùn tham lam so giọt đạn n h ỉ trong tưởng tượng còn muốn hô cha chế tạo một kiện vũ khí Chỉ là vật liệu liền muốn thu nhiều là liệu liền vật muốn bằng t h h nhìn, n a y cả cũng ổ đỉnh đại mũi lao mặt mũi cũng không cho. Bất q trải qua, trải qua mà, hợp hợp mà nói g ấ m l nếu là đặt tại cổ đại hoa hạng những tông chủ kia phía dưới phiên quốc tại mẫu quốc cường thịnh thời điểm cái kia không phải thẻ ra còn bịnh vợ ai dám nổ đông không hiểu thấu ô đình đại lão cảm giác mình liền bị giọt đan y nhìn thoáng qua kia ánh mắt giống như mang lấy thương hại giống như ảo giác nhất định là ảo giác giọt đan y chính là cảm thấy ô đình đại lão người này liền xem như chúng thần c h i vương cũng làm thật đáng thương rõ ràng có cái thế lực lượng nhưng lại nhận trong ngoài cả tay một cái đường đường cựu giới c h i chủ còn được bảo vệ lấy những n à y vụ n trộm cựu hận mình phiên thuộc vận mệnh n g u y ê n rủa ô đình nữ nhi phản luận ô đình đại nhi tử không nghe lời tiểu nhi tử càng không nghe lời t ô hai bên trong ô đ ì n đại lão càng là ngay cả lão bà đều chết hết trong ngoài suy nghĩ g i t đạn nghỉ quyết định sau này mình muốn đối xử cùng lộ kỳ hai người chiếu cố một chút đừng để ô đình đại lao cho tươi sống làm tức chết nói thế nào ô đình đại lao đối với mình coi như không tệ ngay tại g i t đạn nghỉ trong âm thầm phân tâm thời điểm một bên khác vua người lùn đẩy chi lại là đã để người bận rộn ra bắt đầu tiến hành khuôn đúc cùng phục khắc dùn văn tự muốn để g i t đạn nghỉ đến nói những n à y tham lam người lùn r e n đúc trình độ cái gì cũng liền mấu chốt vẫn là đối với các loại kim loại dung luyện năng lực cực mạnh cùng đối dùn văn tự lực lượng vận dụng tương đối châu tất cái khắc liền rất thô giáp hai số lượng khống cố máy đều không có xoa bình d t đã n g h đối người lùn nhất tộc lòng có không cam l ò n g cho nên tận lực dèm pha đối phương trên thực tế cái này đã đầy đủ châu tất lợi dụng sắp chết hàng tinh nhiệt năng dung luyện kim loại liền không nói nhưng nói kia dùn văn tự liền ngay cả o d i n đại l a o năm đó cũng là từ cự nhân mì mì nơi đó c ư ớ p tới một chút mới có thể đem ạt gạt chi lực triệt để phát huy tại o d i n đại l a o còn tại trắng trận cướp đoạt thời điểm người ta mấy cái này người lùn liền đã nghiên cứu thời gian rất lâu có thể đem những văn tự này vận dụng đến vũ khí trang bị rèn đúc phía trên có đầy đủ cường đại kim loại cùng ô đ ì n đại lao trông nom lần này vũ khí rèn đúc coi như thông thuận chỉ dùng không đến Như là nham n ư dần dần là t ơ ô đi nại g lao chỉ u ộ n nước t một chút kia hai m t v ơ n g tả hữu đầm nước hướng về dọn đạn đi nói đây chính là đã từng cự nhân mì mì bảo vệ trí tuệ cùng chi thức chi suối nước suối dùn văn tự lực lượng chỉ có những n à y nước suối mới có thể kích phát ra người lùn nhất tộc có được nhân công chế tạo trí tuệ nước suối năng lực nhưng lại cực kỳ gian nan đen như mực đầm nước nhìn bình thường nếu như là đặt ở giã ngoại sợ là mọi người dính cũng không nguyện ý n h i ễ một m chút ai có thể nghĩ đến chính là những n à y nhìn bề ngoài không ra sao nước suối lại có điều này có thể kích phát dùn văn tự thần kỳ lực lượng liền ngay cả o d i n đại lão năm đó đều là đoạt cái đồ chơi này về sau mới có thể tại hạt gặt ở trong quật khởi da dùng ô đ ì n đại lão toàn bộ nhì đã véo lơ bên trong trừ cái này hơn ba trăm cái sinh hoạt ở nơi này người lùn là thuộc những này nước suối chân quý nhất đáng t i ề n nhất lời nói này để rót đạn nghỉ có chút kích động m u ố n tử kia trong đầm nước dội lên hai bình tử mang về địa cầu xúc động bất quá nhìn xem c h ỉ kia cắt thịt đồng dạng bánh nước mặt nhìn nhìn lại hơn mười đầu người lùn đại hán nguy nga thân cao g i t đạn nghỉ vẫn là quyết định yên t ĩ n h một chút trước chờ mình xong súng đúc tốt lại nói đầm nước ở trong khói trắng chậm rãi tắn đi nương theo l ờ i c h ỉ dùng sức kéo một cái kia đã lạnh đi k u ô n đúc rất nhanh bị kéo xuống giữa không trùng ngay sau đó hai tên người lùn đi tới đem kia k u ô n đúc gỡ xuống thận tr g i t dani nhất miệng cảm thấy những người lùn này có chút làm ra vẻ làm cho như thế cẩn thận từng ly từng tí là cái quỷ gì thật giống như ai chưa có xe mạ vẹn chở ba đồng dạng cho sổ chế tạo sở tò mở dạ cỡ thời điểm cũng không có cẩn thận như vậy qua hay là dùng đũa trực tiếp g õ mở đúng vào lúc này ấy chỉ hướng về kia nhắc lên khuôn đúc người lùn hô to mà nói đều cẩn thận một chút đây đều là linh kiện chưa tổ hợp tại chỉ trong tiếng k ê u ở m ỹ khuôn đúc rất nhanh bị mở ra mà tới tại khuôn đúc bên trong từng tay súng ống linh kiện còn tản ra đỏ bừng nhiệt lượng chỉ thấy kia chỉ lấy ra từ v a i mẹ đỉnh dở dịp phía trên chụp xuống dạ x ì chặt cây cũng không biết r ố t những thứ gì kia ít dạ x ì chặt cây nhanh chóng sinh t r ư ở n g ra suy ấ chi nhìn khổ người c ô n g kềnh nhưng là tại lắp ráp những này linh kiện thời điểm lại là dị thường linh hoạt cổ quái thời điểm nương theo lấy chỉ cầm lấy cái kia một viên linh kiện kia nguyên bản đỏ bừng lửa nóng linh kiện liền rất nhanh lại đi không bao lâu một thanh toàn thân màu trắng bạc phía trên có kỳ dị màu đen đường vân súng lục xuất hiện ở chỉ trong tay ấ chi đem kia màu bạc trắng súng ngắn bông xuống rất nhanh lại đi lắp ráp một thanh khác súng ngắn hơn mười phút về sau lại là một thanh c h ố n g phản quang đen nhánh súng ngắn thành hình tại trên của hắn thì là có m à u bạc trắng kỳ dị đường vân trải rộng phảng phất dòng nước đồng dạng trồi đ ộ n g lên cái này hai thanh súng lục một thanh bạch bên trong mang đen một thanh đen bên trong mang bạch những cái k i a kỳ dị đường vân chạy xuôi m à động t ả n ra dạng dỡ q u a n g huy nhìn xem cũng làm người ta tâm động không thôi g i ọ t đan h y bản năng liền muốn vào tay đúng vào lúc này ấy chi hét lớn một tiếng nói ngươi muốn làm gì những này chỉ là khí phôi lúc này loạn động coi như phế đi sau khi nói xong ấy chi nhìn về phía ổ đình đại lão gió đan y có chút xấu hổ cũng đồng d ạ n g nhìn về phía ổ đình đại lão lúc này ổ đình đại lao mới một mặt t r a n g nghiêm túc mục đưa tay xốp lên trong tay công nhi một đạo hồng quang s u n g kích đem kia hai thanh súng ngắn cùng dưới đáy mười hai phát đạn bao phủ lại ta lấy ổ đình chi danh trúc phúc dưới mắt vũ khí là ta tử chi cánh tay trợ lực dùn văn tự lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy thuần phục các người lùn có thể thông qua đủ loại phương pháp đem những này dùn văn tự lực lượng dung nhập vào khí giới bên trong nhưng cuối cùng thuần phục lại là cần át gạt chi lực mới được nương theo lấy ổ đ ì n đại lao trúc phúc kia hai thanh vũ khí bên trên quan huy mới dần dần thu liêm ra quy về cổ phát đợi đến ô đ i n h đại lao lúc này mới hướng về g i t đan g h i mở miệng mà nói đi xem một chút đồng bọn của ngươi đi bọn chúng sẽ chỉ dẫn ngươi đem asgad chi quang chiếu dọi toàn bộ vũ trụ g i t đan g h i im lặng cái này ô đ i n h đại lao cái gì đều tốt chính là thỉnh thoảng liền toát ra chút tông giáo thôi miên thức lời nói mà đến hơi có vẻ trung nhị nhà danh về nhà danh g i t đan g h i vẫn là một mặt mừng rỡ đem đ ư a hai thanh súng ngắn nhanh chóng vào tay tiếp xúc đến ngay lập tức g i t đan g h i cổ quái vô cùng cảm giác được cái này hai thanh súng ngắn phảng phất có được sợi dễ đồng dạng mọc dễ vào lòng bàn tay của mình ở trong nhưng tay giơ xong súng tới tay g i t đan y trong lòng sinh ra là một loại không gì làm không được không sợ hai cảm giác hướng về bên người chi mở miệng mà nói nơi này có thử súng địa phương sao lúc này ấy chi một mặt xoắn suýt cùng nhức cả trứng chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm kia khuôn đúc bên trong một cái bóng bầu dục lớn nhỏ cho t ặ n g cuối cùng vẫn hướng về ô đình đại lão cùng g i t đan y mở miệng mà nói ô đình bệ hạ rộ vộ vịt vương tử lần này rèn đúc khả năng xuất hiện một chút ngoài ý mớn ô đ ì n đúc khả năng x u t h i n một c h à mới ô đ ì k h năng x u ấ h i n một h ú t ngoài ý i chi đem viên kia tảng từ khuôn đúc ở trong lấy ra mở mi có thể là lần này rèn đúc kim loại dung luyện phương diện xuất hiện vấn đề hai thành vũ khí hơn phân nửa chống giống cho nên dư t h ử a ra một chút chất liệu nương theo lấy chỉ lời nói hai tay một đám viên tiêu tảng giống như là có linh tính đồng dạng lơ lửng đến giọt đạn nhỉ trước mặt giọt đạn nhỉ trong tay s o n g súng bay xuống viên tiêu tảng nháy mắt chuyển động nương theo lấy giọt đạn nhỉ s o n g súng vung đầy ở giữa không trung bay tới bay lùi bộ dáng cho nên đây là mua hai đại đưa một tiểu nhân giọt đạn nhỉ đ ạ lại trong lòng mình thử súng xúc động nói thứ này có làm được cái gì sao ẩy chỉ trên mặt xấu hổ nói trước kia không có rèn đúc qua loại này xuống、ống. đây là lần thứa cho nên lời nói rất kể chuyện nhưng trên thực tế chính là mình cũng không rõ ràng chứ sao g i t đan y mặt mũi tràn đầy khinh bỉ ồ đình đại lao sắc mặt cũng không tốt lắm ấy chỉ khổ bước nói đây là chúng ta sai lầm vì thế ta nỉ h đã ạ vẹo l ờ i nguyện ý miễn phí rút rộ vộ vịt điện hạ thăng cấp một chút trên người bọc thép khoa học kỹ thuật sản phẩm mặc dù t i n h xảo nhưng dù sao không quá thích hợp ở trong không gian chiến đấu mua đưa tới hai gió đan y vẫn tương đối hài lòng đương nhiên chủ yếu là hai thanh súng ngắn tại gió đan y dùng vô cùng tiệ tay thậm chí có loại trong truyền thuyết huyết mạch tương liên nhân khí hợp nhất cảm giác g ỡ xuống trên người bọc ép, giao cho người lồn nhất tộc miễn phí thăng cấp g i t đạn nhì rất nhanh tại ô đ ỉ n đại lao dẫn đầu hạng đi tới nhì đã vẽo lờ ngoại giới một mảnh vũ trụ mây thiên thạch bên trong có ô đ ỉ n đại lao tại tự nhiên không thể so lo lắng hoàn cảnh chung quanh g i t đạn nhì nắm chặt s o n g súng chỉ là có chút hấp khí sau đó hai tay nâng lên t ừ n g đạo súng ống họng súng ở trong phun ra ngoài hóa thành quần c u ộ n mưa đạn bao trùm trọn vẹn một mảng lớn p h ạ m vi mưa đạn cùng bạo mỗi một phát đạn cơ hồ đều đánh ra xa so với trọng hình súng ngắm còn muốn hung manh uy lực mà tới pha giáp xuyên t ấ u tấn ánh ma pháp tổn thương trang bị thăng cấp Giọt đạn, càng càng đạn c q một, một, một chương hai trăm hai mươi hai gia đình mâu thuẫn chương hai trăm hai mươi hai gia đình mâu thuẫn tạ n h ĩ đã veo lở tổng cộng chờ đợi không đến thời gian mười ngày g i t đắn n h ĩ hài lòng mang lấy vai m h t đỉnh dợ dịt cùng bờ lexi hai thanh súng ngắn cùng mình mới thăng cấp chiến l í giáp tại ô đ ỉ n h đại lao dẫn đầu hạ về tới asgard lúc này sắc phong điện lễ cũng sớm đã kết thúc nhưng asgard đám người còn đắm chìm trong cuồng hoan bên trong không thể tự kiềm chế g i t đắn n h ĩ cuối cùng vẫn là không quá thích thướng asgard loại cuộc sống này tiết tấu cùng ô đ ỉ n h đại lao nói chuyện với nhau một phen lại ở lại nửa tháng về sau liền tại hầm đạn truyền tống hạ về tới địa cầu asgard cũng không phải là không tốt nơi đó khoa học kỹ thuật mặc dù không thế nào hi nhưng mấu chốt là hạt gạt nhân số có ít thượng võ tập tục phía dưới có rất ít người đi làm cái gì giải trí hoạt động loại hình sự t ì n h tương đối nhà người đ ộ n g chút đi ra ngoài du lịch chính là mấy chục năm hơn 5.000 n ă m bình quân tuổi thọ khiến cái này người có thể tùy tiện tiêu xài thời gian g i t đạn nghỉ thích cá ư ơ c muối nhưng cũng chịu không được g ạ gạt loại cuộc sống đó tiết h ấu trở lại địa cầu bên trên về sau mặc dù không khí chỉ số nháy mắt giảm xuống mười mấy cái điểm nhưng không thể không nói loại này cho khí quần q u ầ n hồng trần mới càng làm cho gió đạn n h ỉ cảm thấy an tâm nhiều trung ương công viên cao ốc trong nhà tony trầm mê ở nghiên cứu khoa học sự nghiệp không thể tự kiềm chế v n thời thời từ u r bên t khi ám sát tôn g nhi sự kiện về sau thì hệ tổ c ù n g phản đoán đã hai người đã thật lâu đều không có cho giọt đạn nhì đi tìm phiền thoái có thể là bởi vì tại ạt gặt bên trong hoàng đ ã đối với giọt đạn n h ỉ đủ kiểu t r e o chọc không thể đưa đến tác dụng cho nên tại trở lại địa cầu về sau hoàng đ ã rất khó chịu chạy tới los a n g e l e s lì chi hoa hào trạch ở lại mà lại cực độ khó chịu hoàng đ ã tại trở lại los a n g e l e s không bao lâu liền phát t i ế t giống như say mê xe đua tại los a n g e l e s dưới mặt đất xe đua vòng tròn bên trong xông ra cực lớn thanh danh hoàng đ ã trong tay kỳ thật không có gì tiền nhưng có t o n y biệt thự ở trong chìa khóa ngắn ngủi không đến gần hai tháng hoàng đụng nát tô ni chân tảng mười bốn chiếc xe thể thao kỹ thuật nát còn cực tinh lớn đụng nát mười bốn chiếc xe thể thao về sau không chịu thua hoãn đã đã bắt đầu quyết định bán tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bán hào trạch thực sự gánh không được tỷ e tổ lúc này mới không thể không gọi điện thoại thông chi dọn đan nhi không dám thông chi t o n y ai biết t o n y biết mình mười bốn chiếc chân tảng xe thể thao bị đụng nát về sau có thể hay không nổi điên đây đúng là cái vấn đề đã nghiêm trọng đến khó lường không giải quyết tình trạng dọn đan nhi không dám nhiều ngừng vào lúc ban đêm liền với máy bay đi tới lo sang e l e s nhìn thấy tỷ e tổ thời điểm là tại t o n y mạ tợ lì hào trạch bên trong nguyên bản tô n h kia đẩy đường đương một chỗ xuống xe kho xe thể thao đã trở nên trống quả tìm việc việc, người đang làm gì tại dạ vịt chỉ dẫn hạ dọn đạn nghỉ rất nhanh tại nhà để xe bên trong bắt lấy có vẻ như làm tặc đồng dạng tìm tìm tìm trong tay còn cầm một cái truy bị i ọ n đạn nghỉ hô to một tiếng giật này mình nhìn thấy là dọn đạn nghỉ về sau mới mở miệng mà nói dô là ngươi à tony không đến đây đi ta dựng mấy cái lều tony vạn nhất trở về cũng sẽ không phát hiện thiếu đi mấy chiếc xe thể thao d t đàn y trên mặt nháy mắt đen cảm giác mình thật là gặp vận đen tắm đời mới có thể gặp tỳ hẹ tột như thế một cái xuẩn đệ đệ đây là mẹ nó bị thai trộm chúng a dựng mấy cái lều vài người khác liền phát hiện không xong việc thực chân tướng sao nếu không phải dạ vị thông chi chính mình cũng không biết ngươi cái này ngu ngốc dưới đất nhà để xe đâu dạ vị đều biết sự t ì n h còn có thể giấu giếm được tony sao bắt lại tỳ h tổ phần gáy đem sách tới trên lầu phòng khách bên trong do đàn y đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói hoãn đã đâu tị ẹ n tổ mắt nhỏ n h á y náy h còn muốn giấu giếm một đợt gió đan nghỉ bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn giận dữ hết còn muốn thay nàng giấu giếm sao biết mười mấy chiếc xe thể thao giá trị bao nhiêu tiền không tiền là tony tị ẹ n tổ không cần mặt mũi cười nói dù sao tony có tiền như vậy hắn sẽ không để ý thạp ê gió đan n h ỉ khi tóc đều nổ gần như gào thét đồng rằng nói tony có tiền có liên hệ với ngươi sao hắn là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi đại học đại học không lên được làm việc làm việc làm không tốt cảm thấy có một chút mà năng lực liền bay tới trên trời đi l ã o dỉnh trở nếu sớm biết các ngươi như thế bất tranh khí liền nên mang lấy các ngươi cùng một chỗ trôn ở kia bên trong phế tích tị ẹ tổ chưa thấy qua giọt đạn nhì nổi giận lớn như vậy lập tức có chút chết lặng còn có chút ủy khuất cùng không căm lòng giọt đạn nhì nhiều t i n h người liếc mắt liền nhìn ra tị ẹ tổ tâm lý không khách khí chút nào nói không phục tị ẹ tổ lường giọt đạn nhì một chút túi đầu không lên tiếng nhưng nhỏ cảm xúc là rõ ràng giọt đạn nhì cơi lạnh một tiếng nói tốt hôm nay liền h ả o hào nói với ngươi lạ nói ngươi nói tony có tiền tiền của hắn là từ trên trời rất xuống tony cùng hai ngươi như thế lớn thời điểm cũng liền không có cha mẹ s ở t ạ c tập đoàn như thế đại nhất cái xí nghiệp ngươi biết h ắ n phóng đ ẳ n g không bị trói buộc bề ngoài hạng tại xí nghiệp phát triển bên trên phế đi bao nhiêu tâm tư điện tổ tự ngươi nói như thế to con xí nghiệp ngươi có thể lo liệu được không điện tổ trên mặt hơi có vẻ quýnh sắc nói ta không có học qua những thứ này gió đan y lập tức trứng mắt nói ngươi còn dám mạnh miệng không có học qua cũng không phải sao đưa hai ngươi đi lên đại học hai ngươi ngại b u ồ n g bực tony cấp cho hai mở cửa sau để ngươi hai tại sợ tắc tập đoàn thực tập hai ngươi ngại ớt thuốc ta nhìn đều là cấp cho hai con được sợ là quên tại dô ma trại huấn luyện cùng sở chủ cờ cổ bảo bị trôi qua tội đi bị g i t đa nhi một trận g ầ m thét tị ẹ tô trên mặt cũng có chút không có ý tứ nhưng vẫn là có chút căm giận bất bình nói ta chưa chỉ là ta cùng oán đã không nên làm những này ạ vẹn chờ mới là ngâm miệng g i t đa nhi bỗng nhiên đứng dậy trên mặt hỏa khí cực lớn tị ẹ tô bị g i t đa nhi giống không nhẹ nhưng lại không cam tâm một mặt không thèm đếm xì nói không ngươi không có quyền lợi quản nhiều như vậy ngươi không phải chúng ta thân ca ca trang diện nhất thời tính m ị c h g i t đa nhi cả người đều lung lay một chút ngã ngồi ở trên ghế salon lúc này tị ẹ tô cũng phát giác được mình nói sai một mặt sợ hãi nhìn xem gió đa n h thận trọng nói ta không phải ý tư kia hoàng đa nàng yêu người ta cũng yêu người không ý của ta là ta cùng hoàng đa chỉ là muốn giúp người đây là người nhà ở giữa đặc hưu mâu thuẫn gió đan y tự giác là lão d ỉ n h chờ kéo dài tăng thêm một chút đời t r ư ớ c mang tới người phương đông tư tưởng luôn luôn nghĩ đến đem tất cả đồ tốt cho hoàng đa cùng tị ẹ d tổ nhưng trên thực tế gió đan y không có gì dưỡng nhi dục nữ tâm đắc kinh nghiệm không để ý đến hai người vật chân chính mong muốn hoàng đa cùng tị ẹ d tổ tình huống cũng tương đối cổ quái lúc nhỏ gặp đại biến bản thân liền rất không có cảm giác an toàn coi gió đan y là thành phụ huynh đồng dạng nhưng lại có chút không giống nhau lắm trong thời gian ngắn loại này khó chịu mâu thuẫn còn không có cái gì nhưng thời gian càng dài t o à n g đã cùng tỷ hệ tổ tư tưởng càng độc lập liền cùng giọt đa nghỉ tư tưởng quan niệm khác biệt càng lớn lần này chính là tập trung bạo phát ra mà thôi lấy giọt đa nghỉ làm người hai đ ờ i kinh nghiệm tự nhiên có thể nghĩ thông suốt đ i ể m này trầm m ặ t thật lâu giọt đa nghỉ vỗ v ô tỷ hệ tổ bà vai nói tỷ hệ tổ ngươi phải biết ta chỉ là nghĩ các ngươi hai cái bình an ta chỉ là sợ hãi đợi đến tương lai có một ngày ta tại thiên đường gặp được lao dình ờ hắn sẽ trách cứ ta không có chiếu cố tốt hai người các ngươi tỷ ệ tổ có chút hốc mắt đỏ lên nói không ta có thể bảo vệ tốt mình c ũ dĩ ấy tô h hoàn bảo vệ tốt đạ, cười cười, thiên thiên m lập tức tinh thần chấn động nhìn về phía dọn đan nghi nói dô ngươi thật đồng ý ta cùng đ o à n đã gia nhập hạ vẹn trở sao dọn đan n h i mặt đen lại nói ta đồng ý không tính ta sẽ đem ngươi cùng đoán đã giao cho đội trưởng lúc nào sờ ti vợ đồng ý mới chắc chắn t i ẹ tô mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm đoán đã đi ta biết nàng ở đâu nàng vừa bán tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ đêm nay chuẩn bị đi tìm một cái lao đầu chọc xe đua gió đàn nhi t h a n h tây đại đạo toàn bộ lò sang dơ lết nổi danh giới mặt đất xe đua điểm tụ tập công ty vi điện ảnh ở trong loại kia cảnh tượng hoặc nhiều hoặc ít có chút khác nhau tại không có cảnh sát tuần tra tình hôn dưới một mảnh vứt bỏ sân bóng rổ bị kéo ra lưới sắt đen đuốc sáng trưng thậm chí có đi dây mang lấy lạ từng c hoặc hoặc xếp xếp xếp xế, hoặc hoặc hoàng đà kỳ thật cũng không thích loại hoàn cảnh này nhưng tiếp tục thời gian thật dài một đoạn đến nay hoàng đà mỗi lần dự thi đều bại bởi cùng là một người cái này khiến từ à gạt sau khi trở về vốn là nén giận đ o à n đà kìm nén một hơi nhất định phải thắng cái kia từ quang đầu một thành không thể hoàng đà nhìn xem đây là ai tới Ha ha ha ha. hoàn、so、đạ tại thành tây đại đạo bên trên đã lăn lộn gần hai tháng vừa mới bắt đầu tới thời điểm thì ẹ tổ còn mỗi ngày cùng đi theo hai huynh ngồi dựa vào siêu phàm năng lực tại trên con đường này dạy dô không ít người ban sơ thời điểm còn có người dám đùa dỡ đoạn đạ nhưng từ khi đoạn đạ tại chỗ tay xé một chiếc xe hơi về sau liền không ai dám miệng tiện mà khiến cái này thành tây đại đạo bên trên đám người hưng phấn là hoàng đ ạ cùng tỷ h tô hai huynh m g ộ i mặc dù có năng lực nhưng lại rất ít đả thương người cũng tương đối tôn trọng quy tắc có chơi có chịu lại thêm hai người này kỹ thuật rất dở xe lại rất tốt cho nên có là người muốn cùng o á n đạ xe đua đối với chung quanh những con ruồi này hoàng đ ạ không thèm quan tâm chỉ là chậm chạp lái xe ở trong đám người tìm kiếm lấy mục tiêu của mình hai nam hai nữ nam là một cái tử quang đầu cùng một cái nhỏ tóc vàng nữ không quan trọng chỉ có tỷ h tô mới có thể chú ý không bao lâu o à n đ ạ tại lit nha lit nít giữa đám người rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu hôm nay cái kia tử quang đầu mang tới người tương đối nhiều trừ cái kia nhỏ tóc vàng bên ngoài còn có cái hung hãn đại hán đương nhiên hoãn đã là sẽ không để ý những này đối phương cũng chính là xe đua tương đối không tệ mà thôi nếu là luận võ lực tự m ì n h một người là có thể đem đối phương tất cả đều sẽ thành m ằ n g nhỏ khác một bên nhìn xem hoãn đã cỗ xe thẳng hành sự mà đến độ bị nịp một đoàn người cũng hưng phấn lên kia hung hãn đại hán gọi là v i ĩ n s ở hưng phấn thẳng xoa tay quái k i ế u mà nói đường lao đại đến rồi đến, đến rồi cô nàng kia quả nhiên lại tới ô hát xin, nàng mở chính là mới tinh phe g a di cô nàng này quá có tiền đỗ bị nịp h mặt lộ vẻ mê chi mỉm cười một mặt bức khí bình tĩnh nói nàng đương nhiên sẽ đến vin sơ một mặt bội phục sau đó vui vẻ nói ép ca cũng không biết nhà ai cô nàng có tiền như vậy cầm xuống chiếc xe này chúng ta về sau nửa năm tiền sinh hoạt cũng không cần lo lắng nhỏ tóc vàng b ờ d ì ả n khẽ n h ư mày nói đường ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên t r e o chọc đối phương quá tốt ta điều tra qua nàng fbi bên trong đều không có cô nàng này tư liệu mà lại nàng ở tại mã ạ tờ ly nơi nào người đều không dễ chọc bởi ì ạn có chút bận tâm n g a thì là có chút không quá nhân tâm nói c a c a nếu không vẫn là t ô i đi chúng ta đã thắng nàng hơn mười chiếc xe thể thao những cái kia xe thể thao tu bổ một chút còn có thể bán đi giá tiền không tệ đủ chúng ta một đoạn thời gian rất dài chi tiêu đỗ mỹ niệp bức khí mười phần nói có thể bất quá như vậy phải đợi đến ngày mai chiếc xe này không sai chúng ta thủ quy củ nàng cũng thủ quy củ không có việc gì nếu như nàng không tuân quy củ chúng ta càng thêm không sợ bầu không khí càng thêm lửa nóng một đám người t r ê n trúc hạ lúc này toãn đã đi tới đ ỗ mỹ niệp một đám người trước mặt từ trong xe đi ra nhìn nước qua mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem đối diện đố mini nói từ con đầu có dám hay không so một vòng ta hôm nay ban đêm nhất định phải t h ắ n g ngươi nương theo lấy hoàn đạ lời nói quanh mình mọi người từng đợt tổ nào đúng vào lúc này dựa nghiêng ở cỗ xe bên trên đố mini đứng dậy bức khí mười phần vung tay lên tràn diện hơi có vẻ yên tĩnh đối phương lúc này mới nhìn về phía hoàn đạ nói liền xem như so sánh với một trăm vòng ngươi cũng chỉ sẽ là bên v h u a quy c ủ cũ ngươi chiếc xe này ta nhận h o n đạ khó chịu nhưng lại không quá dành tại nói thô tục h ỉ có thể hung hăng nói phi đầu chọc mỗi một cái thứ tốt ta chán ghét từ con đầu song phương lái xe hướng về trên đường phố mà đi ngay tại cỗ xe chuyển vào làn xe trung ương thời điểm một cỗ màu trắng làm bộ ù hồi ị nghỉ cũng tới đến đường đi trung ương cửa sổ xe rơi xuống lộ ra một cái thanh lệ bên trong mang lấy a n h tư gương mặt giống như là giờ cờ có m á i bên trong n ớ n đờ đ ồ màn đồng dạng đâm cái đuôi ngựa hướng về hoãn đạ cùng đồ mị nịp lấp l o a đèn xe một trận nhìn rất thú vị tranh tài để ý ta cũng tham dự một chút sao gối r è n trên mặt cười l o a sáng chân chính lực chú ý lại là không tại hoãn đạ trên thân mà là tại đồ mị n ị trên thân hoàn đạ hư lạnh một tiếng đối với loại này giọt đạn thích loại hình nữ nhân càng thêm không có hảo cảm. ngược lại là đỗ mỹ nịp một mặt bản thân cảm giác tốt đẹp trên đời này mỹ nữ đều thích cùng mình xe đua mỹ lực của mình quả nhiên không người có thể địch sau đó chậm d ã i nhấc cánh tay theo tại trên cửa sổ xe có chút như đầu lộ ra mê chi tiêu dung cùng nhàn nhạt bức khí nói dự thi có thể biết quy củ sao g ô i rèn cười mở sâm nói bên thắng ăn sạch đúng không đỗ mỹ nịp lanh khóc gật đầu phóng thích mê chi m ỉ m cười cùng lúc đó tại cửa sổ xe dâng lên một m á y mắt gối rèn từ tay vị dương xuất ra một cái thai nghe treo ở trên lỗ thai nói bất đỗ mỹ nịp đã mắc câu ta sẽ đem hắn dẫn vào lộ tuyến bên trong tại ì m gội gen cùng người liên hệ thời điểm khác một bên nhỏ tóc vàng vợ dì ạn màu làm cỗ xe cũng chậm rãi lái vào đường đua trong xe vợ dì ạn cũng phủ lên thay nghe nói hô bèn ta đã phát hiện mục tiêu sẽ ở trong trận đấu gắt gao cắn đối phương cái đôi nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng ta lọt xăng dơ lết một cái góc To con trong xe dịp giang tuyết trắng hô bèn nở đủ cười nói yên tâm nữ nhân kia là bờ d ạ gạ phiến p h ấ n tập đoàn người đứng thứ hai thủ hạ trong tay có sung túc chứng cứ chỉ cần có thể bắt lấy đối phương chúng ta liền có thể đem bờ d ạ gạ phiến p h ấ n tập đoàn một mẹ hốt gọn về phần ngươi tiểu tình nhân ca ca ca một đám tiểu lưu manh mà thôi ta sẽ chuyên môn hướng thượng cấp xin miễn trừ bọn hắn Bờ dị ả n trong xe sắc mặt hơi h ò a hoãn một điểm nói hô bèn hy vọng ngươi không nên gạ ta nếu không ngươi sẽ hối hận bốn chiếc xe hoạn đạo d m i n i c gùi đen vợ dị ạn chứ hoạn đ ạ một mặt manh mạnh đáp cái gì cũng không biết bên ngoài ba người khác đều đánh lấy mưu ma trước quỷ tại làn xe bên trên riêng phần mình đối mặt sau đó bắt đầu nóng xe ô tô vù vù âm thanh không dứt bên hai lốp xe cùng mặt đất mà sát không thôi một y phục trên người thưa thất giày cao g ó t nữ lang rất đi mau đến làn xe ở giữa trong tay cầm một cái không biết từ chỗ nào lấy được khăn lụa tao thủ l ậ c từ khoe khoang một lúc lâu về sau đối phương lúc này mới bỗng nhiên giơ tay liền phải đem kia vải ném tới không trung bất quá ngay lúc này một đạo mơ hồ bóng người nháy mắt nhảy lên đến đường đi trung ương đem kia vải từ giày cao góp nữ lang trong tay hai đi h ư ớ n về bốn chiếc trong xe hoạn đã phất phất tay f k là ai ngoa tạo hắn làm sao xuất hiện đi e t ổ trong đám người bốn chiếc xe đua bên trong mọi người nhao nhao la ầm lên bất đắc dĩ tình hồ dưới h o à n đã chỉ có thể mở cửa xe từ trong xe lộ ra nửa người mặt mũi tràn đầy không vui lòng nói đi e t ổ ngươi tới nơi này làm gì mau tránh ra tranh tài muốn bắt đầu cùng lúc đó giữa đám người một gã đại hán tràn đầy phẫn nộ chạy tới đường đi ở trong người này chính là đêm nay mới đi theo đồ mị nịt xuất hiện vĩnh sơ mắt thấy một cỗ mới tinh tiểu mới phe ra gì liền muốn tới tay đột nhiên xuất hiện một cái chặn đường người vịn sợ tự nhiên không thể chịu đựng chuyện như vậy đi lên một thanh liền muốn hướng về tỷ h tổ cổ áo trộm tới đúng vào lúc này trên bầu trời một vệ ánh sáng diễm xa qua g i t đạn n một thân màu đen c h ì n l ê n giáp từ giữa không t r ú n g có chút xoay quanh sau đó xoáy khí rơi xuống đất nương theo lấy một trận máy móc cầm t h à n h g i t đạn n đầu khôi giáp thu liễm không mang mảy may biểu lộ nhìn kia vịn sợ một chút thép thép y d n g man vịn sợ bị g i t đạn n đột nhiên đến dọa cho nhảy một cái không dám ở tới gần tỷ h tổ một cái tiểu lưu manh m ạ thôi gió đạn n cũng không hiếm được phản ứng đối phương nhìn về phía màu đỏ phe nào đủ chưa trở về đ o à n đã nhìn thấy giọt đạn đi đến lại nhìn một chút thì ẹ tổ lập tức tức giận về tới trong xe c n g ấ n còi nói ngươi tránh hình ra chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu so tài tiểu nữ hải nhi giận dỗi giọt đạn đi im lặng nghĩ nghĩ chuẩn bị trực tiếp khiêng chiếc này phe ra gì trước tiên đem đ o à n đ ạ mang về lại nói đúng vào lúc này một trận hung manh ô tô tiếng oanh minh văng lên giữa sân lập tức lực chú ý đều chuyển rời đến một cỗ thô cạnh cơ bắp trên thân xe đợi đến hấp dẫn tất cả lực chú ý độ bị nghỉ cửa sổ xe lúc này mới rơi xuống bước khí mười phần hướng về giọt đạn đ nói bằng hữu chẳng cần biết ngươi là ai nơi này là thành tây đại đạo ở đây liền muốn thủ quy củ của nơi này gió đan n h ỉ s ừ n g sốt một chút nhìn xem cái này quen thuộc đầu t r ọ c quen thuộc bức khí mười phần lập tức cảm thấy có chút quen thuộc gió đan n h ỉ còn chưa lên tiếng đ o à n đã lại không vui dưới gầm trời này mình có thể cùng d ô phát c á o người khác sao được trực tiếp từ phe g i -Gi a di ở trong đi ra đ o à n đã một mặt phẫn nộ vỗ trần xe hướng về kia đồ mỹ nị nói từ q u a n đầu ngươi chăng cái gì chăng ta tới này thành tây đại đạo hai tháng ta làm sao không biết có cái gì quy củ đồ mỹ nị một mặt một bức mỹ nữ ta đây chính là đang giúp ngươi bận điệu a đồ mỹ nịp còn chưa kịp nói cái gì gụi rèn một mặt sốt ruột kết thúc không thành bột nhiệm vụ coi như nguy rồi đáng k ê u phiến phân có thể giết người không nháy mắt cho nên gụi rèn cũng từ trong xe đứng dậy nói ha ha nơi này là đường đua nếu như không tham gia tranh tài không bằng về nhà uống sữa bột ok g i ọ t đạn nghỉ vốn là chuẩn bị trực tiếp đem đoạn đ ạ mang đi trông thấy gụi rèn về sau lập tức hai mắt tỏa sáng đáng tiếc g i ọ t đạn nghỉ còn chưa mở miệng đoạn đ ạ đã gấp mắt hướng về gụi rèn gầm thét mà nói b í t nơi này có ngơi chuyện gì sao ta cách đến mấy mét xa đều có thể nghe thấy xe của ngươi bên trên bột g i hương vị như ngư loại này b i t nên bị giam tới ngục giam đi gối rèn sắc mặt tái xanh lập tức cùng oán đã cách không dùng b e n cùng lúc đó nguyên bản trong xe thành thành thật thật trở lấy tranh tài bờ d ì án đột nhiên một mặt lo lắng từ trên xe đi xuống hướng về ven đường nghĩa đi tới do đã nghỉ thuận bờ d ì án thân ảnh nhìn lại phát hiện thì h tổ đã sớm liền đợi tại nghĩa bên người cũng không biết nói gì đó chọc cho nghĩa cười không ngừng liên ới lấy bên cạnh l ẹ thì cũng đẩy mặt v ỏ bừng bờ d ì án đi tới độ m ỉ n i ệ ị cũng g á n h không được xuống xe muốn giao hơn tỷ hệ tổ chỉ một thoáng trang diện hỗn loạn tưng mừng h n đã cùng gội rèn cãi lộn không ngừng tỉ h tổ tại trêu chọc nghĩa cùng lệ vợ gì ạn cùng đồ mì n i ệ m cảm giác bị người đưa mũ sắc mặt bất thiện cùng tỷ ẹ tổ la ầm lên gió đan nghỉ có chút mất b ớ c tình huống này làm sao lập tức liền biến thành dạng này mình chuẩn bị làm r ấ t tới gối rèn đúng mọi từ này đáng giá một thanh đ thật có l ỗ i hơi đã muộn một chút điểm nhưng kỳ thật vẫn là xem như canh ba a ba canh hơn chín ngàn chữ cầu đặt mù ạc một c h ư ờ n g hai trăm hai mươi bốn x ỉ n tổ chức lại xuất hiện tung tích t r ư ờ n g hai trăm hai mươi bốn x ỉ n tổ chức lại xuất hiện tung tích thành tây trên đại đạo tràng diện loạn một thớt tỷ h tổ kia tiểu từ căn bản không cần gió đan n g lo lắng coi như đ ổ mỹ n i ệ p cùng bờ d ì ạn đều là nhân vật chính thức tiểu lưu manh đối đầu tỉ hệ tổ cực tốc dị năng cũng như thường chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi ngược lại là đoạn đã cùng gửi rèn bên này làm cho càng hung manh hơn loang thoáng còn có loại muốn động thủ xúc động bất quá ngay tại hai người cãi lộn không ngừng thời điểm giọt đạn nhì trong bất chi bất giác đã đi tới gửi rèn kia làm b ù a hựa y n h bên cạnh có chút run run cái mũi rất mau tới đến thân xe một góc nơi này chính là gửi rèn trong xe giấu kín bột giặt địa phương nhìn thấy giọt đạn nhì tới gần lập tức có chút hoảng hốt không tại cùng đ o n đã cãi lộn trở tay từ b đi tới giót đạn n ì bên người lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đem miệng súng chống đỡ tại giót đạn n ì eo bên trên lúc này giót đạn n ì cũng sớm đã thu một thân chiến đến giáp nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm g ố i rẽn mở miệng cười nói m ị nữ trưởng thành bộ dạng ngươi như vậy không làm gì tốt tại sao phải phiến bột g i đâu g ố i rẽn giả ý thông đồng giót đạn n ì đem thương trong tay giới che giấu càng thêm nghiêm mật một chút cơ hồ ghé vào giót đạn n ì trên bờ vai ngự khí lại là vô cùng bằng lãnh nói ngươi có ý tứ gì g i t đạn n g thở dài một tiếng nói ý của ta là ngươi đẹp như vậy làm người mẫu làm diễn viên không tốt sao? vì cái gì nhất định phải là một m cái tật đâu g ô i rèn đầu tiên là xứng sở lập tức nhìn xem giọt đạn n h ỉ cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều nói cách xe của ta xa một chút nó không thích người xa lạ tới gần bằng không ngươi liền muốn đi trong địa ngục lừa gạt những cái kia nữ ác ma g ô i rèn đ ẩ y giọt đạn n h ỉ một thanh b ả n ý là muốn đem đối phương từ xe của mình bên cạnh đ ẩ y ra bất quá tương đối đ ể người n h ấ t cả chứng chính là g ô i rèn cái này một thanh đẩy quá khứ thật giống như đẩy tại một tòa núi lớn đồng dạng ngọn núi không động gối rèn ngược lại là bị phản xung chi lực đẩy ra mấy bước cho đến lúc này g i t đ ạ n y mới tại kia làm b ùa vừa y nỉ trên cửa xe bỗng nhiên hướng xuống x e ra tựa như là xe rách giấy mỏng đồng dạng đem xe kia cửa xe xuống hướng xuống lắp một cái tường kép ở trong những cái kia bột giặt rơi xuống một chỗ xít gối rèn không kịp kinh ngạc nhìn thấy sự tình bại lộ lập tức cầm trong tay chi thương giơ lên nhắm ngay g i t đ ạ n y đầu trên mặt là không có gì sánh kịp phẫn nộ bị người dùng thương chỉ vào g i t đ ạ n y thành thật cử đi hai tay nói mỹ nữ ngươi hẳn phải biết những vật này nhưng so sánh ác ma muốn đáng hận nhiều hơn gió đan y nói đúng trên đất những cái kia bột giặt có thể xưng nhân gian tri ác gối rèn sắc mặt khó coi xoắn suýt một hồi mới mở miệng mà nói đây là công việc của ta không cần ngươi quan tâm ngươi là ai là ai d t đã nghỉ còn không có lên tiếng chuyện bên này đã hấp dẫn ngay tại bên đường ẩu đảo t i e t o l vợ dị a n cùng đồ mini ba người cùng với khắc thành tây đại đạo bên trên đám người t i ê n tài hiểu lòng người đối với những này thành tây đại đạo bên trên tiểu lưu manh mà nói cũng mặc kệ bột giặt thứ này lớn bao nhiêu nguy hại trong con mắt của đa phần mọi người đây không phải là bột giặt mà là một đ ố n g lớn tiền tản ra như thiên sứ hương vị nhưng lại có ác ma dụ h o tiền mặt é k tất cả mọi người không được đúc đích giờ ea làm việc tất cả mọi người hướng về sau rút lui h ô Bess, nơi này xảy ra chuyện thành tây đại đạo gối rèn xe bên trên bột giặt rơi xuống đất vợ gì ạn rốt cuộc không để ý tới cùng người tranh giành tình nhân sắc bén từ bên hông rút ra một thanh súng ngắn mà đến một bên hướng phía đám người chung quanh hô to một bên hướng về d ọ t đạn nghỉ cùng g ố i rèn phương hướng đi đến giờ ea là mỹ quốc tập độc cục tên gọi tắt phương diện nào đó bên trên giờ ea người tại mỹ quốc cảnh nội muốn so fbi cục cảnh sát chờ tổ chức muốn hung danh càng sâu thậm chí tại một số người trong mắt giờ ea liền cùng một đám hất lên quan p ư ơ n g thân phận tội phạm lưu manh cũng kém k h n g nhiều vợ d ì ạn giống to lên tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người do đã nghĩ một mặt xem kịch gối rèn sắc mặt khó coi mà đổi thành một bên đồ mì nịp chờ một nhóm người lại là đã rời khỏi phẫn nộ đại hán vĩnh sở càng là giống to mà nói f k đường ta liền biết tiểu tử này không đáng tin cậy đồ mỹ nịp không để ý đến vĩnh s ở p h ả n phất muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương gầm thét lên tiếng vợ d ì ạn ta cho là chúng ta là đ ố n tủi mệt mỏi vợ d ì ạn một mặt dãy ruộ từ trong đám người văn văn nhược nhược n h ĩ trên thân đảo qua cuối cùng kiên định nói thật xin lỗi ta là nội ứng cảnh sát nghĩa cả người đều một trận lay động Tieto nhìn g ĩ a ta sẽ bảo vệ ngươi. n F.K. h thấy một màn này giữa đám người rất nhiều người đều n h ị n không được mẹ gây phụt lên tiếng do đã nghỉ có chút hăng hái nhìn xem một màn này chuẩn bị kết thúc dưới mắt cuộc nháo kịch này lúc toàn bộ thành tây đại đạo bên ngoài từng chiếc cỗ xe rất nhanh hội tụ trọn vẹn hai ba mươi tên ôm a cờ đến phúc nhóm vũ khí hung á c người là đến cảnh tượng hoành tráng ở đây tiểu lưu manh mặc dù cũng thường xuyên sẽ tao ngộ một chút bên đường sống mái với nhau cái gì nhưng loại này tựa như quân đội đồng dạng biêu hãn đạo tặc thật đúng là chưa thấy qua từng cái câm như nến cho đến lúc này một cái thoạt nhìn như là mặt cười phật đồng dạng ra hỏa đi tới giữa sân liếc nhìn một vòng hung hăng trận mắt nhìn gùi rèn một chút mới mở miệng mà nói làm cái tiếc cấm đem người cùng hàng toàn bộ mang đi ẩm một đám đạo tặc còn chưa kịp động tác đột ngột một tiếng súng vang một cất đá cờ đạo tặc ứng thanh ngã gục cùng lúc đó một mặt siêu cấp hầm mở ngạnh xinh xinh đ ố i tiến giữa đám người từ phía trên đi xuống một cái khổ người to lớn làn da ngăm đen gã đại hán đầu t r ọ c trên thân mang lấy một cỗ dữ dội khí tức nhìn về phía trong sân tất cả mọi người lộ ra tuyết trắng răng nói tất cả xem một chút trên người mình ai động ai chết Quả nhiên, tại tên c h ọ c đầu này đại hán tiếng nói chưa dứt từng cái tia laser điểm đỏ xuất hiện tại một đám người yếu hại phía trên Bởi gì ạn hai chân đều đã có chút run run nhìn thấy gã đại hán đầu c h ọ c xuất hiện mới một mặt kinh hỉ nói hobes si ta hơi kém liền chết nhớ k á chuyện ngươi đáp ứng ta hobes biết miệng cười một tiếng ánh mắt từ độ mì nịp bọn người trên thân đảo qua mặt lộ vẻ khinh thường nếu là trước kia những này giỏi về đua xe lại có chút năng lực cao cấp lưu manh hobes có lẽ còn có thể nhìn lên một cái nhưng kể từ cùng lao dôn cùng một chỗ cứu vớt qua lưu rót cùng một chỗ càn quét qua ác ma về sau h o b b e s cũng sớm đã t r ư ớ n g mắt những này cao cấp lưu manh xem nhẹ đ ố m i nị bọn người h o b b e s nhìn về phía kia một đám cho g i ú p đầu lĩnh cười đáp ý nói kèm ho chúng ta lại gặp mặt lần này nhân tăng cũng lấy được ngươi còn có cái gì dễ nói kèm ho p h á c lối cười một tiếng nói h o b b e s t r ư ở n g q u a n ta không biết ngươi đang nói cái gì ta chỉ là tới đây nhìn một trận xe thi đấu mà thôi xem náo n h i ệ t không biết cái này cũng có tội à. h o b b e s cười lạnh nói cho là chúng ta tất cả mọi người làm mù l o à sao kèm ho cười càng phát ra ý nói hồ pet r ư ở n g q u a n luật sư của ta có lẽ sẽ cáo ngươi phỉ báng những người này ta đều không biết các ngươi nhận biết ta sao một đám y ê u hãn đạo tặc không có chút nào từ bỏ phản kháng bộ dáng nhao n h a u phủ nhận cùng kèm họ ở giữa có quan hệ gì đây là một đám không sợ chết không sợ ngồi tù hỗn đản hồ pet sắc mặt lập tức trở nên khó coi đúng vào lúc này gùi d è n mấy lần do dự về sau rất đột ngột mở miệng mà nói ta có chứng cứ những này tiểu mới bật d ạ t nương theo lấy gùi d è n mở miệng kèm họ sắc mặt lập tức khó coi vô cùng nhìn chòng chọc vào gùi rèn nói biết liền biết như ngươi loại này phiếu từ không đáng tin cậy đậu thủ ta giết b chân tướng thơi bày tại cái này kèm cỏ sau khi nói xong hai tên đạo tặc thật nhanh nào h tới kèm cỏ bên người phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét trong nháy mắt lân giáp cùng xương trắng đâm rách quần áo biến thành từng cái cao hơn hai mét g i ữ tợn quái vật mà tới phanh, phanh phanh phanh phanh chỉ một thoáng tiếng súng nổi lên m ộ n phía tại tại chỗ rất xa có hổ bẹt phụ c binh nhao nhao nổ súng chỉ bất quá những viên đạn kia phá không đánh vào những này nhao nhao biến thân quái vật đạo tặc trên thân chỉ là khiến cái này quái vật gào lên một tiếng ngẫu nhiên lui ra phía sau hai bước nhưng lại hoàn toàn không cách nào phá phỏng chỉ có thể tại lân giáp bên trên toé lên từ những quái vật này cùng giọt đạn nghỉ trước kia thấy qua bất luận cái gì quái vật đều không quá đồng dạng nhưng cũng để giọt đạn nghỉ có chút q u á n mắt lân giáp cốt thứ ma văn những quái vật này nhìn tựa hồ cùng h、e、ẹ xỉnh tổ chức kia ma quỷ dược tệ một mạch tương tựa h nhưng lại càng thêm thành thục rất nhiều tối thiểu nhất những này dưới mắt quái vật còn có hoàn chỉnh lý trí một bên khác nhìn thấy những quái vật này gã đại hán đầu chọc h ồ b e s cũng là thần s ắ c trên mặt kỳ biến hô to lên tiếng nói xịt tiểu mới bột giặt bị các nguyên g h i ê n cứu chế tạo thành công kèm họ tại hai tên quái vật bảo vệ dưới hướng về hồ b e s cười nói kinh không tinh h ỉ ý không ngo rút ra một thanh thô to súng lục hướng về đối phương ngay cả bắn mới phát nhưng lớn nhất thành quả cũng chỉ là tại kia một quái vật trên thân xốc lên mấy cái lân hiến kèm h ỏ trên mặt cười lạnh trực tiếp hướng về kia chút quái vật phân phó mà nói giết sạch tất cả mọi người đem hàng mang về hai mươi ba mươi con siêu cấp quái vật trong nháy mắt từ pho tượng trạng thái phục sinh ra mỗi một cái quái vật tốc độ đều có thể so với hồ báo lực lượng cùng phòng ngự càng là kinh người c ư ờ n g đại nhất là tại gội rèn phụ cận hai tên quái vật nhe ra cười quái k i ế u đập nát một chiếc xe hơi hướng về gội rèn phương hướng bồ nhào mà tới thấy cảnh này do đa ni không kinh sợ mà còn lấy làm mừ Tùng vui này không có hưởng phí nhìn anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến thuận thế ôm lên gụi r ẹ n phù phong e o thon giọt đạn nhỉ trở tay rút súng chuẩn bị trước cùng gụi r ẹ n nói chút dấu ngon dấu n g ọ n sau đó lại lấy một cái xoái khí tư thế đem những quái vật này rết sạch sành xanh, xanh có loại này anh hùng cứu mỹ nhân thêm xoái khí ra sân ấn tượng tăng thêm tại t u y tiện bồi dưỡng một chút tình cảm không sai biệt lắm liền có thể h á i hoa bất quá đúng vào lúc này vẫn luôn không chút lên tiếng hoạn đã lại là tức giận xuất hiện tại gụi rèn trước người trong mắt có ánh sáng màu đỏ nổi lên hai tay hồng quang chất động một mảnh sợ cắt nương theo lấy hoãn đạ hai tay múa kia hai con quái vật thật giống như đồ chơi bút bê đồng dạng bị chăm chú trói buộc trên mặt đất vừa đi vừa về đập sau đó bị hoãn đạ bỗng nhiên xé nắt ra ba g i ọ t đàn y bị trước mắt hoãn đạ cái này hung tàn thao tắc kinh hãi không nhẹ mà gùi rẽn cũng phản ứng lại một bàn tay hô t ạ i g i ọ t đạn nhỉ trên mặt phẫn n ộ quát thối lưu hình manh người muốn làm gì g i ọ t đàn y q u y một chương hai trăm hai mươi lăm đi nhầm sờ tiêu đi ô g i ọ t đàn y chương hai trăm hai mươi lăm đi nhầm sờ tiêu đi ô gió đàn y anh hùng cứu mỹ nhân ra sân đã triệt để bị o ã n đạ làm hỏng cho nên giọt đạn n h ì nguyên bản xoáy khí ra sân liền biến thành đùa nghịch lưu hình manh cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi giọt đạn n h ì một mặt nhức cả trứng vẻ mặt đau khổ chuẩn bị trước giải quyết những quái vật này lại nói thời điểm chỉ thấy nguyên bản có chút cao g ầ y g ầ y yếu gửi rèn một thanh kéo trên người mình quần áo nguyên bản cực độ g ầ y yếu đường cong lại là trở nên có chút đầy đạn không phải nói là cường trắng gối rèn kéo chỉ là áo ngoài bên trong còn mặc vào một kiện áo lóc chống đạn đưa tay hướng về sau chuẩn bị một vòng rút ra một thanh đoạn kiếm mà đến có chút lắp một cái dài hơn đến ba thước uống một tiếng quáo n ả y lên thật cao cách xa m ấ y mét rơi xuống đất đem một mảnh đường đi nghiền nát ra trong tay đại bảo kiếm tung hoành đóng m ở chỉ bất qua trong c h ư ớ c mắt liền trực tiếp đem ba năm tên quái vật ném lăng ra g i t đ ạ n nghỉ cảm thấy mình có thể là đi nhầm sờ t i ê u đi ô không phải nơi này không có khả năng xuất hiện một cái giảm bất bản ở ẩn đờ hồ mạn mà tới hoàng đã cùng g ố i rèn liền đủ dữ dội g i t đ ạ n nghỉ còn có chút ngẩn người thời điểm giữa sân nguyên bản bạo liệt vô cùng tràn g diện tại g i t đ ạ n nghỉ trong tầm mắt đột nhiên lập tức phản phất trở nên yên tính lại không hoàn toàn đ ư n g im mà là những người kia cùng bọn quái vật động tác tựa hồ trở nên cực chậm c do đang nghỉ có thể tận mắt thấy tị hẹ tô một mặt hèn mọn hoạt động một chút tay chân thân ảnh l ó lên đã xông vào giữa sân ôm lấy n u nhu nhược ngực nghĩa tả h ư u g dò xét một chút có thể là cảm thấy không ai phát hiện sau đó tại nghĩa trên mặt hôn một cái lúc này mới thỏa mãn ôm đối phương nhanh như mưa gió chạy ra mấy chục mét đi vào một cái khu vực an toàn vùng xuống nghĩa về sau tị hẹ tô lần hai xông vào giữa sân lần này coi trọng đồ mì nị bạn gái l ẹ i tì một thanh ôm lấy đối phương mặt mũi tràn đầy do dự dãy ruộ một hồi cuối cùng vẫn không có hạ thủ đem lại tỷ đồng dạng đưa ra chiến trường thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài ra, tỷ h tổ đem những cái k i a không có gì năng lực phản kháng người bình thường thật nhanh toàn bộ mang ra bên ngoài sân bất quá ngay tại tỷ h tổ từ giọt đạn nhì bên người chạy qua thời điểm lại là đột nhiên phát giác được một ánh mắt tựa hồ đang nhìn chăm chú chính mình tỷ h tổ phi nước đại không ngừng giọt đạn nhì ánh mắt thì là thuận tỷ h tổ đồng dạng vừa đi vừa về đong đưa tựa hồ là không có dự liệu được loại tình huống này tỷ h tổ bị giọt đạn nhì ánh mắt giật này mình dưới chân không có chú ý đẩy ta một chút vênh một tiếng va vào một cỗ xe thể thao ở trong、vang. đợi đến tỷ h tổ ngã sắt xuống g i o t d a n i lúc này mới chấn động mạnh một cái phát hiện mình từ loại kia phản g phất giống như đứng im thế giới ở trong thoát ly r a ta nhất định là còn đang nằm mơ ta khẳng định là còn chưa tỉnh ngủ g i o t d a n i tự lẩm bẩm cảm thấy mình tự hồ là thật đi nhầm sờ tựu i đi ô nhìn thấy một cái sơn trại bản lớn đợi hộ mạng liền đã đủ để người kinh ngạc hiện tại giống như ngay cả thờ lass đều xuất hiện một tiếng hét thảm bừng tỉnh g i o t d a n i chờ g i o t d a n i lấy lại tinh thần mà đến mới phát hiện bên cạnh liên tiếp rách dưới cỗ xe bên trong tỉ h tổ hoa hoa quái khíu mặt mũi tràn đầy thống khổ giordani đi đến tỉ h tổ trước mặt nhìn thoa tỉ h tổ trên đùi n g á thương từ khi giọt h đàn xương. y tố chất thân thể càng ngày càng cường đại hoàn thành lần thứ nhất sinh mệnh này vào mở ra tự thân tử vong thần lực về sau giọt đàn y đã cực kỳ lâu đều không có chú ý tới mình kỹ năng này đạn thời gian dung hợp siêu cấp tinh chuẩn ạ diễn lìn hình h cung đường đạn thuật chờ nhiều cái kỹ năng tại khi yếu ớt phi thường c h â u bọt tất nhưng ở cao thủ chân chính trong chiến đấu lại là không có gì chứng dùng liền giống với ạ t ộ m ì n i sần hút cho ọ n người liền xem như g i t đa nghi mở ra đạn thời gian lực công kích không đủ đánh lên một trăm t h ư ờ n g cũng rất khó có thể giết chết đối phương đợi đến vừa lui ra đạn thời gian đối phương loại k i u biến thái năng lực khôi phục vài phút liền có thể triệt để hoàn hảo ngược lại là gió đa nghi vận dụng loại kỹ năng này sẽ tiêu hao đại lượng thể lực một chút cũng không có lời lần này nhờ tị h tô phúc Đạn đạn g、e e、cho đến lúc này do đan y mới chú ý tới trên chiến trường tình thế lại phát sinh một chút biến hóa hoàng đạ cùng gội rèn là trong chiến trường mạnh nhất hai cái chiến lược đáng tiếc chỉ là nhất ba lưu bộc phát một hai sóng diễn phần mình chém rết ba năm người cũng đã là thở hưởng hộp hiện n h i ê n loại này buộc phát tiêu hao không cạn ngược lại là tại một bên khác h ồ bèn cái này to con trên thân nguyên bản ra tay năm đến h ạ lại là nổi lên một tầng ngân quang cả cuộc đời mánh vô cùng lực lượng coi như so với những quái vật kia cũng không yếu mảy may một người c u ố n lấy bốn cái quái vật ngươi một quyển ta một cước đinh đương đ ố i không ngừng Trừ h ồ bèn bên ngoài nguyên bản đ ố mì nịp cùng bợ dị ản không biết lúc nào bị kia k i ể u mới bột g i ặ t khét một mặt trên thân sinh ra một chút cổ quái biên hóa như là giã thu phát cùng đồng dạng riêng phần mình quấn lấy một quái vật mà cái khác quái vật đang vây công mấy người đồng thời ánh mắt cũng có chút cho váng thật lâu mới phát hiện nguyên bản những đám người kia không biết làm sao đột nhiên chạy tới mấy chục mét có hơn một mảnh trên đất trống bị hai con quái vật bảo hộ kèm họ cũng có chút kỳ quái nhưng rất nhanh trên mặt lạnh lẽo nói phân ra hai người đi d ế t sạch những người kia lúc này g i t đạn nghỉ thật giống như một cây đầu gỗ đồng d ạ n g ở vào vòng chiến bên trong lại sửng sốt không ai phản ứng g i t đạn nghỉ mình đây là bị người làm như không thấy a g i t đạn nghỉ ra mặt run rẩy tiện tay hai thương đánh ra mới rèn đúc ai h ạ t đỉnh rợ xịt cùng bờ laxit lần đầu khai trường hai phát đạn giống như ngân mang tại tiếng súng còn chưa vang lên trước đó đã nháy mắt pha không đem kia hai tên truy sát đi ra quái vật đánh nổ ra thẳng đến hai tên quái vật đầu lâu nổ tung lúc này tiếng súng mới chậm rãi v a n g lên v o n g chiến ở trong đám người cùng quái vật tất cả đều s ư ớ n g sốt một sắt na hoàn toàn không biết cái này hai con quái vật làm sao lại đột nhiên treo đợi đến tiếng súng v a n g triệt giọt đạn n h ỉ duy trì x o á y khí tư thế bất động ánh mắt mọi người lúc này mới chuyển rời đến giọt đạn n h ỉ trên thân hoàn mỹ ra sân giọt đạn n h ỉ lần thứ nhất cảm thấy mình bất khí mười phần đối với mình trong tay hai thanh súng mới hài lòng đến cực hạn có dạng này thần khí nơi tay mình còn có cái gì đáng sợ, sợ. Ừ, thả ả ạ n xì e n văn cũng bất quá là cái đầu chọc mà thôi ồ đình râu tóc đều bạc trắng dưới gầm trời này còn có ai là đối thủ của mình nhàn nhạt bức khí phiêu đãng g i t đạn nhì ngay tại cố chấp tư thế thời điểm kèm họ đã một mặt kinh nghi bất định gầm thét mà nói lên cho ta sẽ nát hắn hống hống hống một đoàn quái vật nháy mắt từ bỏ đã mỏi mày không thôi h o à n đạ g ô i rèn b ọ n người điên cùng vô cùng hội tụ thành dòng lũ hướng về gió đạn nhì phương hướng vọn mạnh mà tới phanh, phanh phanh phanh liên tiếp tiếng súng nổ vang gió đạn nhì thậm chí đều không hiếm được vận dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ là dựa vào bình a thương mang điểm, điểm giống như sao chỉ ở trong khoảnh khắc liền ngừng lại đợi đến giọt đạn n h ỉ xoáy khí súng ngắn kia nguyên bản hội tụ thành một đạo nho nhỏ dòng lũ quái vật lại là đột nhiên dừng lại ngay sau đó những quái vật kia đầu tựa như là bay lên pháo hoa đồng dạng nổ thành bụi m ù ra thanh phong từ qua mười mấy con quái vật giống như là đố máy quân bài đồng dạng ngã xuống đất phía trên xoáy khí hoàn mỹ thường thụ lấy đám người rung động ánh mắt giọt đạn n h ỉ dắt lấy lục thân không nhận bộ pháp đi tới kẻm bỏ trước mặt giữ một ngụm lon hít thang nói kẻm bỏ đúng không ngươi cùng hẹ xỉn tổ chức có quan hệ gì ép k, F -K. kèm h ỏ không theo lẽ thường ra bài giống như là c h ấ n kinh sau đó phẫn nộ cuối cùng một mặt tuyệt vọng gào thét nói ngươi cái này phiếu t ử n u ô i ngươi căn bản không biết ngươi đắc tội người nào hoàn tờ a g i o t d a n i bức cách nháy mắt r ơ i địa lật tay rút súng đối kêu kèm h ỏ đầu gối bắn một phát nói ngươi chỉ sợ còn không biết ngươi chọc tới người nào h n y mới vừa ở kèm h ỏ trên đùi đánh một t h ư ờ n g h ô b e s cũng phản ứng lại nói h ò a kế chẳng cần biết ngươi là ai hắn là boy muốn người ngươi không thể đối với hắn sử dụng tư hình g o r d a n i quay đầu nhìn về phía hôpes bị g o r d a n i để mắt tới hôpes dây sợ nói đương nhiên cái này hôn đản miệng thực sự là q u á túi h người đánh hắn hai thương cũng là có thể lý giải ta có lẽ có thể tại trong báo cáo viết lên hắn tại hôn chiến bên trong t h ụ t h ư ơ n g nhưng ngươi không thể giết hắn f k p h o t you p h o t hồ bét dây sợ để kèm h ò càng thêm phẫn nộ đối hồ bét chính là một trận m á n h đuổi hồ bét trên mặt nháy mắt đen nhánh vô cùng có chút không cách nào k h ô n g chế hướng về chân của mình bên trên to lớn súng lục sờ soạn do đã nhỉ tiện tay tại kèm bò ngoài miệng m á n h đuổi một chút đánh rất đối phương nửa miệng rằng có chút kỳ quáy nhìn về phía hồ bét nói voi lại là cái gì tổ chức hô bét nhún nhún vai nói ngươi là ạ vẹn chờ người đi b o i là bàn sơ fbi thành lập cùng năm 1909, n ă m 1935 fbi cải thành fbi b o i ẩn lui liền trở thành fbi bên trong một mực lực lượng bí mật giữ bí mật hệ số rất cao loại kia ta chỉ có thể nói cho ngươi n h ữ này g n g i t đan nghi gật gật đầu chỉ chỉ kia kèm h ỏ nói ngươi đang truy trả hà n hô bét có chút do dự không biết nên không nên đem nhiệm vụ của mình nói cho đối phương biết bất quà đúng vào lúc này hô bét hai ngay bên trong tựa hồ có người đang nói cái gì rất nhanh hô bét nhìn về phía gió đan nghi ánh mắt có chút biến hóa mở miệng mà nói dù vô vị tiên sinh ta nghĩ chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau Quy cầu mua. cầu mua. chuyện, sau quan đều tây đại đạo loại địa phương này, chương hoạch, Chương hoạch, sắc thực cái chỗ Bẹc có cần Bẹc, chí cả thần thần Thành phương không phải Hồ phía hiện thanh nhiên không cần quan tâm. Rất nhanh, Hồ Nhi, Hoàng Đạ, Gùi Dẻn, Eto, thậm H Người Người trường người, điên điên nói Dẹn, niệm bọn dẫn gì Giọt Gùi gồm đại loại FBI, tới đặt đặt đạo địa Đa Đạ, đố tạo tạo tự tâm. Rất Tị Tô, tất bao kế kế mỹ lý, bị E lên xe về sau hồ b e t đối với giọt đan y nhìn rất là phối hợp mà tại hồ b e t trong miệng giọt đan y cũng biết sự tình nguyên do nguyên lai、like、lúc trước ác ma xâm lấn sự kiện bên trong hồ b e t cùng lao dôn biểu hiện đột xuất lại tham dự rất nhiều chuyện cơ mật bị điều vào fbi tổ chức bí mật boy bên trong cùng kia bên trong imf nạp hẹ giờ chờ tổ chức khác biệt những cái kia đều là xử lý bí mật công tác tình báo mà boy thì tương đối thô bạo một chút chủ yếu chấp hành đều là một chút truy kích chiến đấu làm việc hồ bèt tại một lần truy kích một ác ma thời điểm xâm nhập một địch nhân trong phòng thí nghiệm huyết dịch dung nhập một chút cổ quái d ư tệ thân thể phát sinh một chút b i ế n dị liền một mực tại truy tra loại thuốc này nơi phát ra cùng đi hướng nơi phát ra không tốt lắm t r í n h lệnh ngược lại là đi hướng h ồ b e s gần nhất có một chút thu hoạch gần nhất lo sang r ơ i lết một chút kẻ nghiện quần thể bên trong phát sinh mấy lên biến dị người đà thương người sự kiện h ồ b e s phát hiện những n à y kẻ nghiện đều tại sử dụng một loại kiểu mới bột giặt đưa đến thân thể b i ế n dị h ồ b e s thuận manh mối này một đường truy tra phát hiện những n à y kiểu mới bột giặt nơi phát ra chính là trong xe bị b ắ t hạ kèm cỏ bất quái này kèm cỏ làm việc cực kỳ cẩn thận chưa từng có lưu lại qua bất kỳ chứng cứ mấy lần giao phong hôpes đều không làm gì được kém cỏ bất đắc dĩ tình h ù n g dưới hồ bè mới truy t r a manh mối thông qua fbi tìm được một cái giỏi về nội ứng fbi vứt bỏ viên chính là nhỏ tóc vàng mở dị ạn đem điều vào giờ ea bên trong để thông qua đổ mì nịp những n à y đầu đường lưu manh tiếp cận kèm họ vận hàng tập đoàn bởi vì bị hồ bè đánh rất mấy cái lái xe lái xe nguyên nhân kèm họ một chút thủ h ạ cũng không thể không chuyển chức trở thành lái xe vận hàng g ù i rèn chính là hồ bè chỗ nhắm chuẩn mục tiêu lại sau đó chính là hoãn đã lọn h ậ p lẫn vào đến trận này xe đua bên trong phát sinh hỗ chiến đạt được tất cả mọi chuyện chân tướng về sau do đạn n g h u n g hăng trợn mắt nhìn đoạn đa một chút hoàn đã không yếu thế chút nào về t r ư ờ n g giọt đạn n h ì giọt đạn n h ì bất đắc dĩ lại nhìn suy nghĩ bên cạnh gối rèn nói vậy con người trên người người lực lượng còn có thanh kiếm kia gối rèn núi giọt đạn n h ì ấn tượng không tốt lắm bất quá tay bên trên mang theo cái quỏng không thể không khuất phục nói ta vốn là kèm họ thuê chuyên gia vũ khí cũng không tham dự việc buôn bán của hắn ngay tại một đoạn thời gian trước kèm họ không biết từ chỗ nào lấy được kiểu mới bật giặt thôi sinh một chút quái vật ta cùng những quái vật kia có một lần đi mexico cùng người giao dịch phát sinh xung đột ta ngoài ý muốn uống xong một mình không biết sinh vật gì chi huyết giọt đạn nhi cầm lấy k i ê u kiểu mới bột giặt ngửi ngửi không nói một lời tại cái này kiểu mới bột giặt bên trong g i t đa nghi cảm thấy kiểu mới ma quỷ dược tề khí thức một loại hôn tạp lôi đình huyết dịch khí thức còn có một loại khí thức tử vong nồng nặc kiểu mới ma quỷ dược tề không nói m ặ t khác khác loại khí thức để g i t đa nghi bản năng nghĩ đến mình hai loại nhiệm vụ đạo cụ thần minh chi huyết cùng tử vong tinh thạch lúc này g i t đa nghi từ asgard sau khi trở về trong tay đã tập hợp đủ mười khỏa sinh mệnh tinh thạch chỉ bất quá ổ đ i n đại lao cũng không biết là cố ý hay là thật quên nguyên bản hứa hẹn cho gió đa nghi làm ộ t chút máu sử dụng, nhưng lại liền sợi lông đ nguyên bản g i t đạn nghỉ là chuẩn bị chiến đấu kết thúc trước hết đem đoán đạ c ù n g tị ẹ、e、n tổ đưa đến ạ vẹn trở trong căn cứ giao cho sở ti v ở nhưng bây giờ cảm ứng được thần minh chi huyết cùng tử vong tinh thạch khí tức về sau g i t đạn nghỉ lại là cải biến chủ ý vụ án này không thể ném một lúc lâu thời gian g i t đạn nghỉ hướng về kèm cỏ trông lại trên mặt lộ ra ánh nắng ấm áp tiêu d u n g trong tay lại là nhiều hơn một khẩu súng chống đỡ tại đối phương một cái chân khác bên trên nói kèm cỏ ngươi xem một chút gội r è đều đã chi tiết công khai không bằng ngươi cũng thành thật một chút đem ngươi biết đến độ vật tất cả đều nói ra thế nào kèm cỏ cây lạ nguyên bản bị đánh dụ nửa g n miệng rằng lại là đã một lần nữa dài đi ra nói ngươi thật cho là ta sợ sao không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta càng cường đại thần minh sẽ chúc phúc cùng ta ta đem đối phó loại người này gió đàn y lao có biện pháp nguyên bản chỉ tại kèm h ỏ trên đùi họ ỏ n súng có chút bên trên điều nhắm ngay kèm h ỏ đúng quần gió đàn y cũng không phẫn nộ cũng không hoan hỉ chỉ là một bức bình tĩnh vô cùng dán g vẻ nói không biết cái đồ chơi này bị đánh nát về sau ngươi có thể hay không một lần nữa mọc trở lại coi như trương trở về cũng không biết còn dùng được hay không kèm hỏi trên trán c h ả y ra một t ầ n g mồ hôi lạnh mạnh ngân cao nói n g ư ơ i hủ dọa ta à. ẩm do đ á n ý một thương tại kèm hỏi trên đùi mở cái động thoáng bổ sung một chút tử vong thần lực ngăn cản đối phương loại kia kỳ dị năng lực khôi phục nói ngươi cẩn thận cảm thụ một chút nó còn có thể mọc tốt sao tử vong thần lực tác dụng lớn nhất là cái gì tự nhiên là ngăn chặn sinh cơ kèm hỏi trên đùi máu tươi chảy dài ngay lập tức liền cảm thấy loại kia đến từ thực chất bên trong uy hiếp có chút run g i y nói dài dài không xong do đan ý họng súng lần nữa bên trên điều nói cho nên hiện tại ngươi có thể nói cho ta một vài thứ sao kèm h ò sắc mặt tái nhuận trải qua do dự giấy r u ộ n cuối cùng vẫn khuất phục nói ngươi muốn biết cái gì giọt đa n g i khinh thường cười một tiếng thu hồi xuống ống nói những vật này bên trong có ta quen thuộc đồ vật ngươi cũng không cần nghĩ đến q a t a những vật này từ chỗ nào tới một bao kiểu mới bột giặt bị giọt đa n g i trực tiếp vung ra kèm h ò trong ngực kèm h ò lần này ngược lại là không do dự mở miệng mà nói từ thánh thành mà đến một đám tự xưng ken có mạng nờ men đám người trong tay h ồ bét giận dữ cho kèm h ò một cái quả đấm nói thà pê ta có tin tức ngươi những vật này đều là từ mexico tới kèm họ khinh thường nhìn hô bét một chút nói ngu xuẩn đây chẳng qua là một cái giao dịch c h ạ m trung chuyển mà thôi chẳng lẽ ta muốn đem bọn hắn đưa đến lo sang dơ lết giao dịch sao nếu như có thể ta cũng không cần chiêu nhiều như vậy xa t h ủ hô bét không phản bắt được còn bị người đổi một đợt bản năng liền muốn hung á c truy đối phương dừng lại bất quá kèm họ lại là nhanh chóng trở mặt nói còn có ẹ ệ xin tổ chức ta biết nơi đó còn có ẹ ệ xin tổ chức bọn hắn là chế tắc thần huyết nghiên cứu phương nghe đồn pen có mạng nờ men tìm được một bộ thần thi thể bọn hắn liên thủ với hệ xin triển khai một cái tạo thần kế hoạch nói đến đây kèm họ một mặt nhứt cả chứng nhìn g ố i rèn một chút nói tiểu mới b ừ n giặt chỉ là tạo thần kế hoạch ở trong một chút diễn sinh phẩm sử dụng về sau có thể làm cho người sinh ra một loại có được vô tận lực lượng ảo giác sử dụng quá nhiều sẽ sinh ra biến dị lại có được độ cao lây nhiễm tính ta mục đích thực sự là những cái k i a tạo thần kế hoạch hạch o tâm sản phẩm chân chính thân huyết đã tan mất trong thân thể của nàng g ố i rèn một mặt bừng tỉnh đại ngộ nắm chặt lại quyền người trong xe nhóm thậm chí có thể cảm giác được có không khí tại trong tay chen bề ra do đan h ỉ kinh ngạc mà nhìn gùi rèn một chút cái này cái gọi là thần huyết rất nhu a đ càng phù hợp g i t đạn n h ỉ mang theo một chút phương đông thức thẩm mỹ gối rèn mặt mũi tràn đầy khó chịu nói nhìn cái gì vậy thối lưu hình manh gió đạn n h ỉ hít sâu một hơi không để ý tới tiểu nương bị này nhìn về phía kèm pò nói ngươi ý tứ bọn hắn tổng bộ tại kia cái gì thanh thành kèm pò lúc này đã không có cái gì không dám nói mở miệng mà nói đ ú n g ngay tại thanh thành bất quá không ai có thể đột phá vào đi bọn hắn rất sớm đã đã bắt đầu tại thanh thành tiến hành nghiên cứu nơi đó mấy triệu người đã sớm bị triệt để lây nhiễm chỉ cần đối phương tung ra một loại dẫn phát d ư tề bọn hắn nháy mắt liền có thể có mấy trăm vạn quái vật binh sĩ. Chỉ một thoáng, toàn bộ xe bên trên tất cả mọi người đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh h o b e s n ố i kèm họ vẫn là khó chịu nói bọn hắn sẽ đem loại bí mật này nói cho ngươi kèm họ nợ nụ cười nói ngươi cho rằng chỉ có ta sao bọn hắn đã khống chế nam mỹ mexico mỹ quốc tây hải bờ tất cả bột giặt b u ồ n bán tổ chức g i o dễ nẩy rồ nổi danh nhất thương nhân h ờ m ạ n dạy ép hắn mới thật sự là b u ồ n bọn hắn thậm chí liên thủ chuẩn bị tại g i o dễ nẩy rồ cũng triển khai thí điểm kế hoạch ta chỉ là trong đó một vòng m ạ thôi lại là một cái hy dạ thức tổ chức bất quá tổ chức này hiển nhiên muốn so hy dạ càng thêm cấp tiến nhiều thì dạ chủ yếu dựa vào thẩm thấu mà tổ chức này căn bản chính là phần tử khủng bố thậm chí đều không để ý bại lộ hay không không bại lộ càng tốt hơn bại lộ liền mở làm ta sướng hay không không quan trọng chỉ cần để ngươi khó chịu là được rồi đây chính là một đám tiên đ i ê n không chút kiên kỵ nào tiên đ i ê n đi vào fbi ca o úc từ kèm h ỏ trong miệng đã hỏi không ra cái gì càng thêm mới lạ đồ và tới xuống xe về sau gió đan y nhìn về phía h o b b e s nói giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn một bình nước không n ư ớ mở chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp t ử vong tinh thạch cũng tốt thần minh chi huyết cũng tốt d t đan h y đã chuẩn bị từ bỏ h、e、xin liên thủ với t e n c o m a n e r m lần này hiển nhiên chơi có chút lớn thánh thành tại trung đông đã có mấy trăm vạn người tính mệnh rơi vào những người này trong tay mà lại những tên điên này còn chuẩn bị trong bờ ra g i ữ hẹn nóng lủ làm cái gì thí điểm kế hoạch đó cũng là động chút mấy trăm vạn người an toàn chuyện này lẫn vào không dậy nổi một khi chơi đập coi như không ai trách cứ d t đan h y cũng không dám cam đoan mình nửa đời sau có thể ngủ được ngay tại do đan y chuẩn bị rời đi thời điểm một khung côn thức chiến cơ đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên rất nhanh tony một thân tao bao kim hồng sắt h i ế n lớn giáp từ kia c ô n thức trên chiến đấu cơ phi hành mà ra, à âm vang một thân rơi xuống đất bắn ra mặt nạ về sau tony mở miệng mà nói dô ngươi thật đúng là cái thai tinh làm sao chỉ cần vừa xuất hiện nhiễu loạn liền có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi g i o t d a n i mặt đen nhìn về phía hồ bét kia có vẻ như chất p h á t kỳ thực xảo trá trên mặt nói ngươi thông c h i ạ vẫn chờ hồ bét miệng ế m i cười một tiếng lộ ra hai hàm r ă n g trắng nói đương nhiên ta thế nhưng là ạ vẹn trở cấp bốn dẫn chương trình nương theo lấy hồ bét lời nói đối phương hết lên bà vai lộ ra một cái tiểu xảo trực tiếp điện thoại mà tới g o r d a n i mọi người nói chuyện một chốc lát này côn thức chiến cơ kết thúc n i t fu di mặt đen lên từ đó đi ra nói ta đã khống chế lần này trực tiếp tạm thời sẽ không có bất kỳ người nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ tin tức từ đều là ngọn gió nào khí cầu thí trực tiếp đây chính là mấy triệu người an toàn sẽ đánh cỏ kinh r á n mẹ nó trách ta lạc q một chương hai trăm hai mươi bảy ta lập tức liền muốn đổi xanh chương hai trăm hai mươi bảy ta lập tức liền muốn đổi xanh ạ vẹn trợ ở trong nhiệm vụ cũng không phải là toàn bộ đều công khai có đôi khi cũng sẽ có một chút tương đối ẩn nấp làm việc tại nhiệm vụ đạt thành trước đó cần tuyệt đối bảo mật kia một loại c ũ nếu g như lần tại n chuyến khai đi, bờ ra dịu làm i phải ề n nhất định đoan cẩn thận. không cam đầy Bằng cho đối phương đem quân đội lung lạc một phen có thể nói cái này một tòa thành thị hợp mạn dễ liền xem như vừa không ai dễ ở ngoài mặt là cái đang lúc thương nhân nhưng trên thực tế toàn bộ bờ r a diệu vượt qua sáu thành trở lên bờ giặt bút l ẩ u súng ống đ ạ n được chờ giao dịch đều muốn trải qua dễ chi thủ con hàng này ngược lại là k h ố t khéo không làm sản xuất chỉ làm ở giữa thương hai bên kiếm trên lệnh giá mặc dù tại lợi nhuận bên trên không có mình làm sản xuất tới như vậy phong phú nhưng bởi như vậy chỉ cần đem sổ sách vụ làm đẹp mắt một điểm lại là ẩn nấp rất nhiều đây cũng là vì cái gì dễ có thể một mực lấy thương nhân cái thân phận này qua minh chính đại hành tẩu tại trong thành thị nguyên nhân trong chính phủ bên ngoài cho ăn được no mươi b không người quản chế dạy ẹ n tại gyo dê dê n ả i rộ tự nhiên cũng liền muốn làm sao hạp thì liền làm sao hạp đi thậm chí đi chính phủ thành phố cũng cảnh sát những địa phương này so về nhà còn tiện lợi hơn đối phương có thân phận như vậy nếu như không có đầy đủ lý do cùng chứng cứ liền xem như ạ vẫn chờ fbi cn liên thủ đốc thúc bản án cũng không có khả năng dòng chống khua c h i ê n vọt thẳng tiến đối phương trang viên bên trong đem đối phương bắt húng chi dạy ẹ n loại này lao hồ ly không có khả năng không có bất kỳ cái gì phòng bị không nói liền xem như bắt đi d ẹ n q e n có mạng ở men cùng hẹ、e、xin khổng lộ như vậy thí điểm kế hoạch cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau c ư d i sở tổ bên trên tượng sật tại thượng đế nhìn chăm chú toàn bộ di ô dê d ệ nảy dỗ lại là phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phận phía trước là ánh mắt tươi đẹp b i ể n t r ờ i một màu biệt thự cao l ầ u đằng sau là tiếng súng phức tạp nhân mạng như có khu ổ chuột gió đ á n y lúc này ngồi sổm ở tượng sật một cánh tay bên trên nhìn xem kia đầy sao tô điểm đồng d ạ n g thành thị nhịn không được có chút n h ả ránh nói cũng không biết thượng đế tên kia có phải là thu những phú hào kia hối lộ nơi này rõ ràng chính là thiên đường cùng địa ngục tiếp giáp một mặt q u a minh một mặt h tám tony hiển nhiên đối với thượng đế còn có chút tính sợ không dám ở sật trên thân dưng oai dư lơ lửng ở giữa không t r ú n g nhìn g i ọ t đ ạ n n h u một chút nói cho nên chúng ta sát thủ đại nhân hiện tại đã bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật sao g i ọ t đ ạ n huy im lặng lường tô ni một chút hai người rất nhanh cất cánh rơi vào đến khu ổ chuột một góc chỗ bí mật nơi này cũng không phải là cái gì quan phương cùng tổ chức tình báo trụ sở bí mật mà là b ằ n g n ở tiến sĩ đã từng đào vóng lúc tại bờ g a diệu chỗ t r ố n tránh trở lại chỗ cũ bằng n ở tiến sĩ rất rõ ràng cùng phụ cận một cái bờ g a diệu lạt mội có chút gia tình Cũng chính sợ ti vừa một thân thường phục cung cớ lìn mội hai người theo tại lầu hai bên cửa sổ giống như là đại lao ra đồng dạng đem chân mình lên tại trên mặt bàn một người mang theo một chai bia nhìn chằm chằm đối diện bờ da diệu lạt mội gian phòng nói nhỏ không biết đang nói cái gì hai người bên cạnh trong một p h ò n g khác gối e n đã bị l ỏ n g ra c h ó i buộc cùng oán đã mắt lớn trứng mắt nhỏ ai cũng không nói lời nào dưới lầu c ù n sân cùng hô bét g i á m sát hạng đô mini vợ d ì ản l ệ tị nghĩa vịn sơ cùng ngạnh sinh sinh chen vào -E、t ỷ hẹ tổ đang nghiên cứu làm như thế nào đối phó g i y ép đợi đến giọt đạn nghỉ cùng tony trở lại lầu nhỏ ở trong thời điểm c ù n sân có chút bất đắc dĩ còn có chút nhức cả t r ứ n g nói d ộ vộ vị tiên sinh sợ tặc tiên sinh chúng ta lần này là bí mật hành động nhiệm vụ là bắt giữ dạy ed cũng triệt để phá hủy ed xin tổ chức cầm đầu tạo thần kế hoạch bờ ra dịu bộ phận nếu như hai vị muốn du lịch nắm g cảnh có thể chờ lần sau cùng sân còn tại l i ễ u lo không ngừng dặn dò lấy cái gì tony đã tháo bỏ xuống bọc thép đi tới đổ mì n ị ệ m bọn người trước mặt không coi ai ra gì lướt qua những người khác ánh mắt rơi vào mía trên thân nói ta thích mỹ nữ như vậy xem xét liền rất tài trí ta biết bên trong hẹn một nhà không tệ p h ở giang sở p h ò n g ăn vợ gì ạn còn không có kịp phản ứng t h e tô đã một mặt rời khỏi phẫn nộ hướng về mà tony hô to mà nói ha tony đây chính là bạn gái của ta ta sẽ đem hành vi của n g ư ơ i chi tiết nói cho p e t ờ r tony giang tay ra một mặt thoải mái nói và -a, -a, -a, a chúng ta nhỏ b nhìn có chút sốt ruột ta không tệ ánh mắt không tệ bạn gái b ợ dị ả n nghĩa tony đang nạo báng thì h tổ gió đàn ỉ chỉ là nhìn thoáng qua liền chạy lên lầu vừa vặn nhìn thấy gửi r è n cùng bán đã hai người đấu bỏ một chút từ trong gian phòng đi tới gió đàn ỉ bản năng q u e n người ngoặc vào sở ti v ờ cùng cờ lìn hai người chỗ trong gian phòng đinh chai bia nhẹ nhàng đụng một cái sở ti v ừ toát một mụ địa n g khí cổ quái mang theo một tia hâm mộ nói không nghĩ tới bằng nở tiến sĩ dạo qua một vòng một mực ngắn ngẩm trạng thái gió đan y không thể không một người đi tới mái nhà phía trên khu ổ chuột tới gần cờ dìn sở tổ vị trí địa lý tương đối cao tại mái nhà phía trên hướng phía dưới nhìn tầm mắt rất là khó đạt nhãn lực người tốt thậm chí có thể nhìn thấy bãi cát sóng b i ế t b i ể n trời một màu lần này hành động ạ vẹn trở ở trong tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ ra hết khu ổ chuột lầu nhỏ ở trong lưu lại toàn bộ đều là tại tình báo phương diện không t h ế nào am hiểu người cùng tự thân có tội chờ đợi lập công chuộc tội người tony công nghệ cao cùng mạng lưới kỹ thuật ở đây không quá có tác dụng như dẹt những cái kia trên đường người dùng đều là tiền mặt g i o t d a n i sơ tiver k i l i n hobes m ọ n người thì là tùy thời chờ đợi hành động xem như vũ lực đột kích chủ lực thì ệ tổ cùng bán đa nhiều nhất xem như ạ vẹn trở dự huyết lần này là đến cọ kinh nghiệm ngạch gội rèn cũng miễn cưỡng xem như dự huyết độ mỹ n i một b ằ n người thì là một cái nguy trang lấy thân phận của những người này ra mặt ở đâu hẹn nơi này sẽ không thai quá để người chú ý bởi vì hàng năm ở thế giới các quốc gia l a n lộn ngoài đời không nổi chạy đến mở ra g i tránh đầu sóng ngọn gió tiểu lưu manh thực sự là nhiều vô số kể mà dưới chân núi natasa hugh chờ giỏi về thu thập tình báo đặc công đã bắt đầu hành động truy t r a d ẹt bên ngoài hẹ xin cùng ken có mạng nơmen ở đây bố trí chỉ chờ tới lúc đem tình báo tin tức thu thập hoàn thành do đan i bọn người liền sẽ như là mánh hổ hạ sơn đồng dạng lấy thế xét đánh lôi đình đem hẹ xin ken có m ạ n nơmen dễ bọn người triệt để l ậ tung ngồi liệt trên vế nằm Điêu lên m ộ trong cây thô h h có c ú tình ra đời n h c ỗ xa báo ken coma bây nơ men tại bờ gia dịu nhân số cũng không nhiều nhưng ken coma nơ g men thần bí nhất chiếm cứ tây á trung á chờ gần phân nửa châu á tồn tại một hai trăm năm cũng không ai có thể hủy diệt hệ、e、xin tổ chức này càng là vô cùng giàu hoạt trong trong ngoài ngoài gây sự bao nhiêu lần liền ngay cả hì dạ đều cắm một đại xà đầu hệ、e、xin tổ chức lại là mỗi lần đều có thể thoát thân mà ra mấy triệu người an nguy không nói lần này toán đã cùng tỷ hệ、e、tổ cũng nhất định phải đổi u lấy tới nói không lo lắng là giả vạn nhất thật muốn ra cái gì sự tình g i t đạn nghỉ cảm thấy mình khẳng định sẽ hát hóa ngay tại gió đạn n h ỉ trầm tư thời điểm sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bất chân một trận quen thuộc mùi vị nước hoa đánh tới nạ tạ tự nhiên mà vậy đẩy ra gió đ đạn n h ỉ trong ngực ha ha baby ngươi nên giảm cân hôn đ à n cũng còn không có tìm ngươi tính hạt gạt số sách ngươi sợ không phải nhẹ nhàng tốt h ta nữ thần của ta đều là lỗi của ta cái này còn tạm được lần này b ờ ra diêu hành động tất cả nhân viên cơ hồ đều là từ bốn phương tám hướng triệu tập mà tới tính đến tiến về hạt gạt hai ba tháng giọt đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ ở giữa cũng có một thời gian thật dài không gặp tiểu biệt thắng tân hôn gặp mặt về sau hai người tự nhiên là dính nhau vô cùng bất quá loại này dính nhau cũng không có khả năng duy trì quá dài thời gian ngay tại g ọ t đạn nghỉ suy nghĩ có phải là nên tìm cái gian phòng nói một chút lời trong lòng thời điểm cụn sần cái này không có ánh mắt ra hỏa tại mái nhà cộng nhẹ nhàng thẳng h ắ n g một cái f k cn người đều có dình coi đam mê sao cụn sần hiện trường trực tiếp ngươi có muốn hay không nhìn ách dỗ vô vị tiên sinh nhân viên đã đến đủ chúng ta là thời điểm chuẩn bị hành động thật là không phải lúc quá mẹ nó mất hứng giọt đạn nghỉ mang lấy nồng đậm nhà d a n h cùng nạ tạ xạ cùng một chỗ đi theo cụn sần rất mau tới đến lầu một phòng khách ở trong chính như cụn sần nói tới nhân viên đã cơ bản đến đ ô n g đủ như sở ti vợ đám người đã là võ trang đầy đủ nhìn xem giọt đạn n h ỉ cùng nạ tạ xạ cùng đi xuống đến nhao nháy mắt ra hiệu nạ tạ x a ngược lại là một mặt điềm nhiên như không có việc gì đi vào hưu các tình báo s i ê u tập nhân viên hàng ngũ ở trong g i t đan nghỉ ngược lại mặt m ò một giới trong đám người liếc nhìn một chút thấy được b ằ n g n ở tiến sĩ lập tức họa thủy đông d ẫ n nói ha ha bằng n ở tiến sĩ ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai đổi xanh liền có thể mạnh lên thật đúng là để người ghen tị à. không ai có thể lĩnh hội g i t đan nghỉ trong lòng lạnh nhưng tất cả mọi người ánh mắt vẫn là tất cả đều nhìn về phía bảng nợ tiến sĩ bằng n ở tiến sĩ tại vậy đối mặt bờ ra dịu l ạ mội gian phòng bên trong mang theo hai đến ba giờ thời gian loại này sức chiến đấu là cái nam nhân đều hâm mộ gấp bằng n ở tiến sĩ đỏ mặt lên nói ta không phải ta không có chúng ta chỉ là hàn huyên trò chuyện gió đ á n nghỉ cười không nói tony vô vô bằng n ở tiến sĩ bà vai nói chúng ta đều hiểu yên tâm đi sẽ không có người nói cho bẹt thi cớt lên một mặt lanh khốc nói nói đến bằng n ở tiến sĩ cái k i a lật ngội bằng n ở tiến sĩ có chút gánh không được trên mặt nguyên một nói nếu như các ngươi nói tiếp ta cảm thấy ta lập tức liền muốn đổi xanh q u y một chương hai trăm hai mươi tám biến thành địa ngục chương hai trăm hai mươi tám biến thành địa ngục đổi xanh thật là một loại chuyện phi thường đáng sợ bằng nợ tiến sĩ mơ câu đội toàn trường tất cả mọi người câm như h ế n đổi xanh bằng nợ tiến sĩ nhưng so sánh đã từng đổi xanh j o h n s m i t h muốn hung nhiều lắm quả thực chính là lục thân không nhận nhất là bây giờ bằng nợ tiến sĩ biến đổi lục chính là hai lần nổi giận đ ỉ n h phong hơi chút t r e o chọc liền có thể xông vào ba lần nổi giận trạng thái liền xem như giọt đạn n h ỉ đều chưa chắc có thể kháng trụ nếu như tiến vào cấp bốn nổi giận trạng thái bằng nợ tiến sĩ hoàn toàn có thể so sánh lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào cược giả bị bằng nợ tiến sĩ một câu uy hiếp trang diện rất nhanh yên tĩnh cũng rất nhanh n i ê m tức ra cho đến lúc này c ù n sân mới đứng gậy đem đ ư c chú ý của mọi người, tập trung đến liên quan tới khi bọn người s i ê u tập mà đến tình báo ở trong đúng vậy hành động chủ đạo cũng không phải là sở ti vờ cái này mày dẫm mắt to ra hỏa từ lần trước ở hộp đêm sờ s o ạ n nít phu di cái mông về sau sở ti vờ bức cách liền r ấ t xuống tối thiểu nhất tạ i ạ vẹn chờ trong mắt mọi người sở ti vờ hình tượng đã không còn như là vài thập niên t r ư ớ c như vậy quang chính đại đương nhiên c ù n sần cũng liền làm cái nguy trang hậu cần kết thúc công việc làm việc chiến đấu chân chính bố trí cùng chỉ huy vẫn là phải dựa vào sở ti vờ tới làm dù sao tại mọi người bên trong chỉ có sở ti vờ ra hỏa này nhận qua chiến tranh chân chính hữu đúc lớn nhỏ trải qua mấy trăm chiến dễ hậu cũng không tại bờ b i ể n trang viên bên trong mà là tại cục cảnh sát toàn bộ ZO vượt qua hơn chín thành cảnh sát trên cơ bản tất cả đều có thể tính là dễ h ẹ lính đánh thuê trừ cái đó ra chúng ta đã được đến tin tức h ẹ xin tổ chức mới là lần này chủ đạo người bọn hắn nghiên cứu ra tiểu mới bột giặt thăng cấp bản một loại dược thể trải qua đặc thù trang bị thối phát có thể tại năm phút bên trong đều bay hơi hình thành một loại tính c h ơ sương ngủ lây nhiễm tính càng mạnh d ị biến hướng dẫn năng lực càng khó khống chế cụn sần chỉ là trên đại thể giới thiệu một chút dưới mắt thế cục c h â nạ chính tình báo tin tức, còn tình tin muốn n báo tạ xạ cùng、hiệu、chờ người Hiệu theo r o n g cuộc mới có mới t ể nói đến rõ ràng hơn Nạ rõ chút. h một tạ t xạ theo thói quen không thế nào làm náo động ngược lại là hiệu trên thân mang lấy một cô nữ cường nhân khí chất nói tình báo tập hợp về sau toàn bộ di ô hiện tại phát hiện uy hiếp tổng cộng có bảy cái địa phương trong đó bốn cái tại khu ổ chuột phía trên hai cái tại sườn núi kết hợp khu vực cái cuối cùng rất có thể ngay tại cục cảnh sát ở trong tới gần cờ di sở tổ phía trên khu ổ chuột bốn cái dược tề thôi phát trang bị tất cả đều là h xịn tổ chức trần ứng ữ mà lại trong khu ổ chuột không biết có bao nhiêu người bị hẹ xỉn tổ chức dùng bó lớn tiền mặt thu mua khó khăn nhất trừ bỏ xứ núi n ở giữa là khu ổ chuột cùng khu nhà giàu kết hợp khu vực cũng là tương đối người lưu lượng lớn nhất địa phương là ken c o m m a n d e men nhân thủ tại đem khống nhân thủ không nhiều nhưng lại tương đối thần bí mạnh yếu không biết ngược lại là cái cuối cùng uy hiếp điểm là dễ ẹ trưởng t khống nhân thủ chất lượng có thể là yếu nhất nhưng lại tại cục cảnh sát một khi bị người chủ được đến ảnh hưởng to lớn đại lượng tư liệu bản đồ địa hình bị một hạng một hạng vung ra tới nhìn thấy những vật này mỗi người đều có loại nhức đầu vô cùng cảm giác chiến đấu loại vật này ở đây mỗi người đều không xa lạ gì Cũng cả không nào ngại, liền ngay thế e đố một nịp nhóm người này, có m đều cố khi í chính thế hùng Nhưng chân khó dũng g máu lửa. ả i quyết, chiến ũ n g k ô n g p h ả là c h i đấu mà lộ à ảnh hưởng. m t khi chiến đấu lộ ra ánh sáng dây ép ken c o m a n o m e n h ẹ xin tổ chức những này đều không phải loại lương thiện lúc nào cũng có thể đem kia thôi phát trang bị cho sớm kích hoạt cho dù là chỉ có một cái thôi phát trang bị bị kích hoạt ra thôi phát ra cái chủng loại kia dị biến sương ngủ cũng có thể bao trùm mấy cây số phạm vi mà lại thứ này có độ cao lây nhiễm tính hậu quả khó mà lường được sợ ti vợ là đám người bên trong chân mày nhịu chặt nhất một cái nói cn phương diện có thể hay không thông qua hội đồng bảo an từ bờ ra d i ữ a phía chính phủ cân đối một chút cùng sân cơi khổ khi bất đắc dĩ đây đại khái là tương đối ghê t ẩ m sự tình hai người không tốt lắm mở miệng nạ tạ xã lại không nhiều cố kỵ như vậy nói đội trưởng cân đối có thể nhưng chúng ta không thể c a m đoan bờ ra d i ữ a chính phủ sẽ giúp chúng ta vẫn là sẽ giúp đ ị c h nhân t ở đây tất cả mọi người kỳ thật mơ hồ có thể đoán ra một chút manh mối mà đến nhưng lại không nghĩ tới sự tình thế mà đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này nhất là đồ mị nị bọn người mặt mũi tràn đầy không cách nào tin nghĩa xem như tương đối thiện lương một cái nói nơi này chính là r i ô mấy triệu người đều là bờ r a r i ệ u nạ tạ xạ trực tiếp đánh gãy m g h ĩ a tương đối ý nghĩa đơn thuần nói bọn hắn không quan tâm những này bởi vì những người này không có bất kỳ nguy hiểm ngược lại đang mong đợi thu hoạch được càng nhiều lợi ích vịn sơ một mặt nhức cả trứng hét lớn ép k những n à y bờ r a r i ê u người đều mặc kệ chúng ta không bằng t i ế n bổn rời đi không ai để ý tới cái này khờ hàng lưu manh cục diện càng phát ra sụp đổ tất cả mọi người trở nên trở nên nặng nề một câu bờ g a d i ê phương diện trên cơ bản hoàn toàn dựa vào không ngừng liền xem như có chút có thể đáng tin n g ư giót đan ỉ mấy người cũng chưa chắc có thời gian có thể tìm ra sơ ti vờ tương đối kháng ép nói sự tình luôn luôn phải có người đến quản người khác mặc kệ không có nghĩa là chúng ta có thể mặc kệ mấy triệu người sinh tử chư vị để tay lên ngực tự hỏi có thể làm được hay không làm như không thấy tony cười nạo sau đó tự dêu nói ta nhưng không có cao thượng như vậy phẩm đức ta chẳng qua là vài ngày đều không ngủ được mà thôi nhìn thấy qua tử vong mới có thể biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ sơ ti vờ tony giót đan ỉ bao quát nạ tạ c ấ lên bọn người ở tại bên trong là cảm xúc xấu nhất bởi vì đã từng mỗi một lần chiến đấu tất cả mọi người muốn trực diện sinh tử vấn đề sinh mệnh tàn lụi làm cho lòng người c h á t chát tích lũy nhiều liền sẽ trở thành cực lớn tâm lý vấn đề đây cũng là những lao binh kia quần thể bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện chiến hậu hội chứng nguyên nhân sợ ti v ừ a nhìn thấy bầu không khí bị tony đẩy một cái lần nữa mở miệng nói tony đối với cái này dị biến sương ngủ ngươi có cái gì chế ớt thủ đoạn tony nhữ mày nói đối với khí thể khuyết tán tập kích tốt nhất vẫn là đem hủy diện tại nảy sinh giai đoạn nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên ta có thể triệu tập một bộ phận máy bay không người lái tiến hành khẩn cấp mưa nhân tạo nhưng di â thị trường tích quá lớn không cách nào làm được toàn diện bao trùm đều nói tàn nhẫn vô tình nhưng so với đến k h í đ ộ c cái này chơi mới càng khiến người ta thúc thủ vô sách sơ ti v ừ a gật gật đầu sắc mặt rất khó coi nhưng lại giữ vững nhất quán kiên nghị nói chúng ta trận chiến này nhất định phải thành công đương nhiên làm ra dự phòng công trình không có gì không tốt tony người đem không tốt cục diện để sở tạc tập đoàn máy bay không người lái tùy thời trở lệ liên quan tới lần này hành động chúng ta cần làm được tận khả năng vô t h a n h vô t ứ c j o tony hô bét chúng ta phân biệt mang một đội người ứng đối trong khu ổ truật bốn cái uy h i ế điểm nata sa hugh Các trước người chưa hết nhất hành động, nhằm hết vào sau n núi huy đường phát ra động một khi ấ t trên hiện, đỉnh núi, cùng h nhất định phải lập tức hành động, không huy ú n động, nào, này g giá ta tức tiếc bất tốc tắt Sau cấp điểm. lập dập hiếp cái cái cứ c cục cảnh sát chúng ta không cách nào t h a m g i a cho nên từ bờ dị ạn đường các người đoàn đội đến tiến hành công kích không cần biểu hiện ra đối với dị biến sương m ụ chủ ý đem các người định nghĩa đặt ở hẹn kim khô phía trên điều này có thể ở một mức độ nào đó che giấu hành động của chúng ta cất lìn người mang tỉ ẹ tổ cùng bán đạ âm thầm trừ bỏ uy hiếp bố trí chi chiến thuật không có người so sợ ti vợ càng lành nghề mặc dù tại chi tiết còn có chút thô giáp nhưng không hề nghi ngờ dưới tình huống khẩn cấp mọi người tại đây không có người nào có thể so với sở ti vợ làm tốt hơn rồi bất quá ngay tại sở ti vợ nói xong đám người chuẩn bị phân phối nhiệm vụ thời điểm g i t đan nhi một mặt muốn nói lại thôi nạ tạ xạ là g i t đan nhi thể mình người phát hiện trước nhất g i t đan nhi dị dạng nói dô ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói g i t đan nhi một mặt x o a n suýt một lúc lâu thời gian mới gian nan mở miệng mà nói ta có một cái đề nghị có lẽ chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất đám người nhìn chẳng t ă m gió đan n sở ty vợ t ự a hồ đã có loại dự cảm bất tường nói tính toán lớn gì j o t đã nghỉ khó nhọc nói không có gì tuyệt đối vạn nhất xuất hiện d ị biến sương mù khuyết t á n sự t ì n h chúng ta phải làm tốt dự án d ị biến cũng không đáng sợ đáng sợ độ cao truyền nhiễm tính tony nhữ mày nói ý của ngươi là phong tỏa cái này b ả y cái uy hiếp điểm sơ tán đám người j o t đã nghỉ c i khổ nói không nơi này không phải mỹ quốc cũng không phải châu âu thậm chí không phải mexico chúng ta căn bản làm không được những này ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn ý của ta là thông tri hội đồng bảo an mỹ quốc phụ cận hải vượt hạm đội tiêu ký tốt tọa độ một khi ngoài ý muốn nổi lên cao bạo đạn đạo rửa sạch tỉnh hóa khí độc chỉ một thoáng cả phòng bên trong yến t ĩ n h như chết tay c ụ t cầu sinh do đan ý nói đến không phải là không có đạo lý nhưng không thể không nói loại lời này vẫn là để ở đây tất cả mọi người từng đợt hoảng sợ run r u dày tùy theo mà đến là băng hẳn thấu xương lanh ý tại di ô re dễ nảy rộ dạng này dạy đặc nhân khẩu trong thành thị không trải qua sơ tán đám người trực tiếp lấy cao bạo đạn đạo rửa sạch tử thương chí ít đều là muốn lấy mấy vạn mấy chục vạt kế liền xem như cực kỳ điên cùng chiến tranh công nhân cũng không dám đưa ra loại này để nghị mà tới nhưng không hề nghi ngờ đây là cuối cùng cũng nhất có cần thiết đề nghị fk liền ngay cả luôn luôn yếu đôi u ô nung n h ĩ a tại thời khắc này đều không chịu được t r á c h mắng âm thanh đến một mặt h o ả n g sợ phẫn nộ nhìn về phía g i t đan h i nói n g ư ơ i có nhân tính hay không nơi này chính là gì ô n g ư ơ i biết n g ư ơ i nói là cái gì không liền xem như trong địa ngục ma quỷ cũng không dám làm ra chuyện như vậy không chỉ làm n h ĩ a cả phòng bên trong vượt qua tám thành người bao quát g ử i rèn Đỗ m i n h h n i c k n m s o n hugh hobester tất cả mọi người tất cả đều một mặt kinh sợ thậm chí phẫn hận nhìn về phía gió đan y gió đan y có chút chầm mặc t hơi h sâu một trầm rãi nói chúng ta đều gặp lo s a n g rơ lết i những cái k i a bị tiểu mới bột giặt lây nhiễm dị biến người bọn hắn đã thành quái vật di o nơi này h ẹ xin còn có mô đen mới nhất dị biến sương ngủ, dù là chỉ có một cái uy hiếp điểm không có xử lý tốt chí ít chính là mấy vạn người sẽ trở thành quái vật tựa như là virus bọn chúng sẽ nhanh chóng khuyết tán ra tới đến lúc đó toàn bộ di o toàn bộ bờ da diệu càng hỏng bét một chút có lẽ chúng ta toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành chân chính địa ngục nạ tạ xạ cùng hưu bọn người siêu tập mà đến tình báo bên trong đã có một bộ phận hệ、e、xịn tổ chức mới nhất d ị biến sương mù tư liệu thậm chí có nhất định nhân thể thí nghiệm số liệu cùng giải rác mấy chương dị biến vật thí nghiệm ảnh trụ do đ a n i tại nguyên một trận hội nghị tác chiến ở trong không có lên tiếng lộ ra trầm mặc cũng là bởi vì xa vào đến một loại không h i ể u chấn kinh cùng sợ h ạ i ở trong chỉ nhìn kia ảnh trụ một chút gió đ a n i liền biết cái đồ chơi này khủng bố những hình kia ở trong dị biến vật thí nghiệm ảnh trụ mặc dù còn không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là loại kia khát máu răng nanh hôi bại làn ra bộ dáng đã có một loại hình thức ban đầu dòm bị thậm chí g i t đan nghỉ cân nhắc đến nếu như một cái xử lý không tốt chỉ sợ sự kiện lần này liền sẽ trở thành mạ vẹo dòm bị vũ trụ bắt đầu g i t đan nghỉ kiếp trước không chút nhìn qua m a n g a nhưng cũng nghe nói qua mạ vẹo dòm bị vũ trụ một ít chuyện ban sơ thời điểm g i t đan nghỉ cho là mình chỉ là xuyên qua về sau tại new jork còn núi nẹn tàu khách sạn g i t đan nghỉ cảm thấy mình có thể là xuyên qua đến zone v ậ c điện ảnh thế giới lại về sau g i t đan nghỉ cảm thấy mình có thể tới đến mạng vacciner m ạ thịt univer về sau càng ngày càng nhiều loạn thất bát tạo sự tỉnh xuất hiện gió đan g h ỉ đã thật lâu không có suy nghĩ qua mình rốt cuộc là xuyên qua đến cái gì thế giới dù sao chính là cái gì người đều có để người nhức cả chứng vô cùng thằng đến cái này hai tấm ảnh t r ụ p xuất hiện ngay lập tức giọt đan n h ỉ trong lòng không có từ trước đến nay chỗ sâu một loại sợ hai mà tới đã cái gì khả năng đều có vậy có hay không khả năng mình là xuyên qua đến mạ vẹo dòm bị vũ trụ bắt đầu trước đó đâu khiến người không rét mà run một cái ý nghĩ sợ hai tựa như giữ nguyên căn cỏ dại đồng dạng điên cuồng l a n tràn cùng lúc đó nương theo lấy giọt đan n h ỉ một chút giải thích càng ngày càng nhiều tư liệu càng ngày càng nhiều tin tức bị g ọ t đan n h ỉ bày ở trước mặt mọi người mô đen mới nhất dị biến sương ngủ trọng điểm ngay tại cao truyền bá độ p h ư diện loại này sương mù đang hút vào về sau trong thời gian ngắn nhân thể không có bất kỳ dị dạng nhiều nhất chính là sắc mặt tái n h ậ t một chút ăn nhiều một chút uống nhiều một chút nhưng h xin tổ chức cái này tạo thần kế hoạch nghe danh tự liên biết khẳng định là liên quan tới nhân thể tiến hóa phương diện d ị biến sương mù sẽ tại năm ngày đến thời gian một tuần bên trong lấy một loại thô bạo thủ đoạn hướng dẫn nhân thể chỗ sâu chuỗi gen bắt đầu tiến hóa xuất hiện từng chút từng chút không cùng loại loại d ị biến mà nếu là tiến hóa tự nhiên là cần đại lượng năng lượng bổ sung cho nên mọi người sẽ càng ăn càng nhiều thẳng đến loại tiến hóa này mất khống chế mọi người cũng không còn cách nào chống lại đến tự thân thể tế bào đói bản năng liền canh trí ý thức đều sẽ bị thôn phệ mà rơi hình thành một chủng loại giống như da thú dòng bị hình thái nếu như vẹn vẹn dạng này vậy thì thôi nhưng đập chính là hệ xin tổ chức vì thu thập càng nhiều d ị biến tư liệu cùng càng nhiều d ị biến số liệu tận lực tại loại này d ị biến sương mù bên trong tăng thêm gia tốc lây nhiễm truyền bá độ vật năm bảy ngày thời gian một tòa mấy triệu người thành thị phàm là khống chế không tốt có thời kỳ ủ bệnh di biến thể xuất hiện ra ngoài địa cục diện sẽ diễn biến thành bộ rắng gì ai cũng không biết do đã n h ỉ từng chút từng chút nói mình lý giải tăng thêm những cái tia đ ấ m máu tư liệu ảnh trụt tất cả mọi người không nhịn được nuốt một miếng nước bọt tony sắc mặt có chút trắng bệnh một lúc lâu lấy điện thoại cầm tay ra đến hướng k i a kế hoạch tác chiến trên đài vừa để xuống rất nhanh mặt bàn bị điện thoại kích hoạt bán ra từng đạo màu làm tia sáng mà đến tạo thành một cái địa cầu lập thể hình chiếu tony mở miệng một nháy mắt đúng là có chút nghẹn nào sau đó ho khan một chút nói d ạ v i dô lời nói ngươi cũng nghe đến tính toán một chút sự tỉnh có khả năng phương hướng phát triển chờ tony sau khi nói xong trong gian phòng lần nữa trầm mặc xuống trọn vẹn mười mấy phút dậy v à chờ đợi sau dạ vịt thanh âm vang lên nói sơ bởi vì số liệu tư liệu không đủ không cách nào làm ra chuẩn sắc phương hướng phát triển tony mở miệng nói dạ vịt cho ta đáp án lấy tỷ tỉ lệ tình thế hệ i ra lại là trọn vẹn hơn mười phút giày vò dạ vịt lần này không có phát ra tiếng trực tiếp bắn ra một màn ánh sáng mà tới hai mươi mốt bốn nghìn bảy trăm chín mươi ba phần trăm tỷ lệ sẽ hình thành đại quy mô sinh hóa lây nhiễm một mươi bảy bảy nghìn chín trăm hai mươi chín phần trăm tỷ lệ sẽ dẫn đến đạo ánh sáng này màn gần như vô cùng vô tận bởi vì dạ vịt còn đang tiến hành lấy không ngừng tính toán tương lai loại chuyện này có vô số lượng biến đổi chỉ cần giả vị tổ cứng đủ lớn lượng tính toán đủ mạnh liền có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ một mực tính toán xuống dưới loại chuyện này giống như là cổ đại thôi diễn chiến tranh đồng dạng biến số vô tận nhưng cũng có khả năng nhất phát sinh một chút đại thế tony trực tiếp hâu ngừng hai tay nắm chặt sau đó bung ra vừa đi vừa về mấy lần mới mở miệng mà nói g i ả vị biểu hiện loại thứ nhất tính toán nội dung tặc kẽ rất nhanh đại lượng dòng số liệu như là thác nước vật rơi thật dài một hồi thời gian về sau tại cái kia khổng lộ dòng số liệu bên trong sinh ra một cái màu làm giả lập địa cầu mô hình mà đến tại kia di oze dễ nảy rộ vị trí bên trên bắt đầu có đại lượng điểm đỏ lan tràn ra một lần lại một lần tính toán c h ọ n vẹn dài đến vài giờ thời gian bên trong tất cả mọi người cơ hồ nháy mắt một cái không nháy mắt tony là cái rất nghiêm c ầ n người căn cứ mà nhóm người mình kế hoạch hành động chia làm mấy loại khác biệt hình thức định lượng sau đó từ dạ vịt bắt đầu tính toán lượng biến đổi thậm chí đều không cần tính toán quá nhiều chỉ cần nhìn ra một cái mở đầu cùng xu thế về sau liền lập tức thay đổi định lượng một lần nữa tính toán từ xế chiều đến trạm vào tối lại đến đêm khuya mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai có chuyên môn đồ ăn cùng đồ uống bị đưa tới nhưng ở trận hành động nhân viên chủ yếu lại là cơ hồ tất cả đều không có gì ăn uống tâm tình lúc này tony hai mắt ham sâu sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là đã hao phí cực lớn tâm lực cuối cùng vẫn gió đan y đánh gãy tony tiếp tục nói tony không cần lại tính toán tony một mặt tái nhợt nói không ta có thể ta nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết gió đan y trực tiếp một thanh nện vào kia kế hoạch tác chiến trên này đem truy nổ t u n g đến nói tony loại chuyện này chúng ta không thể mạo hiểm cũng không có càng nhiều thời gian đi suy nghĩ cái gì biện pháp giải quyết thời gian không đợi người hẹ、e、xin tổ chức cũng không đợi người trong phòng tất cả mọi người đều đ ắ m chìm trong một loại khó tả bi thương không khí ở trong hành động còn chưa có bắt đầu hành động định lượng cơ hồ không cách nào xác định nhưng ở g i ọ t đa nhi tất cả dự thiết bên trong tốt nhất cục diện chính là cao bạo đạn đạo rửa sạch lấy mấy vạn người thương vong vì thảm trọng đại giới kết thúc hành động lần này đương nhiên loại này dự thiết bản thân liền là một loại giả thiết giả thiết có uy hiếp điểm tướng dị biến sương mù khuyết tán ra đến về sau cục diện mà xấu nhất cục diện chính là giót đa nhi trong tưởng tượng mạ vẹo dòm bị vũ trụ tình trạng lúc này đã không có người đến chỉ trích giót đa nhi đưa ra kia đề nghị nhiều hồng tản rất không nhân tính sĩ khí mềm hoại không phải nói là hạ thấp vô cùng sở ti vợ cũng là một đêm không ngủ nhưng tố chất thân thể rất tuyệt trên mặt mặc dù có chút tái nhuận nhưng vẫn là trung khí mười phần nói chư vị đây đều là giả thiết còn chưa có xảy ra cho nên bất luận là vì di ô mấy triệu người vẫn là vì chính chúng ta lần này hành động chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại tất cả mọi người tinh thần chấn động là chỉ cần không cho đối phương có bất kỳ thừa dịp cơ hội đem tất cả hai h ỏ a ngầm tiêu trừ tại n à y sinh trạng thái như vậy đủ rồi đợi đến tất cả mọi người sĩ khí hơi tăng lên g i ọ n đ a n ý lúc này mới nhìn về phía cùn sân cùng h i ệ u nói có hay không liên lạc nít fuji có lẽ chúng ta cần càng nhiều binh sĩ cam đoan sự tình v ạ n vô nhất thất cùn sân cơ khổ h i ệ u cũng đầy mặt bi phẫn nói fuji cục trưởng còn tại cùng hội đồng bảo an cân đối bọn hắn cho là chúng ta có thể có chút buồn lo vô cớ mà lại tại không có bất luận cái gì quốc tế thông cáo tình hùng dưới đại quy mô hướng di âu đầu nhập binh lực sẽ khiến bờ ra dịu phương diện thậm chí là toàn bộ nam mỹ một chút không cần thiết hỗn loạn hô bê đâu này n à n h hán cũng không có loại kia dương cương bắn ra bốn phía cảm giác nói mà lại cần bổ sung một điểm lót sang dơ lết thành tây đại đạo bên trên kèm co bị bắt về sau g i o bên này đã có chút cảnh giác bọn hắn rất có thể sẽ tăng nhanh kế hoạch chúng ta có lẽ không có chờ đợi tiếp viện bộ đội thời gian trong gian phòng lại là một trận kiềm chế lúc này đồ mỹ nịp trên thân sớm đã không còn loại kia trời sinh nhân vật chính nhàn nhạt, nhạt bức khí cảm giác một mặt bực bội hét lớn f k f k những này đáng chết chính khách những này đáng chết h ố n đ à n không ai để ý tới đồ mỹ nịp gặp hét do đạn nhi lần nữa đề nghị nếu như chúng ta phân ra một đội người công kích di ô biến nhà máy điện toàn thành cắt điện có thể hay không ngăn cản bọn hắn nạ tạ xạ sắc mặt khó coi nói chỉ có hai nơi uy hiếp điểm có thể bị cắt điện ngăn cản những địa phương khác đều có dự bị phát điện thiết bị không mọi người ở đây chuẩn bị lần nữa nghĩ biện pháp khác thời điểm t o n y đột nhiên mở miệng nói toàn thành cắt điện có nhất định khả thi loại này cỡ lớn khí độc thôi phát trang bị trừ phi là đạn đạo tập kích hình thức nếu không bất luận cái gì căn cứ thôi phát đều cần đại lượng nguồn năng lượng hội tụ bọn hắn dự bị phát điện thiết bị có lẽ có thể sử dụng nhưng ít ra chúng ta có thể kéo dài thôi phát quá trình cùng thời gian ngươi một lời ta một câu tại gần như h a i họa ngập đầu áp l ư ớ i rất nhanh lại có một ít đề nghị bị nói ra bất quá đám người không có khả năng ở đây một mực thảo luận hoàn thiện xuống dưới đám người kế hoạch đã định là tại bình minh thời điểm phát động tập kích hiện tại đã chỉ hoãn nửa ngày bổ sung đồ ăn trình độ về sau sở ti vờ đem tất cả nhiệm vụ phân công ra đến cuối cùng sở ti vờ do dự một chút lập tức tràn đầy kiên định nói ta chuẩn bị áp dụng dô ban sơ đề nghị hướng hội đồng bảo an đưa ra xin điều động phụ cận hải vượt hạm đội khóa chặt tất cả uy hiếp do đã nghỉ hơi biến sắc mặt nói sở ti vờ nếu không vẫn là ta tới đi xấu nhất tại sự tỉnh kết thúc về sau ta còn có thể trốn đến hạt gạt sở ti v ừ rất mau đánh đoạn mất giọt đa ni lời nói chém đinh chặt sắt nói không dô ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi rất thích gạt gạt ta cũng xưa nay không cảm thấy ngươi là cái gì thần tộc vương tử đây là tất cả chúng ta thế giới đương nhiên phải từ tất cả chúng ta đến thủ hộ ta là hành động lần này quan chỉ huy đây là trách nhiệm của ta Huy một chương 230, những người này thật nhiệt tình. Chương 230, những người này thật nhiệt tình. Có thể trở thành đệ nhị thế chiến một cái duy nhất siêu cấp chiến sĩ, không phải là không duy siêu này này một mẹ mẹ một ti trở có cái cấp có người người Sơ nói nói đợi là là là l sĩ, vờ đệ đạo lý, còn có rất nhiều rất i ưu đ ể mà d ũ n cái này quyết đoán vốn là hẳn là tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu kế hoạch đại thể không có biến hóa chỉ là hơi điều chỉnh một chút trình tự để đồ mỹ nị bọn người đi đầu xuất thủ lấy lưu manh giặc cấp diện mạo cùng dễ đuối nghịch đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn chắc chắn sau đó chặt đứt toàn bộ hành trình nguồn điện đẩy lên đồ m ì niệm cùng bờ dì ản đám người trên đầu nạ tạ xạ hưu phân biệt dẫn đội c ắ t vào sườn núi hai cái uy hiếp điểm tận lực tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới trừ bỏ uy hiếp một khi ngoại ý muốn nổi lên đỉnh núi khu ổ chuột giọt đan n h tony s tiver hô bé sẽ đồng thời đập thủ bằng nhanh nhất tốc độ không tiếp đại giới dập tắt tất cả uy hiếp trừ cái đó ra đám người còn tại ngoài định mức chuẩn bị thêm một chi lực cơ động lượng ở trên không xoay quanh tùy thời chuẩn bị tri viện không ai dám đem lần này nhiệm vụ không để trong lòng li đều lấy ra gần như l i ề u mạng thái độ tại phân phối xong nhiệm vụ về sau từng cái lái đã sửa chữa lại cốt xe để tiếng động cơ tại toàn bộ g i ô đều a n h minh đối với độ mỹ n i ệ m những người này mà nói kiếm chuyện là đã điểm đầy thiên phú lấy độ mỹ n i ệ m giả tất kỹ xảo chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian hai tiếng toàn bộ g i ô ánh mắt liền cơ hồ đ ề u biết tại g i ô xuất hiện một đám xe bay đạo tặc phách lôi đến tự điểm không chỉ đoạt dễ mấy cái tiểu k i ê cố mà lại tuyên bố muốn thay trời hành đạo gây mất dễ thang hồ, hồ. dễ xưng ba di ô hai mươi năm gặp qua đánh mình chủ ý lưu manh không ít nhưng chín mươi chín đều bị d e h làm thành si mang tàng cho địa biển toàn bộ z i đã thật lâu đều không người nào dám phách lối như vậy khiêu khích qua d e h rất nhanh toàn bộ z i lấy một loại để người kinh ngạc tốc độ bày biện ra một loại hỗn loạn mà đến ngay tại d e h tập kết nhân thủ chuẩn bị đem đổ mỹ niệm bọn người một lưới thành cầm thời điểm toàn bộ z i lấy một loại thật nhanh tốc độ đại diện tích mất điện ra d e h hành động rất nhanh bị ngăn trở nguyên bản thông qua thành thị giao thông cơ hồ đã đem tiêm ộ t đám tiểu mao tặc t r ệ t để bắt được nhưng một nháy mắt mất điện đã mất, điểm, đã mất đi giám sát lợi khí về sau dễ h thủ hạn lại bị cái này một đám tiểu mao tặc ngạnh xinh xinh nhảy rơi ra. di ô cục cảnh sát dạy e tại trước kia đến thời điểm liền đã đi tới nơi ở của mình ở đây chỉ cần có địch nhân tập kích dạy e hoàn toàn có thể đem mình tất cả thế lực toàn bộ đều phát huy liền xem như mình bình thường nuôi l í n h đánh thuê tay súng cũng hoàn toàn có thể trắng trợn ra đứng lại hơn nữa còn sẽ không bị cục cảnh sát thị chính cao tầng chờ có bất kỳ trách cứ lưu manh đều đã sung kích cục cảnh sát mình làm một kiệt xuất thương nhân cùng ưu tú thị dân để cho mình bảo tiêu phối hợp cục cảnh sát cùng một chỗ chống cự lưu manh cũng không thể nói mình có lôi đi bất quá hiển nhiên cái này toàn thành mất điện một màn ngoài d ạ e ngoài ý liệu di ô cũng không phải cái tiểu thành thị liền xem như tại trên thế giới cũng coi là phi thường nội danh nhóm này lưu manh là gan thật đúng là đủ mập dám đem toàn bộ di ô lưới điện làm hỏng mà rơi rất nhanh j e có liên lạc một cái thần bí điện thoại nói hạt tiên sinh ta nghĩ ta cần một chút trợ giúp của ngươi hy vọng ngươi có thể điều động một chút đặc biệt chiến sĩ có mấy cái tiểu mao tặc muốn đánh ta tài sản chủ ý điện thoại ở trong rất nhanh chuyển tới một có chút thanh âm lạnh lùng nói j e tập kích di ô lưới điện cái này cũng không giống như là tiểu m a tặc có thể làm ra sự tình ngươi xác định tạo thần kế hoạch không có tiết lộ ra ngoài a dạy h ơ i ngừng lại lập tức mà nói hắn tiên sinh ta chỗ này không có bất kỳ sơ hở đây chính là một chút tiểu mao tặc bọn hắn đã tập kích dưới tay ta vượt qua bốn phía tài vụ địa chỉ ta cần trợ giúp của ngươi điện thoại ở trong lâm thanh nam nhân trầm mặc chỉ chốc lát nói ta lại phái phái một đội nhị hình sinh hóa chiến sĩ quá khứ mau chóng giải quyết ngươi phiền phước dạy、Ed、tại di o đã coi như là chúa tể một phương thức tồn tại nhưng không người biết được tại cái này một trận điện thoại bên trong n g ư ợ c lại là kia thần bí hắn tiên sinh muốn xa cường thế hơn dạy、Ed、hơn nhiều nói chuyện điện thoại xong về sau dạy e sắc mặt khó coi dù sao làm chúa tể một phương bị người ở trong điện thoại giăn dậy giống như giống bên trên một trận dạy e khó chịu tựa như là nham tương đồng dạng tùy thời đều muốn dâng trào đi lên dạy e cùng đ ố mị nị bọn người bên này huyên náo hùng hùng hồ hồ toàn bộ di ô đều đang nhìn náo nhiệt ma đổi thành một bên lòng núi khu ổ chuột cùng khu nhà giàu chỗ giao giới một toa thần thần bì bí bị trọng binh chấn giữ nhà máy hóa chất cổng nạ tạ xạ mang lấy một đám đặc chiến đội viên cũng không biết từ kia làm, được thân phận tư liệu, thuần liền làm xong cổng bảo vệ chúng chung điệp điệp tiến vào nhà máy hóa chất bên trong bên ngoài, đây là cái nhà máy hóa chất nhưng trên thực tế đây là ken có mã nờ men c h ồ n g coi uy hiếp địa điểm một trong bên trong càng là có hoàn chỉnh cơ thể sống phòng thí nghiệm nạ tạ xạ đối với loại này cáo mượn o a i hùng gạt người thẩm thấu cho s i ế p nhất là tinh thụ bất quá dựa vào há miệng ra thật nhanh hướng về nhà máy hóa chất bên trong thôi phát trang bị vị trí tới gần mà cùng nạ tạ xạ tác phong khác biệt k h i làm si ẻn đỉnh tiêm đặc công một trong càng thêm am hiểu là a m sát chui vào tại không có kinh động bất luận người nào tình hung dưới phi tóc hướng về cái này một mảnh địa một chỗ khác uy hiếp điểm gần sát cùng lúc đó đỉnh núi khu ổ chuột một mảnh vứt bỏ trong bãi đỗ xe d t đ á n ý liền như là một con nút trong bóng tối báo săn đồng dạng lạng yên không một tiếng động ở giữa đã tại toàn bộ trong bãi đỗ xe du tẩu một vòng đem địch nhân tất cả bố phòng toàn bộ đều sờ soạn cái rõ ràng ngoài lòng trong chặt nơi này là hệ xin tổ chức chấn giữ nhân viên nhiều nhất một cái uy hiếp điểm bởi vì treo vứt bỏ bãi đỗ xe nguyên nhân nơi này bên ngoài cũng không có quá nhiều trông coi ngược lại tại lớn như vậy trong bãi đỗ xe bộ công khai đội tuần tra âm thầm khán t h ủ giả thậm chí còn trải rộng đại lượng chó săn quả thực s o binh doanh chấn giữ còn muốn chặt chẽ mà lại h xin tổ chức càng thêm cẩn thận là toàn bộ trong bãi đỗ xe thế mà chuẩn bị hai bộ thôi phát trang bị một bộ tại ngoài sáng bên trên một bộ dấu ở dưới mặt đất nếu như không phải giót đạn nhì tô chất thân thể hiện tại chạy tới lần thứ nhất sinh mệnh nhảy vào đình phong hai thính mắt tinh cảm ứng linh mẫn sợ là còn không cách nào phát hiện k h ữ g i a dấu ở dưới mặt đất thôi phát trang bị cái này mẹ nó thật đúng là một đám giảo hoạt gian trá hốt đản ngay tại giót đạn nhì trong lòng âm thầm nhạ danh thời điểm chiến giáp nội bộ bên trong chuyển đến tần số truyền tin nạ tạ xạ thanh âm nói số ba huy hiếp điểm đã lắp đặt phá hủy trang bị tùy thời có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lệ nạ tạ xạ tiếng nói chưa dứt hữu thanh âm cũng đồng dạng số hai uy hiếp điểm đã dọn dẹp sạch sẽ tùy thời có thể phá hủy uy hiếp trang bị chờ lệnh nương theo lấy lời của hai người âm chưa dứt s r ti v e r thanh âm kiên định chuyển đến nói vậy liền lập tức phát động do đã nghỉ trong lòng căng thẳng nói không s r ti v e r số sáu uy hiếp địa điểm phát hiện một sáng một tối hai bộ thôi phát trang bị tốt nhất vẫn là để người kiểm tra một chút tương đối tốt đúng vào lúc này hưu nơi đó chuyển đến một trận có chút cấp bách thanh âm nói số hai uy hiếp điểm cũng có hai bộ thôi phát trang bị hành động đã bại lộ ngay tại đối thứ hai bộ thôi phát trang bị tiến hành phá hủy hưu bọn người bại lộ một nháy mắt tần số truyền tin bên trong có hai giây yên tĩnh ngay sau đó sở ti vừa âm vang hữu lực mà nói hành động bại lộ toàn lực bực kích tất cả mọi người bắt đầu hành động ngay tại sở ti vừa tiếng nói vừa r ứ t một nháy mắt giọt đa ni h đã làm ra phản ứng tại chiến giáp ở trong dạ vịt trợ giúp h ạ phi hành lộ tuyến bị dạ vịt trực tiếp trưởng khống mà giọt đa ni h thì là đem mình tất cả đã phát hiện uy hiếp tại trong đầu b ả y biện ra tới màu đen chiến giáp thật nhanh lấy một loại da rắn phi hành tư thế xuất hiện tại vứt bỏ bãi đỗ xe ở trong một cái góc chiến giáp phá không thậm chí so chim bay còn muốn linh xảo từ cái này đến cái khác có sáng c ò n ngầm c h ỗ phi hành mã qua lúc này g i t đạn nhì từ nhìn thấy người đầu tiên bắt đầu hai tay cầm thường liền lại không có bất kỳ dừng lại qua từng phát đạn như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống nhưng lại tinh chuẩn vô cùng thường thường tại những thủ vệ kia còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã mắt tối sầm lại triệt để đã mất đi ý thức g i t đạn nhì thực lực vốn là cưỡng hãn mới chế tạo hai nhạc đỉnh dợ dịt cùng bờ lexi càng là có được đủ để đ ố i lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào cường giả tạo thành tổn thương uy lực cái gì áo chống đạn xe bọc thép thậm chí liền ngay cả là âm thầm tu kiến lô cốt vách tường đều căn bản là không có cách ngăn mỗi một súng bắn ra liền tất nhiên sẽ có một đầu sinh mệnh biến mất ra bản thân liền là t ậ p kích do đan nghỉ cũng không có để người đến giúp mình một tay nhiều nhất chỉ có một c h i tiểu đội tại vứt bỏ bãi đỗ xe bên ngoài yếu đạo trần g i ữ cho nên cái này toàn bộ vứt bỏ bãi đỗ xe bên trong do đan nghỉ cơ hội là gặp người liền giết ngay cả tối thiểu nhất phân biệt đều không cần đây quả thực so tại sân tập bắn ở trong đánh di động bia còn muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút thậm chí ngay cả hai phút cũng không dùng đến do đan n h ỉ một đường phá không mạt ớ i đã trực tiếp giết mặt vào toàn bộ vứt bỏ bãi đỗ xe mặt đất phòng vệ đi tới một cái bị tầng tầng lớp nói là sắt lá nhưng trên thực tế chỉ có tiến vào bên trong về sau mới có thể biết kia nhìn rách dưới sắt lá tường căn bản chính là vượt qua năm tấc anh toàn thép chế tạo lúc này cửa nhà kho lit nha lit nhít chi ít xuống lại bốn năm mươi tên võ trang đầy đủ người nhắm ngay kia rộng mở nhà kho đ ạ i môn tại g i ọ t đan nhì tập kích tiến vào ngay lập tức giống như mưa to đồng dạng đạn liền toàn bộ nghiêng đến giọt đạn nhì trên thân thậm chí tại trung ư n g nhất g i ọ t đan nhì thậm chí thấy được một cỗ bắc tại xe cho quân đội phía trên dùng để đi phi cơ loại kia siêu cấp súng máy hạng nặng đinh đinh đang một trận lọt hưởng cho dù là có chiến giác phòng hộ giọt đạn nhì căn bản không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào nhưng trong chớp nhóm này giọt đạn nhì vẫn là bị đột nhiên xuất hiện công kích làm cho giật mình nhất là kia xe cho quân đội phía trên súng máy hạng nặng mặc dù đại phá xấu giọt đạn nhì trên người chiến đến giáp nhưng lại dùng chính là cao bạo đạn thuốc, c ư ờ nhì g đại lực c ngay cả người mang giáp từ cửa nhà kho đánh bay ra ngoài những người này thật là mẹ nó nhiệt tình q u y một chương hai trăm ba mươi mốt đánh đánh chương hai trăm ba mươi mốt đánh đánh vứt bỏ bãi đỗ xe nhà kho bên trong những địch nhân kia mặc dù nhìn mặt giống như là trên đường cái lưu manh đạo tặc nhưng trên thực tế những người này đã kích rất có quy luật cùng tiết tấu vừa nhìn liền biết là chân chính chiến sĩ tinh nhuệ trang phục mà thành từ tập kích bắt đầu đến giọt đạn nghi rết vào đến cửa nhà kho hết thệ cũng không có hai phút chính là ít như vậy thời gian bên trong những người này thế mà đã tụ tập được như thế một cái trợ thế đây là liền ngay cả giọt đạn n h i đều không thể đủ nghĩ tới bị đánh trở tay không kịp thậm chí bị đánh bay ra ngoài bất quá ngay tại những cái kia nhà kho ở trong đám người một hơi vừa mới đưa tiến tới thời điểm ba năm khỏa nhỏ dương ngọt đã lần nữa từ ngoài cửa ném đi tiến đến lựu đạn nam xuống đám người này bên trong hiển nhiên là có người chỉ huy g ầ không, không phải do đạn g t nghỉ tốc t i độ tay lại đề cao rất nhiều mà là tại vũ khí thăng cấp về sau tính năng bên trên đã so trước đó xuống ống mạnh mẽ hơn quá nhiều trước đó giọt đạn nghỉ đơn thương cực hạn là một dây chí thương mà bây giờ d t đan y đơn thương cực hạn mặc dù còn không có khảo nghiệm qua nhưng giọt đan y lại có thể xem chừng đạt tới một giây mười lăm thương tình trạng cái này vẹn vẹn tại xạ tốc phía trên tăng lên bạo tạc tiếng súng h ỏ a diễm máu tươi tại địa phương tất cả mọi người bị đột nhập mà đến bạo tạc làm cho chật vật không chịu nổi thời điểm giọt đan y nhanh chân mà đi trên hai tay thương mang điểm điểm đem những cái kia độc m ộ người trực tiếp cho đều đánh chết mà rơi xử lý những người này về sau giọt đan y mới nhìn về phía nhà kho chính giữa lưới sắt giá đỡ trong lòng đất không một tòa cự đại giống như siêu cấp nổi hơi đồng dạng đồ vật chứng cứ tại lít nha lít nhít tuyến đường đường ống bên trong trên đỉnh có trọn v ẹ n bảy tám cây ống khói kéo dài đến nhà kho mái vòm bên ngoài lúc này kia thôi phát trang bị còn chưa kịp bị mở ra mà tới giọt đạn nghỉ lần nữa sâu thắn một tiếng ẹ n x ì n h tổ chức đám hôn đ à n này là thật so tên điên còn điên c ù nga từ không gian ba lô ở trong lấy ra đại lượng đặc chế thuốc nổ cùng đạn lửa nhanh chóng tại kia nồi hơi chung quanh c h é kín nương theo lấy giọt đạn n h ỉ trong tay điều khiển từ xa nhẹ nhàng đẽ xuống kinh khủng hỏa diễm cùng b tất cả dị biến chất lỏng tại còn chưa thôi phát trước đó liền bị triệt để đốt thành hư vô cho đến lúc này d t đan g h i mới lần nữa phi hành đi tới vứt bỏ bãi đỗ xe khuynh hướng chung quanh một cái góc tại kia nơi hẻo lánh bên trong đại lượng vứt bỏ cỗ xe trồng chất cùng một chỗ chỉ có thông qua một chút nhỏ bé khe hở d t đan g h i mới có thể nhìn thấy tại xe kia chiếc dưới đáy có từng cây ống khói đồng dạng đường ống trải rộng trong đó hẹ、e、xin tổ chức đem cái này một cái khác đài thôi phát trang bị ẩn tàng phi thường bí mật thậm chí do đan h i một lát ở giữa cũng không tìm tới kia thông hướng dưới mặt đất thông đạo bất quá không sao g i t đ ạ n nhì cảm thấy mình có thể mãn một đợt một nhóm lớn bó lựu đạn bị g i t đ ạ n nhì trực tiếp nhét vào kia đại lượng vứt bỏ cỗ xe bên trong nương theo lấy một trận tiếng nổ kinh khủng quần quần ánh lửa bên trong đại lượng phế tích cỗ xe bị tạc tản ra đến đầy trời đều là hỏa diễm cùng cỗ xe m ả n h vỡ mà đúng lúc này đợi g i t đ ạ n nhì đã phi hành đến không trung bên trong đầu dưới chân trên lấy một loại tốc độ cực nhanh đ ố i kia quần quần hỏa diễm trực tiếp đáp xuống từ v o n g thần lực phun trào hóa thành như mưa rơi rơi trên mặt đất phía trên sau đó nháy mắt bộc phát liền như là một cái điên cùng đội đ i ệ máy móc đồng dạng gió đ Và anh. một kiện to lớn trụ sở dưới đất bên trong một tòa cùng trong kho hàng kia thôi phát trang bị giống nhau như l ú c nổi hơi ngay phía trên mái vòm vỡ vụn một đạo tia chốc màu đen bóng người như là tồi khô lạp hủ đạn đạo đồng dạng đụng vào đến đem kia to lớn nổi hơi đều trực tiếp đụng đổ ra gặp chuyện không q u y ế t m ã n một đợt đây là giọt đan n h i từ sổ trên thân học được đã kia thông đạo dưới lòng đất tìm không thấy dứt khoát trực tiếp liền tự mình đánh xuyên qua ra một cái thông đạo mà đến chính là có chút dùng sức quá mạnh giống như đụng phải thứ đồ gì bên trên từ một vùng phế tích ở trong gian nan đứng dậy giọt đan n h i lung lay đầu cảm thấy mình đầu có chút đợi đến giọt đạn nghỉ khôi phục lại phát hiện mình quả nhiên đã đi tới cái này một mảnh vứt bỏ bãi đỗ xe bí mật dưới lòng đất trong căn cứ tiện tay đem đ ạ i l ử a bom đạn l ử a hướng ra phía ngoài lấy ra giọt đạn nghỉ ngay cả tí xíu tránh né ý tứ đều không có fk ngươi đi rồi tất cả mọi người sẽ chết ngươi cũng biết bí mật dưới lòng đất căn cứ cũng không phải là đặc biệt lớn hẹ x ỉ n tổ chức cũng không phải chuẩn bị tại g i o chân chính thành lập hãng hộ mà lại cái này dưới đất trụ sở bí mật cũng bất quá là một cái dự bị thôi phát trang bị bảo hiểm mà thôi hơn trăm mét vông bịt kín không gian bên trong giọt đạn nghỉ móc ra những cái kia thuốc nổ đã đầy đủ đem toàn bộ trụ sở dưới đất oanh sập mà mất loại này cấp bậc bạo tạc bên trong liền xem như ạ bộ mị n i sẩn hột cũng tuyệt đối không dễ chịu nhìn thấy giọt đạn n g i động tác k i ê u bí mật dưới lòng đất trong căn cứ mấy tên giống như là nhân viên nghiên cứu đồng dạng áo khoác trắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về giọt đạn n g i không ngừng g ầ m hết lên giọt đạn n g i mặt nạ bắn ra bình tĩnh cho mình điểm lên một cây xì gà mặt mũi tràn đầy hưởng thụ phun ra một điếu thuốc sương ngủ nhìn những cái t i ê áo khoác trắng một chút khinh thường nói ta nên rồi ta còn có thể có cầm đầu một áo khoác trắng có chút cổ nhiệt g n quang minh lấm liệt giận dữ mắng mỏ mà nói n g ư ơ i biết cái gì đây là nhân loại tiến hóa phải qua đường tiến hóa tính đa dạng quá mức phức tạp chỉ có đủ nhiều tự nhiên d ị biến mới có thể đạn sinh ra chân chính làm cho nhân loại đạp lên đi hướng thần minh con đường mẹ nó còn rất có lý gió đan y bẹp bẹp rút hai cái xì gà cảm thấy cùng loại này tên điên nói chuyện có thể sẽ bị t r u y ề n nhiễm dứt khoát dưới chân hại ẩn hỏa diễm phương ra liền trực tiếp hướng phía kia trên đỉnh mình lạnh sinh xô ra tới thông đạo bay đi sau đó hung hăng nhân xuống trong tay điều khiển từ xa núp ấm trên cơ tốc độ cực nhanh gió đan y rất nhanh liền tới đến giữa không nhìn xuống dưới tại một trận đinh t hai nước góc tiếng nổ bên trong g i ọ t đạn nghỉ có thể thấy rõ tia tràn đầy phế tích đất vàng trăm mét phương viên giống như là bỗng nhiên vừa tăng sau đó nhanh chóng hướng phía dưới sụp đổ mà đi ngay sau đó khủng bố ánh lửa cùng sóng xung kích c u ộ n tất cả lên c u ộ n c u ộ n bụi mù bên trong bao trùm vài trăm mét phương viên t r i điện cho đến lúc này g i ọ t đạn nghỉ mới phát hiện tại vứt bỏ bãi đỗ xe bốn phương t h ẳ hướng có hệ xin tổ chức sinh hóa chiến sĩ hướng về giọt đạn n h ỉ chỗ phương hướng băng băng mà tới những n g y sinh hóa chiến sĩ cùng giọt đạn n h ỉ tại los hang g lết thành tây đại đạo bên trên nhìn thấy quái vật có chút không để ý đến những n à y sinh hóa chiến sĩ do đan y ở giữa không trung bẹp một ngụm xì gà tại tần số truyền tin ở trong nói số sáu uy hiếp điểm đã phá hủy có cần hỗ trợ sao、Xích. số bốn số bốn uy hiếp điểm chúng ta đột kích thất bại thỉnh cầu chi viện thỉnh cầu chi viện tần số truyền tin bên trong rất nhanh t r u y ề n đến hồ bèn đầu này ngạnh hán thanh â m hồ bèn khổ người tại mọi người bên trong tuyệt đối là cuồng dã nhất một cái dẫn đội cũng là nhiều nhất một cái nhưng trên thực tế cái này một đội nhân thủ lại là khu ổ chuột bốn chi tập kích đội ngũ ở trong yếu nhất một phương chỉ có h ố b ẹ n miễn cưỡng xem như một cái siêu phàm chiến lược có thể cho mình bao trùm một thân sắt lá tại dòng giã cao độ chấn động chiến đấu bên trong không có gì chứng d ụ n g lúc này g i t đạn nghỉ cũng không có gì nói nhiều tâm tư không rên một tiếng ném xuống xì gà hướng về số bốn uy hiếp điểm phi hành tốc độ cao mà đi lúc này toàn bộ di o thành phố còn ở vào toàn bộ hành trình mất điện ở trong toàn bộ nhiệm vụ thời gian mặc dù gấp áp nhưng cũng, cũng không phải là phi thường nguy cấp gió đạn nghỉ chỉ tốn không đến một phút đã đi tới số bốn uy hiếp điểm trên không nơi xa cách thật xa g i t đạn nghỉ liền có thể nhìn thấy hồ bét b ọ n người trọn vẹn mười mấy tên đột kích tiểu đội thành viên bị trọn vẹn vượt qua hai mươi tên trở lên sinh hóa chiến sĩ ngăn ở trên một con đường những cái kia sinh hóa quái vật cùng g i t đạn nghỉ tại los angeles thành tây đại đạo nhìn thấy quái vật giống nhau như lúc chỉ bất quá những quái vật này trên thân gắn thêm một chút vũ khí hai mươi cái liền như là lớp k i ế n trường thành đồng dạng vung vẩy ngọn lửa áp chế hồ bét b ọ n người ngay cả ngầm đầu đều làm không được thật đúng là một đám khổ cực bé con gió đạn n ỉ trên người chiến giáp hai lần gia tốc như là cực nhanh đến phía trên chiến trường trên chân hải ẩn hòa diễm nháy mắt dập t á t ngược lại có ma p h á p gợn sóng dập d ờ n mà ra để rót đạn ỉ tựa như là tại không t r u n g chạy đồng dạng trở nên càng thêm linh hoạt tránh thoát liên tiếp cao bạo đạn trong tay s o n g súng đồng h ờ i mười hai phát từ n ỉ đã vẹo lở vua người lồn chế tạo thành đạn nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã trực tiếp để mười hai tên quái vật tại châu ngã xuống đất mỗi cái quái vật trên chán đều có một cái lô máu nổ tung g i t đạn ỉ hai tay nhoáng một cái nương theo lấy một trận không gian ba động mười hai phát đạn xuất hiện lần nữa tại song súng bên trong phanh phanh, phanh phanh nương theo lấy sau cùng một trận tiếng s tất cả quái vật toàn bộ tại châu ngã xuống đất giót đạn nghỉ cũng vừa vừa vặn từ giữa không c h u n g đi xuống ha ha hobes ra rửa sạch giót đạn nghỉ hướng về hậu phương bị áp chế thành cháu trai đồng dạng hobes h ô to một tiếng nhanh chóng hướng về mảy may uy hiếp điểm ở trong đột phá vào đi gia vị tiểu hào mặc dù có chút nhân công tiểu năng nhưng cơ bản làm việc xử lý vẫn là vô cùng lưu loát tại giót đạn nghỉ đến số bốn uy hiếp điểm thời điểm l i ề n đã hướng giót đạn nghỉ báo cáo có quan hệ số bốn uy hiếp điểm tình huống cùng g i t đạn n h ỉ tại số hai uy hiếp điểm vứt bỏ bãi đỗ xe khác biệt đây là một mảnh dấu ở dân cư ở trong uy hiếp、điểm. hô bét bọn người bản thân cũng là tập kích tại vừa mới bắt đầu còn chiếm thương phong bất quá ngay tại hô bét bọn người cơ hồ muốn xông và o uy hiếp điểm thời điểm toàn bộ trên đường phố bốn phương tám hướng xông ra một đám phổ thông bình dân mà đến hô bét bọn người bó tay bó chân bị đổi tới những cái kia sinh hóa chiến sĩ trái lại áp chế chắc chắn những cái kia bình dân trước đây liền đã triệt để bị hẹ x ỉ n tổ chức thu mua nhưng mà đáng tiếc là những bình dân này liền xem như lấy được tiền cũng không có cơ hội lại bỏ ra những cái kia h xin tổ chức sinh hóa chiến sĩ nhưng không có h ố bét đám người nương tay đường đi ở trong trí ít vượt qua mấy trăm người bình dân thương vong chính là những n à y sinh hóa chiến sĩ tạo thành q một chương hai trăm ba mươi hai cờ gì sợ tổ đình chương hai trăm ba mươi hai cờ gì sợ tổ đình số bốn uy hiếp điểm bên trong không giống như là h ẹ x ỉ n tổ chức chân chính trọng binh c h ấ n giữ địa phương d t đ ạ n uy mở đường hồ bét bọn người phối hợp chỉ bất qua dùng không đến năm phút liền trực tiếp dẹp t i ê n tất cả uy hiếp đem kia thôi phát trang bị phá hư mà rơi đợi đến chiến đấu kết thúc hồ bét quay đầu thấy được kia trên đường dài vượt qua mấy trăm người thi thể sắc mặt có chút khó coi vô cùng giọt đạn nhì v ô v ô h ồ b è t bà vai nói đây là một trận chiến tranh bọn hắn đã tham dự tiền đến liền không có người vô tội những bình dân này mặc kệ là tham lam cũng tốt vẫn là vụng về cũng được đã tại khách quan bên trên đối giọt đạn nhì đám người hành động tạo thành uy hiếp liền đã tham dự vào trong chiến đấu chết giọt đạn nhì cũng sẽ không có bất kỳ cảm thái hương chi những người này cơ hồ toàn bộ đều là hẹ、e、xin tổ chức những cái kia sinh hóa binh sĩ giết h ồ b è t trường kỳ chấp hành đều là một chút cỡ nhỏ truy kích nhiệm vụ mặc dù đã gặp người chết cùng thương vong không ít nhưng lại chưa từng thấy qua loại này động chút mấy trăm người tử vong thảm liệt trầng cảnh loại chuyện này người bên ngoài khuyên cũng vô dụng gió đan n i rất nhanh tại tần số truyền tin ở trong mà nói số bốn uy hiếp điểm đã dỡ bỏ ngay tại gió đan n i báo cáo nhiệm vụ thời điểm tony thanh â m rất mau đánh đoạn mất gió đan n i nói tốc độ cũng không tệ lắm số năm uy hiếp điểm cũng đã phá hủy còn có cần hỗ trợ sao tony con hàng này rõ ràng là không nhìn nổi người khác làm náo động gió đan n i lắc đầu đúng vào lúc này sở ty vợ thanh â m cũng chuyển tới nói số bảy uy hiếp điểm cũng đã dỡ bỏ bất quá luôn cảm giác có chút không thích hợp số hai số ba uy hiếp điểm từ nạ tạ xạ cùng hưu phụ trách so giọt đan uy bọn người còn muốn sớm hơn kết thúc đã sớm tiến về số một uy hiếp điểm cũng chính là cục cảnh sát phương hướng hỗ trợ mà đi hiện tại 4-5-6-7 hào uy hiếp điểm cũng đã triệt để phá hủy cho người cảm giác có chút quá mức thuận lợi có lẽ là uy hiếp sắp toàn bộ giải trừ tony rõ ràng hoan thoát một chút nói ha ha ngủ một giấc bảy mươi năm lao ra ra ngươi quá khẩn trường nhiệm vụ thuận lợi không phải rất tốt sao để bậc tại new jork mua bữa tối ta cũng không muốn thất ước sơ ty vợ thanh nhãm vẫn còn có chút nặng nề nói không kinh nghiệm của ta nói cho ta ngoài ý muốn thường thường đều sẽ xuất hiện tại sắp thành công cổng chúng ta ngay tại sờ ti vợ đang nói thời điểm một trận thanh â m r ồ n dập chuyển đến nói sít f k số một uy hiếp điểm không tại cục cảnh sát bên trong tại đỉnh núi f k tieto nghĩa là bạn gái của ta người nói chuyện là bờ dị ạn tại bờ dị ạn mở ra tần số truyền tin thời điểm khắp nơi đều là tiếng súng tiếng gọi cảnh sát động cơ tiếng oanh minh t i ê n lặng đại khái vài giây đồng hồ h o à n đại thanh â m chuyển đến nói dạy hẹn chỉ là cái n g u y trang chúng ta giống như bị quân đội bao vây không cần phải để ý đến chúng ta hệ s i n cùng ken có mạ nở n men đem chân chính số một uy hiếp điểm đặt ở cờ dịp sở tô bên trên tietto ngươi đủ rồi vung ra lệ ti từ con đầu hiện tại cũng không phải tranh giành tình nhân thời điểm dưới chân núi vợ dị ản dominic tietto toan đa bọn người đến cùng gặp cái gì giordani bọn người hoàn toàn không biết dù sao nghe rất kích thích bộ dáng tietto những ngày tốt xem ra đã được đến mình cùng tony chân truyền ngay tại giordani cùng h ố bét có chút xứng sở thời điểm tony cùng sở ti vợ đã thật nhanh chạy tới số bốn uy hiếp điểm mà đến nơi này là thông hướng cờ d ị sở tô đỉnh gần nhất con đường cùng lúc đó một khung côn thức chiến cơ cũng xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu nạ tạ xạ cùng hưu hai người xuất hiện ở cabin p h ầ n đôi hô lớn bật hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm có lẽ các ngươi cần một chút trợ rút tony nhìn nạ tạ xạ một chút nói không là đội trưởng cùng tò con cần trợ rút sau khi nói xong tony mặt nạ b ă n g rơi xuống phá không phi hành đã hối hả hướng về đỉnh núi phương hướng phi hành mà đi gió đàn n h y n h g bay nói đội trưởng ngươi cùng hô bess cưới côn thức chiến cơ tony tương đối xung động ta quá khứ chiếu ứng một điểm sợ ti vợ cùng hô bess gật đầu gió đàn y cũng đồng dạng phá không mà lên hướng về cờ dịt sợ tô đỉnh mà đi trước sau chẳng qua là kém không đến một phút mà thôi do đ ã n g h y đuổi tới cờ dịt sợ tô đỉnh cách đó không xa một đầu trên đường núi lúc chỉ thấy tony cùng gửi rèn hai người bị vượt qua mười mấy tên sinh hóa chiến sĩ điên cuồng bấy công do đ ã n g h y cực tốc mà xuống nương theo lấy tiếng súng đu lên chiến đấu rất nhanh bị quét dọn t r ố n g không trang bị mới xong súng về sau đối phó mấy cái này nguyên bản da dày thịt béo quét vật do đan y tựa như là thành tiểu k h á i đồng dạng dễ dàng tony tình huống như thế nào còn có gửi rèn ngươi làm sao ở chỗ này do đan y thừa dịp chiến đấu kết thúc hướng về tony cùng gội rèn hai người mở miệng hỏi đúng vào lúc này nguyên bản bị nghiêm mật giam giữ tại lo sang e l e s fbi đại lâu kèm h ò lại là liền đứng tại phía trên cách đó không xa trên bình đài cười ha h a nói g i ọ t đan n h y rộ vụ vi ở đây trông thấy ta kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn g i ọ t đan y nhúng mày thiện tay một thương đánh ra chỉ một thoáng một viên đạn đã xuất hiện ở kia kèm h ò mi tầm chỗ bất quá đúng vào lúc này một đạo tàn ảnh chất động lại là có một con hoàn toàn kim loại chế tạo bàn tay chặn gió đạn ni đạn ngăn tại kèm h ò người bên cạnh、ảnh. Thình lình chính là tại rắn xỉ e n chi chiến về sau liền đã biến mất và tờ sổ đi ở bù k ỳ mà lại tại trên người của đối phương h i ệ n nhiên là xuất hiện một chút vượt qua thường nhân năng lực cũng tỉ như kia giống như tàn ảnh đồng dạng tốc độ cho giọt đạn nghỉ cảm giác giống như là tỉ hẹ tổ cực tốc năng lực đồng dạng Sip, lại là hy ra nhìn thấy và tờ sổ đi ở bù k ỳ xuất hiện giọt đạn nghỉ có loại n h ấ t cả chứng cảm giác cái này hy ra thật sự là mẹ nó không đánh chết tồn tại a khó chịu liền muốn đổi một đợt lúc này tony ngăn cản giọt đạn n h ỉ mở miệng mà nói vô dụng nơi này có một tầng năng lượng vòng phòng hộ tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng hoặc cần hỏng bét hơn nhiều nói tony giáp vai bắn ra một nhỏ sắp xếp mini phi đạn phá không mà ra như là v ọ t trời khỉ đồng dạng lấy mười cái phương hướng nổ vàng trên đỉnh n ú i phương bất quá rất nhanh mười mấy mai mini phi đạn nhao nhao nổ tung lên tại bạo tạc bên trong một đạo màu xanh thẳm năng lượng bảo hộ thuẫn xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong mùi vị quen thuộc cảm giác quen thuộc giordani nhức cả chứng nói sở chủ cờ nam tước cái đồ chơi này ta tại châu âu sở chủ cờ cổ bảo gặp qua ngoài ý liệu gối rèn núi liền g o r d a n i lời nói nói nói không sai đây đúng là sở chủ cơ nam t ứ c năng lượng kỹ thuật kèm họ lại h、e、ẹ x ỉ n tổ chức cùng hì dạ ở giữa người liên lạc g i t đan y một mặt cổ quái nhìn về phía gối gen mở miệng mà nói ép k a diêu ngươi lại là người nào gối gen cười một mặt đắc ý nói ta sẽ đem ngươi ý nghĩ nói cho hát nhận thức lại một chút mi sáu bí mật hành động đội không không ba hào đặc công g i t đan y mới mặc kệ cái gì cất chó mi sáu nói ngươi cùng hát nhận biết cũng đúng ngươi muốn nói cho hát cái gì gối gen rất thực sự nói ngươi mới vừa nói được ngươi nghĩ ép qa ta ta cùng hát là từ nhỏ chơi đến lớn k u y n mật mẹ nó ngươi sao không đi chết đi quả thực muốn mặc giả g i t đan y một mặt nhức cả trứng cứng nhắc nói sang chuyện khác ngươi là m i sáu người vì sao lại tại kèm h ò thủ h ạ gối rèn sắc mặt nghiêm túc lên nói đây chỉ là cái n g o à i ý m u ố n ta vẫn luôn đang truy t r a sở chủ cờ cổ bảo sự tình chuẩn xác mà nói là sở chủ cờ nam tức bóng dáng tại n e u job ta đã mất đi sở chủ cờ nam tức tin tức bất quá chuyện n g o à i ý muốn phát hiện tại kèm h ò trong tay có một ít sở chủ cờ nam tức năng lượng kỹ thuật gió đan y nói chuyện với gửi rèn thời điểm s t i v e hobes nạ tạ xa mấy người cũng c ớ i côn thức chiến cơ đến nơi này k i a cách đó không xa trên bệ đá kèm họ tự a hồ là tiếp thu được tin tức gì một lúc lâu mới một lần nữa nhìn về phía giọt đa nghi ọ n người nói hoa a hoa a lúc anh hùng của chúng ta đoàn đội đã đến đủ thật đúng là một đám cố chấp người có lẽ ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội gia nhập chúng ta tại thượng đế chứng kiến hạ chúng ta sẽ sáng lập một cái thế giới mới đến lúc đó vô l u ậ n là t à i phú nữ nhân tony một mặt khinh thường nói x í ta thoạt nhìn như là thiếu tiền cùng thiếu nữ nhân người sao xem thường ai đây kèm họ tony là thật không thiếu những này kèm họ trong lúc nhất thời có chút không phản bác được dừng một chút kèm họ không giống cái đại b u ố n ngược lại giống như là cái thương nhân tiếp tục giữ vững mỉm cười nói có lẽ ngươi không cần tiền tài nữ nhân nhưng là sinh mệnh đâu kéo dài sinh mệnh siêu p h à m năng lực g i t đa nghi một mặt khinh thường nói át gạt người bình quân tuổi thọ năm nghìn tuổi chắc hẳn lấy h ẹ x i n cùng hy dạ tin tức con đường hẳn nghe nói qua ta đi ta thế nhưng là át gạt tân tấn vương tử g i t đa nghi mang lấy tôn nghi nít fuji chờ bảy người đã từng tiến về át gạt du lịch một vòng cái này tại mỹ quốc cao tầng thậm chí là nữ giót cao tầng đều không phải cái gì bí mật bởi vì g i t đa nghi mang lên nít fuji thời điểm bản thân liền có muốn dùng ạt gặt vương tử thân phận cho mình trên địa cầu nhiều một phần bảo hộ ý tứ đây là cái không phải bí mật bí mật nghe được j o t d a n y lời nói kèm hò sắc mặt có chút phát xanh cái này mẹ nó hoàn toàn không có cách nào t h n g đâu tại đối phương một mặt n h ấ t cả chứng không biết nói cái gì thời điểm s r ti vừa mở miệng mà nói hắn có thể là đang chỉ hoang thời gian j o t d a n y chẳng hề để ý nói chúng ta cũng là đi phụ cận hải vực hạm đội chuẩn bị xong chưa s r ti vừa sắc mặt có chút dây ruộ nói tọa độ đã khóa chặt tùy thời đều có thể tiến hành pháo kích hoặc là đạn đạo rửa sạch s ở chu cơ năng lượng thuẫn kỹ thuật rất nhiều giọt đạn nhỉ đám người lực lượng cơ hội hoàn toàn không cách nào công phá tầng này thật mỏng năng lượng bình c h ư n g liền xem như giọt đạn nhỉ cũng không được đương nhiên cho tony đầy đủ thời gian có lẽ có thể tính toán ra nhược điểm mà đến nhưng vậy liền quá trễ hiện tại tony dựa theo điện ảnh thế giới bình thường kịch bản hiện tại có lẽ vừa mới từ a p phanit s ở tăng sơn động ở trong đi tới liền xem như giọt đạn nhỉ sớm ra tốc ị r ò n g màn sinh ra tony thiên tài nhưng cũng không phải thần tiên đối dạ vị t ă n g cấp còn không có đạt tới ủn t r ồ n kỷ nguyên cái c h ủ loại kia trình độ mọi người tại đây không giải quyết được cái tia năng lượng bình chứa nhưng không có nghĩa là một chi tuần dương hạm đội cũng không được năng lượng bình t h ư ớ n g có lẽ có thể ngăn trở một đợt hai đợt đạn đạo anh t ạ n g nhưng lại gánh không được nguyên một chi hạm đội liên tục không ngừng pháo kích dù sao cái này cờ dịt sở tổ đã cách xa di ô nội thành không tầm thường đem này tòa đỉnh núi g à o sạch về sau tại một lần nữa cho thượng đế giật làm cái tượng đá chính là q u y một chương hai trăm ba mươi ba đạn đạo rửa sạch chương hai trăm ba mươi ba đạn đạo rửa sạch pháo kênh cờ dịt sở tổ tại toàn bộ di ô kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn về sau đây đã là kết cục tốt nhất không có đại lượng bình dân thương vong còn có thể phá hư đến hệ、e、xỉ nhưng n cái này lại có cái gì đâu dù sao đã chọn tốt có một người adventure c a b e n amazica sở tiver những cái kia chính khách chính phát sầu làm sao cản tay cái này tân sinh tổ chức đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt nhất ta những cái kia chính khách một phương khoanh tay đứng nhìn rõ ràng muốn tỏa sơn quan hồ đấu mà adventure một phương bên trong n h ư sở ti vờ cũng sớm đã hạ quyết tâm cho dù là như vậy phấn thân v á i cốt cũng không thể để h、e、ẹ xin tổ chức kế hoạch thành công cứ như vậy do đan y bọn người ở tại kèm cỏ đám người trước mặt trăng trận thảo luận liên quan tới đạn đạo rửa sạch sự t ì n h kèm cỏ một phương muốn kéo dài thời gian do đan y bọn người một phương sao lại không phải muốn kéo dài thời gian đem loại này đạn đạo rửa sạch sự t ì n h tiết lộ cho đối phương cũng là muốn cho đối phương chế tạo áp lực nghĩ biện pháp đột phá tầng này năng lượng bình chứng song phương mỗi người có tâm tư riêng giang co tại cờ dịt sở tổ tượng sật phía dưới Đại k h á i hơn 10 phút v ề sắc a u Tony s mặt có c h ú t khó coi, nạ tạ xa m ộ t mực tại t hiệp r ợ Tony, t lên i ế n g trước nhất n ó i thân ái, đan ộ i trưởng, Tony tính toán r tới thời i g a đã k h ô nghi n ề u lắm, cũng ờ người gì những năng lượng trang sở Sở sắc tổ tự thể hệ, nhiều nhất còn có 10 phút, tôi phát trang bị liền, có thể hoàn thành ti mặt tâm trầm, Giọt hạm hệ, nhiều hoàn chuẩn này còn liền Nì xây có có có c vừa bị bị. là nháy mắt quyết tâm nói thông chi phụ cận hải v ư ợ t hạm đội tiến hành đợt thứ nhất pháo kích nghe được gió đan n lời nói về sau mọi người tại đây tất cả đều một trận xứng sở c ù n sần khi mọi người còn muốn nói cái gì giọt đạn n g h ỉ trực tiếp đoạt lấy cùng hạm đội ở giữa thông tin trang bị giống to mà nói phát sạn g một đợt phá giáp đạn đạo lập tức lập tức phát sạn g sau khi nói xong giọt đạn n g h ỉ trực tiếp đem thông tin trang bị thu vào ba lô không gian ở trong tony bên kia b i ế n sắc nói đã kiểm chắc đến có máy bay chiến đấu cất cánh mang theo vượt qua ba mươi mai trở lên di giờ m a chính xác chỉ đạo đạn đạo dự tính hai phút có thể đ ặ t tới sợ ti vờ sắc mặt có chút xoắn suýt nhìn về phía giọt đạn n g h ỉ nói cái này không nên là trách nhiệm của ngươi đem máy chuyển tin cho ta đi hai phút sau máy bay chiến đấu đến còn cần công kích xác nhận chỉ lệnh phu cận hải v ư ợ t hạm đội bên trong đã đem trao quyền giao cho hạ vẫn chờ sở ti vợ y tứ là mình đem cái này o à n ư ớ c cho nâng lên tới gió đã nghỉ vô vô sở ti vợ bà vai nói lên máy bay đi lao tử hôm nay muốn nhìn lấy đám hôn đàn này ở trước mặt ta hôi phi lên diện đang khi nói chuyện tại chỗ rất xa trên mặt biển mọi người đã có thể nhìn thấy có chấm đen nhỏ cao tốc hướng về cờ dì sở tổ phương hướng phi hành mà tới lúc này k i a chỗ cao trên bình đài kèm họ cũng đã hoảng hồn nói ép k các người điên rồi phải không tại nước khác trực tiếp trao quyền sử dụng đạn đạo tập kích những cái tia đang chết chính khách sẽ không bỏ qua cho các ngươi g i t đan h ỉ bước nhanh đến phía trước cơ hồ là đi tới cái kia năng lượng bình chứa ngay phía trước nói không có cách nào à không nhìn các ngươi đều chết hết trong lòng ta không thoải mái sợ ti vờ không phải loại kia tình thế không quá quyết người rất mo đưa tất cả mọi người toàn bộ đều dẫn tới côn thức chiến cơ phía trên ha ha jo côn thức chiến cơ cất cánh sợ ti vờ thanh â m lần nữa chuyển đến g i t đan h ỉ quay đầu vừa vặn nhìn thấy kia vịt dạn h ỉ ủ n tâm thuẫn lượn vòng lấy đi tới trước mặt của mình gió đan y bản năng một thành tích được trên mặt hơi nghi hoặc một chút côn thức trên chiến đấu cơ sợt mở miệm mà nói d ọ t đạn n g h ỉ tay cầm tấm vẫn ước lượng hai lần trong lòng ấm áp hướng về sở ti vở vây tay nói chờ một lúc thấy đợi đến côn thức chiến cơ nhanh chóng rời đi cái kia thiên không ở trong máy bay chiến đấu đã từ di ô nội thành trên đỉnh đầu lướt qua tại d ọ t đạn n g h ỉ thông tin trang bị bên trong có phi công thanh n m vang lên nói phi ưng tiểu đội n ba mươi lăm thành viên đã đến mục tiêu trên không xin hỏi phải c h a n g xác nhận công kích d ọ t đạn n g h ỉ lạnh lùng nhìn kia kèm họ một chút chém đinh chặt sắt nói xác nhận khai hỏa nương theo lấy dọn đạn nhì ra lệnh một tiếng chỉ một thoáng trên bầu trời có từng đạo đạn đạo rơi xuống phun r a h ỏ a diễm mang theo từng đạo vân khí bạch tuyến hướng phía cờ dịt sở tổ phương hướng mà tới tại năng lượng bình t h ư ớ n g bên trong kèm họ một mặt sợ hãi nói f k người cái tên điên này thiên điên la hét kèm họ sợ hãi không thôi đã chạy đến một tảng đá lớn đằng sau phảng phất dạng này mới có thể mang đến cho mình một chút xíu cảm giác an toàn Dầm dầm dầm. Liên tiếp đạn đạo, như là lửa, tiếp chi nguyên, đạn như thôn khủng tôn ra vô tận ánh hết thẻ bất phệ đạo, chỉ vô bố ra mặt đất khủng bố bạo tạc bên trong một phương năng lượng màu xanh lam bình t h ư ớ n g có chút lấp lóe ba động nhưng lại cuối cùng vẫn cứng chắc xuống dưới hơn một phút đồng hồ về sau gió đã nhỉ n trên đầu đỉnh lấy vịt dạng nhỉ ủng t â m vẫn đầy bụi đất từ một mảnh bùn đất ở trong ra sức mà ra lúc này cái tiêu năng lượng bình t h ư ớ n g bên trong kèm họ tại không có gì s việc gì ha, ha ha ha ta không sao ép k ta thật không có việc gì ha ha niệm hai tiếng cười chuyển đến gió đã nhỉ từ ba lô không gian ở trong lấy ra thông tin trang bị nói thỉnh câu đợt thứ hai đạn đạo công kích ta ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này rác rưởi có thể gánh vác mấy vòng kèm họ cùng hỉ nháy mắt im bặt mà dừng đối mặt g i t đan y điên cuồng kèm họ sắc mặt trở nên rất khó coi rất khó coi nói f k ngươi cái tên điên này ngươi đến cùng muốn làm gì g i t đan ý ngược lại là ý cởi hòa thuận vui vẻ nói không nhìn các ngươi chết hết ta không cam tâm a kèm họ sắc mặt xanh xám tại hai ngay bên trong mơ h ổ có thanh em yếu ớt chuyển đến bất căn cứ năng lượng tiêu hao tăng lên nhiều nhất còn có thể gánh vác hai đợt đạn đạo phía trên chuyển đến chỉ lệnh từ bỏ lần này bất chúng ta bây giờ cách một tầng năng lượng bình c h n g hơn nữa còn là t hai nghe ở trong thông tin giọt đạn nghỉ cũng không thể hoàn toàn nghe rõ ràng bên trong đến cùng nói thứ gì nhưng chỉ có một chút tin tức đã đầy đủ để giọt đạn nghỉ nắm chắc quyền chủ động trọn vẹn một phút cho chuyện rất nhanh kèm họ một mặt đen nhánh đi tới giọt đạn nghỉ trước mặt nói ngươi đến cùng muốn cái gì cái này đối ngươi có chỗ tốt gì giọt đạn nghỉ cười hắc hắc nói ngươi còn có ba mươi lăm giây đợt công kích thứ hai lập tức liền muốn tới kèm họ t h ầ n sắc trên mặt biến ảo rất nhanh từ bên hông lấy ra một cái thông tin trang bị hô to mà nói thôi phát chương trình tạm dừng é k cho ta trước dừng lại lại nói thông tin trang bị bên trong có không n ú m thanh em chuyển đến nói bút thôi phát chương trình đã tạm dừng kèm họ không lo được thủ hạ người những lời khắc ngữ trực tiếp đóng lại thông tin trang bị hung tợn nhìn chằm chằm giọt đạn nhi nói dỗ vô vin chúng ta bây giờ có thể nói chuyện rồi à giọt đạn nhi đắc ý n ở nụ cười nói trông thấy ngươi gấp gáp như vậy ta còn thật vui vẻ không n ó n g này chờ nổ cái này một đợt lại nói kèm họ một mặt dữ tợn phẫn nộ đến t h ự c h ạ g i ố n g to mà nói ép ca, n g ư ơ i cái này bịt môi h i ê n yên tên yên tại kèm cỏ vô hạn v ẫ n n ổ giữ t ậ n biểu lộ bên trong trên bầu trời lần nữa có một đợt đạn đạo quét xuống rầm rầm rầm ánh lửa ngốc trời kinh khủng tiếng nổ bên trong phản g phất toàn bộ cờ dịt sợ t ổ đều tại sụp đổ cái kia năng lượng bình chứ cũng là lung lay sắp đổ cùng lúc đó cờ dịt sợ t ổ hạ di o thành phố bên trong cơ hồ toàn bộ thành thị tất cả mọi người đều thấy được kia nơi xa cờ dịt sợ t ổ bên trên kinh khủng ánh lửa cùng bào tạc Xịt, mỹ quốc quân đội đánh tới sao không cũng có thể là argentina quân đội của chúng ta đâu chúng ta máy bay đâu f k đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì toàn bộ trong thành thị Vô l u ậ nhưng là lớn là quan lớn vẫn n b ì d tất lại o cùng ai cũng không có dự liệu được chính là tại cái này nguy hiểm vô cùng cợ dịt sợ tổ dưới chân một người mặc áo ra chẳng hạn mặt mũi tràn đầy hưng phấn dẫn một đám người hướng về đỉnh núi phương hướng phi nước đại một k h u n g côn thức chiến cơ rất mau ra hiện s r ti v e r hô bét bọn người từ côn thức trên chiến đấu cơ nhảy xuống ngăn ở đám người này trước người O.H.C.S.D. chóng, chóng. F.K.H.C.B.N.A.M.E.G.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E.C.A.M.E. C.A.P.N.A.M.E.G.A. là ta Muốn muốn t a là cờ bờ S t h ờ i s ự ti vừa cùng h i phong viên, eddie burg lúc nói chuyện hobes b đã xoay người lại đến những cái kia quay phim trước mặt đưa tay liền đem đối phương kame ra nằm chắc chắn nhấc lên trượt đúng là đem kia quay phim bản nhân cũng cho sách eddie burg một mặt lo lắng muốn ngăn cản hobes đáng tiếc trước mặt hobes eddie burg rõ ràng quá mức nhỏ gầy hơi có chút bất đắc dĩ tình hồ dưới eddie Burr dọc lần nữa đi tới sở ti vở trước mặt nói đội trưởng các ngươi không thể dạng này hiện tại toàn bộ di ô chiến hỏa liên thiên tất cả mọi người đều có người biết chuyện chúng ta tin tức truyền t h ô n g có cảm k í c h quyền sở ti vở một mặt mặt không biểu tình nói ta biết cáo để ta đi eddie Burr dọc quy một chương hai trăm ba mươi b ố đại mạc bắt đầu chương hai trăm ba mươi b ố đại mạc bắt đầu đối mặt sở ti vở k ê u bình tĩnh mà cường ngạnh vô cùng ngữ eddie Burr dọc hiển nhiên có chút một bức không nghĩ tới ngươi là dạng này cả vẻn amê bất quá ta eddie Burgh cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người ta thế nhưng là tương lai thời sự tin tức v ư ơ n g giả. chẳng qua là trong đầu chuyện nhất c h u y ệ n eddie Burgh lần nữa cuốn lên s e r ti v e r mở miệng mà nói đội trưởng gần nhất tại giữa tháng ngói thông qua một hạng quốc tế công ước bên trong có minh xác lệ khiến điều ạ vẹn trợ là cái công t h a i trong suốt mặt hướng đại chúng vũ trang tổ chức có trách nhiệm thực hiện s e r ti v e r trên mặt khỏe mắt có rúm nói liên quan tới lần này nhiệm vụ tưởng t ì n h chúng ta sẽ tại chiến hậu lựa chọn công bố ngăn lại các ngươi chỉ là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ quân tử ngay ngắn cho nên có thể lấn e d i e b u r z o ngay cả không chút suy nghĩ nói thẳng vậy tại sao muốn đoạt đi chúng ta quay phim chúng ta bây giờ liền rời đi đem camera trả lại cho chúng ta đi sơ ti vờ gặp loại này không muốn mặt hàng sơ ti vờ có chút khó có thể đối phó đúng vào lúc này hobes một tay mang theo camera một tay mang theo kia quay phim tờ giờ đi nhanh tới không để ý liền ngã một phát đem kia camera làm cái v ỡ nát dính đều dính không nổi cái chủng loại kia hobes rất thật thà trên mặt lộ ra một vòng không có ý tứ nói thật sự là thật có lôi ta ngã một phát như vậy đi trở lại new york ta sẽ bồi thường các ngươi eddie Burzock giận dữ liền muốn nói cái gì hobes b giống như cười mà không phải cười nhìn mình trong tay kia quay phim tờ giờ một chút nói ai nha ta dưới chân đứng không vững giống như lại muốn ngã s ắ p xuống eddie Burzock càng phát ra nổi giận kia quay phim tờ giờ lập tức một mặt hoảng sợ nói eddie f k ta so kia kame ra cũng cứng rắn không đến đi đâu eddie không cần a hobes b khinh miệt nhìn eddie Burzock một chút nói ha ha h o a kế các ngươi vẫn là sớm làm rời đi đi, trên đỉnh núi có phần tử khủng bố vạn nhất bọn hắn phát cuồng các ngươi chết ở chỗ này cũng không đăng giá e d i e b u r z o c đúng vào lúc này trên đỉnh núi vòng thứ hai đạn đạo rửa sạch lần nữa bốc phát đợi đến đỉnh núi ánh lửa biến mất về sau sở ti vờ hai n g h e bên trong chuyển đến g i ọ t đạn nhì thanh âm nói sở ti vờ đối phương đã ngừng thôi phát trang bị xem ra chúng ta muốn cùng bọn hắn tiến hành một trận đàm phán sở ti vờ khe như mày nói đối phương có độ tin cậy thế nào g i ọ t đạn nhì thanh âm chuyển đến nói tony đã tại tính toán trên đỉnh núi chỉ số năng lượng thôi phát trang bị hẳn là đã ngừng bất quá ta lo lắng mấy tên khốn kiếp này tại nội thành còn có một số chuẩn bị ở sau sở ti vờ chém đinh chặt sắt nói ta sẽ ngăn cản bọn hắn lúc này trên đỉnh núi giọt đan nghi cùng kèm họ ở giữa đàm phán cũng đã triển khai mà tới năng lượng bình chướng bên trong kế hoạch bị phá hư kèm họ sắc mặt không thế nào để mắt hướng về giọt đan nghi mở miệng mà nói dồ vô vị tiên sinh ngươi vì cái gì nhất định phải cùng chúng ta đối mực đâu địa cầu quá mức suy nhược chỉ có đại quy mô gia tốc tiến hóa kèm cỏi nhữ mày nói dộ vô vị tiên sinh ngươi hẳn là hiểu rõ những cái kia chính khách tham lam vô tri đem nhân loại vận mệnh giao cho những cái kia chính khách là địa cầu chúng ta bên trên sai lầm lớn nhất ác ma xâm lấn hấp huyết quỷ người sói thì dạ địa cầu bên trên uy hiếp ở khắp mọi nơi chúng ta đã không có thời gian chỉ có tức thời triển khai thí nghiệm dùng thành, một tòa đối lấy đ ị với loại người này gió n đan y đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn nói thẳng chúng ta vẫn là bớt nói nhiều lời đi ta cấp cho hai lựa chọn một chính là đem thôi phát trang bị giao ra nhấc tay đầu hàng ta cam đoan các ngươi sẽ không bị đưa đến ghế điện phía trên một cái lựa chọn khác các ngươi tiếp tục sau đó ta đem nơi này nổ thành một vùng đất trống cường ngạnh vô cùng do đan y tựa hồ không có tí xíu ý thỏa hiệp lúc này kia kèm họ cũng trầm m ặ t lại một lúc lâu thời gian về sau mới mặt lạnh lấy mở miệng mà nói dỗ vỗ vi tiên sinh ta chỗ này có một tổ hình tượng không bằng ngươi xem trước một chút lại nói thế nào kèm họ đưa tay có tiểu đệ rất nhanh đưa tới một cái tấm thẳng tại kia máy tính bảng bên trong từng đạo hình tượng biểu hiện ra có rõ ràng thời gian tiêu ký hẳn là rất sớm chuyện lúc trước di ô dễ, dễ nảy rồ tất cả cao quản cảnh sát chấp pháp nhân viên thậm chí rất nhiều thương nhân linh đánh thuê t o à ngay sau đó kèm họ lấy ra một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng đẻ xuống chỉ một thoáng kia bị tiêm vào dược tề tiểu đệ lập tức thống khổ gạo thét tại trên thân làn da lông tóc móng tay nao nhau chóc ra sau đó mọc ra đại lượng lớp biểu bì có thứ mà tới không bao lâu thời gian vậy tiểu đệ đã triệt để không thành hình người ngược lại giống như là trở thành một con măng cánh Cốt có tóc, càng cố thứ không thay hơn quái biểu ráng, người sói kiên dị lông làng đó bộ bị là lớp ra. vào một khi thức tỉnh về sau người sói này nháy mắt liền bắt đầu cùng bạo lục thân không nhận muốn em kèm họ chơi chết tại chỗ bất quá đúng vào lúc này một mực không có gì động tĩnh n g o à i tờ xô đi ơ bù kì thân hình loại lên trên tay sắt thép cánh tay đã trực tiếp đánh gây quái vật kia xương c ủ a sống mặc dù là như thế quái vật kia còn tại điên cùng gào thét dây rồi lấy khổng lồ tự lành năng lực hạ kia xương c ủ a sống sợ là không dùng đến mười phút liền có thể lần nữa phục hồi như c gia cho đến lúc này kèm họ mới mở miệng mà nói dộ vô vi tiên sinh đây là tổ chức chúng ta lấy ác ma huyết dịch hấp huyết quỷ gen người sói gen hợp thành một loại thất bại dược thể chưa từng kích hoạt thời điểm có vi lượng cường hóa thân thể ước chế tập bệnh kéo dài sinh mệnh tác dụng ngươi cũng nhìn thấy nếu như ta có cần di ô tỏa thành thị này nháy mắt liền sẽ xa vào đến không trật tự k á i vật tứ ngược hỗn loạn bên trong kèm có lời nói uy hiếp ý vị m ư ờ i phần bất quá loại này uy hiếp cũng quả thật tồn tại vẹn vẹn hình tượng bên trong biểu hiện liền có vượt qua tám thành trở lên di ô thành phố nhân viên chính phủ toàn bộ tiến hành t i m vào một khi những người này toàn bộ biến dị di ô thành phố liền sẽ xa vào đến không chính phủ không trật tự yêu ma c u ồ n g vũ hoàn cảnh loại này cấp bậc hỗn loạn đủ khả năng tạo thành t ử t h ư ơ n g liền xem như so với đạn đạo rửa sạch mà nói chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu giordani h sắc mặt có chút khó coi nói người muốn cái gì kèm cỏ trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười đ ắ c ý vỗ tay phát ra tiếng lấy điện thoại di động ra mà đến nói đây là khống chế đỉnh núi thôi phát trang bị chương trình tại thượng đế nhìn chăm chú chúng ta có lẽ có thể làm một cái giao dịch lúc này g i o r a n i chiến giáp ghi lại tới tất cả video đã toàn bộ chuyển vào đến tô n h đám người trong tay có giả vịt trợ giút rất nhanh đã tính toán ra đại khái có khả năng tiêm vào người nhân số vượt qua một vạn tám ngàn tên số lượng chỉ dựa vào giọt đa nhi m ọ n người không hề nghi ngờ là không cách nào ngăn cản nhất là tại di ô thành phố bên trong hoãn đa tỉ ẹ、e、tổ cùng đ ố mỹ nghị b ọ n người còn tại bị đại lượng cảnh sát đuổi bắt một khi xảy ra bất chắc nhận s u n g kích lớn nhất chỉ sợ sẽ là hoãn đa cùng tỉ ẹ、e、tổ b ọ n người giọt đa nhi đầu tiên là cho mày sau đó hào hào cười một tiếng nói giao dịch gì kèm ho nợ nụ cười nói di ô kế hoạch đã thất bại bất quá chúng ta ở đây thí nghiệm tư liệu cùng thành quả nghiên cứu vẫn là vô cùng trọng yếu gió dani trực tiếp mở miệng mà nói các ngươi muốn mang những vật này rời đi kèm h ỏ cười càng phát ra ý nói không không không nếu như ta muốn rời khỏi liền sẽ không xuất hiện ở đây toàn bộ di ô đều là kế hoạch của ta ta là lớn nhất nhà cái ta tại sao phải rời đi gió dani sắc mặt càng khó coi nói ngươi đến cùng muốn thế nào kèm h ỏ trên mặt ý cười thu vào nói di ô thí nghiệm thất bại cứ như vậy trở lại toàn bộ ta sẽ chết rất thê thảm cho nên ta cần đền bù ta muốn toàn bộ t h á n h thành t h á n h thành kế hoạch đã bắt đầu ta muốn mỹ quốc âu được tất cả quốc gia chú quân từ thanh thành xung quanh rút lui chính các ngươi lựa chọn là hủy đi một tòa thành thị. Vẫn là lúc thành này này hủy thị. nghỉ hít sâu một hơi, đi để đã đã Gio Giọt một một tòa trôn Vẫn cũng cùng. vì sâu kèm h phân ô n nộ, g lo được nộ, trực tiếp cỏ cười lắc đầu nói không n g ư ờ i đem chúng ta tưởng tượng quá mức giới hạn một chút tiến hóa cuối cùng rồi sẽ càn quét thế giới thánh thành người lưu hô t ạ n châu á châu âu châu phi người người ngàn vạn triều thánh di o thành phố tới gần nam mỹ mexico đồng dạng người lưu hạo đảng các ngươi đã hủy đi chúng ta tại châu mỹ bố trí g i t đan ý hít vào một ngụm khí lạnh lập tức thần sắc trên mặt biến đổi lãnh khốc vô cùng nói hành động chỉ một thoáng nguyên bản tại kèm họ bên người phải tờ xô ý ơ bù kỳ một quyền đ ô n g nhiên đánh chúng kia kèm họ dạ dày để cả người đều có rút đem trên người tất cả mọi thứ tất cả đều lay xuống tới ngay sau đó bù kỳ triệt để đình chỉ cờ gì sợ tổ hạ thôi phát trang bị đem toàn bộ năng lượng bình t h ư ờ n g phong t h í c h ra cho đến lúc này kèm họ mới thoáng hóa d à i một chút như cũng một mặt thống khổ co q u ắ p tại trên mặt đất nhìn xem bù kỳ giống to mà nói é k ngươi không phải sợ chủ cờ người ngươi đến cùng là ai gió đan y đi tới bù kỳ vỗ vỗ bả vai của đối phương nói vất vả ngươi bù kỳ một mặt mặt không biểu tình thật vất vả mới gạt ra một chút biến hóa nói không sao giót đan nghỉ gật gật đầu thở phao nhẹ nhõm nhìn xem k è m bỏ cười lạnh nói ngươi sẽ không coi là chỉ có hy dạ mới có thể ẩn nút t h ầ m t ấ u đi thật sự cho rằng sỉ ẹn tất cả đều là ăn cơm cô a q u y một chương hai trăm ba mươi năm thánh thành nguy cơ chương hai trăm ba mươi năm thánh thành nguy cơ thời gian trở lại rắn sỉ ẹn hủy diệt thời điểm toàn bộ rắn s ì n tại đại chiến bên trong bị đánh một trận kết thúc l o i thợ x đi ở bù kỳ vào lúc đó liền đã rơi xuống hạ vẹn chờ trong tay khi đó h ẻ m mở tập đoàn đã triệt để bị sở chủ cơ nam tức k h ô n g chế chỉ bất quá mặt ngoài rất tin h ẻ m mở làm khối lỗi có sơn trại bản h ạ c dễ hạt tỏ cùng sắt thép chiến giáp tại quân đội nhóm chính phủ phương diện lấy được cũng đủ lớn che chở cũng chính bởi vì không tốt tại bên ngoài trực tiếp giải quyết h ẻ m mở tập đoàn cho nên tại v tờ s ô đi ơ bù kỳ rơi xuống hạ vẹn chờ đám người trong tay về sau giúp giải thích trừ đi thôi miên tẩy nào k h ô n g chế sau đó tại nít fuji đề nghị cùng trợ giúp hạ bù ký lần nữa về tới hẹn mở tập đoàn hí g i trong tổ chức bị người lấy thẩm thấu phương thức hung hăng đánh một cái bàn tay n i f u j i cũng không phải loại lương thiện lựa chọn kế phản gián cùng đảo ngược thẩm thấu bù kỳ chính là trong đó chủ yếu nhất một viên ám tử v ề sau qua rất là bình tĩnh một đoạn thời gian thằng đến giọt đạn ý n g o à i ý muốn tại l o sang g i lết thành tây trên đại đạo dính líu vào một trận loạn chiến bên trong đem kèm hỏ bắt được fbi từ kèm hỏ trong miệng biết được di o thành phố nguy cơ loại này trọng đại đến đủ để uy hiếp địa cầu an toàn hạng mục công việc làm sao có thể chỉ là để hạ vẹn chờ độc thân phận chiến nhưng lúc kia tại nhằm vào kèm hỏ thẩm vấn trong quá trình nipuji nhạy cảm phát rất được cái này kèm hỏ cũng không có nói lời nói thật thân phận cũng không có đ cho nên toàn bộ ạ vẫn chờ đều phối hợp n i t fuji diễn một trận vở kịch đương nhiên trận này vở kịch chỉ có giọt đạn nhi t o n y h i sở ti v ở giải rác hai ba người biết được những người khác bị mông tại liễu cổ lý sau đó tại cn lẫn vào hạ kèm hò rất nhanh bị h ì dạ tìm tới cửa song phương hợp tác từ bù kỳ động thủ tập kích fbi c a úc đem kèm hò từ đó cứu ra tại toàn bộ geo thành phố nguy cơ bên trong bù kỳ nấp rất kỹ dù là một chút tin tức cũng không có hướng giọt đạn n bọn người lộ ra thậm chí liền liền tại đạn đạo rửa sạch thời điểm đều giữ vững nhất quán đờ lẫn hết hệ tất cả chính là vì từ kèm hò trong miệm đem tất cả kế hoạch cho l ừ a gạt ra đương nhiên tiện thể lấy giải trừ di ô thành phố nguy cơ cũng là nhiệm vụ một trong thằng đến kèm họ nói ra đủ nhiều tin tức về sau Bù kỳ lúc này mới quả quyết xuất thủ có đầy đủ tư liệu máy kiểm soát di ô thành phố ở trong những cái kia ẩn tàn g quái vật thân phận đã liếc qua thế ngay phá hủy cờ gì sở tổ hạ thôi phát trang bị chuyện còn lại tự nhiên sẽ có chân chính s ỉ ẹn tới đón thanh lý toàn bộ di ô thành phố còn thừa nguy cơ cùng lúc đó gió đan g h ỉ chờ tất cả mọi người cũng tới đến một chiếc dấu ở trên bầu trời không thiên mẫu hạng phía trên gió đ a nghỉ cùng bù kỳ la cuối cùng lên thuyền người tại đi tới không thiên mẫu hạm về sau sở ti v ừ rất nhanh cùng bù kỳ tỉnh cũ lại cháy lên hàm tình mạch mạch dây dưa đến cùng một chỗ trên thực tế sở ti v ừ tỉnh lại về sau không lâu liền đã biết được bù kỳ tin tức trên cờ dịt sơ t ổ sở ti v ừ nhìn thấy bù kỳ thời điểm liền đã rất kích động nhưng lại c ố nén không có mở miệng hiện tại hai người kia cơ tình bốn phía bộ dáng để g i ọ t đan y một trận á c h à n tránh đi hai cái gây g i ọ t đan y rất mau tới đến không thiên mẫu hạm khống chế đại sành bên trong lần đầu tiên nhìn thấy chính là tony con hàng này tại hưu bên cạnh không biết nói gì đó tao lời nói dọt đan y k i n h thường phản ứng đối phương kể từ cùng tệp t ậ tờ kết hôn về sau tony liền đã bị quản chế gắt gao hiện tại thuộc về hưu tâm nhát gan cái chủng loại kia rắc rưởi nạ tạ x a chào đón do đàn ni lập tức nét mặt tươi cười đổi ra hai người một trận trao đổi nước bọt một lúc lâu thời gian đợi đến tất cả mọi người chiến hậu cảm xúc bình ổn n i t fuji mới mang lấy cùn sần đem tất cả mọi người mời đến một gian tương đối an tĩnh cỡ nhỏ phòng học ở trong đi vào phòng n i t fuji quét qua trước đó b ô n g lòng t ư thái nói chư vị hiện tại còn không phải bưng lòng thời điểm di ô thành phố chỉ là phiền thái nhỏ chúng ta chân chính vấn đề lớn là nơi này tại nít fuji lời nói hạ cùn g sân t h à n h thành thật thật sung làm trợ lý hình chiếu ra một tòa thành thị hình tượng m à tới lê phạm đặc địa khu thánh thành lịch sử danh thành tông giáo thánh địa đông nay g cả châu á nam tiếp châu phi bắt chống đỡ châu âu mặc dù không có di ô thành phố người nơi này viên đông đảo nhưng lại càng thêm phức tạp có chút bất kỳ cử động nào đều sẽ bị đại lượng tông giáo nhân sĩ trung đông quốc gia t r ờ chống lại phản kháng do đã nghỉ trong ngực ôm nạ t à xạ v ô n g xuống trong tay chảy đến rượu nói di ô sự tỉnh hẳn là còn không có truyền đi a n í fu di sắc mặt hơi chậm nói chúng ta khống chế toàn bộ di ô mạng lưới tv tín hiệu chỉ là thông qua cờ bờ ép một cái phóng viên thả ra một chút có quan hệ đ ổ mỹ n ị m chờ xe bay đạo tặc tập, tập kích di ấu điện sinh hoạt nhà máy thắp tín hiệu chờ tin tức hình tượng nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta không đến hai mươi bốn giờ giám sóc thời gian bù kỳ nhạy cầu kèm bò biến mất tại trong vòng một ngày liền sẽ bị hí dạ hẹ xỉn tổ chức phát giác mà tới đến lúc đó thánh thành nơi đó dị biến khí độc liền sẽ triệt để bộc phát trong n g a y mắt không khí trong phòng lần nữa trở nên ngưng trọng lên sợ ti vợ cùng bù kỳ hai người ngồi cùng nhau liền tranh lệnh mười ngón tương liên nói có g i o ví dụ cùng kèm cỏ c h ứ n g cơ trong tay chẳng lẽ không thể thông qua hội đồng bảo an động viên phụ cận quốc gia ngăn cản chàng thai nạn này sao tony nợ nụ cười c h â m trọng nói đây chính là vấn đề chúng ta không dám hứa c h ắ c tại hội đồng bảo an cùng nào quốc gia cao tầng bên trong có hay không cái khác hí dạ hẹ xỉn thậm chí ten có mạ nơ g n men gián điệp tồn tại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất gián x i、si、hẹn sự kiện chính là cái điển hình nhất ví dụ một khi tin tức tiết lộ ra ngoài liền ngay cả sau cùng hai mươi bốn tiếng cũng sẽ hoàn toàn biến mất trong gian phòng một trận tích mịch cái này trên cơ bản chính là khó giải không sử dụng hội đồng bảo an cùng quốc gia lực lượng căn bản là không có cách giải quyết tánh h thành vấn đề nơi đó các loại tôn giáo thế lực thế lực ngầm quốc gia thế lực thậm chí là phần tử khủng bố thế lực quá mức phức tạp chỉ khi nào vận dụng hội đồng bảo an cùng quốc gia lực lượng tin tức có chín thành khả năng sẽ trực tiếp tiết lộ ra ngoài nit fuji đang trầm mặc sau một lát mà không biểu tình mở miệng nói v ằ n g vào chúng ta trong tay lực lượng tại trong vòng hai mươi bốn giờ đủ khả năng làm được nhiều nhất chỉ là đoạn tuyệt tánh thành hết thể vận tải đường thủy không vận đường bộ vận chuyển nói cách khác chúng ta có thể chặn đức tánh thành cùng ngoại giới ở giữa hết thể liên hệ mặc dù nit fuji không có nói rõ nhưng trên thực tế tất cả mọi người đã nghe được đối phương tiềm ẩn ý tứ từ bỏ toàn bộ thánh thành hơn tám mươi vạn nhân khẩu phòng ngừa khuyết tán lần này c u n g giót đan ỉ tại di ô thành phố hành động bên trong đưa ra đạn đạo rửa sạch kế hoạch nhưng khác biệt tại di ô thời điểm mặc dù những người khác không biết nhưng là như sở ti vờ tony b ọ n người lại là hiểu rõ đây chẳng qua là diễn kịch sợ hai di ô thành phố hành động sẽ để cho hệ xỉn kỳ ra ken c o m m a n d e r m e n chờ tổ chức nhận được tin tức nhưng lần này nifuji lời nói cũng không phải cái gì nói dỡn tony trước hết nhất biến sắc nói cho nên ngươi mời chúng ta đến là nhìn các ngươi chấp hành một lần thế kỷ hai mươi một đến nay quy mô lớn nhất đ ổ sát sao trong gian phòng hoàn toàn t ĩ n h mịch tony lời nói đem người người đều không muốn thừa nhận sự tỉnh triệt để cho mở ra nipuji không yếu thế chút nào nhìn về phía tony ngựa khi ở trong đệ nén nộ khí nói ngươi cho rằng ta nguyện ý sao liên quan tới kia d ị biến khí độc tư liệu chúng ta đã được đến k ỹ càng báo cáo một khi loại kia d ị biến virus quyết tán ra đến toàn bộ thế giới đều sẽ xong đời đây chính là ngươi muốn sao tony đối chọi gay gắt nói đây chính là ngươi có thể yên tâm thoải mái chấp hành lần này đồ sát kế hoạch nguyên nhân hoặc là nói là l ờ i cớ mẹ gây phụt nipuji không nhịn được nổi giận nói vậy ngươi cho ta một cái kế hoạch ta không phải thần t h ầ n ở đây không bằng ngươi hỏi một chút vị này thần có thể hay không có biện pháp nào nipuji chỉ hướng g i t đàn h y ngoạ tàu lên nương g i t đàn h y yên lặng nhìn nipuji một chút nhưng cũng biết đối phương đánh chính là ý định gì đơn giản là muốn muốn đem mình lôi xuống nước để cho mình ủng hộ kế hoạch của đối phương theo một ý nghĩa nào đó mà nói cái này cũng đúng là tính nguy hại nhỏ nhất kế hoạch gió đàn y đứng dậy nhìn tony một chút ba phải nói tony nip hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm mặc kệ có ý kiến đến gì hoàn toàn có thể thương lượng nha ngay tại giót đạn n lúc nói chuyện sợ ti vợ đã đột nhiên mở miệng nói ta đồng ý n i d fuji kế hoạch tony thoáng bình tĩnh cảm xúc lập tức có buộc phát ra nói ép ka n g ư ơ i đ i h n rồi đây chính là gần trăm vạn tính mạng con người sợ ti vợ bình tĩnh vô cùng nói không đây là một trận chiến tranh chúng ta chỉ là cần làm ra lấy hay bỏ trong lúc nhất thời trong gian phòng lần nữa tính mịch một mảnh trên thực tế đây cũng là giữa song phương lớn nhất khác nhau theo tony đây chính là một trận tập kích khủng bố đám người cần phải làm hẳn là nghĩ biện pháp dốc hết toàn lực đi ngăn cản đương nhiên nếu quả như thật không ngăn cản được mọi người phải làm cũng là đi hết sức đi cứu viện mà tại sờ ti vờ trong mắt đây là một trận cùng hẹ、e、xỉn khi dạ chờ tà ác tổ chức ở giữa chiến tranh phẫn nộ có thể c ứ u hận có thể nhưng một khi sự tính phát sinh cần phải làm là quên đi tất cả lấy được thắng lợi về phần n i t fuji người này không có cái gọi là cái gì quan niệm hết thể tất cả đều lấy thiết thực làm chủ g i t đạn nhì kế hoạch nhưng ở gió đạn nhì trong mắt thân nhân của mình bằng hữu càng trọng yếu hơn một chút cho nên cô kỵ tô ni cảm xúc lựa chọn ba phải cá n h â n tính nên biệt, cách khác biệt, cho q u y ế t định k h á cn biệt. bầu Mắt thấy h k ô g khí c à n g ngày càng k hạ ô n tân tấn g thích hợp, làm tân tấn vẹn chờ m ộ trở t o n dẹn đột nhiên g gửi đột m miệng nói, có lẽ chúng ta cần hiểu rõ một mới nói, hiểu nội nhiều chúng cần thánh thành càng tình định. CN cùng vẹn có chút lẽ là Huy chờ ta quyết sau, rõ bộ báo về ạ ở giữa câu thông cũng là đại quản gia mở miệng mà nói hai mươi bốn giờ thời gian không đủ để để chúng ta đ ố i thánh thành tiến hành thẩm thấu thăm dò thu hoạch càng nhiều tình báo gối rèn nhữ nhữ mày nói có lẽ chúng ta còn có phương pháp khác mi sáu vẫn luôn đang truy tra có quan hệ h ẹ x ỉ n tổ chức tin tức nửa năm trước chúng ta thông qua một cái địa trung hải bên trên n g ụ c giam tổ chức hướng về thánh thành thẩm thấu hai tên đặc công giordani nháy mắt mở to hai mắt nhìn nói đĩ kệ hắt xin ta liền biết cái này bại ra nương môn mà một chút cũng không an phận sau khi nói xong giordani cảm thấy phía sau một trận sát khí đánh tới là nạ tạ xạ giordani giới cười nói ha h a thân yêu ý của ta là là bằng hữu một cái rất không tệ bằng hữu đĩ kệ cùng nghệ thản người biết q một chương hai trăm ba mươi sáu bị từ bỏ thánh thành 236, bị từ bỏ thánh thành. Tại trên g cơ bản ị gió đa nghi h t trăm bên người rất ít xuất hiện hai nữ nhân chạm mặt thời điểm trên thực tế từ khi năm ngoái lễ giáng sinh về sau như rèn nhi sẽ lẻn đều đã rất ít cùng gió đa nghi liên hệ nếu như không phải gió đa n g h ỉ còn thường xuyên cố gắng gắn bó sợ không phải d ẹ n nhỉ cùng s ẽ lẹn đã muốn cùng giọt đạn nhỉ chia tay nữ g i ọ t thành thị may lựa chọn t ắ t hơn trên cơ bản đã cùng giọt đạn nhỉ ở giữa không có tình cảm gì liên lụy tối đa cũng chính là nhục thân bên trên còn ngẫu nhiên có chút g i à n buộc nạ tạ xạ là cái thông minh đến cực điểm nữ nhân chỉ cần những nữ nhân khác không xuất hiện ở trước mặt mình cũng trên cơ bản chưa từng có cùng giọt đạn nhỉ làm ở mỹ qua lần này gùi d ẹ n bà cô này nhóm trước mặt nạ tạ xạ cơ hồ đâm xuyên giọt đạn nhỉ cùng hạt quan hệ nạ tạ xạ tự nhiên là muốn biểu hiện ra một chút phẫn nộ mà đến đương nhiên nạ tạ xạ cũng thật rất phẫn nộ b ấ t quá dưới mắt loại tình huống này nạ tạ xạ cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ là lấy một loại tử vong ngưng thị thái độ nhìn chăm chăm giót đan y để giót đan y cả người đều có loại đứng ngồi không yên cảm giác không có biện pháp tòa thánh thành kia bên trong thực sự là quá mức uy hiếp một chút cho dù là nạ tạ xạ lấy tử vong nhìn chăm chú nhìn chăm chăm giót đan y giót đan y vẫn là đối với hát s đi kè hệ thản đám người tình cảnh lo lắng vô cùng lương như gai nhọn tình huống d ư ớ i giót đan y đuồng n ị c h cái lòng dạ h ẹ hỏi đầu tiên là liên hệ hệ thản điện thoại không thể kết nối ngay sau đó g i t đan y lại liên hệ、DK. tại giọt đan y phá lệ thành kính cầu nguyễn hạ cũng vô dụng thời gian quá dài điện thoại ở trong truyền đến đỉ kẻ thanh âm em vợ là người sao nghe được đỉ kẻ thanh âm ngay lập tức giọt đan y có loại muốn chết cảm giác còn không bằng trực tiếp kết nối hạt điện thoại tới quả nhiên tại tất cả mọi người nghe được đỉ kẻ thanh âm lúc toàn bộ đều ánh mắt quỷ dị nhìn về phía giọt đan y sau đó vừa nhìn về phía nạ tạ xạ nếu như không phải là bởi vì thánh thành nguy cơ sớm tối sợ không phải mọi người tại đây liền muốn trực tiếp không tử tế cười ra tiếng giọt đan y len lén liếc nạ tạ xạ một chút sắc khí rất nặng giọt đan y toàn thân đều khẽ run dậy, túi đi kè là ta ta có chút mà sự tình muốn hỏi ngươi đi kè tình cảnh nhìn cũng không t ệ lắm vung lòng nói xích cặn bã năm rô hiện tại liên thanh đại cứu ca đều không gọi thật sao ú c ngày lên muội thiên kinh địa nghĩa g i t đan n h ỉ hít sâu một hơi nói đi kè sự tình rất nghiêm trọng bên cạnh ngươi thuận tiện nói chuyện sao đi kè vậy liền trầm mặc có chừng không đến một phút trong lúc này g i t đan n h ỉ thâm tình ônu ủy khuất hèn mọn thái độ hạ thấp gần như khao khát nhìn nạ tạ xa một chút rất giống là một con vô cùng đáng thương bị ủy khuất rụt rẻ thú nhỏ ở đây tất cả mọi người đều là ngược lại quất lệnh leo khí tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể một ánh mắt bà con cô cậu đặt ra phức tạp như vậy sinh động tình cảm mà tới Nifuji, lìn này thép thẳng nam còn tốt, chẳng qua là cảm thấy lúc này giọt đạn nhì đáng được đồng tình, còn có một chút nhóc đáng thương. Tony làm tỡ lệ mỏi, cũng quá minh bạch giọt đạn nhì hiện này, không cặn nam bên trong ánh này, chống nhiên, Natasa nộ khí, nhìn thoáng lắng lại ném một cái ném Sertiver, cái giọt mỏi, giọt loại biểu loại cái mội lại cái qua quá đều Quả sắt rất thép tốt, thấy một chút tỡ thủ, mắt tử thể một cơ cảm lúc được có bạch cao có được. là làm lệ là gì mấy hổ khí, đỡ bã tuyệt đối đừng nói là cùng em gái ta chia tay nếu không ta không bảo đảm hiện tại liền đi nữ rót chơi chết ngươi không dứt đúng không g i t đan n h y không dám để cho đ ỉ kệ đang nói rằng đi trực tiếp mở miệng mà nói đ ỉ kệ ngươi có phải hay không tại thánh thành chấp hành nhiệm vụ đ ỉ kệ thanh em khẽ biến nói dô đây chính là nhiệm vụ bí mật gió đan y im lặng nói đ ỉ kệ ngươi c h ư a hết nghe ta nói thánh thành sự tình không có đơn giản như vậy hẹ xin tổ chức liên thủ với t e n cọ mã n ở mèn tại đối với đĩ kệ không cần thiết có quá nhiều dầu d i m gió đan y đem ạ vẹn trở tình báo đối đĩ kệ giản lược nói một lần trong chốc lát về sau điện thoại ở trong truyền đến đ i kệ có chút không đệ nén được phẫn nộ nói f k người xác định gióp đ ã n g h ỉ cơi khổ nói nếu như không cách nào giải quyết dưới mắt thánh thành ở trong vấn đề đại khái hai mươi ba giờ tám phút về sau liền sẽ có đạn đạo thậm chí là càng kinh khủng đồ chơi đem thánh thành tẩy thành đất trống hiện tại thánh thành t r u n g quanh hẳn là tất cả chuyên trở đã bị triệt để cắt đứt xịt bị tạo hỗn đản đ i kệ thống mạ âm thanh truyền đến sau đó có chút hấp tấp nói dô sự tình khả năng so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm nếu như h xin những tên khốn k i ế p kia thật là vì để cho tất cả mọi người phát sinh d ị biến chỉ sợ sự t ì n h đã không thể tranh n ẽ từ hôm nay buổi sáng bắt đầu t h á n h thành bên trong h xin tổ chức đám hôn đản này lấy tông giáo quên y giúp phương thức hướng toàn bộ t h á n h thành tất cả mọi người cấp cho một nhóm lớn viện trợ viện trợ cụ thể là cái quái gì hiện tại đã không trọng yếu rất hiển nhiên h xin tổ chức nhạy cảm trình độ so d ọ t đạn n bọn người đoán t r ư ờ n g bên trong còn muốn càng thêm nhạy cảm những cái kia viện trợ đồ vật bên trong khẳng định không có gì tốt đồ vật chính là d i biến vi rút thời kỳ ủ bệnh là năm bảy ngày thời gian từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đến bây giờ đã c h ọ n vẹn sáu bảy tiếng thời gian chỉ sợ toàn bộ thánh thành đã toàn bộ đều bị lây nhiễm g i t đan n h ỉ bản năng như mày nói đ i kẻ nhiệm vụ của các ngươi không cần lo tìm tới hạt cùng n ệ thản tận lực chống trước ngắn gọn vài câu bàn giao về sau g i t đan n h ỉ c ú ố điện thoại g i t đan n h ỉ cũng không nói cái gì để đ i kẻ hạt bọn người mau chóng rời đi nói nhảm hiện tại loại tình thế này toàn bộ thánh thành bên trong căn bản không có khả năng có bất kỳ người có thể ra vào thậm chí liền ngay cả từ hôm nay buổi sáng bắt đầu tất cả ra vào thành những người kia đều sẽ bị khẩn cấp bắt ra cúp điện thoại về sau cả phòng bên trong hoàn toàn tích mịch đám người ở giữa tranh luận đã trở thành quá khứ thức không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tình thế chạy tới cực kỳ ác liệt tình trạng toàn thành vượt qua tám mươi vạn thậm chí hơn trăm vạn đám người bị toàn bộ lây nhiễm một khi bộc phát đây chính là đủ để cho toàn cầu trật tự sụp đổ biến thành địa ngục một trận siêu cấp tai nạn n i f u j i đã khẩn cấp đem tất cả tin tức cùng tư liệu toàn bộ đều lên t r u y ề n đến hội đồng bảo an dưới mắt thánh thành tình thế trên cơ bản đã không phải là ở đây người xem người đủ khả năng quyết định đây là một trận toàn cầu nguy cơ liền xem như tại ngu xuẩn chính khách ở thời điểm này cũng tuyệt đối sẽ không dung túng thánh thành ở trong tình thế khuyết tán ra tới trọn vẹn hơn hai giờ thời gian về sau n i t fuji đ ẩ y người mọi mệt về tới trong gian phòng mà tới một máy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía n i t fuji mà tới tony trước hết nhất nhịn không được mở miệng hỏi tình huống thế nào hội đồng bảo an quyết định là cái gì n i t fuji mặt đen mặt không biểu tình nói hội đồng bảo an khẩn cấp tổ chức toàn cầu trọng đại an toàn đề phòng hội nghị bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực thánh thành đã bị triệt để từ bỏ ý tứ trong lời nói này đại biểu cho có tám mươi vạn thậm chí hơn trăm vạn nhân khẩu liền sẽ trở thành v ậ t hy sinh tony sắc mặt k ị biến nói x í c bọn này đáng chết chính khách điên rồi sao liền xem như d ị biến virus bộc phát cũng ít nhất phải năm đến bảy ngày thời gian thánh thành bên trong chắc chắn sẽ có người sống sót sợ ti v ừ a ngăn cản có chút bạo tàu xúc động t o n y nói fuji cục trưởng ngươi nói bị từ bỏ là có ý gì nít fuji sắc mặt nặng nề nói thánh thành đã bị triệt để phong tỏa toàn bộ thành thị sẽ tại hai ngày thời gian bị hóa thành quân sự cân khu kéo l ư phong bế hai ngày sau hội đồng bảo an sẽ làm ra quyết định là đối toàn bộ thánh thành tiến hành h ạ c bình vẫn là kiến tạo vây thành hệ thống phong tỏa r à o sát những người này nhất định bị triệt để hy sinh khác biệt duy nhất chính là đến cùng là chết tại hạch bình phía dưới vẫn là chết tại vây thành về sau nhân loại họng súng phía dưới trên quốc tế đã gây dựng mặt ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình các quốc gia cũng có tham dự đại lượng quân đội vật tư trang bị đã bắt đầu hướng về thánh thành phương hướng hội tụ hai ngày thời gian về sau liền sẽ một chương bao khỏa toàn bộ hành trình siêu cấp chiến trường tơ thép lưới đem toàn bộ thánh thành bao khỏa chắc chắn người lực ảnh hưởng bao quát tony n í fuji những người này ở đây bên trong đối mặt loại này toàn cầu sinh tồn nguy vong khủng bố nguy cơ cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì tác dụng do đán ý bọn người từ bờ ra dịu đạt được những tài liệu kia nhìn thấy mà giật mình không ai dám cùng mạo hiểm báo cáo t r ư n g quan chúng ta nhận được một đạo xem tin tức trò chuyện tình cầu xin hỏi phải trăng tiếp nhập không tiếp không tâm tình sơ là ken có m a n o m e n lập tức lập tức hiện tại liền tiếp tiến đến ngắn ngủi không đến hai giây thời gian về sau tất cả mọi người đều tinh thần chấn động ngay sau đó tại trong gian phòng một đạo tóc vàng mỹ vũ mặc tây trang nam nhân hình chiếu xuất hiện ra ngồi ở một gian xa hoa gian phòng phòng khách bên trong trong tay vớt vớt ba cái tròn căng bị thép xem tin tức kết nối ngay lập tức n i fuji đã mặt đen lên như là hung thần đồng dạng nói ngươi là ai tóc vàng nam nhân cười cười còn có một chút nhỏ anh tuấn nói ta coi là ta kết nối chính là ạ vẹn trở tổ chức là ta đánh sai điện thoại sao nếu như có thể mà nói ta muốn cùng tony sợ tạc nói một chút tony rất nhanh tiến lên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào tóc vàng nam nhân có chút ngoạn vị n ở nụ cười mặc dù là thiếu d u n g nhưng lại có thể tại trên c h á n nhìn thấy một tia hận ý nói ước à chúng ta tony tony rốt cục có ấn tượng sao xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút aim mở người sáng lập ản d ở dịp kỳ lị ản nghe được hai cái danh tự này những người khác còn không có phản ứng gì liền ngay cả tony cũng còn có chút nhỏ manh so nhưng lúc này giordani lại là lập tức phản ứng lại trách không được con hàng này nhìn có chút quen mắt cái này không phải liền là ý rộng màn ba bên trong cái k i a chùm phản diện tới còn kém chút mà đem tony cô vợ trẻ cho ngâm đ i về sau đổi thành bắt cóc uy hiếp đây là cái đã từng bị tony đùa bỡn qua thương tâm nam nhân a q một chương hai trăm ba mươi bảy d i biến vi rút nơi phát ra từ đầu đến cuối chương hai trăm ba mươi bảy dĩ biến v i rút nơi phát ra từ đầu đến cuối tiềm năng của người là vô cùng vô tận ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây loại lời này tuyệt đối không chỉ là nói một chút trên đời này có là tiểu nhân vật xoay người thợ vị treo lên đánh hết thẻ cử u nhân ví dụ á n giờ di ký l ì ả n chính là một cái điển hình cứ việc đối phương hiện tại mới vừa vặn xoay người thợ vị còn chưa có bắt đầu treo lên đánh cử u nhân đại khái là mười mấy năm trước một trận cái gì trên đến hội tony cùng ký l ì ả n có sinh mệnh ở trong lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ khi đó tony tuổi nhỏ đắc chí tùy ý khinh q u ồ n mà ký lị ạn thì là có chút không thế nào không chịu thua kém mặc dù cũng rất có đầu não nhưng lại lôi thôi lết thết i như cái tự trạch còn mang lấy một chút cả thọn ngay lúc đó ký lị ả n đối tony quấn quít chặt lấy tony bất đắc dĩ liền thuận miệng nói một câu nói láo đem đối phương lừa gạt đến sân thượng đêm hôm đó tony lừa còn rất đơn thuần ký lị ả n mang lấy quen bạn mới bịt i ể u tam này suốt cả một buổi tối sau đó rút súng rời đi không lưu lại một chút đám mây về tới mỹ quốc mà bị tony giày xéo tôn nghiêm ký lị ả n tại sân thượng khổ đợi một đêm tự sát chưa thỏa mãn về sau liên hợp bị tony nổ chim vô tình bịt i ể u tam trăm phương ngàn kế vài chục năm rốt cục nắm giữ mình lực lượng chuẩn bị đối tony triển khai trả thủ mười mấy năm trước n g h i ệ p nợ bị người một mực đổi u tới hiện tại xem tin tức ở trong kỳ lì ạn càng nói càng là điên cuồng liền ngay cả nguyên bản tiểu xoáy gương mặt đều bắt đầu v ặ n mẹo mà trong gian phòng tất cả mọi người thì là lấy một b ư ớ c khác biểu lộ nhìn về phía tony gió đàn ỉ thật vất vả bắt đến cơ hội nhỏ giọng nói phi cặn ba nam đối đại tình cảm một chút cũng không chăm chú đá người mẹ nó cái này đều một đám cái gì mặt hàng cả phòng cũng chỉ có ngơi ư rộ vộ vịt không có tư cách nói câu nói này đi tony không nhìn ánh mắt của mọi người mang trên mặt một chút lạnh lùng nói ha ký lì ạn đúng không thật có lỗi nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này chỉ sợ ta không có cái gì thời gian ký li ạn biến sắc mang trên mặt lạnh lùng cung đắc ý nói kia có quan hệ gì biến vi rút sự tình đâu ngươi cũng không muốn biết sao tony điều chỉnh sắc mặt lập tức nói ký li ạn đối với chuyện năm đó ta có chút thật có lỗi F. p kaziu ký li ạn nháy mắt nổi giận liền ngay cả trên mặt trên cánh tay đều có hỏa hồng sắc nhiệt độ cao bước lên sau đó rất nhanh biến mất sửa sang lại một chút mình mơ nói tony s ợ tạc ta tìm tới ngươi không phải là vì nghe ngươi xin lỗi kỳ thật đối với chuyện năm đó ta cũng không thèm để ý lời này ai mẹ nó tin tưởng ký lị ạn cũng không quan tâm tony biểu lộ h á n giọng một cái tiếp tục nói thể nghiệm qua tuyệt vọng tư vị sao tony trên mặt bình tĩnh cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì nói chính là thật có lôi cực kỳ trên đời này thật đúng là không có gì có thể làm khó được ta tuyệt vọng là cái gì ngươi ngọt ngào b a b y sao ký lị ạn bị tony t r e o chọc lại có chút mà đỏ lên nóng lên thật vất vả lắng lại cảm xúc một mặt n à y sinh ác đ ộ c nói chúng ta là b ấ t nói nhiều lời đi liên quan tới d ị biến virus ta có một loại giải dược có thể giải quyết nhưng muốn có được loại giải dược này ngươi cần làm ra một lựa chọn chắc hẳn bên cạnh ngươi còn có rất nhiều người đi cái kêu cặn bã nam ngoài hành tinh sát thủ một cái lục sắc đại mập mạp giordani đột nhiên đặc k í n h giận dữ hét x í c nói là ta sao ta làm gì ngươi mẹ nó ngươi mới cặn bã nam cả nhà ngươi đều là cặn bã nam ha h a hắc. Cơ lỉn kéo lại giordani nói bình tĩnh một chút hoặc kế trang diện hỗn loạn lung tung xem tin tức hình chiếu bên trong kỳ lị ả n cũng bị huyên náo một mặt một b ư ớ c cùng lúc đó nít u di tại cách đó không xa nhìn xem bận rộn không thôi nạ tà xạ khi mọi người nhỏ giọng t h u c giục nói còn không có định vị đến cái này hỗn đạn vị trí sao hưu ngầm đầu nói người này rất cẩn thận khai thác đa trọng nhảy v ọ t thức mạng lưới tiết điểm liên thông còn cần một chút thời gian ngay tại n i t fuji cùng nạ tạ xạ hưu bọn người nhanh chóng định vị thời điểm kia xem tin tức bên trong ký lì ạn cũng từ mặt mũi tràn đầy mộng bức bên trong phản ứng lại cười đại ý nói cho nên các ngươi là đàng tra tìm ta vị trí sao không cần phiền t h á i như vậy nhìn xem cái này quen thuộc sao xem tin tức bên trong rất mau nhìn đến một cái siêu cấp lớn con thọ b ú p bê tony cũng tốt do đã nghĩ cũng được tất cả đều một mặt khó coi thân sắc trước đó không chút chú ý bị cái này ký lì lì n một nhắc nhở hai người lúc này mới phát ra được đối phương ở địa phương rõ ràng chính là trung ư ơ n g công viên c a o ú c tony hào trạch kỹ lì an cơi càng phát ra ý nói không thể không nói tony sợ tặc tại mạng l ư ỡ i phương diện phòng bị làm không tệ còn cần ta cung cấp một chút càng thêm quen thuộc đồ vật sao tony lúc này sắc mặt đã xanh xám đến cực hạn cố nén nộ khí nói chúng ta vẫn là đến nói một chút trước đó lựa chọn đi nếu như ngươi có thể để cho ta cảm thấy hứng thú kỹ lì an loay hoay tony trong nhà một chút chân tảng dường như phát hiện vật gì tốt rất nhanh lên một chút đốt một cây xì gà bẹp bẹp mới miệng một mặt thoải mái có quắp tại trên ghế salon một lúc lâu ký li ạn tự hồ là nghĩ đến cái gì tốt chơi nói tệm tợ bớt và t h u ố c giải ngươi chọn một thế nào tệm tợ là cái rất có mị lực nữ nhân ta rất vừa ý nàng tony một ngụm cương nha cắn kéo kẹt l o ạ n hưởng trực tiếp quyết tâm nói nếu như ngươi dám đụng tệm tợ một cây l ô n g tơ ta thể sẽ lật khắp toàn bộ địa cầu đưa ngươi tìm ra sau đó đưa ngươi từng mảnh từng mảnh xé nát ký li ạn diễn kỹ rất cặn bã khoa trường nói làm ta, sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết ta đại khái cần thời gian tám tiếng khôi phục một chút tâm tình đến lúc đó sẽ liên lật lại xem tin tức rất nhanh p h t ra cả phòng bên trong hoàn toàn tính mịch ngay sau đó tony quay người liền đi ra ngoài cửa xem bộ dáng là muốn đi thu hồi mình trên n giáp bay thẳng hướng nịu rót mà đi bất quá ngay lúc này nạ tạ xạ đột nhiên mở miệng nói tony đừng xúc động tên kia phát tới một cái video tony sắc mặt biến hóa dừng bước lại mà tới video rất nhanh bị mở ra xuất hiện trước nhất tại trong video vẫn là ký lị ả n tên hỗn đạn kêu một chương mặt to cười t n g tịm để người hận không thể một thương trực tiếp đánh tới rất nhanh ký lị ả n đem ống kính kéo ra nhưng vẫn là chặn hơn phân nửa nói hẹ x ì n tổ chức tất cả đều là một đám ngu lần t ê n điên lại muốn thông qua rẽ si đèn đệ vịu phương thức làm cho cả thế giới đi vào cái gọi là siêu cấp tiến hóa thời đại bọn gia hỏa này căn bản không hiểu trên thế giới này chỉ có lực lượng cùng trí tuệ không thể nhẹ trao tặng người x í c đã mở máy sao tại sao không ai cho ta biết ký lì ạn tại trong video có vẻ hơi tố chất thần kinh chỉ là bởi vì không ai nhắc nhở thu hình lại đã khởi động máy liền trực tiếp toàn thân đỏ bừng từ miệng bên trong phun ra một đạo hỏa diễm mà đến đem một thủ hạ trực tiếp tiêu h thành cho tàn ngay sau đó tại ký lì ạn dẫn g i á hạn ống kính có chút lay động nhìn lướt qua trong phòng hoàn cảnh nơi đó thoạt nhìn như là một gian cổ lão điện đường dưới mặt đất toàn bộ đều là thanh thạch dựng m à t h à n h tại gian phòng chính giữa trưng bày một loạt khung sát thoạt nhìn như là chuyên môn dùng để trói người liên l à nhiều lần bên trong kỳ lì ả n rông dài không ngừng thời điểm rất nhanh có người phát ra tiếng ồn ào âm tiến vào trong gian phòng ra ngoài ý định bên ngoài trước hết nhất bị trói đến trên kệ thế mà không phải bất tờ mà là một cái hơi có vẻ cuồng dã đại đẹp nhất nữ chính là biến mất thật lâu không gặp rèn nhi không thiên mẫu hạm trong gian phòng do đàn y trên thân có sát ý tư tán bất quá video vẫn còn tiếp tục trừ rèn nhi phốt bên ngoài không bao lâu lục tục nao g n g h e có người bị đưa vào đến trong gian phòng bị trói tại kia khung sắt bên trên may peter m i n d y chỉ là giọt đa n g i bên người thân cận người liền có bốn người bên trên b u ộ c ngay sau đó là vector vẹt tí r t c ơ t lìn thê tử các loại thậm chí liền ngay cả ở xa ỉng lần an dưỡng vẹn gỉ cắt tơ đều được đưa tới trong gian phòng có thể nói toàn bộ hạ vẹn c h ớ bên trong tất cả mọi người thân nhân bằng hữu cơ hồ tất cả đều xuất hiện ở gian phòng này ở trong tổng cộng mười bảy người đợi đến giới thiệu một lần về sau ký li ạ mới xuất hiện lần nữa tại trong video mở miệng cười mà nói cho ta lần nữa giới thiệu một chút chứ aim mở người sáng lập cái thân phận này bên ngoài ta vẫn là k e n có mạng nơm người đầu tư một trong hệ s i n tổ chức người hợp tác một trong d ị biến virus một trong những người phát minh có phải là rất kinh hỷ hệ s i n tổ chức mặc dù là một đám tiên đ i ê n nhưng không thể không nói bọn hắn tài nguyên thật rất nhiều d ị biến virus trên lý luận mà nói là từ ác ma huyết dịch cùng thần minh huyết dịch làm chủ thể ta tăng thêm hơi có chút nhỏ phát minh tuyển cảnh d ư thể ký lị an mặc dù luôn mồm nói hệ s i n tổ chức người tất cả đều là tiên niên nhưng trên thực tế ký lị an người này cũng chẳng tốt hơn là bao bất quá ký lị an đang điên cùng sau khi cũng đúng là cái quy cực cao người có thể nói toàn bộ d ị biến virus phát minh cơ hồ đều là lấy ký lị ạn trong tay tuyệt cảnh dược tề đến tiến hành hướng dẫn biến dị ác ma huyết dịch cùng thần minh huyết dịch bên trong có cực kỳ cường hãn tế bào tổ chức nhưng lại tương hỗ xung đột mà ký lị ạn trong tay tuyệt cảnh dược tề là lấy giật mình nhập sinh vật gen làm việc hệ thống mở ra lỗ hổng dung nhập cây đột tế bào tái sinh công năng có thể điều hòa ác ma huyết dịch thần minh huyết dịch ở trong xung đột cũng căn cứ người gen khác biệt dù phát gen hệ thống ở trong nhiều mặt khác biệt biến dị nhưng loại này biến dị trừ cần vô cùng to lớn năng lượng cung ứng bên ngoài cũng không ổn định có có người tại h chịu ể đ ự loại này b i ế sự không chắc chắn cực mạnh dị biến virus bên trong mới nhất di âu phiên bản cùng thánh thành phiên bản lại gia nhập siêu cường lây nhiễm tính có thể tiết kiệm đối với hệ sinh tổ chức các ma huyết dịch tiêu hao cùng ken có mạ nở men trong tay thần mình thi thể tiêu hao Trải q ngày, ngày, ngày, ngày đáng tiếc sau, này i n rút, hiện g i quyết. nay h vô i rút luận là thánh thành một bên vẫn là ký lị ạn khống chế hạ vẹn chờ thân thuộc một bên đã cũng không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi lợi ký li án người này điên cuồng trong lòng đã sinh ra và mẹo tại trong video có thể thấy rõ ràng ký li án tự tay đem dị biến virus tiêm vào đến mười bảy cái ạ vẹn trở thân thuộc trong thân thể mà lại tại video cuối cùng ký li án lưu lại một cái địa chỉ thụy sĩ vùng thành phố cái này địa chỉ chính là năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tony tại trên yến hội lừa ký li án địa chỉ ở nơi đó ký li án chịu đủ tuyệt vọng cảm giác thậm chí một trận từng có trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy đi xuống xúc động n g h t bàn trùng sinh về sau ký li án lần này xuất hiện không hề nghi ngờ chính là đến báo thủ ký li án mục đích là muốn để tony thậm chí cả ạ vẹn trở tất cả mọi người toàn bộ đều thể nghiệm một chút năm đó mình loại kia cảm giác tuyệt vọng t o n y ngờ không ngừng v ó chạy một chuyến buộc thành phố mang về lại là mười bảy bình giải dược đây là số lượng vừa vặn có thể cứu vớt mười bảy tên bị tiêm vào d ị biến vi rút hạ vẹn trở thân thuộc chỉ bất quá giót đa nghi m ọ n người tất cả đều không rõ đối phương tân tân khổ khổ bắt cóc nhóm người mình thân thuộc sau đó lại đem giải dược giao cho mình đám người đến cùng là cái gì ý tứ cn phước diện còn tại điên quần điều tra cái này có quan hệ kỳ lị án hết thẻ tin tức truy cha mười bảy tên ạ vẹn trở thân thuộc tung tích không trải qua đến thu hoạch chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không năm 1999 t ự sát chưa thỏa mãn chịu đủ l ừ a g ạ t ký li ả n từng tại đảo quốc kinh đô thoáng hiện sau đó liền không có bất kỳ tung tích thẳng đến rắn xỉ ẹn hủy diệt về sau ký li ả n lấy aim mở người sáng lập thân phận xuất hiện tại chính phủ các nước các nơi thương vòng bên trong rất nhanh liền trù hạch kiến lập lên một cái thế lực không nhỏ thời gian quá ngắn căn bản truy tra không đến ký li ả n hà h ậ đến cùng ở nơi đó thu hình lại ở trong đồ hình so sánh trọn vẹn vượt qua hơn bốn mươi tên tình báo phân tích viên tăng thêm giả、viên. lần này xem tin tức trò chuyện đã không còn là tôn nghi chuyện của một cá nhân giọt đan y sờ tiber hobes kirtlin bằng nợ tiến sĩ các loại tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng kỹ lì ạn hình tượng rất mau ra hiện giống như là bị giật này mình sau đó có chút tố chất thần kinh thế mà muốn hạ vẹn chờ chụp ảnh chung cùng ký tên đám người bên trong Cũng chỉ có còn của cả chỉ có một con mắt nhìn chầm chầm xem tin tức Nifuji tỉnh xuống tình người, Nifuji nhìn tin trong mọi duy đầy trì táo. tâm tất một mắt đủ Để xem ở kỳ lị ạn người lánh, luận không có chút nào ngoài, nói, n chút vô g có cảm xúc tiết ra ơ ngươi muốn cái gì? ngươi i cái điều kiện của ngươi là cái muốn thành công, ạn n của gì, gì. g ư đã là Kỳ lị này điên cuồng v t mẹo nhưng lại làm việc ở giữa rõ ràng có cái bẫy cùng chương pháp à v e n t u r e cùng c h ù n g kiến sĩ ẹn cơ hồ quan hệ mật thiết cái này tại rất nhiều người trong mắt đều không phải bí mật nhưng hết lần này tới lần khác kỳ lị ạn hành động lần này chỉ bắt cóc ạ vẹn trở đám người thân thuộc không h ề động xì e n bất cứ người nào xung quanh cái này có chút kỳ hoặc n i fuji xử lý chỉ cần hơi không thích hợp liền sẽ gây nên ạ vẹn trở cùng xì e n ở giữa mâu thuẫn thậm chí là xung đột cho nên tại đối đầu ký li ạn thời điểm n i fuji không có nhiều người dư nói nhảm một bước hoàn toàn vì ạ vẹn trở đám người thân thuộc suy tính bộ dáng vì chính là gắn bó ở ạ vẹn trở cùng xì e n quan hệ trong đó không cho người khác phân phối lý rán nhưng mà ký li ạn cũng không có dễ dàng như vậy ứng phó đang nghe được n í fuji lời nói về sau ký li ạn một mặt cười hì hì nói vị này chính là fuji cục trưởng y quả nhiên là tuấn tú lịch sự chỉ là có chút mà đen n i fuji hít sâu ngăn chặn trong lòng hỏa khí cố ý lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng nói n g ư ờ i rốt cuộc muốn cái gì kỳ lì an nhìn thấy n i fuji không mắc mưu cũng không giận lửa lập tức một mặt không có ý nghĩa nói ta muốn lên một lần chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm ta liền đã nói qua ta muốn để tony sợ tạc không hẳn là ạ vẫn chờ làm ra một lựa chọn mà đến một bên là thánh thành trăm vạn nhân khẩu một bên là ạ vẹn chờ đám người thân thuộc cái này kỳ lì an đưa cho ra lựa chọn mặc dù còn không có nói ra cụ thể tin tức nhưng đã đại khái phương hướng xuất hiện không lộ áp lực dưới n i f u j i cũng có một ít gánh không được nói đây coi như là cái gì tiểu hai tử mới làm lựa chọn ngươi không cần làm một bộ này nói ra ngươi mục đích k ỷ li ạn một mặt không thú vị hướng về sau v â y vây tay rất nhanh xem tin tức bên trong có người cầm ống trích hướng về ạ vẹn chờ đám người thân thuộc đi đến đợi đến ống kính từ mỗi người trên thân đ ạ o qua k ỷ li ạn lúc này mới nhũ mày lười biếng ngồi ở trên một cái ghế nói đây là một loại ta đang nghiên cứu i s c h i m i trước đó ngoài ý muốn đạt được đồ chơi nhỏ cây đột tế bào tái sinh dược tề có thể gia tốc i s i m i dị biến vi rút một ngày thời gian phát tác nhìn đây chính là làm sai lựa chọn hậu quả chỉ một thoáng cả phòng bên trong gần như sắp muốn nổ khó nhất khống chế chính là bằng n ở tiến sĩ trên mặt đã bắt đầu xanh lét nhiều lần thân thể đều hơi kém căng phồng lên tới cùng lúc đó n i t fuji sắc mặt đã đen tóc tím thanh còn mang lấy một chút đỏ đối phương loại hành vi này rõ ràng chính là đang khích bác ly i á n t i ệ n thể lấy hướng n i t fuji trên thân rội nước bẩn n i t fuji còn muốn nói cái gì g i t đạn nhì một thanh đẻ xuống nít fuji bà vai nít fuji xoay đầu lại thấy được gió đạn n kia trong con ngươi bóng tối vô tận g i t đạn n ngừng lại nít fuji nhìn về phía kỳ lị ản nói nói một chút lựa chọn của ngươi đi k ỷ lì ạn vỗ tay phát ra tiếng một mặt gian kế được như ý bộ dáng không che giấu chút nào thậm chí khoa trương đến khiêu vũ nói lựa chọn chính xác vùng thành phố mười bảy chặt chân tay thuốc chư vị hẳn là lấy được đi đây chính là ta cố ý tại thánh thành quá trình thí nghiệm bên trong lấy v i r ú t mẫu thể nguyên dịch làm gốc chuyên môn chế ra t ồ n thế số lượng chỉ có mười bảy chi cho nên ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây do đan ý lộ ra một vòng cười lạnh nói cho nên cần ta cấp cho ban phát một cái giấy khen giấy chứng nhận sao kỳ lì ạn một mặt ta thưởng thức ngươi bộ dáng nói ta thích lựa chọn của ngươi giấy chứng nhận phía trên tốt nhất còn muốn phụ bên trên chư vị ký tên để ăn mừng cái này ta quyết định tư nhân cấp cho một điểm bàn thưởng nương theo lấy ký lì ăn lần nữa với gọi xem tin tức bên trong xuất hiện một đài máy tính mà kia trong máy vi tính chính là thánh thành ở trong cảnh tượng bởi vì bị toàn diện phong tỏa nguyên nhân toàn bộ trong thành thị đã hỗn loạn tưng ơ mừng khủng hoảng cảm xúc đang không ngừng hài lòng lao nhân tiểu hài phụ nữ thanh niên trai trắng đủ loại hình tượng cùng khuôn mặt không ngừng hiện lên đến cuối cùng dừng lại tại một gian thánh thành ở trong địa hạ lao phỏng đồng dạng khung sắt bên trên cột hất kỳ lì an tại xem tin tức bên trong gọi điện thoại kia nhà tù bên trong có người tiến vào trong đó đem đi kẹ hệ thản hai người cởi trói mang đi cho đến lúc này kỳ lì an mới lần nữa nhìn về phía giọt đan nhi nói lễ vật này còn hài lòng không có lẽ các ngươi hiện tại hẳn là phái người đi thánh thành bên ngoài tiếp ứng một chút nếu không ta không thể bảo đảm bọn hắn có thể từ quân đội đang bao vây đi tới s i cn bên trong nhanh chóng có người bắt đầu hành động giọt đan nhi tự dễu n ở nụ cười nói cần ta cảm tạ ngươi sao nếu như không cần ta vẫn là tiếp tục nói một chút lựa chọn sự tình đi kỳ lì an hơi có vẻ không thú vị nói thời gian có thể, trên t một một h có có đổi kịp ấp tại thánh thành ở trong những cái kia diễn biến virus thời kỳ ủn bệnh bộc phát trước đó liền có thể đại lượng chế tạo ra giải dược mà đến các ngươi hẳn là có thể có dư thừa một ngày thời gian ngăn cản thánh thành nguy cơ thậm chí các ngươi tại đẩy ngược quá trình bên trong nếu có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ ta ta rất tình nguyện hỗ trợ kỳ li an một mặt nhiệt tâm nói rất có loại người vật vô hại giúp người làm niềm vui ý tứ do đã nghỉ hít sâu một hơi nói ta nghĩ cái lựa chọn này hẳn không có đơn giản như vậy à kỳ li an hung hăng so cái is động tác nói ta thực sự rất hứa thích n g ư ờ i bất quá rất xin lỗi vừa mới nít fuji tiên sinh làm một lựa chọn sai lầm tiêu hao hết những người bạn này một ngày thời gian mặc dù ta rất thưởng thức n g ư ờ i nhưng ta cũng không thể phá hư quy tắc trò chơi các ngươi muốn làm gì dạng lựa chọn đâu đ ẩ y ngược giải dược kỳ li an thậm chí không tiếp tự mình hạ tràng hỗ trợ có thể để mọi người tại thánh thành nguy cơ buộc phát một ngày trước tìm tới phương pháp giải quyết nhưng như thế vừa đến liền xem như tại mấy ngày nay thời gian bên trong cứu trở về ạ vẹn trở đám người thân thuộc cũng đem không có giải dược có thể sử dụng một khi thời kỳ ủ bệnh bộc phát cũng chỉ có thể phó thác cho trời vận khí tốt thu hoạch được siêu năng lực vận khí không tốt liền biến thành q u á i vật đương nhiên do đã nghĩ m ọ n người cũng có thể lựa chọn không đẩy ngược giải dược trơ mắt nhìn thánh thành nguy cơ bộc phát dùng những n à y giải dược đi giải cứu riêng phần mình người nhà thành như kỳ lì ạn trước đó liền rõ ràng lộ ra ý tứ một bên là thánh thành trăm vạn nhân khẩu một bên là riêng phần mình người nhà hai lựa chọn còn thuận tiện ly dán một đợt n í fu di cùng ạ vẹn chờ không hề nghi ngờ nit fuji khẳng định là rất bắt buồn bởi vì bất luận nit fuji nói cái gì làm cái gì ký lì ạn đều nhất định sẽ cho đối phương cài lên một sai lầm lựa chọn mũ nhưng mặc dù là như thế cũng khó đảm bảo sẽ không có người đối nit fuji sinh ra bán hận cái gì mọi người thậm chí sẽ nghĩ nếu như người nit fuji chẳng phải nhiều chuyện không mở miệng nói chuyện chẳng phải không có chuyện này hả khẳng định sẽ có bởi vì ký lì ạn từ lúc mới bắt đầu dự định chính là như thế đem tony đem ạ vẹn chờ đám người bước đến tuyệt cảnh đi lên không có nit fuji cũng sẽ có những người khác ký lì an rất nhanh dập máy xem tin tức p h ả n phất căn bản không quan tâm đám người làm ra vô luận loại nào lựa chọn q một chương hai trăm ba mươi chín lựa chọn báo nổi chương hai trăm ba mươi chín lựa chọn báo nổi không tiên mẫu hạm phía trên ạ vẹn chờ đám người cũng tốt xì ẻ n đám người cũng tốt tại kết thúc cùng ký lì an trò chuyện về sau toàn bộ đều xa vào đến một loại vô cùng t ĩ n h mịch trầm mặc ở trong không hề nghi ngờ ký lì an không phải vật gì tốt cho ra lựa chọn chưa hẳn có thể tin nhưng như ạ vẹn chờ đám người ai cũng không dám đi cược đau đặt tại trên thân mới chính thức biết cái gì là đau đứ người lúc này liền xem như n i fuji lạnh thế nào đi nữa tĩnh cũng không dám khuyên giải giọt đạn n h ỉ bọn người lúc này hạ vẹn chờ đám người tựa như là một cái thùng thuốc nổ đồng dạng tùy tiện một chút xíu hòa tinh liền có thể đem toàn bộ thế cục nổ lật ra tới mà liền tại bầu không khí như thế này càng phát ra c h ầ m m ặ t thời điểm tại s i a e n tiếp ứng h ạ đ i kẹ cùng nghệ thản cũng hấp tấp chạy tới không thiên mẫu hạng bên trên m ặ t tới nhìn thấy hai người đến n i fuji trong mắt tinh quang l ó e lên chưa hề nói đến kỳ lì ạn cho ra kia hai lựa chọn mà là hướng về hai người mở miệng mà nói thánh thành ở trong tình huống thế nào đĩ kẹ cùng nghệ thản đi vào phòng thời điểm vốn là một mặt lo、lắng. nghe được nít fuji lời nói về sau hai người đều là lộ ra một loại vẻ mặt thống khổ mà tới thật lâu thời gian hệ thàn mở miệng mà nói loạn toàn bộ thánh thành bên trong hiện tại đã triệt để loạn thành một đoàn chính phủ đã triệt để ngừng khắp nơi đều là bạo động mà lại tại thánh thành t r u n g quanh hệ thàn lời nói không thể nói tiếp bất quá nghĩ cũng biết lúc này thánh thành t r u n g quanh lưới sắc vây thành đại quân s ă n sát những cái kia thánh thành người an an ổn ổn đợi ở trong thành còn tốt một khi muốn xung kích ngoài thành phong tỏa lời nói chỉ sợ hạ tràng không là bình thường thê thảm hệ thàn là một thân một mình đối với loại cục diện này tự nhiên tương tiếc nhưng bị c á lại là khác biệt chỉ mặc chỉ chốc là lát trầm rất về sau, dọn nghi mở miệng dãn phát i ệ nghi xỉn c trong tay, chúng h ta p nàng. thân i sắc chấn động cho đi kem ộ t cái khẳng định thật to ánh mắt sau đó nhìn về phía kia mười bảy chặt chân tay thuốc chỉ một thoáng cả phòng bên trong tất cả mọi người hô hấp đều trở nên thô trọng cục diện mắt thấy liền muốn mất khống chế n i t fuji cũng nhìn không được nữa mở miệng mà nói dồ vô vi ngươi phải tỉnh táo một điểm khắt chế một điểm đây là kỳ lì ả nâng mưu dọn dãn h i ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nít fuji nói là vì phân liệt ạ vẹn trở cùng xì n đúng không n i fuji cứng họng nhìn xem giọt đạn nghi ánh mắt lại là không biết nên nói cái gì mới tốt kỹ lưu ạn kế hoạch là dương như dù sao lựa chọn đã cấp ra một bên là thánh thành trăm vạn nhân khẩu một bên là ạ vẹn trở riêng phần mình người nhà bất kể thế nào tuyển ạ vẹn trở cùng xì n ở giữa đều sẽ sản sinh chia rẽ mắt thấy giọt đạn nghi hướng về kia mười bảy chặt chân tay thuốc đi qua n i fuji thân hình thoát một cái như hiệu cùng sân bọn người đã đem tay mỏ đến bên hông súng ngăn phía trên mà tại ạ vẹn trở đám người bên trong như bằng nợ tiến sĩ sở ty và bọn người còn tốt mà vào t các l i n h loại này càng thêm coi trọng người nhà người lại làm mơ hồ đề phòng sơ sót một cái tại cái này hạ vẹn trở cùng s i ẻn ở giữa chỉ sợ cũng muốn t r ư ớ c đánh lên một trận đúng vào lúc này sợ ti v ừ a đột nhiên đưa tay ngăn cản g i ọ t đan y thần s ắ c thống khổ nhưng lại càng thêm kiên định mà nói dô ngươi phải suy nghĩ kỹ một khi động những vật này là hậu quả gì g i ọ t đan y biểu lộ n g h n g trọng thân hình dừng một chút sợ ti v ừ a không ngừng cố gắng mở miệng mà nói dô ta giống như ngươi thống khổ nhưng vận mệnh chính là như vậy chúng ta nhất định phải trong cực khổ làm ra quyết định kỹ ly hắn là thằng điên giải dược của hắn chưa chắc nhất định là thật giọt đạn nhi nhắm mắt trầm mặc hai phút đ ỗ n g nhiên mở ra nói sở ti vờ nếu như những này giải dược không nhất định là thật vì cái gì không cho ta lấy đi bọn chúng đâu sở ti vờ nháy mắt bị nẹ lại là nếu như giải dược không phải thật sự cn cũng tốt sở ti vờ cũng tốt không có lý do ngăn cản giọt đạn nhi đem lấy đi mà nếu như là thật liền càng thêm không có lý do ngăn cản giọt đạn nhi nói tới nói lui đến cuối cùng vẫn là phải nhìn tại mọi người cảm nhận bên trong đến cùng là người nhà trọng yếu vẫn là trăm vạn tính mạng người trọng yếu sở ti vờ còn muốn mở miệng nói cái gì g i t đạn nhi trực tiếp nói ra sở ti vờ là một cái mạng trọng yếu vẫn là một vạn cái nhân mạng quan trọng hơn dùng sinh mệnh đi đổi lấy sinh mệnh bản thân cái này chính là một cái khó giải chi đề sợ ti v ừ a dừng lại về sau tại không có người ngăn cản g i ọ t đạn nhì mảy may g i ọ t đạn nhì rất mau tới đến kia t r ư n g b à y mười bảy chặt chân tay thuốc trên mặt bàn cả phòng đều an t ĩ n h lại chỉ cần g i ọ t đạn nhì đưa tay lấy đi bốn chặt chân tay thuốc không hề nghi ngờ tony c i r t l i n hobes b b ọ n người cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy nhưng mà ngoài ý liệu là ngay tại tất cả mọi người coi là giót đạn nhì chuẩn bị động thủ thời điểm giót đạn nhì lại là đột nhiên q u a n người mở miệng mà nói một cái rất rượi tên điên lời nói ta không tin tony ta cảm thấy ngươi cần kiểm tra một chút những n à y đến cùng là cái gì quỷ đồ vật tony trên mặt có chút lo lắng nói rô gió đạn nhì trực tiếp đánh gãy tony lời nói nói tony ta sẽ đem đ ẻ v t tợ các nàng an toàn mang trở về cái k i a rác rời căn bản không biết ta có bao nhiêu đáng sợ sau khi nói xong gió đạn nhì căn bản không để ý tới tất cả mọi người phản ứng nhanh chân hướng về không thiên mẫu hạng bong tàu bên trên đi đến một đám người đi theo ra ngoài chỉ thấy gió đạn n h xuất hiện ở bóng tàu bên trên về sau hướng phía trên bầu trời hô to lên tiếng người không biết chuyện cảm thấy giọt đan nghi khả năng điên rồi nhưng mà chỉ bất quá là ngừng không đến mấy chục giây về sau trên bầu trời một đạo kinh người cầu vồng phong bạo thắng tắp rủ xuống bao phủ tại giọt đan nghi trên thân vê anh trên bầu trời hồng quang nháy mắt biến mất chỉ ở kia bong tàu bên trên lưu lại một cái khổng lồ mà phức tạp đơn ký mà lúc này giọt đan nghi thì là đã xuất hiện ở asgad ở trong hình đạn vẫn như c ũ n h ư là một cây đầu gỗ đồng dạng sử tại bị g i đình nhìn thấy giọt đan n h i thân ảnh về sau có chút chất lễ nói rộ vỗ v ị điện h ạ g i ọ t đan n h i trả hình đạn thi lễ nói hình đạn ta cần trợ giút của ngươi hình đ à n lạnh lùng vô cùng trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười mà đến nói d ù vô vịt điện hạ trọng tình trọng nghĩa như thế là asgad r chi p h ú c chắc chắn như n g à i mong muốn làm uy tín lâu năm c h ú n g thần một trong h ì m đ à n toàn nhìn tới mắt có thể quan sát được vũ trụ chín mươi phần trăm trở lên bí mật trừ phi l à như là in f phi tỷ lệm odin t h ầ n vương ạn x i ẹn văn đại lao chờ loại này cấp bậc tồn tại bằng không mà nói có rất ít thứ gì có thể ngăn chở h ề m đ à n ánh mắt kyli an là thang điên vẫn là một thiên tài từ lúc mới bắt đầu thời điểm cùng g i đàn y bọn người thông tin là lợi dụng tony trong nhà mạng lưới lần thứ hai thời điểm càng thêm ẩn nấp tại một gian địa hạ lao phòng ở trong s i cn cũng tốt ạ vẹn chờ bên trong người cũng tốt trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm ra tung tích của đối phương nhưng ký lì ạn có thể giấu giếm được địa cầu bên trên k i ể m chắc nhưng không thấy được có thể giấu giếm được cả hệ sở thần tộc c h i hình đạn á n h mắt chỉ là trong chốc lát về sau hình đạn rút ra mình đại kiếm khởi động bị p giật thiết bị đầu cối u một đạo hồng quang bao khỏa giọt đạn n h i tại từng đợt mê mội cùng xé rách chi lực bên trong đem g ọ t đạn n h i truyền thống đến một mảnh cổ lao tòa thành trước đó g ọ t đạn n h i cũng không biết đây là ở đâu bên trong nhưng có thể nhìn ra được tòa này cổ liền ngay cả trên tảng đá đều c u ố n quanh đại lượng dây leo ngay tại giót đạn n h ỉ xuất hiện trong chiếc nhóm này bốn năm tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê đột nhiên từ chỗ bí mật lói ra người là ai giơ tay lên nhìn xem kia kéo ra bảo hiểm toàn thân dung manh chi khí mấy tên lính đánh thuê giót đạn n h ỉ mặt nạ phía dưới không có chút nào biểu lộ trực tiếp nên ngang hướng về kia cổ bảo cửa chính đi đến dừng lại không phải chúng ta nổ súng nơi này là tư nhân lãnh địa nếu như ngươi khăng khăng tự tiện xông vào chúng ta có quyền đưa người đánh chết ngăn cản g i t đạn n h ỉ kia mấy tên lính đánh thuê, mặc dù mặc trên người lính đánh thuê quần áo nhưng lại không giờ khác nào không tại để lộ ra một loại binh lính tinh nhuệ khí chất g i t đa n nhì bước chân hơi ngừng lại nói các ngươi là xuất ngũ binh sĩ nương theo lấy g i t đa n nhì tiếng nói chưa dứt kia bốn năm tên lính đánh thuê sắc mặt đại biến liếc mắt nhìn nhau trong tay súng ống nao h nao h khai hỏa hướng về g i t đa n nhì bao phủ mà tới đinh đinh đương đương một trận loạn hưởng g i t đa n nhì trên người chiến giáp ánh lửa văng khắp nơi đợi đến một trận như là trận bão đạn về sau gió đa ni trong tay xuất hiện một thanh đen nhanh chống phản quang ngân văn kiểu chữ quấn quanh súng ngắn phanh phanh, phanh, phanh. tiện tay một trận súng v ă n g lên mấy phát đạn mang lấy nồng đậm tử vong ký h tức hướng về kia bốn năm tên lính đánh thuê mi tâm bắn thẳng đến m à đi nhưng mà ra ngoài rót đạn nghỉ ngoài ý liệu chính là cái này mấy tên lính đánh thuê thế mà tại nguy cơ tiến đến trong chấp n á m này khó khăn lắm né tránh một chút chính xác tốc độ lấy vượt xa thường nhận phương thức nhảy lên mà ra tổng cộng bốn tên lính đánh thuê trong đó một tên trong mi tâm thường tại chỗ tử vong mà đổi thành bên ngoài ba tên lính đánh thuê lại chỉ là trên bạ vai trên cánh tay trúng đạn thậm chí là chỉ có một chút chảy ra tại tránh thoát rót đạn nghỉ đạn về sau kia ba tên lính đánh thuê trên thân. rất nhanh bắt đầu có đỏ bừng sắc nham tương chất lỏng tại ba người trong thân thể phun trào nhiệt độ không khí lập tức lên cao rất nhiều tại kia ba tên lính đánh thuê trên thân nguyên bản t h ư ơ n g thế rất nhanh khôi phục ra tuyệt cảnh chiến sĩ g i t đ ạ n ý nhìn thấy ba người này biến hóa trên người chẳng những không có bất kỳ sợ hãi ngược lại sinh ra một loại an tâm an tâm cảm giác mà tới có thể đụng phải loại này tuyệt cảnh chiến sĩ nói rõ mình đã tìm đúng địa phương ba tên tuyệt cảnh chiến sĩ không rên một tiếng như là hổ báo hướng phía gió đan y bổ nhào mà đến quần quân sóng nhiệt làm cho cả hư không đều nháy mắt trở nên tiêu đốt phanh phanh g i t đạn nhì một cái lên gối một cái trọng quyền đem hai tên tuyệt cảnh chiến sĩ đập bay ra ngoài mà đổi thành một con cầm t h ư ơ n g chi thủ lại là bị một tên sau cùng tuyệt cảnh chiến sĩ cho tóm chặt lấy đây là g i t đạn nhì cố ý mấy cái này tuyệt cảnh chiến sĩ mặc dù cường đại nhưng so với g i t đạn nhì tốc độ lực lượng mà nói vẫn là kém một mảng lớn sở dĩ bị cái này tuyệt cảnh chiến sĩ bắt lấy cổ tay g i t đạn nhì chỉ làm u ố n tự mình kiểm tra một chút trên người đối phương loại này nhiệt độ cao đối với mình đến cùng có cái gì uy hiếp Quy một chương 240, cho dù là tại toàn bộ hệ liệt mạ vẹo điện ảnh bên trong cũng đã coi là cao cấp binh chủng thân thủ nhanh nhẹn lực lượng vô cùng lớn thân phụ nhiệt độ cao liền xem như cuối cùng c ư ờ n g không qua còn có thể lựa chọn tự bạo cùng địch nhân đồng pi vũ thận bất quá phổ thông tuyệt cảnh chiến sĩ cũng không có đại bột kỳ li ả n mạnh mẽ như vậy phổ thông tuyệt cảnh chiến sĩ nhiệt độ cao hòa tan hộ mẹ chịt trên người chiến l í n giáp đều cần thời gian không ngắn đương nhiên cũng có thể là vì để tránh cho lập tức đốt xuyên chiến l í n giáp đem d ê n cũng cho t i ê u chết xem như kịch bản giết do đ á n nhị đã sớm biết cuộc sống thực tế những cái kia đã từng ký ức xem như là một chút nho nhỏ tham kh xem như chân lý chính là mình n g ố c tất đây cũng là giọt đạn n h ỉ kiểm tra một chút kia tuyệt cảnh chiến sĩ nhiệt độ cao h uy lực nguyên nhân biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng bị một tuyệt cảnh chiến sĩ bắt lấy lấy cổ tay rất nhanh giọt đạn n h ỉ nhìn xem kia tuyệt cảnh chiến sĩ hòa hồng vô cùng hai tay cảm thấy chiến rắc bên trong chuyển đến một kia nhiệt độ cao bất quá cũng giới hạn nơi này mặc cho kia tuyệt cảnh chiến sĩ gắt gao nắm chặt giọt đạn n h ỉ cổ tay giọt đạn n h ỉ cũng không nhúc nhích tí nào chỉ có dạng này sao nếu như chỉ có như vậy ngươi liền đi chết đi kia tuyệt cảnh chiến sĩ nghe được g i t đạn n h ỉ lời nói hòa hồng trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. đúng vào lúc này giọt đạn nghị một cái tay khác bắt lại kia tuyệt cảnh chiến sĩ liền như là sẽ rách trên người một khối cao su đường đồng dạng đem hung hăng giật xuống ở giữa không trung vung mạnh ra một cái hình cung t r u n g điệp nện ở dưới chân ẩm giọt đạn nghị dùng chân đạp lên đối phương tiện tay một thường đem đầu nổ đầu ra loại này tuyệt cảnh chiến sĩ có cường đại năng lực khôi phục nhưng giọt đạn nghị tin tưởng bất kỳ cái gì sinh vật bị nổ đầu về sau chỉ sợ đều là không khôi phục lại được trừ phi cái này tuyệt cảnh chiến sĩ dị biến tiến hóa đã đem đầu góc cho tiến hóa không có Quả nhiên, mi tâm bị đánh xuyên về sau kia tuyệt cảnh chiến sĩ toàn thân run lên trên người loại kia hỏa hồng nhiệt độ cao phi tốc biến mất ra trở thành một cỗ thi thể lúc này hai gã khác bị giọt đạn n h ỉ đánh bay ra ngoài tuyệt cảnh chiến sĩ cũng đã từ trong mê mội khôi phục lại đáng tiếc đúng vào lúc này hai phát đạn đã xuyên qua hai người đầu hai người từ trên mặt đất b ò lên chỉ là n h ó á n g một cái thần cũng đã triệt để đã mất đi tất cả ý thức giọt đạn n h ỉ rất nhanh cũng không quay đầu lại hướng về kia cổ bào bên trong xài bước đi vào trên đường đi những cái kia vụn vặt lẻ thể, thủ vệ tại cổ bào ở trong tuyệt cảnh chiến sĩ đối với giọt đạn n h ỉ xung vào tại không có bất kỳ ngăn cản tác dụng ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng về sau giọt đạn nhì cơ hồ đã đem toàn bộ cổ bạo thanh lý một lần đi tới cổ bạo địa hạ lao phòng ở trong ẩm một phương cửa sắt bị giọt đạn nhì một c ư ớ c đạn bay ra mang lấy mánh liệt kinh đạo bay ra mấy mét xa đem một nút ở phía sau mặt tuyệt cảnh chiến sĩ đụng bay ra ngay sau đó giọt đạn nhì thân ảnh xâm nhập đến trong gian phòng tại giọt đạn nhì thân ảnh còn chưa xuất hiện trước đó từng phát đạn lại là đã đi đầu pha không đem toàn bộ địa lao ở trong chín thành tuyệt cảnh chiến sĩ toàn bộ hành sát tại chỗ dỗ giáo phụ thúc thúc nương theo lấy g ọ t đạn nhì đi vào địa lao đầu mặt nạ rút đi địa lao phía dưới trên đất trống một loạt khung sắt phía trên j e n n y may peter m i n d y peter b ọ n người đã ngạc nhiên kêu to lên tiếng bất quá nương theo lấy đám người một trận động tác trong thân thể một loại đủ mọi màu sắc qua mang phản phất muốn từ trong thân thể lộ ra đồng dạng để mấy người toàn bộ lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ mà tới chứ ạ vẹn chờ đám người ra thuộc bên ngoài toàn bộ địa lao bên trong liền còn có một người sống maya h e n s e n từng tại thụy sĩ buộc thành phố bị tony n ổ chim vô tình tên kia nữ nhà khoa học lúc này đối phương bị đột nhiên xuất hiện một trận chém giết dọa cho ngã ngồi trên mặt đất g i t đ ạ n n h i trên người chiến giáp cất cánh từ môn kia miệng k h u n g sắt bên trên nhảy xuống rất mau đem trên thân mọi người trói buộc tất cả đều xé nát ra cho đến lúc này g i t đ ạ n n h i mới nhìn về phía k i a mai a hẹn sen thuận tay liền chuẩn bị đem trực tiếp đánh g i ế t mai a hẹn sen hiển nhiên cùng kỳ lì á ạ n loại kia không muốn mạng vặn vẹo tên điên có chỗ khác biệt nhìn thấy g i t đ ạ n n h i động tác về sau lập tức toàn thân rút r ậ y hô to mà nói no đừng có giết ta ta cái gì đều nói van cầu ngươi ngươi tin tưởng ta đây không phải bản ý của ta đều là kỳ lì h ạ sai còn có tony tên hôn đảng kia đẹp cỡ trên mặt có chút tái n h u t trong thân thể còn thừa nhận tuyệt đại thống khổ. lại là cũng đồng dạng ngăn cản gió đàn y nói dô là nàng trợ giúp chúng ta không phải chúng ta tại hai ngày trước liền đã chết rồi gió đàn y nhì nhìn kia m a hẹn sèn một chút đối phương khóc khóc giống náo có q u ắ p tại trên mặt đất một cái người có cũng như không mà thôi gió đàn y không tiếp tục để ý tới địa phương rất nhanh tiếp thông không thiên mẫu hạng bên trên tony đám người xem tin tức để người định vị điều động tiếp ứng nhân viên mà tới mà cái này chờ đợi tiếp ứng trong quá trình gió đàn y giống như là an ủi may t i t o r mini thậm chí còn có hồ bèn thê tử cỡ lìn thê tử mọi người sau đó mới nhìn hướng về phía rèn n h cùng、Peter. Tại trong, mọi người bên cũng lần i này bị bắt được genny Hector mọi người trên cơ bản toàn bộ đều là hạ vẹn trở thành lập về sau mặt hướng đại chúng công bố thân phận của mình súp tơ hẹn rột người nhà liền ngay cả cờ liên loại này nhỏ trong suốt tại ạ vẹn trở công khai hành động bên trong bại lộ thân phận về sau ẩn tàng rất tốt người nhà đều bị tìm kiếm ra lấy hưu tâm tính vô tâm lại thêm những n à y tuyệt cảnh chiến sĩ cực kỳ c ứ n g hãn liền ngay cả r ẹ n nì loại này siêu cấp sát thủ đều bị một lưới thành cầm đây cũng không phải là dấu hiệu tốt sơ sót một cái vừa mới thành lập ổn định lại ạ vẫn chờ liền sẽ lần nữa sụp đổ ra ngay tại giót đạn n ì nhức đầu thời điểm trên bầu trời trọn vẹn bốn năm không côn thức chiến cơ phá không mà đến dừng lại tại một mảng lớn hoang dã bên trong đem tất cả mọi người nối liền hướng về không thiên mẫu hạm phương hướng phi hành mà đi vấn đề duy nhất chính là tiêm mười bảy chặt chân tay thuốc đến cùng là dùng đến cứu vớt người nhà hay là dùng đến nghiên cứu phát minh giải dược cứu vớt thánh thành ngay tại ạ vẹn trở cùng s i ẹn ở giữa lần nữa coi là giải dược vấn đề mà lâm vào rằng có thời điểm g i t đan ý lại là nghĩ đến một vấn đề chính là cái k i ê u m Á hẹn s è n tại ủy tông man ba bên trong cái k i ê u m Á hẹn s è n ngay từ đầu thế nhưng là kỷ lị ạn phái đi để tony mắc lửa gián điệp thẳng đến cuối cùng kỷ lị ạn càng điên cuồng lên m ạ c á hẹn s è n mới hoàn toàn tỉnh lộ hơn nữa còn có một điểm ít chị bị nghiên cứu phát minh m ạ c á hẹn s è n mới là trên thực tế chủ lực hạch tâm kỷ lị ạn cố ý đem giải dược cùng con tin lưu lại thậm chí là từ bỏ không có lý do không đem m ạ c á hẹn xèn cái này nghiên cứu phát minh ngay tại tất cả mọi người càng phát ra rằng c ó thời điểm g i t đa n ì rất nhanh kéo lấy tony xâm nhập đến phòng thẩm vấn ở trong n i f u j i nhìn thấy hai người đến đầu tiên là s ư n g s ờ sau đó liền muốn nói cái gì bất quá g i t đa n ì lại là trực tiếp đánh gây đối phương hướng về mã hẹn sẻn mở miệng mà nói ha ha nhìn thấy tình nhân cũ cảm giác thế nào tony là bị g i t đa n ì kéo tới phòng thẩm vấn bên ngoài đ ẹ p tờ bọn người đang nhìn tony mặc dù không biết g i t đa n ì muốn làm gì nhưng vẫn là không nhịn được l i ế c mắt trên mặt thật là có chút nhức cả trứng mà đổi thành một bên mã hẹn sẻn tại nhìn thấy tony về sau rõ ràng tâm tình c h ậ p trần một chút bất quá vẫn là rất tốt che giấu chắc chắn muốn tiếp tục giả bộ nữa do đ ã n g h ỉ trong lòng càng kết luận đối phương có vấn đề mang theo nghĩa mai nợ nụ cười nói may a hansen ngươi là muốn trả thù t o n y đúng không năm 1999, t o n y t ạ i thụy sĩ q u a n ngươi tại trí tuệ bên trên nghiền ép ngươi ngươi nghiên cứu nửa đời người đồ vật tô n y chỉ là hạ bị một đêm ngoài định mức thời gian liền có thể vạch mấu chốt trong đó có phải là rất không cam tâm đúng rồi t o n y hồi trước kết hôn ngay cả trương t i ế p mời đều không cho ngươi có phải là ngay tại g sau đó n càng tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng tại m Mai A hẹn sẹn trên cổ tay hỏa hồng nhiệt độ cao nở rộ tay kia còng tay chỉ là tại trong khoảnh khắc liền bị hỏa tang ra nipu di cùng hưu hai người đã bản năng rút súng bất quá đúng vào lúc này kia mã hẹn sẹn nhìn dọn đạn mì một chút trên người nhiệt độ cao tàn đi khôi phục người bình thường bộ dáng nhưng ở khí chất trên người lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trước đó thời điểm may a h è n sen tựa như là một cái người bị hại uy khuất sợ hãi kinh hoàng nhưng bây giờ may a h è n sen không nói câu nào cả người trên thân phát ra cái t r ù n g loại kia v á n độc ghen ghét tựa như là thực chất đồng dạng lượn lờ tại trong gian phòng t r â n mặt một lát may a h è n sen cười lạnh mở miệng nói đã bị các ngươi phát hiện ta đã không còn gì để nói ta cũng phải nhìn xem chờ các ngươi phát hiện mình cái gì đều không làm được tuyệt vọng thống khổ đến cực hạn thời điểm sẽ kêu khóc kêu thảm q u trước mặt ta cầu xin ta thương hại sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên biến đổi do đan ý lật tay lấy ra tất cả giải dược mà đến bỗng nhiên ném xuống đất lựa dận x ô i s ụ p nói cho nên giải dược này là giả may a hẹn sen càng phát ra hoán độc cười đại ý nói ngớ ngẩn đột biến gen một khi bắt đầu liền không có bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng ký li an làm hết thảy chẳng qua là vì tan dạ vẹn trở cùng xì ẹn liên minh mà thôi trừ phi các ngươi có thể có được thần minh thi thể ở trong thần tính bản nguyên phối hợp giải dược mới có thể đền bù ghen bên trên dị biến thiếu hụt chúc mừng ngươi ngươi vừa mới đem hy vọng cuối cùng cũng cho triệt để mất diệt còn có ngươi tony sơ tát a muốn ngươi hối hận phẫn hận lựa dị kính thiên nhưng cũng cái gì làm không được ngươi sẽ tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng vĩnh hằng trầm luân quy một chương hai trăm bốn mươi mốt không thích hợp động não cầu đặt mua chương hai trăm bốn mươi mốt không thích hợp động não cầu đặt mua Chỉ để thả bản thân về sau m a hẹn sẻn giống như là một con sống ở nhân gian địa ngục các quỷ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín mã hẹn sẻn thanh xuân tịnh lệ học sĩ kinh người lại nhẹ tin người bị tony cái này cặn bã nam hấp dẫn một đêm hoang đường về sau tony con hàng này lưu lại một đạo công thức nổ chim rời đi ngay cả cái cáo biệt đều không có tony loại hành vi này liền tương đương với bạch liếp mắt còn không tính còn muốn lưu lại công thức nghiền mã hẹn sẻn tại học thức bên trên tự tin tô nghiêm đối với m a A hẹn sèn mà nói mọi người chơi liền chơi một đêm hạp ty dù sao loại chuyện này đối với người phương tây tới nói cả một đời luôn luôn cần trải qua qua ba năm tám lần nhưng người lưu lại như thế một đạo công t h ứ c tính là gì thương hại nghiền ép khinh bỉ vẫn là nghiêng mắt nhìn t ư cho nên m a A hẹn sèn tại kỳ lì ả n xối dục hạ n g c h u ẩ n bị dùng tony lưu lại công thức chế tạo ra một loại vi rút mà đến để tony hối hận giày xéo linh hồn của mình tôn nghiêm đây chính là m a A hẹn sèn ca nguyện lưu tại kia giam giữ con tin cổ bảo ở trong nguyên nhân may a hẹn sèn muốn tận mắt nhìn xem tony từng chút từng chút xa vào đến thống khổ tuyệt vọng bên trong muốn tận mắt nhìn xem tony kêu khóc lấy đến cầu khẩn mình thương hại đây cũng là cái tâm lý hoàn toàn méo mó tiên đ i ê n sau cùng giải dược bị triệt để ngã nát hết thể đã thành kết cục đã định may a hẹn sen giống như địa ngục cá quỷ nhìn xem trong gian phòng tất cả mọi người trên mặt lại là mang lấy vô cùng vui sướng t i ế u dung bất quá may a hẹn sen cười cười lại là phát hiện có chút không thích hợp đối diện giót đã nghĩ một mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem mình tony cái kia cặn b ã nam càng là ánh mắt phức tạp có chút đáng thương nhìn lấy mình may a hẹn sen nhẹ cảm phát rất được mình có lẽ lộ những thứ gì rất nhanh may a hẹn sen nhìn mặt đất kia bên trên giải dược một chút sắc mặt đại biến nói đây không phải là giải dược do đan ỉ có chút yêu mến nhìn may a hẹn sen một chút nói ngươi đã bị ghen tị và phẫn nộ che đậy hai mắt ta chính là cầm một bình sốt cà chua quằn g xuống đất đoán chừng ngươi cũng nhìn không ra đến nói ra kỳ lị ạn ở nơi đó giao ra giải dược phối phương cứu vớt thánh thành trăm vạn nhân khẩu đây là ngươi cuối cùng cứu r ỗ i mình cơ hội may a hẹn sen hiển nhiên không tiếp thu được mình lại một lần bị lừa kết quả trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng phẫn n hoán độc hướng về tô n h giống to mà nói ngươi cái này cặn ba nam ngươi lại gà ta Tony, tony cảm thấy mình rất o a n uổng mình rõ ràng chỉ là bị giọt đạn nghỉ kéo t i ề n đến xung là một m cái đạo cụ mà thôi cái này nổi làm sao lại trừ trên đầu mình trái lo phải nghĩ tony sắc mặt phức tạp nói ha ha may a may a hẹn s ẹ n nháy mắt thét lên lên tiếng giống to mà nói ngươi không xứng ngươi không xứng dậy ta danh tự tony sắc mặt một kính nói không quan trọng ý của ta là ta rất xin lỗi năm đó tổn thương ngươi tình cảm có lẽ ta trước đó đúng là thứ cặn bã nam nhưng mọi người luôn luôn tại từng giờ từng phút trưởng thành tóm lại thật xin lỗi đây có lẽ là tony nửa đời người đến nay lần thứ nhất hướng người nói ra thật xin lỗi ba chữ may a hẹn sen đầu tiên là s ứ c sở sau đó ngơ ngác ngồi xuống ghế cả người đều x a vào đến một loại cổ quái cảm xúc bên trong thật giống như năm đó bị người dùng thương chống đỡ đầu tiểu ma ca trái lại đem địch nhân thình thịch về sau một nháy mắt cảm giác mình cả người nhân sinh đều trở nên thẹ nhạt vô vị mình những năm này làm vô số tốt chuyện xấu đến cùng là vì cái gì chỉ là vì một câu như vậy có lỗi với sao trong chốc lát về sau may a hẹn sen rất nhanh lại ô u nghẹn à o nuốt khóc c lên dựa theo sự tình phát triển mà nói tony lúc này hẳn là tiến lên ôm lấy đối phương an ủi một đợt sau đó đoàn tụ xung vầy gương vỡ lại lành cái gì nhưng bây giờ phòng thẩm v ẫ n bên ngoài nói không chừng đẹp tờ ngay tại nhìn xem đâu một bên khác giordani n i fuji hiu ba người cũng cảm thấy lúng túng hơn cực kỳ e m đẹp thế kỷ đại chiến trang diện liền làm thành phim tình cảm đồng dạng tại ba người ánh mắt hạ tony bất đắc dĩ xoắn suýt nửa ngày về sau cũng không biết từ kia tìm được một chồng khăn tay đưa cho m a A hẹn s ẹ n một mặt dầu dĩ nói ha h a may hà ta biết người đ ố i ta dư tình chưa hết nhưng là người biết ta đã kết hôn ta rất yêu đẹp tờ、đồng. nguyên bản xa vào đến nhân sinh thẻ nhạt vô vị cảm xúc ở trong m a A hẹn s è n lập tức trên thân một chùm nhiệt độ cao bỗng nhiên bộc phát ra nhân sinh thay đổi rất nhanh kích thích m a A hẹn s è n đã có chút hỏng mất may a hẹn s è n nhìn hàm hàm t o n y nói ngươi cho rằng ta cần ngươi đến đáng thương sao ngươi mới là một con trùng đáng thương ngươi cứu không được bất luận kẻ nào giải d ư n c cần thần minh thi thể ở trong bản nguyên thần tính mới có thể phát huy tác dụng lao bà ngươi sẽ chết thánh thành tất cả mọi người sẽ chết ngươi cái gì cũng không làm được do đ á n n h ĩ k i n h bị nhìn tôn n một chút bắt lấy mã hẹn xèn cảm xúc bộc phát nói chúng ta chỉ cần bắt được kỳ lị ạn là được、rồi. mày a hẹn sen đỗng nhiên quay đầu mặt mũi tràn đầy toán độc dễ ức nói ngươi cho rằng kỳ lì ạn là ai hắn mới là tên co mạ nơ men phía sau man b ố t hắn ngay tại bên trong tòa thánh thành nhưng thánh thành ở trong có một trăm vạn biến dị quái vật ngươi cho rằng các ngươi có thể bắt lấy hắn sao nếu như kỳ lì ạn không phải là vì trừng phạt tony sơ tát không phải là vì phân liệt tạ o vẹn trở cùng c n các ngươi hiện tại ngay cả mình đối thủ chân chính là ai nhiều không biết các ngươi cái gì cũng không làm được không ai có thể ngăn cản thế giới trung yên sắp đến tân thần sẽ tại cũ thần nơi ngã xuống leo lên hắn thần tọa hết t h ầ đều chân tướng rõ ràng may a hẹn s è n tại điên q u ồ n g bên trong nói ra những gì mình biết hết thảy ký li ạn là thằng điên cũng là t h i ê n tài lấy tôn giáo g tẩy não phương thức cũng sớm đã thống trị ten o m a n mạ nơm lúc trước ten quận mạ nơm tập kích t o n y chưa chắc không có ký li ạn ở sau l ư n g tiểu động tác di ô thành phố xung quanh cờ dị sở tổ tượng xếp hạng ký li ạn muốn tại thượng đế nhìn chăm chú phát động d ị biến kế hoạch trừ vị trí địa lý bên trên cân nhắc bên ngoài còn có tôn giáo g bên trên ngụ ý t h á n h thành là thế giới tam đại tôn giáo thánh địa cho nên ký li ạn muốn tại thánh thành bên trong triển khai tạo thần kế hoạch tân thần thay thế cũ thần các loại trọn vẹn ho đây mới là ký li ả n có thể thôi động ten c o m m ạ n d n r m e n t cùng hệ s i n tổ chức liên hợp triển khai loại này rẽ xì đ ẹ n đệ v ữ n thức cử động điên cuồng căn bản nhân tố từ khi g i o t d a n i người ngoài hành tinh a g a d e hệ sở thần tộc trở sự tình ở cấp trên xã hội lộ ra ánh sáng về sau có là khát vọng trường sinh bất tử khát vọng thành thần cao tầng cùng tiên đ i ê n sẽ bị ký li ả n loại này lý luận chỗ lắc lư đương nhiên thần minh thi thể itchimi đây đều là ký li ả n tôn giáo lý luận hữu lực chứng minh di ô kế hoạch thất bại về sau ký li ạn liền đã cảm thấy không thích hợp sớm phát động thánh thành tạo thần kế hoạch từ vừa mới bắt đầu kỳ li an liền không có đem chân chính giải dược giao ra qua bởi vì chỉ có thần minh thi thể ở trong thần tính bản nguyên mới có thể để giải dược phát huy tác dụng bắt cóc ả vẹn trở ra thuộc châm ngòi ạ vẹn trở cùng s i e n quan hệ trong đó đây hết thể hết thảy cũng là vì tranh thủ thánh thành tạo thần kế hoạch triệt để phát huy tại g i t đan ý bọn người vì giải dược có tin buôn tậu không ngừng cùng s i e n không ngừng rằng có thời điểm thánh thành bên trong d ị biến virus đã bắt đầu bộ phát cùng k h u y ế t tán kỳ li an từ vừa mới bắt đầu vẫn đều tại thánh thành ở trong trăm vạn người ghen d i biến bên trong kỳ li an muốn từ đó chọn lựa ra cường đại nhất tổ người máy dệt phối hợp thần tính bản nguyên chân chính để cho mình lột sắc thành vì thần minh ngay tại m a hẹn sẻn điên cuồng vô cùng tự thuật lấy hết t h ể tất cả lúc c ù n sân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xâm nhập đến phòng thẩm v ẫ n ở trong khu di cục trưởng thánh thành ở trong có chút biến hóa c ù n sân đến càng thêm chứng minh m a hẹn sẻn lời nói cái gì cầu thí năm đến bảy ngày thời kỳ ủ bệnh cái gì cầu thí giải dược con tin c h â n ngòi ly gián những này đều chỉ là ký ly án lợi dụng ạ vẹn trở cùng xì e n lực ảnh hưởng tạm thời tê liệt kéo dài hội đồng bảo an quyết định xáo lộ mà thôi di ô kế hoạch thất bại bại lộ về sau ký ly án cũng lo lắng cho mình tại các phương cao tầng bên trong. tạo nên tới một chút kia nhân mạch thế lực gánh không được hội đồng bảo an áp lực cùng quyết định ngược lại là ạ vẹn trở cùng xì ẹn bên này điều tra đến các loại tin tức sẽ trở thành kéo dài thời gian chứng cứ từ phòng thẩm vấn ở trong r a bao quát n i t fuji gió đàn ni tony ở bên trong sắc mặt của mọi người đều rất đen bị một cái ý đ ồ thành thần tiên đ i ê n lừa gạt xoay quanh n i t fuji nhìn về phía hiệu nói tình báo mới nhất báo lên sao nếu như làm ra triệt để hủy diệt thánh thành quyết định cần bao lâu thời gian hữu hơi chút do dự nói từ khởi động hủy diện chương trình đến triệt để chứng thực chí ít cần ba ngày thời gian bất quá nifuji lạnh lùng nhìn về phía hữu nói bất quá cái gì hữu trên mặt bất đắc dĩ nói hội đồng bảo an đã làm ra quyết định nói là hủy diệt trăm vạn nhân khẩu thánh thành sẽ khiến trên thế giới tranh luận cho nên chuẩn bị áp dụng tường vây kế hoạch nifuji nháy mắt giận dữ nói mẹ gây phút những người này căn bản chính là ngấp nghé lại nói một nửa nifuji bản năng cẩn thận ngâm miệng kỳ thật nifuji không nói tất cả mọi người cũng đều biết chỉ sợ là hội đồng bảo an cũng tốt thế giới các phương cao tầng về sau nhìn chúng tiêu kỳ lì ạn tạo thần kế hoạch thành quả dù sao thánh thành ở trong trăm vạn nhân khẩu đã triệt để rơi vào phế vật lợi dụng một chút vạn nhất có thể tìm tới làm cho nhân loại bước vào phi tốc quá trình tiến hóa thành quả đâu tường vây kế hoạch đem toàn bộ thánh thành dùng sắt thép cùng tường thành ba o khóa chắc chắn chỉ cần vi rút không thể hướng ra phía ngoài quyết tán lại có cái gì ảnh hưởng loại này tường vây kế hoạch còn có thể để hội đồng bảo an ở thế giới dư luận bên trong rơi cái thanh danh tốt v ề p h ầ n ký lý ạn trăm vạn nhân khẩu ạ vẹn trở ra thuộc đối với hội đồng bảo an cùng thế giới các phương cao tầng mà nói không ai quan tâm bởi vì cái này cục diện rồi dám bản thân liền là bởi vì ạ vẹn trở cùng xì ẹn sai lầm tình báo đưa đến do đã nghỉ rất nhanh tự dê ưỡ n quanh đi của lại cuối cùng lại là một kết quả như vậy ngay sau đó giọt đan h ỉ s a i bước hướng về bên ngoài phòng đi đến bên này kế hoạch cùng tình thế còn không có thương lượng xong tony bọn người nhìn thấy giọt đan h ỉ quay người rời đi lập tức mở miệng nói dô người muốn đi làm gì giọt đan h ỉ quay đầu nhìn đám người một chút nói động não loại vật này nhìn không quá thích hợp ta ta đi cứu người giết người thuận tiện hủy nó sau khi nói xong giọt đan h ỉ đã triệt để từ trong gian phòng rời đi mà lúc này tất cả mọi người nhìn xem g i t đan h ỉ cuối cùng chỉ vào đồ vật đờ ra một lúc g i t đàn y muốn hủy đồ vật thình l i n h chính là kia hình chiếu ra thánh thành q một chương hai trăm bốn mươi hai kinh khủng thánh thành quái vật chương hai trăm bốn mươi hai kinh khủng thánh thành quái vật cùng người lục đục với nhau xác thực không phải g i t đàn y am h i ể u sự t ì n h g i t đàn y chân chính am h i ể u sự t ì n h là giết người nếu như không phải tony khăng khăng muốn thành lập hạ văn trợ nếu như không phải sở ti vờ cỡ lìn những n à y hảo hữu quá an phận thủ thường g i t đàn y đã sớm náo h đẳng bị ký lì ảng cái tên điên này ba lần bốn lượt chê bừa hiện tại gió đàn y rốt cục nhịn không được từ h h thành phá h á n trên cơ bản n diệt, t à cơ đã không thiên mẫu hạ bên trên trực tiếp phá không mà lên hóa thành một đạo trường hồng chỉ bất qua dùng ngắn ngủi không đến hơn mười phút giọt đạn n h ì đã đi tới tòa thánh thành kia trên không cách khoảng cách mấy trăm mét có thể ở trên không ở trong thấy rõ ràng tòa thánh thành kia bên trong khắp nơi đều là trước nay chưa từng có náo động từng cái hình thù kỳ quái quái vật như là nổi cơn niên giã thu đồng dạng ở trong thành mạnh mẽ lớp tới những cái kia thể nội dị biến virus còn không có bộc phát đám người tại kinh khủng giết chóc cùng phong hỏa bên trong bốn phía tán loạn giống một con đầu dài ba chỉ sừng nhọn thân hình bạo tạc hai tay như c h ả o quái vật phát hiện trước nhất giữa không trung giọt đạn n h ì chỉ thấy con quái vật kia như là báo săn đồng dạng ở trong thành chạy vội ra tung h à n h n h ả y vọt rất chạy mau đến một tòa tòa kiến trúc cao nhất bên trên đ ố n g nhiên nhảy lên đúng là sinh sinh nhảy cao mấy chục mét ở giữa không trùng gào thét một tiếng trên đầu một cây sừng nhọn như là ném mâu tiêu thương đồng dạng hướng phía g ọ t đạn nhi mánh bắn mà tới tia sừng nhọn tốc độ cực nhanh so với đạn đến vội vang không kịp chuẩn bị hạ g i thét đạn nhì ở giữa không t h ú n g bị tặc bay mấy chục mét ra tuy nói một cách này cũng không có để g i ọ t đạn nhì chân chính bị thương tổn nhưng loại này cổ quái kỳ lạ phương thức công kích vẫn là để giót đạn nghi đang giật mình sau khi lựa giận trong lòng càng phát ra khoái động ra tòa thánh thành này ở trong quái vật cùng kia kỳ l ì ạn đồng dạng xảo trá âm hiểm cùng lúc đó trên mặt đất trở lấy n h ặ t thi kia thét lên quái vật nhìn thấy giót đạn nghi chưa thụ mảy may tổn thương lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng mà tới giót đạn nghi nháy mắt bao táp mà xuống một cái bạo liệt lên gối đem quái vật kia lồng ngực đâm đến sụp đổ ra tại bay ở giữa không trung thời điểm một thương đánh ra tại trên trán bổ một thương bị đánh nổ đầu quái vật kia tự nhiên là nháy mắt chết không thể chết lại g i t đ ạ n n h ỉ chỉ là phát thiết một chút trong lòng hỏa khí nhưng cứ như vậy một thường lại là để quanh mình mấy chục mét phạm vi bên trong tất cả quái vật tất cả đều từ tranh đấu phá hư ở trong ngừng lại chứ những cái kia đang liên cùng ăn quái vật bên ngoài một n g a y mắt tất cả quái vật tất cả đều hướng về g i t đ ạ n n h ỉ phương hướng chen trúc mà tới hơn phân nửa đầu phố dài nói ít cũng có mấy trăm đầu quái vật hội tụ thành một dòng sông đồng dạng đụng nát một tràng lại một tràng phong húc không biết mệt mỏi không biết đau đớn chỉ là mang lấy khát máu cùng tàn bạo tinh hồng hai mắt hướng về gió đa n g h phương hướng công kích mà tới gió đa h xin tổ chức cùng k ý lì ả n trước k i a chế tạo ra những quái vật kia số lượng không nhiều có sung túc đồ ăn cùng năng lượng cung ứng nó biến dị cho nên giữ vững nhất định lý trí nhưng bây giờ tòa thánh thành này bên trong hơn phân nửa đám người đã tất cả đều biến dị coi như không có biến dị mọi người cũng đang sợ hãi cùng trong lúc bối rối hoặc là bị giết hoặc là trốn đi nghiêm trọng thiếu khuyết đồ ăn cùng năng lượng những quái vật này trừ khát máu phá hư bên ngoài đã bị khủng bố đói triệt để thôn vệ lý trí linh hồn nhìn thấy bất luận cái gì đồ ăn liền như l ạ như bị điên đánh rét mà tới g i t đa n h bị loại này cùng bạo lao nhanh quái vật trường hà c h ấ n kinh một chút bản năng liền muốn đằng không mà lên vất quá đúng vào lúc này g i t đa n h lập thân bên cạnh một dãy kiến trúc bên trong một đầu sinh ra bốn cái tay cánh tay toàn thân lân giáp răng nhanh quái vật bổ nhào mà ra, ôm thật chặt ở g i t đa n h trên mặt đất lăn mấy vòng keng keng keng keng một trận dày đặc giòn vang quái vật kia điên cuồng vô cùng bốn trào sắp bén trên người g i t đa n h bọc thép điên c u ồ n g xe rách trong con ngươi loại kia vô tận bạo ngược càng làm cho lòng người hoảng không quan tâm đối gió đa n h sắt thép chiến giáp chính là gió đa nhi đã vẽo lở thời điểm trải qua người l ù n hai lần trùng luyện bằng không mà nói phổ thông thép hợp k i m tài thật đúng là không nhất định có thể đối phó được loại quái vật này x é rách phanh phanh dựa vào v i ệ n siêu quái vật lực lượng g i t đạn n h ỉ thật vất vả mới đưa tay họng súng nhắm ngay quái vật kia đ ầ u lâu liên tiếp hai t h ư ờ n g đem nổ đầu ra bất quá g i t đạn n h ỉ còn chưa đứng lên kia một đầu quái vật trường h ạ đã gần đến trước mắt Dầm dầm dầm. g i t đạn n h ỉ chỗ phạm vi những công trình kiến trúc kia tại vô tận quái vật súng kích cùng bổ nào bên trong trực tiếp bị đụng nát ra chính là gió đạn n h ỉ đứng dậy như thế một n á y mắt bảy tăng cái quái vật đã nhào tới gió đ đạn n h ỉ trước mặt lên gối hồi toác ước ba phát liên tục ba phát liên tục c h ọ n vẹn bốn năm con quái vật đến nhanh bị giọt đạn nhì đã bay đụng bay đi ra càng nhanh còn lại hai ba con quái vật càng l à ở giữa không trùng liền bị giọt đạn nhì trực tiếp đánh giết nhưng mà đây chỉ là cái mở đầu tựa như là chân chính dòng sông đồng dạng những quái vật này đánh giết liên tục không ngừng vô khổng bất nhập giọt đạn nhì mới bất qua đánh giết đợt thứ nhất bảy tám cái quái vật liền có càng nhiều mười mấy con quái vật liên tiếp mà tới g ọ t đạn nhì ba phen mấy b ậ muốn trực tiếp đằng không bay lên lại bị những cái tia điên còn không muốn mạng quái vật một lần lại một lần ngăn cản lại tới chỉ ở d ọ t đạn nghỉ chỉ h o á n cái này một tiểu công phu bên trong liền ngay cả d ọ t đạn nghỉ hướng trên đỉnh đầu cũng có được mấy cái quái vật mượn thân hình linh mẫn tốc độ thân mãnh giữa trời nào xuống xuống tới tại loại này cực hạn tình hồn giới cái gì thương thuật cái gì thể thuật đều là liên lụy d ọ t đạn nghỉ đủ khả năng làm được cũng chỉ có thể là liên tục không ngừng đem lên gối tuấn phát trong tay s o n g súng một lát không ngừng đánh ra vô tận mưa đạn d ọ t đạn nghỉ dết chóc cực nhanh nhưng những quái vật kêu hội tụ càng nhanh dết chi không hết phá vỡ chi không hết những quái vật này không có sợ hãi không sợ tử vong so với thường nhân còn muốn càng thêm khó chơi c nương đựa theo cực kỳ lực lượng c ứ n g hãn lực công kích g i ọ t đa nghi tại loại tình thế này h ạ có thể trèo c h ố n g một đoạn thời gian chỉ khi nào thời gian lâu đợi đến g i ọ t đa nghi thần lực sử dụng hết thể lực hao hết liền xem như g i ọ t đa nghi chiến giáp lại thế nào kiên cố tại những quái vật này không biết mệnh mọi công kích đến cũng sớm muộn có bị xé nát ra thời điểm đây mới là loại này rẽ si đèn l b i ể u chân chính kinh khủng địa phương g i ọ t đa nghi độ cao hoài nghi liền xem như lục mập mặc hút tại loại này vô cùng vô tận công kích phía dưới cũng sớm muộn có bị gặm ăn mà rơi một ngày tương thông điểm này về sau gió đa nghi không dám có mảy may lãnh đạm thể nội tử vong thần lực độ cao sôi trào ra. đạn thời gian phát động không đến không chấm một giây bên trong giọt đạn nghỉ trong mắt toàn bộ thế giới đều trở nên đứng im ra chuẩn xác mà nói là hết thệ tất cả đều bị thả chậm mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần liên tiếp bảy tám nhớ lên gối đem mình chung quanh những cái kia lít nha lít nhít quái vật đụng bay ra một cái không nhỏ không gian mà tới thử vong thần lực sôi trào không ngừng đa trọng nổ đầu đại lượng đạn như là hạt mưa đồng dạng từ giọt đạn nghỉ họng súng ở trong phun ra mà ra tại giọt đạn nghỉ vô cùng cường đại ý chí không chế h ạ n mỗi một phát đạn đều đem trước chân gần nhất một đầu quái vật đầu cho đánh nổ ra tựa như là pháo hoa nợ r lại giống là trùng điệp ngã sấp xuống quân bài đồ mì nổ đạn thời gian chỉ là kéo dài hai giây nửa nguyên bản cơ hồ đứng im thế giới lập tức lại khôi phục lại bất quá tại g i ọ t đạn n h ỉ bên người trong phạm vi mười mấy mét vượt qua bốn năm mươi đầu quái vật nháy mắt ngã xuống đất trên mặt từ cực động đến cực tĩnh lại từ cực tĩnh đến cực động ngắn ngủi ngay cả ba giây đồng hồ thời gian g i ọ t đạn n h ỉ lại là không biết hao phí bao n h i ê u tinh thần thể lực thần lực cả người đều có loại choáng đầu nôn h ă n đại hán mệt là cảm giác bất quá lúc này những cái kia c ù n bạo bọn q á i vật còn tại điên cùng hướng về giót đạn n h ỉ phương hướng t h đến giót đạn nghỉ dưới chân h ả i ẩn hỏa diễm phước l u n ra khẩn cấp pha không tại từng cái quái vật tấn công hạn hình rắn trôi đi bay đến vài trăm mét không t r u n g ở trong những quái vật kia bên trong tạm thời còn chưa phát hiện biết phi hành quái vật cái này khiến giọt đan nghi thật to thở dài một hơi nếu như tòa thánh thành này bên trong thật là trong thời gian ngắn liền đã tiến hóa ra hải lục không ba loại hình thái quái vật chỉ sợ d ẽ xi、si、đẹn đệm i ể u tận thế xu thế liền không cách nào ngăn cản t ự c hạn trạng thái phóng đại chiêu đối với giọt a n i trạng thái thân thể nghiên ép không là bình thường h ô n g tàn cho dù là có siêu cấp khôi phục năng lực do đan nhi cũng ở giữa không trung trọn vẹn n g â y n g ư ờ i hai phút mới từ loại kia trạng thái h ư n h ư ợ c bên trong chậm lại mặc dù là như thế do đan nhi trong thân thể tử vong t h ầ n lực cũng bị tiêu hao gần một nửa tại đến lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào trước kia do đan nhi cũng tốt trầu cũng được thể nội t h ầ n lực kỳ thật số lượng cũng không tính là quá nhiều cũng chính là phóng thích ba năm lần đại chiêu liền muốn kỷ lực bất quá tại cái này kinh khủng thánh thành ở trong con tốt thời thời khắc khắc đều có giết chóc cùng tử vong tại phát sinh do đan nhi tử vong thân lực cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục mặc dù là như thế giọt đan nhì cũng không dám tại xem nhẹ tòa t h á n h thành này ở trong nguy hiểm thế cục máy may rất mau đem chiến giáp bên trong dạ vịt tiểu hảo ghi lại tới chiến đấu gửi đi đến không tiên mẫu hạm phía trên làm xong đây hết t h ể về sau giọt đan nhì bắt đầu ở bầu trời phi hành tìm kiếm k ý lì ạn cùng giam giữ hạt địa điểm cùng lúc đó không tiên mẫu hạm phía trên tiếp thu được giọt đan nhì gửi đi mà đến chiến đấu thu hình lại về sau toàn bộ ạ vẹn trở cùng xì ẹn bên trong cũng đã triệt để sôi trào t h á n h thành ở trong mức độ nguy hiểm so tất cả mọi người trong tưởng tượng khủng bố hơn rất, rất nhiều không hề nghi ngờ g i t đan nhì tại ạ vẹn trơ bên trong Chến i l ư ợ c tuyệt đối là số một số hai cũng chính là có thể không ngừng nổi dẫn hút mới có thể cùng d ọ t đạn nhi so tay một chút liền ngay cả t o n y cũng không thể không thừa nhận tại mình chiến giáp không có đổi mới tới trình độ nhất định trước đó mình cũng căn bản không phải là đối thủ của d ọ t đạn nhi nhưng chính là như thế một cái hạ vẹn chơ đỉnh tiêm chiến l ư ợ c tại mới vào thánh thành một m n y mắt liền lộ ra chật vật như vậy có thể nghĩ nếu như là đ ổ i thành phổ thông quân đội chỉ sợ tại thời gian cực ngắn bên trong liền bị loại quái vật này đại quân cho x u n g kích thất linh bắt lặc ra Chỉ để không đáng tin cậy các quốc gia cao tầng không t i ê n mẫu hạm phía trên phòng hội nghị tác chiến bên trong tụ tập dưới một mái nhà hình chiếu bên trong còn phát hình giọt đa nghỉ tại thánh thành ở trong gặp phải một màn kiêng mạo hiểm chiến đấu tất cả mọi người nhìn không dưới mấy chục l ư ợ n g thật lâu thời gian nit fuji một mặt âm chầm sải bước đi vào phòng ở trong tại nit fuji tiến đến một nháy mắt tony s t e và e v b ọ n người đã nhao nhao đứng dậy hướng về nit fuji mở miệng hỏi hội đồng bảo an quyết định là cái gì nit fuji sắc mặt khó coi nói hội đồng bảo an cho rằng lấy đại quy mô tính sát thương vũ khí phá hủy thánh thành sẽ đối thế giới nhân dân không cách nào b ằ n giao vây thành kế hoạch giai đoạn thứ nhất sẽ tại ba ngày thời gian bên trong khẩn cấp hoàn thành đợi đến đến tiếp sau giai đoạn hoàn thành đủ để đem những quái vật này phong tỏa tại cái này một mảnh thành trị ở trong fk hobbes la đầu cùng giã h á n tử cũng đầy đủ ngay thẳng giống to mà nói những này phiếu từ chính khách chỉ sợ đối kia cái gì c ầ u thí tạo thần kế hoạch có ý tưởng đi đám người trầm mặc không nói trên thực tế trừ g i t đan n g h ỉ gửi đi ra thánh thành chiến đấu hình tượng bên ngoài hội đồng bảo an thế giới các quốc gia cao tầng cn còn có ký lì ạn cái người điên kia gửi đi ra một chút thí nghiệm hình tượng tại dị biến vi rút phía trên ký lì ạn trong tay còn n ắ m trong tay càng thêm thành thục ischimi mà lại so với nguyên bản trong lịch sử cái chủng loại kia không hoàn thiện ký lì ạn hiện tại ischimi chỉ ít đổi mới ba bốn cái phiên bản mặc dù vẫn là không quá thành thục nhưng c h ọ n vẹn lấy trên trăm tính mạng người làm đại giá thí nghiệm qua về sau cũng đã chế tạo ra ba cái giống như sinh mệnh đồng dạng siêu năng lực giả không phải quái vật mà là siêu năng lực giả tại ký lì ạn đưa ra tới thí nghiệm hình tượng cuối cùng còn phân phối đầy đủ số liệu tư liệu những này siêu năng lực giả tại sức sống bên trên c h í ít tăng lên hai lần có thửa bình quân tuổi thọ trọn vẹn có thể đạt tới một trăm năm mươi tuổi đứng tại quyền lực cùng tài phú đỉnh những người kia liền xem như không quan tâm kia cái gọi là siêu năng lực nhưng đối với tuổi thọ lại là cuồng nhiệt vô cùng cố nhiên hiện tại ít chi mị còn không hoàn thiện chỉ có ba phần trăm xác suất thành công nhưng tiêu ký lị ả n cũng đã nói lúc này mới bất quá là vừa mới bắt đầu đợi đến thánh thành ở trong d ị biến càng nhiều đào được d ị biến tư liệu càng kỹ càng ít chi mị tự nhiên cũng liền có thể thật nhanh hoàn thiện đừng nói là ba phần trăm xác suất thành công Ngắm l vẹn vẹn ạ、so、toàn trường h ế c trầm mặc bằng nợ tiến sĩ còn có chút ôm lấy hy vọng nói fuji cục trưởng liên quan tới loại virus này độ cao truyền nhiệm tính không tại hội đồng bảo an cân nhắc ở trong sao nít fuji sắc mặt càng đen hơn cơ hồ là từ trong hàm giang gạt ra một câu nói hội đồng bảo an cho rằng tường vây kế hoạch một khi thành công có thể hữu hiệu khống chế c ụ c diện chỉ một thoáng trong lòng mọi người l ử a giận sôi sục vẫn là h ồ bét con hàng này không nói một lời xoay người từ bàn làm việc của mình bên trên đem thương túi c ộ n chắc ôm lấy một cây hung hãn vô cùng to lớn xuống ống quay đầu liền đi ra ngoài s ở ti v ừ a kéo lại h ồ bét nói h ồ bét bây giờ không phải là xúc động thời điểm h ồ bét mặt mũi tràn đầy l ử a giận trực tiếp hất ra sợ ti vờ bàn tay nói đi hắn a cầu thí hội đồng bảo an ta láo bà ngay tại thụ tra tấn ta muốn đi g i ế t k ỷ lị ạn cái người điên kia hobest b i ế n g nói chưa dứt đi kè c e r l i n hai người cũng là không nói một lời đem trang bị mặc trình tề hobest b đi kè c e r l i n theo một ý nghĩa nào đó mà nói đều xem như cực kỳ thuần túy loại kia vũ phu lớn nhất bản sự chính là một thân cường hạn sức chiến đấu tại đối mặt thời điểm khó khăn âm mưu ra hơn phân nửa ẩn tảng người thông minh giỏi về suy nghĩ mà h o b b e s chờ loại này vũ phu xúc động đồng thời cũng chỉ có thể dựa vào mình một thân vũ lực đi giải quyết vấn đề có người tán thành có người phản đối đúng vào lúc này nít p u di một mặt xanh xám giống to mà nói Nhìn thấy chàng diện an tính lại, Nifuji nói, thấy thất một mặt lại, bại, nói, hội đại ồ n an đã ra lệnh, g bảo ra đã t Thánh Thành tình thế ổn định và giải quyết trước đó, bất rất tuyển Trên thực thế, tứ, định không chuyển. hội chính ổn người nào, không được ra ngoài. Nifuji nói đến đã rất chuyển chuyển. Trên thực thế, hội đồng bảo an và đó, được đã giải bảo ra kỳ ý lượng à có n g ờ i nơi tiến Đại chịu chết có chỉ có thể, nhưng Thánh Thành nơi này, chỉ có thể tiến không thể này, ư ra. l quân đội tập kết vô số nhân lực vật lực bị vận chuyển đến thánh thành bên ngoài tường v â y kế hoạch cơ hồ là một phút một cái dạng cơ hồ tất cả cửa ra vào phương hướng đều có tùy thời có thể khai hỏa đại quy mô chiến tranh bộ đội t ử thủ nói cách khác hiện tại chỉ cần đi vào thánh thành bên trong trên cơ bản liền không có cái gì còn sống đi ra cơ hội t h o á n một cái không chỉ là hô bét m ọ n người liền ngay cả tony cùng sợ ti vở cũng tất cả đều vô cùng phẫn nộ nhìn về phía nit fuji nit fuji đau cả đầu gầm thét mà nói mẹ gây phút đây cũng không phải là quyết định của ta tony lời nói xảo trá vô cùng nói fuji cục trưởng s i cn không phải thủ hộ thế giới mấy ngàn năm sao các người l ê ô nát đô đâu gali ô đâu nit fuji loại tình huống này liền xem như mẹ nó nịu tấn sốc lên vách qua tài cũng không ngăn cản được tất phạt Leonardo cũng tốt Gali o cũng tốt cn để dành tới những người kia mạch cao tầng chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn kéo dài tuổi thọ thậm chí trở thành thần minh n a chính phủ là thuần túy không đáng tin cậy vô luận là ai đều đã triệt để minh bạch điểm này không công chịu chết như Hobbes Kerlin đ ị kệ n h ữ n g người này cũng do dự bất định chết không đáng sợ nhưng nếu quả như thật giống như là Nitfuji nói tới đồng dạng liền xem như Hobbes bọn người chết tại thánh thành bên trong cũng không có bất kỳ cái gì giá trị ngược lại là tại loại này tuyệt đối nghịch cảnh tình hôn dưới sợ ti và ứng dậy nói chúng ta cần một cái kế hoạch tác chiến tất cả mọi người giật mình vô cùng nhìn về phía sở ti vờ sở ti vờ mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói không cần nhìn như vậy ta ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào chiến hữu cũng sẽ không bỏ rơi người nhà của ta joe petty peter ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn ta chỉ là không nghĩ tới hiện tại thế giới đã không phải là trước kia thế giới kia cho tới nay tiếp xúc hoàn cảnh khác biệt để sở ti vờ tư tưởng còn rất hỗn loạn đệ nhị thế chiến là một cái ầm ầm s ó n g dậy đại thời đại có h ỉ r a loại kia tạ ác ý đồ phá vỡ thế giới thế lực phát động chiến tranh nhưng thời đại kia bên trong càng nhiều hơn chính là vô số không màng sống chết trí sĩ đầy lòng nhân ái tất cả quốc gia chính phủ liên hợp cùng một chỗ đối kháng tạ ác vô số binh sĩ tướng quân chính khách thương nhân tất cả đều ngưng tụ thành một quốc đình không thể ngăn cản nhưng dài đến mấy chục năm hòa bình cùng an ổn đã để mọi người đã sớm quên đi chiến tranh đáng sợ lòng người hủ hóa nội đấu so ngoại chiến càng thêm kịch liệt cho đến giờ phút này hội đồng bảo an làm ra một hệ liệt quyết định mới để cho sở ti vờ bỗng nhiên bừng tỉnh không hề nghi ngờ mà nói tại thời khắc này đứng ra sở ti vờ cả người trên thân đều t ả ra một loại hào quang trói sáng tươi đẹp mà không trói mắt tony trước hết nhất kịp phản ứng nói không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn có giác nộ như vậy dô là bạn trí thân của ta e ẹ p cỡ là ta tình cảm chân thành ta gia nhập bằng n ở tiến sĩ tại không có biến thân tình hồ dưới thường thường giống như cờ lìn đều là nhỏ trong suốt nhưng mẹ thì ruột cũng bị dị biến vi rút lây nhiễm tại thời khắc này bằng n ở tiến sĩ t h á o xuống ánh mắt của mình một bức trung thực thật t h à bộ dáng mang lấy từ đầu đến cuối cởi khổ nói dù sao ta cũng không chết được ta cũng gia nhập hobes cờ lìn đi kẹp ọ i người rất nhanh có hơn p â n nửa ạ vẹn chờ đám người tất cả đều hưởng ứng đây là muốn khởi nghĩa tiết tấu Nifuji một mặt nhức cả trứng nhưng lại lòng tràn đầy vui mừng nói ta cũng gia nhập nhưng là chúng ta không có khả năng tất cả mọi người tiến vào thánh thành bên trong chúng ta cần hậu cần cần ngoại giới phối hợp cần hết t h ể có thể động viên lực lượng thánh thành bên trong vẹn vẹn hiện tại đã có nhiều đến mười mấy vạn quái vật mà lại số lượng này còn tại lấy một loại dị thường tấn manh tốc độ nhanh chóng gia tăng có lẽ là ba ngày có lẽ là năm ngày toàn bộ thánh thành bên trong liền rốt cuộc không có bất luận cái gì không phải quái vật ngoại trừ sinh vật tồn tại giết chết kỳ lị ạn cứu trở về riêng phần mình người nhà bằng hữu đây chỉ là một phương diện còn muốn cam đoan tòa thánh thành này ở trong quái vật sẽ không đi ra ngoài sẽ không để cho vi rút lan tràn đến ngoại giới ở trong chỉ dựa vào chính phủ sợ là toàn bộ địa cầu sớm muộn muốn bị chơi chết đây là hoạch định một đại kế ai tiến vào thánh thành ai phụ trách hậu cần ai phụ trách vây thành kế hoạch sẽ không xuất hiện bỏ sót vẹn vẹn làm ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch liền c h ọ n vẹn hao t ố n đám người dài đến thời gian mười mấy tiếng mà lúc này thánh thành bên trong giót đan y đã không cách nào lại không chúng tiếp tục phi hành tony mới nhất tạc dễ ạ lại là có thể cung ứng năng lượng khổng lồ nhưng những năng lượng này cũng không phải vô cùng vô tận liên tục mười mấy tiếng điên cuồng chiến đấu khắp nơi tìm kiếm khiến cho giọt đạn nhì chiến giáp ở trong nguồn năng lượng đã bắt đầu kịch liệt giảm xuống giọt đạn nhì cũng không phải bận tâm mặt mũi không có thử qua về hướng không thiên mẫu hạng bên trên bổ sung một phen nhưng cũng tiếc chính là tại giọt đạn nhì từ giữa không trung bay đến thánh thành ngoại vi thời điểm một chi khổng lồ quân đội trực tiếp để phòng không đạn đạo một pháo đem giọt đạn nhì cho nổ trở về ba lượng phút sau liền có máy bay trực thăng vũ trang thậm chí là máy bay chiến đấu xuất hiện ở giữa không trung mặt đất cũng tốt không trung cũng tốt tất cả đều bị vây quanh gác cao cùng không thiên m â u hạm lên liên hệ qua đi d t đan ỉ đã biết thánh thành bên trong cho phép vào không cho phép ra q u ý củ ngược lại là không có gì đáng giá đáng oán hận nhiều nhất chính là đem hội đồng bảo an cùng chính phủ các nước cao tầng những tên k h ố n k i ế p kia chính khách m ắ n g trước mấy ngàn lần mà thôi trừ phi là ở thời điểm này trực tiếp cùng thế giới chính phủ các nước trở mặt tại chỗ bằng không mà nói d t đan ỉ cũng không tốt toàn bộ sông vào thánh thành ngoại giới phòng tuyến do đan ỉ có cùng thế giới chính phủ các nước công nhiên khiêu chiến vô liếng ném một cái ném vô liếng nhưng do đan ỉ nhưng cũng không muốn trở thành thế giới công địch húng chi không thiên mẫu hạng bên trên đã bắt đầu khẩn cấp điều động tất cả có thể điều động tài nguyên không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ hướng thành nội triển khai vật từ bên trên tung ra bất quá ở trong thành ác chiến hơn mười giờ gió đan h y cũng đã bắt đầu hiểu được trên chiến trường thực sự một chút quý cụ tiết kiệm tài nguyên tiết kiệm năng lượng tiết kiệm thể lực chỉ có dạng này mới có thể càng thêm lâu dài kiên trì Quy cầu mua. chương ngục Chương ngục hòa hòa núi lên bên trên địa ngục âm, cầu mua. 244, núi lên bên trên đặt địa địa âm, âm giữ vững được trọn vẹn hơn m ộ ư ơ i giờ thời gian về sau s i cn một phương kết hợp đủ loại tư liệu cùng một chút tình báo phân tích viên phỏng đoán cho ra đi d ọ t đạn nhì hơn một ư ơ i trọng điểm khu vực ký li an là thang điên một cái cho tới nay dùng tôn giáo g lý luận lắc lư thế nhân tiên điên cho nên tại s i cn cho ra kết luận bên trong ký li an vô cùng có khả năng sẽ đem mình tại thánh thành ở trong căn cứ kiến thiết tại nào đó một thần thánh tôn giáo g di trị hoặc là thánh địa ở trong từ, thần từ ký li an loại này hôn chương lý luận bên trong liền có thể nhìn ra được cái tên điên này sợ là đều bị mình biên ra nói dối cho xem như thật bức tường thắng khóc núi đền nhà thờ hồi giáo Ả lạc xạ nhà thờ mộ thánh đền sô lô môn di chỉ chờ x i h n tổng kết ra hơn mười trọng điểm khu vực bên trong liền có hơn phân nửa đều là t h á n h thành ở trong tiếng t ă m l ừ n g lây văn hóa tông giáo di chỉ cùng chứ danh c ả n h điểm cũng chính là hiện tại toàn bộ t h á n h thành đều xa vào đến tận thế bên trong bằng không mà nói do đan ý tùy tiện xuất hiện tại một chỗ cũng có thể sẽ bị những cái k i a điên cùng giáo đồ trực tiếp cho xem như tội nhân một mùi lửa đốt mọi a núi cũng chính là núi đền nơi này trên cơ bản có thể tính là thánh thành ở trong nổi danh chiêu lấy cảnh điểm thánh địa một trong kim đỉnh thánh chùa nhà thơ mộ thánh các loại nơi này cơ hồ khắp nơi đều là những cái kia thành kính tin giáo đồ trong suy nghĩ thánh địa chỉ bất quá lúc này nguyên bản trên thế giới này thần thánh nhiều nhất thánh địa p h ạ m vi lại là cũng đã bắt đầu dần dần hướng địa ngục c h ầ m luân có lẽ là bởi vì địa thế của nơi này tương đối cao lại hoặc là bởi vì nơi này thật sự có thần thánh che chở tại thánh thành ở trong đã biến thành một mảnh tu la địa ngục thời điểm tại mảnh này núi đền bên trên còn bảo lưu lại một mảnh nho nhỏ tịch thổ hàng ngàn hàng vạn đám người núp ở thánh chùa bên trong giáo đường bên trong mà ở ngo đại lượng thanh trắng n h i ê n đem phòng ốc phá hủy đem núi đá chồng c h ế t cầm còn sót lại lệnh nóng vũ khí gian nan chống cự lại từ thánh thành những phương hướng khác l ẻ tẻ chạy tới quái vật tiếng la khóc tiếng giống giận dữ quái vật tiếng gầm gừ nối thành một mảnh tại loại này phảng phất giống như địa ngục giáng lâm tràng cảnh bên trong thánh chùa trong giáo đường lại là chuyển ra bao hàm lấy vô tận cực kỳ bi ai cầu n g u y ệ n âm thanh như là một khúc thiên sứ cùng ác ma cộng đồng ngâm sướng táng thế thạch điện đáng tiếc là quái vật vẫn tại chạy đến không ngừng hội tụ nhưng không có chân chính thần mình từ trên trời g a xuống cứu vớt những này thành kính tín đ g i t đan h ỉ cũng sớm đã tại dài đến hơn mười giờ trong chiến đấu học xong như thế nào che giấu mình dù sao liền xem như lần thứ nhất sinh mệnh nhảy vào đ ỉ n h p h o n g gần như thần khu nhưng cũng gánh không được vô cùng vô tận định nhân cùng vô cùng vô tận chiến đấu kịch liệt cái này một mảnh núi đền khu vực g i t đan h ỉ đã trong bóng tối lục soát qua một lần không có bất kỳ cái gì manh mối kỹ ly ản căn cứ cũng không ở đây thậm chí liền ngay cả hệ xịn tổ chức giam giữ hạt địa phương cũng không ở nơi này đây là gió đan y tại xỉ ẹn cho ra trọng điểm khu vực bên trong lục soát cái thứ tư địa phương lúc đầu không có thu hoạch về sau gió đan y là chuẩn bị trực tiếp rời đi bất quá kia từng mảnh từng mảnh thánh địa chung quanh quảng trường quỳ sát mặt đất cầu nguyện kêu khóc c h ẳ n g diện để rót đan h ỉ trong lòng có chút nặng nề t h á n h thành ở trong quái vật đã bắt đầu đại diện tích lan tràn số lượng đang không ngừng gia tăng nhân loại cũng tốt những sinh vật khác cũng tốt t h á n h thành ở trong có thể bị nuốt vào đi đồ vật đã bị những quái vật kia phong thưởng cái bảy tám phần thậm chí liền ngay cả rất nhiều quái vật tự thân cũng bắt đầu tranh đấu mảnh này thánh địa phía trên những cái kia tin giáo đồ cầu nguyện âm thanh tiếng tục kinh sớm mượn sẽ đem dưới núi đại lượng quái vật hấp dẫn tới trên thực tế chỉ là hiện tại ba năm trăm con quái vật lẻ t những cái kia phấn khởi phản kháng mọi người liền đã không cách nào ngăn cản lẹ tẻ quái v ậ t sông phá phòng tuyến từng cảnh tượng ấy trực kích lòng người liền xem như vô tình nhất nhất tự tư hỗn đản tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng tuyệt đối không cách nào bảo trì trong lòng bình tĩnh gió đan y tự nhiên cũng là như thế nhìn xem những cái kia hình thể khổng lồ giữ t ậ n quái vật bạo ngược vô cùng tập sát tan xé thôn vệ cũng giống như mình nhân loại gió đan y mấy lần muốn quả quyết rời đi nhưng lại không cách nào xê dịch bước chân mảy may đúng vào lúc này núi lên phía đông bộ vị một mảnh nguyên bản gian nan chống cự lấy phòng tuyến bên trên một đầu trọn vẹn tăng vọt đến cao hơn bốn mét quái vật kinh khủng ngạnh sinh sinh giải khai một đạo lỗ hổng đây là một đầu từ dưới núi thánh thành nội thành ở trong sông lên quái vật toàn thân vết máu cũng không biết tạo bao nhiêu nhiệt g nợ một khi để con quái vật này xông vào giữa đám người không hề nghi ngờ toàn bộ núi đền bên trên phòng tuyến rất nhanh liền sẽ triệt để sụp đổ ra à, à, à. Cuối có thiếu tuổi người niên, đại khái tầm mắt, trong một đám ráng vẻ, có lẽ là tối đa cũng chính là mười mấy giây g i o r đ a n h i thậm chí đã phảng phất nhìn thấy thiếu niên kia chết thảm tràn diện ngoa tao mẹ nó cái này cầu n h ậ t tai h nạn giordani h cũng nhìn không được nữa thân nhập cuộc phòng từ bên ngoài một vùng phế tích ở trong sông ra hai tay cầm thường một bên phi nước đại một bên đánh ra liên miên liên miên mưa đạn đây là tại g i o r đ a n h i lĩnh nội chiến trường pháp tắc sinh tồn về sau lại một lần nữa đại quy mô vận dụng tự thân thần lực kinh khủng mưa đạn bao trùm quá khứ mỗi một phát đạn đều giống như một viên đạn pháo đồng dạng chỉ ở trong khoảnh khắc liền e m kia sắp bị sông phá ra chỗ lỗ hồng thanh lý chống không trọn vẹn mấy chục cái quái vật tại chỗ chết thảm. con t i a cao hơn bốn mét quái vật càng là trực tiếp bị đánh nổ ra ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm mét mà thôi g i t đạn n ì cơ hồ l à như là cồn u g phong đồng dạng đ o á n một cái mà tới bất quá cái này một đợt mưa đạn bao táp nhưng cũng để g i t đạn n ì vốn là tiêu hao nghiêm trọng thần lực trở nên càng thêm suy yếu ra mặc kệ bao nhanh nhanh hồi phục tốc độ cũng so ra kém loại này gió táp mưa rào đồng dạng tiêu hao đi tới bên người thiếu niên kia g i t đạn n ì sờ lên thiếu niên đầu ánh mắt nặng n ề nhìn về phía phòng tuyến chung q u n h liền xem như gió đạn nỉ đem tất cả thần lực tiêu hao sạch sẽ thậm chí chiến tử tại cái này núi đền bên trên cũng những bái vật kia thực sự là nhiều lắm b o i người tên là gì giọt đạn n h ì c ư ờ i khổ một tiếng hướng về kia thiếu niên hỏi thiếu niên hiển nhiên có chút một bức nghe không hiểu tiếng anh bất quá đỏ mắt lại là một mặt sùm bái cảm kích hưng ơ phấn nhìn xem giọt đạn n h ì sau đó cật lực đem trong tay mình đại kiếm đưa về phía giọt đạn n h ì ảm ảm thiếu niên nghe không hiểu giọt đạn n h ì nói cái gì giọt đạn n h ì tự nhiên cũng nghe không hiểu thiếu niên nói cái gì bất quá cũng may g ọ t đạn nhi chiến g i p bên trong còn có còn sót lại khu động nguồn năng lượng gia vị tiểu hào rất nhanh lục xoát mạng lưới đem thiếu niên lời nói phiên dịch tới thiếu niên gọi là vã lệ dị u đã dạ thiếu niên có phụ thân là ba giáo tín đồ thiếu niên mẫu thân là đạo do thái tín đồ mà thiếu niên bản nhân là cơ đốc giáo tín đồ thiếu niên trong tay kiếm là từ nhà thờ mộ thánh ở trong đầy ra ngoài siêu cấp cổ văn v ậ t là con stạ nguyễn đại đế đã từng sử dụng qua thanh kiếm thiếu niên trong lời nói cho rằng giọt đạn n h ỉ là thượng đế phái tới cứu thế sứ giả chuẩn bị đem con stạ nguyễn đại đế thanh kiếm đưa cho giọt đạn n h ỉ hy vọng giọt đạn n h ỉ có thể bảo hộ sau lưng núi đền nhìn xem thiếu niên kia thành kính thanh tịnh khát vọng ánh mắt giọt đạn n h ỉ có chút nh tại thiếu niên mấy lần thuốc dục hạ do đan nhi tại bất đắc dĩ bên trong đành phải nhận lấy k i a cái gọi là cồn xét tà nguyền đại đế thanh kiếm Ngạnh, có thể nhìn ra được cái đồ chơi này đúng là kiện siêu cấp cổ v ă n vật cho dù là tại nhà thờ mộ thánh ở trong bảo dưỡng rất tốt nhưng lại vẫn như cũ gắn đầy t u ế nguyện cùng lịch sử vết tích tại g i t đan nhi nhận lấy cái gọi là thanh kiếm về sau thiếu niên kia lập tức lộ ra vô cùng vui vẻ cùng hương p h ấ n t i ế u dung quay đầu hướng về người nhà mình phương hướng chạy như điên thiếu niên phi nước đại trên đường còn tại bô bô la lên liền xem như không cần dạ vị tiểu hào phiên dịch do đan n i cũng có thể đón được thiếu niên kia trong tiế ngay tại h giót kia l h a nghỉ có chút xứng sở thời điểm trọn vẹn ba năm đầu đột phá một tầm phòng tuyên quái vật đã trong nháy mắt nào tới giót đa nghỉ trước mặt phanh phanh một cái lên gối đem một đầu quái vật đụng bay ba phát liên tục điểm sạng oanh sắt một đầu quái vật nhưng lúc này còn lại hai đầu quái vật đã đi tới giọt đan n g h ĩ trước mặt giọt đan n g h ĩ có chút hối hận mình nhận lấy cái đồ chơi này thanh kiếm nếu không mình xong súng nơi tay cái này hai đầu quái vật căn bản vào không được bên cạnh mình bất quá lúc này suy nghĩ nhiều vô dụng giọt đan n g h ĩ bản năng cầm trong tay đại kiếm vung triển ra ngoài từng tia từng sợi thần lực quán chú đến tia thanh kiếm bên trong giọt đan n g h ĩ chỉ hy vọng có thể thần lực quán chú có thể trợ giúp cái này thanh kiếm chống đỡ một đợt nhưng mà vượt quá giọt đan n h i ngoài ý liệu một kiếm phách trạm xuống dưới tại kia nhìn cổ phát cổ xưa lưới kếm phía d ngay cả phổ thông s ú n g ống cũng đánh không thùng phòng ngự quái vật ngay cả một k i a c h ố n g cự đều làm không được trực tiếp bị tồi khô lạp hủ chém g i ế t tại chỗ một bù hai nửa giống như là cắt vỡ một t r ư ơ n g giấy ra trâu đồng dạng dễ dàng thanh kiếm nôn máu cũng không biết là thanh kiếm bản thân liền đầy đủ thần dị vẫn là do đạn nghỉ thần lực và huyết dịch g i a o hòa tạo thành biến hóa k i a thanh kiếm phía trên nguyên bản cổ p h á t cổ xưa bộ dáng nhanh chóng rút đi lưới kiếm hai bên trở nên quang mang bắn ra bùn phía do đạn nghỉ xứng sở nhìn thoáng qua trong tay mình thanh kiếm lại liếp mắt nhìn kia xa xa nhà thờ mộ quái vật còn tại chen chúc mà đến g i t đan y lại là đã tới không kịp suy nghĩ quá nhiều dù sao tại quái vật này càng ngày càng nhiều về sau cận thân giao chiến đại kiếm so súng ngắn càng thêm sắc bén một chút liên tiếp tiếng súng bên trong g i t đan y rất nhanh như cùng m á n h hồ hạ sơn đồng dạng hướng về phòng tuyến phía trên nguy hiểm nhất địa phương vọt mạnh mà đi g i t đan y cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu thời gian thậm chí trong lòng càng nhiều khuyên hướng là cái này núi đền cuối cùng sẽ bị hủy diệt gió a n y đủ khả năng làm được chỉ có thể là xứng đáng lương tâm mình dù là thất bại cũng phải tâm không thẹn dây dứt q u y một chương hai trăm bốn mươi lăm núi l ề n bên trên bica chương hai trăm bốn mươi lăm núi l ề n bên trên bica thánh thành bên trong d ị biến vi rút triệt để buộc phát ra về sau nó i ít cũng ra đời hai ba mươi vạn con quái vật những quái vật này ở trong thành tứ ngược d ị biến trong quá trình năng lượng tiêu hao diễn biến thành không có gì s á n h kịp đói thậm chí đem linh hồn của con người ý chí đều thôn phệ mà rơi cái này cũng trực tiếp đưa đến những quái vật này không biết mệt mỏi không biết thống khổ không sợ tử vong do đã nghỉ liền xem như lại thế nào dũng mãnh cũng người vô pháp một d ự vững vật ngọn núi, bốn phương tám hướng quái vật càng một tám quái đ lâu c à nghỉ n i giống như là thủy triều vớt núi ề đền u tuyến. phòng như bên trên đạn thủy Phúc! là vớt Giọt một thân màu đen c h i ế n giáp cũng sớm đã từ bỏ phi hành thuật có thể tại ác chiến đã hơn nửa ngày thời gian về sau liền liên thể lực đều cơ hồ tiêu hao sạch sẽ trong tay đã tách ra sáng như tuyết quang mang đại kiếm đem một đầu quái vật đầu chém xuống hai chân đều có chút run dậy gánh vác quái vật lại một đợt tiến công vất quá đúng vào lúc này do đã nghỉ bên trái hai trăm mét chỗ phòng tuyến bên trên lại một lần bị xé mở một cái lỗ hổng đối mặt loại tình huống này do đã nghỉ không thể không lần nữa hít sâu một hơi mượn nhờ dạ vịt tiểu hào trợ giúp cùng chiến giáp búng ra như là báo săn đồng dạng phi nước đại mà lên cách xa mấy chục mét liền nhảy lên mà ra rất nhanh liền giống như là một viên thiên thạch đồng dạng nện vào kia phòng tuyến lỗ hổng ở trong đại kiếm gào thét mà lên cũng chỉ có chém ngang cùng chẻ dọc hai cái động tác sáng như tuyết kiếm quăng ở giữa không trung vạch ra cái này đến cái khác thật tự liên miên không ngừng những nơi đi qua những quái vật kia không phải bị đánh bay ra chính là bị đánh cầm tạm t r ợ liền xem như ngẫu nhiên có quái vật k i qua một kiếm hai kiếm nên đón chính là giọt đạn nhì đưa tay một thương giọt đạn nhì hung anh cường hãn dối tinh dối m nếu như nói những quái vật kia giống như là thủy triều đồng dạng liên tục không ngừng đánh ra mà đến như vậy g i t đạn n h ỉ liền như là một tòa thông tin ê triệt địa đê đập đồng dạng để những cái kia đánh ra mà đến thủy triều nhao nhao đụng nát chìm vào dưới chân bất quá đáng tiếc là g i t đạn n h ỉ bản sự lại lớn thập tự k i ế m quang liên tục không ngừng bao phủ hơn mười mét p h ạ m vi nhưng cũng vô lực hồi thiên v a i m ạ t đ ỉ n h g i ờ d rít cùng bờ lexi hai thanh thần thường g i t đạn n h ỉ đến bây giờ đã không còn quá nhiều sử dụng bởi vì gió đạn nhì mỗi một phát đạn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao một tia tự thân thần lực tại lúc bình thường d t đan nghi có lẽ cũng không thèm để ý bởi vì liền xem như cùng xô một trận đánh nhau xuống tới cũng bất quá hơn nửa giờ d t đan nghi một thân thần lực chỉ cần không phải liên tục không ngừng phóng đại chiêu cũng không có vấn đề gì nhưng phía trên chiến trường này khác biệt tính đến tại cái này núi đền bên trên kiên trì mấy giờ xuống tới d t đan nghi cơ h ộ i là suốt cả ngày hơn hai mươi giờ không coi chợ mắt m không ngừng lại qua anh, xa xa bảy quái vật thể bên trong một con miễn cưỡng còn duy trì hình người bộ dáng quái vật đúng là có được công kích từ xa thủ đoạn há một phun ra một viên họa cầu mà tới do đan n h i không để ý bị tặc bay ra mấy mét có hơn bắt y máy rớt ngoài một quá mặc dù là như thế đợi đến một đoạn này phòng tuyến ổn định lại cách đó không xa toàn bộ núi đền bên trên lại có mấy chỗ phòng tuyến bị bọn quái vật xé rách ra g i t đan n h ỉ bản năng liền muốn lần nữa hướng nơi xa tiến công mà đi đ ú n g vào lúc này một tay nắm đột nhiên kéo lại g i t đan n h ỉ cánh tay giữ chặt g i t đan n h ỉ người là danh mãn mặt dâu quai nón đại hán cho dù là trên thân tràn đầy vết máu cùng vết thương nhưng cũng có thể nhìn ra được cái này dâu ria đại hán quần áo trên người đắt đỏ dâu ria đã từng tu bộ cực kỳ xinh đẹp dô ngươi đi đi hả dài đến mấy canh giờ núi đền chi chiến gió đan n h ỉ có lẽ không nhớ được mỗi người danh tự nhưng cái này núi đền bên trên mỗi người lại là không ai không biết giọt đạn nhì danh tự dâu ria đại hán trong tay mang theo một thanh dịu chữa cháy ánh mắt bi thống đảo qua kia đã bắt đầu vỡ vụn phòng tuyến một chút hướng về giọt đạn nhì trịnh trọng việc nói ký ly h n là thằng điên hắn muốn tại thần thánh chảy máu tử vong địa phương lấy máu bổ huyết hội tụ trăm vạn mọi người huyết quang để ngoại lai thần thi khôi phục thần tính hắn tại giết sật chúng sinh t r i địa thánh thành bên ngoài đi về phía đông mười dặm nơi đó mới là trụ sở của hắn giọt đạn nhì cũng không phải không tin cái này đã trọng thương sắp chết dâu r i đại hán có thể nói được cái này râu ria đại hán hẳn là thánh thành ở trong một đại nhân vật có lẽ cái này râu ria đại hán còn đã từng cùng kỳ lì ạn từng có giao dịch nhưng không hề nghi ngờ cái này râu ria đại hán bị từ bỏ người sắp chết lời nói cũng thiện cái này râu ria đại hán lời nói có ít nhất tám thành có độ tin c ậ y chân chính để rót đạn nhì do dự bất định là cái này núi đền bên trên mình một khi rời đi toàn bộ núi đền phòng tuyến tối đa cũng liền t r è o c h ố n g ba năm phút không thể nhiều hơn nữa ngược lại là kia râu ria đại hán nhìn rõ ràng hơn lần nữa nói đây là chúng ta số mệnh chúng ta vốn là thánh thần tín đồ lại rời bỏ thánh thần chỉ dẫn cùng tới từ địa ngục các ma tà thần hợp tác thánh thành gặp nạn đây là thần minh hạ xuống trừng phạt nguyên lai、like、đây cũng là cái tin giáo đổ dâu ria đại hán lúc này đã mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt tái nhật như tờ giấy cất lực nhìn dưới núi thánh thành một chút nói nhờ ngươi nhất định phải chém giết k i a ngoại lai tà thần cẩn thận nút trong bóng tối ma quỷ hẹ、e、xin tổ chức thiên quốc tới gần chúng ta nên hối cải sau cùng s á m hối âm thanh bên trong tia dâu ria đại hán cũng không có kiên trì thời gian quá dài liền như là một câu pho tượng đồng dạng hướng về thánh thành phương hướng quỷ xuống tất cả sinh cơ triệt để tiêu tán như thế một trì hoan thời gian núi đền bên trên nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến đã triệt để sụp đổ ra đại lượng vái vật xông vào đến núi đền bên trên tại kim đỉnh thánh điện tại nhà thờ mộ thánh tại thần thánh nghỉ lại chi địa tùy ý náo động tạo hạ từng đống tội ác tiếng la khóc tiếng kêu rên còn có thật nhiều tín đồ cho dù là sợ hai đến cực hạn trước khi chết còn tại tụng đọc lấy thánh thần chi danh kỳ thật g i ọ t đan nghỉ cũng sớm đã dự liệu được cục diện này gia nhập vào núi đền phòng ngự ở trong mà đến vốn là châu chấu đá xe tiến hành nhưng đợi đến chân chính nhìn thấy màn này giót đan nghỉ vẫn là có loại muốn rách cảm ý mắt cảm giác lấy máu loại lời này nghe phóng khoáng n h i ệ t huyết oanh liệt vô tận nhưng chân chính rơi xuống hiện thực bên trong loại tiếp như núi như b i ể n áp lực vô biên vô tận cực kỳ b i a i không phải một người có thể làm được giết đã gần như khô kiệt trong thân thể lần nữa gạt ra từng tia từng sợi thể lực mà đến g i t đàn y bỗng nhiên quay đầu không đang nhìn hướng kia núi đ ề n đi đâu sợ một chút trong tay đại kiếm vung lên thập t ử k i ế m quang rất nhanh tại quần quận giống như thủy triều quái vật ngay trong đại quân xé mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng cũng không quay đầu lại trốn vào đến dưới núi mà đi núi l ề n bên trên đã không ngăn được gió đàn y cũng đồng dạng cần nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng bổ sung chỉ là cái này địa ngục đồng dạng trắng cảnh để g i ọ t đan y trở nên thoáng trầm mặt một chút đông khu lao thành hỗn loạn tưng bừng nhà dân bên trong g i ọ t đan y như là một con nút trong bóng tối rắn độc đồng dạng đ ỗ n g nhiên bộ u c phát ra tại bộ u c phát trong c h ư ớ c nhóm này trong tay đại kiếm múa một đạo lại một đạo thập tự kiếm quang huy sái rất mau đem hơn mười cái bốn phía du đãng mà đến quái vật đánh g i ế t tại chỗ đợi đến nơi này sau cùng một nhỏ b ầ y quái vật bị quét dọn g i ọ t đan y lúc này mới tuyển một gian lận nấp phong ốc che lấp một chút tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng khôi phục do đạn nhì như thế người sợ chết ba lô không gian ở trong tự nhiên có đầy đủ đồ ăn nước sạch thậm chí là các loại dược thể chỉ bất quá những cái kia giọt đạn nhì đã từng góp nhặt ra một chút tinh phẩm vũ khí đạn dược lại là sớm liền bị tiêu hao không còn bất quá mặc dù là như thế cũng đã đủ qua loa ăn một vài thứ giọt đạn nhì để dạ vị tiểu hào đem mình tại thánh thành ở trong chứng kiến hết thảy cùng một chút đạt được ti n tức toàn bộ đều chỉnh lý ra ngay sau đó giọt đạn nhì cho không thiên mẫu hạm bên trên phát mấy đạo ti tức rất nhanh liền xa vào đến giống như ngủ không phải ngủ nghỉ ngơi ở trong từ cái kia không biết tên dâu ria đ ạ i hán trong miệng g i t đạn nghỉ đạt được không ít hữu dụng tin tức tỉ như nói h ẹ xin tổ chức tại thánh thành ở trong lần ngấp căn cứ tỉ như nói k ỳ lì ạn cái người điên kia chân chính chỗ ẩn thân nhanh chóng nghỉ ngơi mấy giờ sau đó kết thúc cái này địa ngục đồng dạng trang cảnh ngay tại g i t đạn nghỉ cẩn thận khôi phục thời điểm không thiên mẫu hạng bên trên trải qua sau cùng cân đối về sau hậu cần c h i viện đột kích đội các loại tất cả đoàn đội đều đã triệt để cố định xuống nipu di không thể nghi ngờ là hậu cần tác dụng lớn nhất là phụ trách cùng hội đồng bảo an quân đội ở giữa cầu thông e n còn lại phần lớn người chống lên vật tư bên trên điều vận nhảy dù các loại tony cũng sẽ ở đây mang lên một đoạn thời gian đợi đến chân chính có cần thời điểm lại từ tony lấy c h i viện tình thế gia nhập chiến đấu n a taza hugh gosen h a n d a tieto b ọ n người giống như tony cũng coi là c h i viện bộ p h ậ chân chính phải s á t nhập thánh thành ở trong là lấy sở ti vở cầm đầu sát thép năm đ o ạ n buki hobes b cất lì n đ á m người số lượng không nhiều nhưng lại mang đủ hỏa lực một k h u n g côn thức chiến cơ cất cánh tại n i t fuji gần như chửi mẹ câu thông phía dưới hội đồng bảo an đồng ý trao tặng xỉ ẻ n cùng hạ viện trợ một bộ phận quyền h ạ có thể lấy không trung xâm nhập tình thế tiến vào thánh thành ở trong tung ra tài nguyên quan sát địch t ì n h thậm chí là điều động đột kích tiểu tổ chờ chút nhưng có một chút bất kỳ người nào một khi chân chính tiến vào thánh thành tại sự kiện kết thúc trước kia ai cũng đừng nghĩ ra c ô n thức trên chiến đấu cơ sở ty v ờ cả người võ trang đầy đủ cầm một cái tấm thẳng tùy ý gậy nói dô đã cho chúng ta cung cấp đầy đủ tin tức cùng tình báo lao thành đông khu bức tường than khắp phía dưới nơi đó chính là h xịn tổ chức trụ sở bí mật giấu ngay tại trụ sở bí mật phương hướng tây bắc một nghìn tám trăm m chỗ ẩn tàng. ghi nhớ mỗi người nhiệm vụ tận lực không nên t r e o chọc đại quy mô chiến đấu tiến vào thánh thành về sau lấy dô mục tiêu vị trí vì tập kết điểm q một chương hai trăm bốn mươi sáu vô s o n g cắt cỏ hình thức một trận tinh mịn mà tiếng bước chân r ồ n r ậ p đem cố gắng nghỉ ngơi khôi phục quá trình bên trong giọt đạn nhì rất nhanh bừng tỉnh ra giọt đạn nhì nhanh chóng xoay người mà lên vây tay một cái t ư ở n g kia sừng chô đang cố gắng nạp điện chiến giáp t á n tái ra phá không phi hành tại từng đợt máy móc kết nối âm thanh bên trong đem giọt đạn nhì bao vây lại khoảng cách thánh thành luân hãm mới bất quá hơn một ngày thời gian trong thành mặc dù gi nhưng một bộ phận địa khu thủy điện lại là còn không có triệt để dừng hết đáng tiếc là so với tony phát minh tiểu mới ạ c dễ ato mà nói điện năng tỷ lệ lợi dụng quá thấp cũng có thể lượng yêu ớt một buổi tối do đan y chiến giáp bên trên nguồn năng lượng đại khái cũng bất quá khôi phục không đến một quá mẹ nó cảm động trong lòng nhà ránh do đan y mặc sắt thép chiến giáp nhưng trong lúc hành tẩu lại là quỷ dị ngồi xuống một loại như là con báo nhẹ nhàng không có phát ra một chút xíu tiếng vang cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa một thanh lóe da sáng như tuyết quang trạch trường kiếm xuất hiện tại một đạo vũ trang nhân viên trên cổ fk mang mặt nạ lấy hấp thụ thức đ ì kẻ trên trắng n đã toát ra mồ hôi lạnh mà đến hơi do dự nói ha ha hoặc h ế đường dây ta ta có một người dáng dấp rất đẹp muộn muội dọn đạn nhi tại đỉ kệ há miệng thời điểm g i t đan n g h ì kỳ thật liền đã nghe được đỉ kệ thanh âm nguyên bản g i t đan n g h ì chỉ là ác thú vị hạ muốn cùng mình cái này đại cứu tử chỉ đùa một chút bất quá để g i t đan n g h ì không nghĩ tới chính là đỉ kệ cái này hôn đản g cùng thân huynh đệ hảo ẩn lại là một cái đ ứ a hạnh có chuyện gì không có chuyện trước hết đem nhà mình mượn t ử bán một đợt g i t đan n g h ì thu trường kiếm của mình rất là im lặng mở miệng mà nói đỉ kệ ngươi lời mới vừa nói ta đã quay xuống hát sẽ rất cảm tạ ngươi đỉ kệ bỗng nhiên xứng sở lập tức giận dữ một thanh lột xuống trên đầu mình mặt nạ gầm g thét mà nói s í c h dồ vô v i n ngươi tên khốn đáng chết này ta thế nhưng là đại cứu ngươi tử giọt đan n h ỉ cười hắc hắc nói cũng không biết h ạ t có thể hay không nhận ngươi đừng c h ấ p đ ố i đi kẻ tại không có gì năng lực phản kháng tình h u n g dưới đi kẻ lựa chọn đem cơn giận này nuốt sống mà xuống rất nhanh kích phát trên người định vị t o a độ không bao lâu thời gian s e r ti v e r hobes cớt l i n b ọ n người cũng rất mau tới đến giọt đan n h ỉ cùng đi kẻ hai người ẩn thân địa phương gặp mặt về sau tự nhiên là trở nên kích động sở ti vờ trên thân bị một cái siêu cấp bao lớn rất nhanh từ đó lấy ra một viên mới tinh ạ c dễ a to mà đến nói dồ đây là tony để ta mang cho ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là rất cần đi gió đàn y trước mắt một mặt nói cái đồ chơi này tới thật là kịp thời tiếp nhận ạ c dễ a to gió đàn y rất nhanh thay đổi chiến giáp nguồn năng lượng cùng lúc đó s t e vợ cùng hô bét hai người đem trên người bao k h ỏ a mở ra đám người cũng bắt đầu thay đổi trang bị có lẽ là thánh thành ở trong tình huống quá mức nguy cấp tony khó được hào phóng một lần thế mà cho mỗi người đều phối trí lên một bộ mác năm hình k i n h bạc chiến giáp giảm đơn giản cái chủng loại kia có chiến giáp trợ lực c h trải qua thánh thành luân hãm một chuyện ạ vẹn trở đám người đã triệt để nhìn thấu hội đồng bảo an các quốc gia cao tầm những cái kia chính khách sắp mặt tony ra đại nghiệp đại xem như đã từng nhất là tuân thủ l u ậ n pháp một cái bằng không mà nói tony cũng sẽ không ở lần lượt trong chiến đấu thà giang bị người hiểu lầm cũng không cho mỗi người đều phối hợp một kiện sắt thép chiến giáp bởi vì cái đồ chơi này xem như tony cùng những cái kia chính khách ở giữa đặt thành một loại tiềm ẩn hiệp nghị không phải cái này sắt thép chiến giáp một khi phổ cập ra liền có thể trong thời gian ngắn để một phương thế lực cấp cao vũ lực phi tốc tăng trưởng đánh vỡ thế giới cách cục bên trên cân bằng đây coi như là thượng tầng bên trong đặc biệt quy tắc trò chơi nhưng bây giờ tony cho sở ti và bọn người trang bị mát năm hình chiến giáp hiện nhiên là đã không định tuân thủ kia cái gọi là quy tắc trò chơi đối với có được hai n nước tập đoàn vô số nhân viên t à i phú tony mà nói đây chính là cái rất chật vật quyết định gió đan n g h ỉ có chút xứng sở sở ti vở lại là cuối cùng sửa sang một chút mình trang bị nói có vấn đề gì sao gió đan n g h ỉ gõ gõ sở ti vở tầm tuẫn h nói sớm nên như thế từ hội đồng bảo an thế giới các quốc gia cao t ầ n g những cái này âm hưu vũng bùn ở trong tránh thoát mà ra ạ vẫn c h ư mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính cũng sẽ trở nên càng thêm có hiệu suất hơn nhiều hội đồng bảo an thế giới các quốc gia cả tay tựa như là một chiếc xe ngựa bên trên bánh vác dây cương tại chặt đức những n à y về sau ạ vẹn trở cái này thất thiên lý mã mới có thể b ộ c phát ra thuộc về mình chân chính hào quan mà tới ngắn ngủi sửa đổi h o à n tất gió đan nghỉ cùng sở ti vờ hai người cầm đầu một đoàn người tại vỡ vụn trong thành thị nhanh chóng ghé qua không bao lâu thời gian liền tới đến một quảng trường khổng lồ cách đó không xa tại kia trên quảng trường tán lạc t r í ít hàng trăm hàng ngàn quái vật không có trong thành những quái vật kia hỗn loạn cùng bạo ngược ngược lại giống như là một con thủ vệ tại trên quảng trường quân đội mà tại cuối quảng trường một mặt cổ lao tường thành là đạo do thái thánh địa bức tường thắng khóc thở dài chi bích gió đan n h ỉ từ kia râu ria đại hán trong miệm biết được hẹ、e、xin tổ chức trụ sở bí mật ngay tại mặt này thở mà nhìn thấy cái này một mặt thở dài chi bích về sau đi kệ trước hết nhất có chút kích động mở miệng mà nói chính là chỗ này ta bị ký ly ăn người mang ra thời điểm thấy qua nơi này f k h ạ t nhất định còn ở bên trong tỉnh táo sơ ti vừa một thanh đệ lại đi kệ tại kia trên quảng trường nhìn lướt qua nói những quái vật này cũng không giống như là chúng ta trong thành nhìn thấy những vật kia đây là một chi quân đội quái vật cũng tốt d ị biến vi rút cũng tốt thậm chí liền ngay cả ký ly ăn phía sau đều có h x s n tổ chức cái bóng tại hệ s n tổ chức trong tay có một ít khống chế quái vật thủ đoạn cũng không kỳ quái ngược lại là giót a n i tại nhìn thấy những quái vật này về sau vẫn không nói một lời đợi đến tất cả mọi người chính thảo luận làm sao chui vào hệ xin tổ chức trụ sở bí mật thời điểm giọt đạn nghỉ lại là bỗng nhiên đứng lên Dô! Sở Sở sát. Sở Ti một tòa đã rơi xuống địa thành,、chúng、ta lựa chọn duy nhất, chỉ có thể dết Ti biết Giọt thể Giọt trên thân trước từng tốt Ti mặt ngươi nhiều rơi đi người kinh cái lại giác loại kia người cười, V, V về V các ngục chúng chọn chỉ có cùng lịch có cảm được chưa có nghĩ xuống bọn không Đạn Nghì đến nhưng Đạn Nghì nay hướng bọn nợ nụ gì, duy qua. Quay đầu lắm, là lựa đây đã địa rết sạch những quái vật này h ẹ x ỉ n tổ chức tự nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta vâng anh nương theo lấy giọt đạn n h ỉ tiếng nói chưa dứt chỉ thấy giọt đạn n h ỉ đã như là một viên như đạn pháo thủng n g ự c mà ra t r ú n g điệp rơi xuống kia trên quảng trường một tay cầm kiếm một tay cầm thương trải qua mấy giờ nghỉ ngơi trạng thái toàn mãn giọt đạn n h ỉ trong tay đại kiếm bổ ngang chém thẳng xét qua một đạo lại một đạo thập tự kiếm quang thỉnh thoảng đại lượng đạn xảo trà bắn ra những cái kia so với người bình thường cường đại không biết mấy lần quái vật tại g i t đạn n h ỉ thu h ạ không có một cái có thể trèo trống vượt qua hai giây thời gian những nơi đi qua một hồi gió giờ khác này g i t đan nghi, liền như là mở ra vô s o n g cắt cỏ hình thức đồng dạng tàn nhẫn hung ác điên cuồng đến c ự c h ạ n chỉ bất quá trong một giây lát thời gian đã trọn vẹn đánh chết mấy chục cái quái v ậ t cho đến lúc này cách đó không xa sở ti vợ bọn người mới kịp phản ứng đều là một mặt kinh ngạc cớ lín ngậm bức vô cùng nói ta nhớ được dô am hiểu nhất là thương pháp a chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái ẩn tàng kiếm sĩ sở ti vợ cũng có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh kịp phản ứng nói bắt đầu hành động cớ lín ngươi nghĩ biện pháp chiếm lĩnh điểm cao bị kẹ ngươi đi tìm thông hướng hệ xịn tổ chức trụ sở bí mật lối vào、Buki. h o b cùng ờ lúc h đó sở ti vờ buki hobes ba người cũng là thật nhanh vọt và quái vật ngay trong đại quân sở ti vờ bay thuận vẫn như cũ cực không khoa học đang phi nước đại ở trong vùng da sau đó thật nhanh tại quái vật bảy trúng đạn bắn ra đợi đến sở ti v ở xông vào chiến trường cùng cái thứ nhất quái vật đối đầu thời điểm kia bay thuấn vừa vặn rơi xuống sở ti v ở trong tay bù kỳ là sở ti v ở cơ hữu tốt một đường công kích cùng sở ti v ở một t ứ c cũng không rời một con sắt thép cánh tay v u ơ n g mạnh liền xem như cao hai ba mét quái vật cũng phải bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài hô bét tương đối đơn giản một chút không có hai người loại kia phối hợp cùng sức tưởng tượng kỹ xảo cách đấu chính là nương tựa theo ra giày thịt béo lực lớn vô cùng như là bỏ rừng đồng dạng tại quái vật bảy bên trong không ngừng công kích trong chiến đấu g o r d a n i nhìn tho Sertiver, Hobbes Buki, Có liền không t đ g h như n h vậy là cảm thái thiết quá đồng đạo giọng đại nghị t từ vừa mới bắt đầu làm ra dự định chính là đem những quái vật này toàn bộ r ế t sạch mà không phải đơn thuần r ế t ra một cái thông đạo Thánh thành bên ngoài trên h t màn hình n giordani n mẫu hạm phía trên, Nifuji, n n g tất trên đấu. cả chiến đều nhìn xem trên màn hình lớn xem sở ti vừa bọn người ngay từ đầu sông vào quảng trường như là mánh hổ hạ sơn đồng dạng cố nhiên hung mánh vô cùng nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho những quái vật kia chính là kẻ yếu tùy tiện một con quái vật phóng tơi thanh thành bên ngoài chỉ sợ đều có thể đơn đấu một chi mười người binh sĩ tiểu đội tại ngay từ đầu mánh liệt thế xuống hạng sợ t i vờ bù kỳ hô b ẹ t ba người có thể đem kia một đám quái vật tách ra ra mà dù sao lực sát thương quá mức ba người không giết chết một con quái vật đều cần tốn hao không nhỏ công phu một lúc sau đợi đến kia hàng trăm hàng ngàn quái vật kịp phản ứng về sau lập tức như là dòng lũ đầm dạng cơ hồ muốn đem ba người bao phủ hoàn toàn mà rơi loại này thế cục phía dưới sợ tí vờ bù kỳ cùng hô bét ba người có thể trẹo trống bao lâu thời g ngay tại nít fuji nhịn không được muốn thông qua thông tin trực tiếp để người lúc rút lui trong video như là giống như sắt thần giọt đạn n h ỉ có hành động mới đại kiếm liên trạm t ư ơ n g đạo thập tự kiếm quang liên tiếp chém nát hơn mười con quái vật g i t đạn n h ỉ liền như là đâm vào bố nang bên trong một cái cái dùi đồng dạng chỉ bất quá thoáng qua thời gian cũng đã đi tới sở ti v ở ba người trước mặt huy kiếm liên trạm giải trừ mất sở ti v ở bên người hai con quái vật uy hiếp g i t đạn n h ỉ mở miệng mà nói sở ti v ở ta cần ba giây đồng hồ thời gian cấp cho niềm vui bất ngờ sở ti vờ mặt mũi tràn đầy kiên nghị tập huấn đông nhiên một cách đem một đầu quái vật đánh lui ngăn tại g i ọ t đạn l ỉ trước người nói ngươi có đầy đủ thời gian làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm h ồ bét bắt lấy một con quái vật trên đầu sừng nhọn đông nhiên một q u y ề n đem đánh được mà đi sau lực vung mạnh nệ lật ra một mảnh nhỏ quái vật thở hổn hển nói xít ít nói chuyện có đại chiêu liền tranh thủ thời gian thả đi g i ọ t đạn l ỉ im lặng một tay cầm kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống chỉ một thoáng s o n g súng tới tay đạn thời gian phát động toàn bộ thế giới lập tức đều triệt để yên tĩnh lại cô bạo tử vong thần lực như là quần giang hà đồng dạng phun trào không ngừng điên cuồng rót vào đến song súng bên trong liên miên liên miên mưa đạn lấy giọt đạn nghỉ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi thuần túy tử vong chi lực có vô cùng cường đại lực sát thương trong hư không gạch ra từng đạo tráng kiện con ngân tạo thành một loại k i ế m khí không là mưa đạn quét ngang bát phương c h ẳ n g diện anh, vô số tiếng súng điệp ra hội tụ thành một đạo giống như lôi đình nhấp nhô khủng bố sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích ra đến hình thành một đạo to lớn vòng sáng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi toàn bộ trên quảng trường vượt qua bảy thành q u á c vật tại g ọ t đạn n h ỉ cái này một đợt bộ phát bên trong triệt để bị quét dọn không còn khoảng cách giọt đạn nghỉ hơi gần một điểm những quái vật kia trực tiếp bị khủng bố thương mang nổ chia năm xẻ bảy cách xa hơn một chút một chút quái vật phàm là bị thương mang quẹt vào một chút xíu tử vong thần lực ăn một h ạ cũng nhao nhao mục nát ra toàn bộ quảng trường trong nháy mắt này bên trong cũng hơi r u lên gió không nói mây bất động thời gian đều phảng phất như ngừng lại trong chấp n ó n này thật lâu h ồ bẹt trong tay mang theo một đầu chỉ còn lại có nửa thân thể quái vật t r ừ n g lớn một đôi mắt đem quái vật kia bỗng nhiên ném ra nguyên đ i ệ quái khiếu mà nói é k é k cái này nhất định là ảo giác một cái đại chiêu anh ra ngoài d t đ ạ n nghỉ cũng có chút gánh không được tranh thủ thời gian rót hai bình sinh mệnh bổ sung dược thể lúc này mới bỗng nhiên chậm quá mức mà tới thu hồi song súng đưa tay rút ra thanh kiếm g i t đ ạ n nghỉ dưới chân gạch đá vỡ vụn như là đạn pháo đồng dạng xông vào đến còn lại quái vật bên trong liên miên không dứt thập tự kiếm quan xuất hiện lần nữa phản phất vĩnh v i ê n không ngừng nghỉ đồng dạng bổ ngang chém thẳng động tác ngắn gọn vô cùng nhưng lại tấn mạnh vô biên thể nội thần lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ nhưng g i t đan n h ỉ thể lực còn rất sung túc lại thêm sờ tiver buky hobes c o t t i n phối hợp không bao lâu thời gian toàn bộ trên quảng trường quảng trường quái v lúc này kia quảng trường cuối thán tức chi bích phương hướng đ i kệ thân ảnh rất mau ra hiện v â y gọi mà nói ha ha ta đã tìm tới lối đi ở đây đã từng gắn đầy hy vọng cùng tín ngưỡng thán tức chi bích bên trên vết đạn điểm điểm vết máu tràn ngập đ i kệ cũng không biết tại kia thán tức chi bích nơi đó loay hoay một chút nương theo lấy từng đợt cổ lão cơ quan tiếng động âm kia nguyên bản có trường gần cao hai mươi m thán tức chi bích chậm rãi phân liệt ra một cái thông đạo mà tới rộng bốn m cao ba thực cự thạch so le tán bạo tại cơ quan tác dụng dưới xảo diệu tánh bạo tại cơ quan tác dụng dưới xảo diệu tách rời h e n h e i n h ữ n này cự c h t h quả thực không dám tưởng tượng đã từng cổ nhân nhóm là như thế nào làm được loại này kỳ tích thông đạo hiện lộ ra về sau một mảnh không có đầu mườn nhưng lại không bao giờ khô cạn đầm nước hướng phía dưới chạy xuôi không bao lâu liền tạo thành một đầu dòng suối bộ dáng đây là một đầu hướng phía dưới thông đạo gió đan y bọn người ngược lại là không có cái gì có thể e ngại nhanh chân hướng về thông đạo phía dưới đi đến cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia ở mức hắc ám cảm giác dưới mặt đất phảng phất là một cái cự đại cung điện có khâu mát thông đạo dưới lòng đất hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà lại gió đạn y bọn người chú ý tới tại cái này dưới đất trong cung điện có người vì trải các loại tuyến đường ánh đèn vừa tiến vào cung điện dưới đất đ i kệ run lên bần bật, bật nói ta gặp qua nơi này ta biết hát sở nơi nào tiêu diệt h ẹ xin tổ chức là nhất trọng mục đích nhưng cứu vớt h ạ t là giọt đan nghỉ cùng đ i kệ càng trọng yếu hơn mục đích đ i kệ biết lộ tuyến rất mau dẫn lấy đám người dưới đất trong cung điện bảy lần q u ạ tám lần rẽ đi tới một mảnh trống trải to lớn dưới mặt đất đại s ả n h ở trong có thể nhìn ra được nơi này từng có qua rất nhiều người vì dấu vết lưu lại mở đào móc cũng không biết từ cái này dưới đất đại sành bên trong mang đi thứ gì chỉ là loan t h n g có thể từ những cái kia vết tích bên trong nhìn ra một ít hình người bộ dáng một loại phi thường khổng lồ cự nhân hình dạng sơ tiver buki dick k kerlin hobes b bọn người c ó tốt chỉ là cảm thấy rung động mà lúc này gió đan y lại là khác biệt thể nội còn rất yếu ớt tử vong thần lực có chút nhảy một cái gió đan y thuận l o ạ i cảm ứ n g này rất mau tới đến một mặt to lớn trước v á c h t ư ờ n g tại tường này bích phía trên cũng có bị mở vết tích có thể nhìn ra được kia là một cái cự nhân đầu lâu dáng vẻ keng gió đan y đi tới cái này to lớn trước v á c h t ư ờ n g đối người khổng lồ kia đầu lâu lưu lại ơn ký đột nhiên đông nhiên một kiếm chém xuống đại lượng hòn đá bị đánh nát xuống tới ở đây tất đ cả mọi người trừ đi kẹ những người khác da thuộc đều đã bị dị biến v i r u t lây nhiễm một mươi bảy chặt chân tay thuốc cần có kích nổ chính là thần tính vật chất đây cũng là sờ ti vợ bọn người cảm xúc có chỗ ba động nguyên nhân gió đan nghỉ cơ khổ nói những n à y thần tính đã cùng khí tức tử vong dung hợp trở nên không còn thuần túy c ơ lìn hơi có vẻ lo lắng nói có ý tứ gì gió đan n h i thở dài một hơi nói thứ này là cho người chết dùng có thể làm cho người chết phục sinh trở thành g i ò n g bi mọi người nhất thời một mặt đổi phế không đang chăm chú những n à y tử vong tinh thạch gió đan n h i ngược lại là có chút mừng rỡ đem tất cả tử vong tinh thạch toàn bộ đều thu thập lại người bình thường không thể sử dụng những n à y tử vong tinh thạch nhưng làm tử vong quyền hành trưởng khống giả g i đan n h i ngược lại là cần những vật này có ổ điện đại lao ban cho sinh mệnh tinh thạch hiện tại lại có tử vong tinh thạch chỉ cần đang thu thập đủ linh hồn tinh thạch cùng thần minh chi huyết g i o t d a n i liền hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào tại con đường thành thần bên trên thật to r à o bước tiến lên một bước đem tử vong tinh thạch thu thập hoàn tất về sau đám người lần nữa hướng về thông đạo dưới lòng đất ở trong đi đến mà nương theo lấy càng chạy càng sâu thông đạo dưới lòng đất ở trong trên vách đá cũng bắt đầu xuất hiện một vài bức phù điêu mà đến tại phù điêu đồ án bên trong còn có một chút để mắt người hoa kinh văn điêu khác như là g o r d a n i sơ tiber bị kẹ những người này đối với mấy cái này phù điêu cơ bản không có gì phản ứng ngược lại là hô bé cái này to con lại có chút kính sợ còn có chút thành tính chạm đến những n à y phù điêu nói không nghĩ tới nơi này lại có nguyên thủy hệ thờ hiệu ta bắt đầu có chút tin tưởng thần tồn tại chính g i ọ t đa nhi n bản thân liền là nửa cái thần không có chút nào kính sợ nói cái quái gì hô bé đây vẻ khinh bỉ nói hệ thờ còn có một cái tên ngươi có lẽ biết hắn cứ gọi cứu ước trừ g i ọ t đa nhi bên ngoài những người khác hiếm thấy đều có chút kính sợ người phương tây bên trong có rất ít thuần túy kẻ vô thần cơ hồ vượt qua tám mươi phần trăm người đều có tín ngưỡng mà tại cái này tám mươi phần trăm người bên trong lại có tám mươi người thờ phụng thượng đế theo một ý nghĩa nào đó cựu ước cùng tất nước hợp lại chính là toàn bộ cơ đốc đồng dạng cựu ước cũng là đạo do thái kinh điển một trong nguyên thủy cựu ước kinh văn sẽ xuất hiện tại đạo do thái thánh địa t h á n g tức chi bích dưới nền đất cũng không kỳ quái chân chính để người kỳ quái là lấy thời đại kia lắm người căn bản không có mở ra loại này khổng lồ cung điện dưới đất năng lực lại thêm trước đó xuất hiện cự nhân đ ơ n ký làm có tín ngưỡng hobes sẽ phát ra cảm thán cũng rất bình thường liên đối lấy sở ti vở mọi người cũng có chút kính sợ dù sao những vật này tại tín đồ trong mắt chính là đã từng phát sinh qua thần thoại Chỉ c nơi t Đà này g l đúng tin tưởng, đây là hệ sinh tổ trên đ chức trụ sở bí mật có đầy đủ hoàn thiện khổng lồ phòng thí nghiệm nhưng những người ở nơi này lại là đã tất cả đều biến thành quách vật Mà lại nơi này quái vật rõ ràng cùng thánh thành ở trong quái vật có chút khác biệt thánh thành ở trong những quái vật kia liền xem như lại thế nào g i ữ tợn ngang ngược nhưng ít ra còn có thể nhìn ra được những cái kia đều là nhân loại biến dị mà thành vật sống nhưng h ẹ xin trong tổ chức những quái vật này tại tràn đầy ngang ngược cùng g i ữ tợn đồng thời toàn thân làng da lân giáp đều hiện ra một lớp bụi bạch c h i s á c liền xem như có chút lạ vật bị g ặ m ăn hơn phân nửa còn cứng chắc ở nơi đó hoạt động d t đan nghỉ cho tới nay lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh những n à y h xin tổ chức quái vật càng giống là đã trở thành d ò n bi đồng dạng đồ vật chuyến nhiễm tính càng mạ thậm chí để người đánh trong đáy lỏng có loại kinh dị cảm giác không chỉ là những cái kia vật thí nghiệm liền ngay cả trụ sở dưới đất ở trong những công việc kia nhân viên cũng bị triệt để lây nhiễm trở thành quái vật dòm bi lọt vào trong tầm mắt toàn bộ đại s ả n h bên trong ngay cả một người sống đều không có dưới loại tình huống này gió đan nghỉ cùng đi kẹ hai người là sốt sáng nhất bởi vì hạt liền bị giam giữ tại cái này dưới đất trong căn cứ gió đan nghỉ nhịn không được dẫn đầu đậu thủ liên tiếp m ấ y súng đem lối vào mấy cái quái vật dòm bi đánh nổ ra ngay sau đó vung vẩy đại kiếm chém ra từng đạo thập tự kiếm q u n g xông vào đến đại sành ở trong mấy chục cái quái vật dòm bị mà thôi rất nhanh bị d ọ t đạn n g h ì bọn người thanh lý chống không cho đến lúc này g i t đan n g h ì mới có hơi khẩn trương nhìn về phía đ i kẹ mở miệng mà nói đ i kẹ nơi này có phải là đã từng giam giữ ngươi cùng hạt địa phương đi k ẹ sắc mặt cũng rất khó coi cả người đều thân hình thoát một cái khó nhọc nói không phải bất quá nơi này chỉ là ngắn ngủi mấy cái từ đơn mà thôi đi k ẹ đã n g ẹ n nào đặt mông ngã ngồi trên mặt đất g i t đan n g h ì bắt lại đ i kẹ cổ áo hét lớn bất quá cái gì hiện tại cũng không phải khóc tăng thời điểm đi k ẹ sắc mặt tái nhật nói nơi này khoảng cách hạt bị giam giữ địa phương đã rất gần đi kẹ nói tới rất gần kỳ thật cũng bất quá là hai ba trăm m é t có hơn một cái thông đạo cuối cùng nơi đó có từng dãy nhà giam tất cả đều là hợp rèn đúc mà thành hơn nữa còn có đại lượng điện ly từ trường giam cầm hết t h ể năng lượng tại loại này bị vây quanh tình hồ dưới chỉ là mấy trăm m é t khoảng cách căn bản chính là không thể trốn đi đâu được mà lại đi kẹ nói qua lúc trước đi kẹ hệ thàn cùng hạt bị bắt bỏ vào đến hệ x ỉ n trụ sở bí mật thời điểm hệ x ỉ n tổ chức đã nghiên cứu ra một loại ước chế dược tề có thể dùng để chuyên môn ước chế đã từng kêu kiểu mới ma quỷ dược tề sinh ra năng lực lần này đột kích đội bên trong hệ thàn không có gia nhập tiền đến cũng là bởi vì bị tiêm vào ức chế dược tề thân thể suy yếu còn tại s ì ẩn ở trong tiếp nhận trị liệu cùng nghiên cứu hạt cũng không ngoại lệ đồng dạng bị tiêm vào ức chế dược tề không có siêu phàm năng lực về sau không cần quá nhiều chỉ cần có hai ba con quái vật tiến lên hạt liền căn bản ngăn không được v ngay tại gió đạn nghi cùng đ i kẹ hai người một mặt cực kỳ bi hay kích động trong lòng thời điểm đ i kẹ chỉ cái hướng kia rất nhanh t r u y ề n đến từng đợt tiếng oanh minh tùy theo mà đến là súng ống âm thanh cùng một chút quái vật tiếng gào thét nguyên bản bi thống vô cùng gió đạn n h i tại thời khắc này lập tức bỗng nhiên tách ra một loại tinh khí thần mà đến cũng mặc kệ đại sảnh ở trong còn tại tìm kiếm một chút còn sót lại tư liệu sờ ti vở bọn người cầm lên thanh kiếm liền hướng phía cách đó không xa giam giữ thông đạo chạy như đ i ê n thế giới ngầm thông đạo bản thân cũng không tính quá rộng lớn chỉ có hai thước giới cao rộng ba mét rộng tại đầu này thông đạo bên trong mặc dù còn sót lại quái vật không tính quá nhiều nhưng cũng vụn vặt l ẻ tẻ có mấy chục con đại đa số đều tập trung vào hai bên lối đi nhà giam bên trong có là bị giam giữ chắc chắn có là tại gặm ăn không biết tên huyết n ụ do đã nghỉ đối với từng cảnh tượng ấy toàn không quan tâm hai tay cầm kiếm v u mạnh ra thập tự kiếm quang phong kín thông đạo tất cả phương h lúc này như l gió dani g cũng đ i nhìn thấy lối đi kia cuối cùng một gian nguyên bản cực kỳ rộng lớn nghiêm mật nhà tù bên ngoài tụ tập mười mấy đầu đủ loại quái vật mà tại nhà tù bên trong điện ly từ trường tạo thành một đạo thiểm điện màn sáng đã chặn nhà tù ở trong đám người chạy ra cũng ngăn cản lại những quái vật kia đầu tiên nhà tù giữa đám người Giọt đạn một đạn hì c kiếm kiếm so với nhà tù ở trong những cái tia cầm súng đám người mà nói d t đan y một kiếm quét ngang uy lực trực tiếp liền đem trọn vẹn bốn cái quái vật chặn ngang chặn đứt ra thập tự liên chạm nháy mắt buộc phát ra tại không đến một phút bên trong liền đem vây công nhà tù mười mấy con quái vật tất cả đều chém giết chấm không cho đến lúc này g i t đan n h ỉ từ bên ngoài một kiếm triển khai kia điện ly từ trường hình thành thiệm điện mặt sáng đại kiếm rơi xuống đất không xuống đất mặt hai thước có thửa g i t đan n h i đẩy ra đám người vọt tới hạt trước mặt một tay lấy bạo khởi vợ chồng trẻ phảng phất giống như không người gặp lại với nhau cựu biệt trung phùng thậm chí là sinh tử biệt ly cái này vợ chồng trẻ trong mắt cũng chỉ có lấy sự tồn tại của đối phương cũng không biết bao lâu trôi qua s e r ti v à bọn người cũng sớm đã chạy tới nhìn xem hai người động tắc càng ngày càng kịch liệt đĩ kệ làm hạt thân ca ca lúc này mới nhịn không được tiến lên đánh gậy hai người cái này mẹ nó nếu là tại cho hai người tiếp tục sợ không phải liền muốn lên diễn một trận hiện trường trực tiếp ha ha đáng chết hôn đ à n không sai biệt lắm là được rồi đi kẹt ạ i g i t đa n g i bên người hung hăng đập một t h a n h sắc mặt nhức cả chứng vô cùng bị người bừng tỉnh g i t đa n g i mặc dù cũng có một ít nho nhỏ xấu hổ nhưng cũng gánh vác được không coi ai ra gì ô m trong ngực h ắ t hướng về đi k ẹ mà nói kìm lòng không được kìm lòng không được mà thôi đi k ẹ đ ố i g i t đa n g i s o một cây ngón giữa hốc mắt cũng có chút đỏ lên cùng nhà mình mội mội ôm nhau cùng lúc đó gió đa n i cũng chú ý tới chạy tới sở ti vở mọi người mặt đỏ lên đi tới mở miệng mà nói tìm tới cái gì đầu núi hữu dụng sao sợ ti v ừ a bọn người lắc đầu sắc mặt nặng nề lại là chúc mừng giọt đạn nghỉ cùng hạt trùng phùng cái này dưới đất trong căn cứ tất cả tư liệu dụng cụ đều bị phá hủy phi thường sạch sẽ nhìn ra được lúc trước liền xem như cái này dưới đất trong căn cứ xuất hiện ngoài ý m u ố n kia h ẹ xin tổ chức cũng có được rất không tệ ứng đối rút lui có thứ tự đầu mối duy nhất chính là cùng hạt cùng một chỗ núp ở cuối cùng này một gian nhà tù ở trong hai cái nhân viên công tác một cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê trên thân đã bị hoạch xuất ra không nhỏ vết thương bắt đầu có màu xám trắng vi rút lan c h ẳ n ra không được bao lâu thời gian liền sẽ biến thành một con q u i vợt một cái khác thì là một có địa trung hải kiểu tóc nhân viên nghiên cứu mặc dù trên mặt một mảnh vẻ sợ hãi lại là làm sao cũng không chịu nói ra bất luận cái gì có quan hệ h ẹ xin tổ chức bí mật gió đan nghỉ từ hai người này trên thân đảo qua một chút trở tay một thường liền e m k i a đã bị lây nhiễm lính đánh thuê đánh chết tại chỗ cùng lúc đó gió đan nghỉ cũng đã đi tới kia nhân viên nghiên cứu trước mặt nói ha ha h o a kế ngươi tên là gì kia đầu chọc nhân viên nghiên cứu sắc mặt quét ngang nói phi coi như ngươi zeta cũng đừng hòng đạt được bất kỳ tin tức gì gió đan n h ỉ cùng sờ ti vợi l í n nhau mọi người đều là một mặt mẫu bức im lặng hiện tại mấy cái này phần tử khủng bố đều đã như thế kiên trinh bất q u ấ t sao làm sao khiến cho nhóm người mình giống như là cái gì trùn phản diện đồng dạng ngay tại g i t đạn nhì lửa giận nổi lên chuẩn bị cho g i a hỏa này một chút giao hấn thời điểm h ạ t cũng đã đi tới ngăn cản g i t đạn nhì động tác không giống với g i t đạn nhì đám người toàn thân vũ trang hung hãn bộ dáng h ạ t tại không có nổi giận thời điểm lại táp lại đẹp thậm chí đều không cần h ạ t mở miệng kêu nhân viên nghiên cứu liền đã mặt mũi tràn đầy hoa si nói hát ta hát đánh gãy lời nói của đối phương nói v ợ g ã tạ ngươi hẳn phải biết hẹ xin đã bỏ đi ngươi mặc dù cái này rất để người khó mà tiếp nhận nhưng ngươi kỳ thật biết người nhà của ngươi đối với bọn hắn đến nói đã không có chỗ dùng tiêu nhân viên nghiên cứu đầu tiên là khẽ giật mình lập tức tất cả cứng cỏi cảm xúc đều sụp đổ ra muốn ôm ở hạt khóc giống một trận gió đan ý bỗng nhiên đẩy bên người đ i kè đem hạt kéo về đến trong lồng ngực của mình nhìn xem tiêu nhân viên nghiên cứu một mặt phẫn nộ tên khốn đáng chết này mẹ nó lại là ngấp nghẽ mình nữ nhân sắc đẹp gió đan ý nghĩ có chút kém v ợ gậy tạ cũng không phải là ngấp nghẽ hạt sắc đẹp chỉ là cho tới nay kiên trì bị đánh nát ra mà thôi cho dù là ôm lấy đĩ kè cũng là khóc nước mắt nước mũi chảy ngang. Đi kẻ bản năng một u ố đối đối n phương đẩy ra, nhưng là tại giọt đạn nghỉ cùng sờ ti bọn người ánh mắt bén nguồn chẳng cũng phương lớn đem đẩy đầy mắt mặt mũi ôm m tại giọt ti lại hạ, ghét chỉ có thể tùy ra, là có sờ vở bỏ, khóc ý một trận. Một lúc lâu thời gian đợi đến kia nhân viên nghiên cứu cảm xúc dần dần ổn định đám người mới từ vợ ghệ tạ trong miệng biết được cái này căn cứ nghiên cứu trên thực tế là thánh thành bên trong đạo do thái cùng cơ đốc giáo cao tầm tín đồ một cái bí mật thánh địa ở đây đã từng có một bộ như người khổng lồ thần minh thi thể mấy trăm năm hơn ngàn năm đến những cái kia tín đồ đời đời truyền lại không cách nào phá mở kia thần minh thi thể u y áp phòng hộ một mực đem nơi này trở thành thần v ậ n c h i địa tế tự lễ bái thẳng đến hơn hai năm trước kia ken có mạng lơ men xuất hiện một cái mới thủ lĩnh cũng chính là kỳ lị ả n kỳ lị ả n thủ đoạn rất không tệ đầu tiên là lấy tin giáo đồ thân phận dựa vào tiền tài mở đường dung nhập vào thánh thành cao tầng bên trong sau đó lấy ischimi để rất nhiều tàn tật thánh thành cao tầng phục hồi như cũ ra đạt được thánh thành cao tầng tín nhiệm về sau kỳ lị ả n tiến vào cái này một mảnh dưới mặt đất thánh địa ở trong ai cũng không biết kỳ lị ạn từ kia thần minh thi thể chỗ đạt được chỗ tốt gì từ dưới đất thánh địa ra về sau kỳ lị ạn liền bắt đầu lập ra một bộ cũ thần v ấ lạc tân thần quật khởi lý do thoái thác mà tới dựa vào tông giáo ngôn luận cùng ischimi ký li ạn tại tòa thánh thành này bên trong địa vị cũng càng thêm cao thượng sau đó ký li ạn tại một cỗ thế lực không rõ rắt cầu dựng họ phơ lìn bắt đầu cùng hệ xin tổ chức triển khai hợp tác khai phát d ị biến virus bắt đầu điên cuồng quyết t r ư ơ n g q một chương hai trăm bốn mươi chín sắp thành thần ký li ạn chương hai trăm bốn mươi chín sắp thành thần ký li ạn ký li ạn muốn nhờ hệ xin tổ chức lực lượng trở thành mới thần minh s o n ư ơ n g từng tại cái này dưới đất trụ sở bí mật bên trong cộng đồng hợp tác nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài hệ、e、s i n tổ chức đạt được càng nhiều dị biến vi rút tư liệu hoàn thiện đã từng ma q u ỷ dược t h ma ký l ì an thì là hoàn thiện i s c h i m i đồng thời tìm được một loại lợi dụng cỗ kia thần minh thi thể phương pháp đem cỗ kia thần minh thi thể đào móc ra đưa vào đến đã từng giật trùng sinh t r i đ i ể hai nghìn năm trước sự t ì n h rất nhiều đã không thể khảo chứng nhưng kỳ thật vẫn như cũ lưu lại rất nhiều dấu vết để lại những cái kia thánh thành ở trong tin giáo đồ cũng không thể hợp lý vận dụng khoa học tri thức đến phát giác cái này dưới đất thánh địa ở trong còn sót lại bí mật tại những cái kia thành kính tin giáo đồ trong lòng đây là đối với thần kinh n h u n nhưng ký li an cùng h s i tổ chức nhưng không có loại kia lòng kính sợ tại h xin tổ chức ghi chép bên trong nơi này lưu lại kia một bộ thần minh thi thể chuẩn xác mà nói hẳn là địa cầu bên ngoài sinh vật cường đại mặc kệ là phi thuyền rơi xuống cũng tốt vẫn là đến đây xâm lấn cũng được cùng địa cầu bên trên cường giả phát sinh chiến đấu chết tại tòa thánh thành này ở trong mà lúc đó tên kia địa cầu cường giả tại giết chết ngoại lai này cự thần về sau người cũng bị thương nặng bị lúc ấy ngu m g ộ i vô trì đám người cho rằng tiết độc thần minh đóng đinh tại trên thập tự giá bất quá kia địa cầu cường giả có lẽ là bởi vì lây dính ngoại lai cự thần chi huyết nguyên nhân bị người giết chết về sau ba ngày một lần nữa phục sinh ra. dựa vào kia ngoại lai thần minh lưu lại công cụ rời đi địa cầu tại cái kia văn minh yếu đối u ngu mọi thời đại cự thần cái chết bị dầu diếm địa cầu cường giả xuống lại rời đi địa cầu cố sự bị trở thành thần thoại truyền miệng đây cũng là thánh kinh bên trong ghi lại dư sất c h g sinh trở về thiên quốc thần thoại tồn tại đồng d ạ n g đây cũng là ký lị ạn cho là mình có thể mượn thần minh thi thể trở thành tân thần căn cứ hai n g h n năm trước dư sất chính là tốt nhất một ví dụ trừ cái đó ra g i ó a n h y bọn người còn từ vở gệ t ạ trong miệng đạt được một cái khác tin tức trước đó mở ra zio sự kiện chính là ký lị ạn tại thành thần trước đó bày kế một trận thí nghiệm hệ sinh tổ chức cũng tham dự vào trong đó chuẩn bị đi đầu thu thập một đợt tư liệu bất quá di ô kế hoạch phía trước mấy ngày bị ạ vẹn trở phá hư mà rơi kỳ lị ạn sinh ra tâm phòng bị liền đem thần minh thi thể sớm di chuyển đến ngoài thành sật bị đóng đinh địa phương mà khi đó hệ sinh trong tổ chức cũng xuất hiện một tên phản đồ cướp đi hơn phân nửa tư liệu thả ra trụ sở dưới đất ở trong biến dị vật thí nghiệm lúc này mới đưa đến vi rút thiết ra ngoài hệ s i n tổ chức rút đi trước đó vì đem cái này tối sầm nổi vớt bỏ liền tại thánh thành bên trong trắng trận tản dị biến vi rút chuẩn bị đem cái này một miệm hắc qua trục tại kỳ lị ị ạn trên thực tế đây là cái thời điểm kỳ lị h n cùng h x i n tổ chức quan hệ đã vỡ tan tin tức này không tính là tốt xấu nhưng cũng để r ọ t đạn n h ì bọn người làm rõ cả sự kiện tiến căn hậu quả duy nhất tốt hơn một chút một điểm là không có h x i n tổ chức tại thánh thành bên trong đám người cần thiết đối phó liền chỉ còn lại có kỳ lị h n một phương này mà thôi đại lượng tình báo cùng còn sót lại tư liệu bị r ọ t đạn n h ì bọn người truyền tống đến không thiên mẫu hạm mà tại không thiên mẫu hạm bên trên đại lượng nghiên cứu cùng vệ tinh trinh sát hạng cũng rất nhanh có một cái xác thực vị trí truyền tống đến g i t đạn nhi đám người trong tay nhà thơ mộ thánh là đã từng giật trùng sinh địa phương chân chính sở tử vong c h i địa thì là tại thánh thành bên ngoài một mảnh cấm khu ở trong nơi đó đã từng bị thánh thành định tính vì độc thần cấm khu rất bí mật một chỗ cho nên cho dù là thánh thành ở trong d ị biến vi rút buộc phát về sau nơi đó quái vật số lượng cũng cực kỳ thưa thớt do đ á đi đám người cũng không có dưới đất trong căn cứ quá nhiều trì hoãn được sự giúp đỡ của vợ g ệ tạ vì hạt giải trừ mất trên người ức chế dự tệ đám người rất mau ra hiện tại thánh thành bên trong hướng về ngoài thành độc thần cấm khu phương hướng t ớ đi càng đến gần độc thần cấm khu trên đường quái vật số lượng thì càng thưa thớt không bao dài thời gian từ thánh thành ở trong một đường rét ra về sau g i t đa nghi bọn người xuyên qua một mảnh hoang mạc khu vực rất nhanh liền tới đến một tòa cổ xưa thần điện di chỉ ở trong cái này cổ láo thần điện cũng sớm đã tàn tạ không chịu nổi chỉ còn lại có một chút to lớn tảng đá cột đá san sát mà càng đi thần điện nội bộ t i ế n lên thần điện liền càng phát ra hoàn thiện mặc dù tại cái này dần dần hoàn thiện phía trên thần điện vẫn như c ũ lưu lại khí tức cổ xưa nhưng mọi người đã có thể thấy rõ ràng tại mảnh này thần điện bên trong lưu lại không ít người vì dựng vết tích lại một lần nữa đụng phải người sống là tại cuối cùng một mảnh rộng lớn thần điện ngay phía trước cách thật xa gió đa n g đã có thể nhìn thấy tại kia tiếp cận sân bóng lớn nhỏ chống trải thần điện bên trong t ầ n g t ầ n g trên thềm đá trưng bày một tòa cự đại tế đàn mà tại tế đàn kia phía trên thì là có hai cái lớn nhỏ khác biệt g i ư ờ n g đá lớn k i a một chương trên g i ư ờ n g đá nằm ngang lấy một tôn to lớn vô cùng cự nhân thi thể cho dù là hai ngàn năm thời gian cọ rửa k i a màu lam cự thần trên thi thể vẫn như cũ tản ra một loại như là hông dương đại hải khí tức khủng bố tại đại hào g i ư ờ n g đá bên cạnh là một chương tiểu hào g i ư ờ n g đá ký li an liền nằm ở phía trên vô số ống dẫn kết nối ngay tại rót vào lấy rất nhiều chỗ khác nhau bộ dáng chất lỏng hai tấm dường đá ở giữa thì là có một mảnh năng lượng màu vàng nóng thông đạo kết nối thấy cảnh này do đan i bọn người bên trong đồng hành mà đến vở gậy tạ sắc mặt đại biến mở miệng mà nói mau ngăn cản hắn ký ly án ngay tại tiêm vào từ vật thí nghiệm ở trong trạc lấy tiêu bản gen g có k ê u cự thần trong thi thể đặc thù vật chất phối hợp có thể làm cho nhanh chóng d u n g hợp một khi để kỳ thành công hậu quả khó mà lường được nương theo lấy vở gậy tạ thanh âm cung điện kia bên trong nguyên bản nằm tại trên giường đá ký ly ạn rất nhanh trôi nổi mà lên có thể rõ ràng nhìn ra được tạ ký ly ạn trên thân đã cơ hồ nhìn không ra đã từng giá vẻ thân hình tăng vọt đến hai mét ra mặt toàn thân trên dưới làn da cũng thay đổi thành màu lam tựa hồ có một viên màu xám trắng bao thạch ngay tại từ ký l ì ạn mi tâm ở trong mọc da muốn ngăn cản ta sao ha ha ha ha đáng tiếc các ngươi đã tới quá trễ tony sợ tặc đâu cái k i a đồ hèn nhát không dám xuất hiện ở đ â y sao cũ thần tại tan lụi thế giới sẽ trung yên mà ta sẽ trở thành nhân loại tân thần t ừ n g k i a từng, từng sợi q u a n mang tại ký l ì ạn trong thân thể nợ rộ ra nương theo lấy lời nói của đối phương tia nguyên bản ngay tại rót vào các loại dị biến vật thí nghiệm e n n h o n h o hóa thành bột phấn trạng hư vô biến mất ở giữa không trung lúc này chỉ có kia cự thần thi thể cùng ký lị ả n ở giữa năng lượng màu vàng nóng thông đạo còn duy trì gió đã n g i động trước n h ấ t tay vung tay một thường một phát mang lấy nồng đậm thần lực đạn bao t á p mà ra trí mệnh xạ kích siêu cấp tinh chuẩn cái này một viên tốc độ của viên đạn cực nhanh cơ hội là chớp mắt mà thôi cũng đã lập tức liền muốn đi tới kia kỳ lị ả n trên đầu bất quá đúng vào lúc này kia k ỳ lị ả n đột nhiên đưa tay một vòng màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện tại trước người vững vàng đem kia một viên đạn ngăn cản chắc chắn tựa hộ là bị người quấy dày về sau sinh ra không cao hứng cảm xúc ký lị ạn phi ô phủ ở giữa hư không t h ư l ệ n h một tiếng từ cung điện kia bên trong rất nhanh có từng đạo bóng người chen chúc mà ra cùng thánh thành ở trong những quái vật kia không giống nhau lắm những người này tiêm vào toàn bộ đều là cải tiến bản ischimi nhiệt độ nóng bỏng từ những người này trong cơ thể ở trong bốc phát chỉ bất quá ngắn ngủi một hai giây thời gian mà thôi những người này toàn bộ biến thành như là nham tương như người khổng lồ tồn tại mỗi một cái nham tương bóng người đều có cao hơn hai m hoặc nam hoặc nữ trên thân b ụ ộ c phát ra hung hãn cường hành khí tức Sịt,、sì, những người này nhìn cũng không quá dễ gió đan y động tác nhất nhanh dẫn đầu cùng những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ va chạm hai tay cầm kiếm trực tiếp đem một nhanh nhất tuyệt cảnh chiến sĩ đánh bay ra ngoài kiếm quan quét ngang đem hai tên tuyệt cảnh chiến sĩ cánh tay chém xuống tới bất quá những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ tự lành năng lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người chẳng qua là một hai cái hô hấp thời gian Kia hai chiến tay, hỏa cảnh cánh hồng h tên tuyệt cảnh chiến sĩ trên n có sĩ sắc một tương chất trúc, tay trưởng mà tới. lỏng chen lần nữa ra mọc mạ m cây mũi tên cơ hồ là sắt giọt đạn nỉ bên người bay qua đính tại một đánh lén tuyệt cảnh chiến sĩ trên thân tại kia mũi tên còn chưa hòa tan ra trước đó một chùn màu băng lam năng lượng bộc phát ra đem k i a tuyệt cảnh chiến sĩ cả người đều đóng băng chắc chắn ni thơ l ỏ n g đóng băng mũi tên chính là khắc chế những n à y tuyệt cảnh chiến sĩ gió đạn n tùy tiện một cái lên gối đem t i ê băng phong tuyệt cảnh chiến sĩ đụng nắt ra chia năm xẻ bảy về sau đối phương tự lành năng lực mạnh hơn cũng chết không thể chết lại ẩm s e r ti vợ lúc này cũng đã xông vào đến chiến trường bên trong tập huấn dồn sức đụng đem hai tên t u y ệ t cảnh chiến sĩ đụng bay hướng về giọt đạn n h i mở miệng mà nói dô trên chiến trường mọi người cũng không phải cái gì chuyện tốt hô bét lúc này cũng đồng dạng xông vào đến chiến trường bên trong phát động mình siêu phàm năng lực kim loại làn r a cùng mác năm hình chiến giáp kết hợp tạo thành một cái tiểu hào transformer mạnh mẽ đâm tới đem mấy tên t u y ệ t cảnh chiến sĩ đánh bay ra sau đó hướng về giọt đạn n h i làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác một đám g a súc giọt đạn n h i không đáng là người một tay cầm kiếm một tay cầm thường thập tự kiếm quang huy sái ra bao phủ một mảng lớn không gian còn có từng phát đạn bưu bắn đi ra đem những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ nhao nhao đánh n ổ ra cùng lúc đó tại giót đan i đám người sau lưng một cỗ quần c u ộ n sóng nhiệt đánh tới chỉ thấy hạt s ở thời điểm này lần nữa hóa thân hỏa diễm nữ hoàng một thân năng lượng màu đỏ rực hình thành chiến giáp bao trùm hạt quanh thân bay đến giữa không trùng hai tay mở dẫn gần như màu trắng loá hỏa diễm cao độ ngưng tụ đem trọn vẹn bốn năm tên tuyệt cảnh chiến sĩ bao phủ chắc chắn chỉ chốc lát sau thời gian siêu cấp nhiệt độ cao phía dưới đúng là đem những này nhảm tương cự nhân đồng dạng tuyệt cảnh chiến sĩ mạnh sinh đốt thành bạch cặp bọn chương hai trăm năm mươi tony cùng một viện trợ cùng thánh thành ở trong những cái vật kia so sánh những n à y tuyệt cảnh chiến sĩ về mặt sức mạnh hơi yếu kém một chút nhưng lại tốc độ càng nhanh linh mẫn càng sâu còn có đại lượng hỏa diễm nhiệt độ cao tổn thương khó chơi trình độ càng hơn một bậc mà lại khiến người ta đau đầu nhất chính là những n à y tuyệt cảnh chiến sĩ mặc dù nhận is chi m i ảnh hưởng trở nên dễ g i ậ n táo bạo nhưng lại cũng không phải là đã mất đi tất cả lý trí một đối một tình hồn giới những n à y tuyệt cảnh chiến sĩ mặc dù khó chơi nhưng lại không khó giải quyết nhưng số lượng càng nhiều những n à y tuyệt cảnh chiến sĩ liền biến thành uy hiếp g i t đạn nghỉ cùng h ạ t hai người còn hơi tốt một chút g i t đạn nghỉ thực lực mạnh mẽ đạt được một thanh thanh kiếm về sau liền xem như thần lực hao hết chỉ bằng vào một thân thể lực cũng có thể đem những này tuyệt cảnh chiến sĩ đánh cho thất linh bắt lạc h ạ t liền càng không cần phải nói bản thân là m i sáu đặc công cận thân năng lực không yếu biến thân hỏa diễm n ữ hoàng về sau càng l à c ó thể chống g ô n g phi hành màu trắng loá hỏa diễm so g i t đạn nghỉ cũng không kém mảy may nhưng người còn lại liền khó khăn rất nhiều hồ bét dữ dội vô xong lực lượng hung tản có một tầng khôi n g cương giáp hộ thân tại lúc mới bắt đầu nhất tung hoành đóng mở như vào chỗ không n g ờ nhưng n top top dần dần, cũng c hạ giới hạn nơi này sợ ti vờ nhược điểm lớn nhất chính là lực sát thương không đủ mặc dù gặp mạnh thì mạnh nhưng có thể làm được chỉ là kiềm chế cớ lín liền càng không cần phải nói lúc đầu dựa vào tiến thuật sắc bén vô cùng là cái tuyệt hảo phụ trợ khả thi ở giữa một g i ả i đóng băng mùi tên dùng hết về sau hiện tại cờ lìn chỉ có thể dựa vào địa lý ưu thế không ngừng hướng phía dưới xa kích đem những cái kia c h è o diên nhảy vọt tuyệt cảnh chiến sĩ không ngừng đánh rơi xuống dưới về phần đi k ẹ cùng v ở g h y tạ hai người ngay từ lúc đầu chiến đấu liền lẫn mất thật xa đi k ẹ còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện trên chiến trường dựa vào mác năm hình bọc thép phụ trợ vận dụng kỹ thuật của mình thỉnh thoảng đánh lén một hai cái tuyệt cảnh chiến sĩ một khi bị phát hiện cũng chỉ có thể xa xa chạy trốn đợi đến ngừng thượng hạng một hồi lại đến đánh lén nhìn qua do đã n g h một đội người bên trong pháp sư chiến sĩ khiên thịt đánh giã phụ trợ nguyên bộ đầy đủ nhưng mấu chốt là những cái k i a tuyệt cảnh chiến sĩ nhiều lắm dô đừng q u ả n chúng ta đi trước giết kia kỳ l ì ạn chiến đấu bên trong sợ ti vợ cùng hố bẹt hai người đã bị buộc tụ hợp lại với nhau nếu như không phải do đạn nghỉ cùng hạt hai người thỉnh thoảng tiếp tế chỉ sợ cũng muốn xuất hiện thường thế do đạn nghỉ đại kiếm phát trạm đem hai tên tuyệt cảnh chiến sĩ chém giết tại chỗ trở tay bắt lấy vọt tới sau lưng mình một người đem vũ mạnh đập vào trên mặt đất trong tay mai nhẹt đỉnh g i d ị lóe lên mà hiện đem đầu anh bảo ra liên tiếp chém giết ba tên tuyệt cảnh chiến sĩ cũng chỉ là thoáng hóa giải một chút tình thế có thể dành tay giúp s r ti v e r cùng hồ bè hai người mở ra một cái vết nứt để hai người từ trùng điệp đang bao vây xông ra mà đến t h ở dốc m ộ t hai nhưng toàn bộ đại điện trước cửa trên quảng trường một chút q u é tới t sợ không phải có trên trăm tuyệt cảnh chiến sĩ hội tụ thậm chí tại cung điện kia cổng còn có một nhóm tuyệt cảnh chiến sĩ không nhúc đ í c h căn bản không có tham chiến nghe được s r ti v e r lời nói gió đạn g h i cũng là có chút tâm động bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua đây là dưới mắt trong chiến đấu biện pháp tốt nhất bất quá gió đ n i có thể dự liệu được một khi mình từ trong chiến đấu bước ra, ra ngoài sở ti hobes b cỡ gìn ba người thế tất liền sẽ bị những này tuyệt cảnh chiến sĩ bao phủ hạ tràng sẽ không thái quá mỹ d i ệ u đây là cái lựa chọn lương nan ngay tại g i t đạn nhì chính xoắn suýt vô cùng thời điểm trên bầu trời một bóng người phịch một tiếng rơi xuống xuống dưới ngay sau đó một đạo kim hồng sắt chiến giáp từ trên bầu trời vạch rơi mà xuống linh hoạt vô cùng xoay người phi hành thuật ở giữa vẩy xuống liên tiếp đặc thù đạn dược bám vào những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ trên thân phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp trầm thấp tiếng nổ vang vọng một cỗ băng h à n khí tức tại toàn bộ quảng trường tứ tản gia vượt qua mười mấy tên tuyệt cảnh chiến sĩ tại chỗ bị tạc thành vụ băng ra k e ngay rơi xuống đất, h i phát thủ pháo thủ một t đem u ệ tại cảnh chiến có các tốc có chút nổ nói, không thiên Tony người tiến lên, không Ngay hỗ tài sĩ bay ra, trợ, t độ đủ Ẩm. tony con hàng này tự biên tự diễn thời điểm một mảnh băng vụ bên trong xông ra một cao hơn ba mét lục sắt to con mà đến một quyền đem tony đánh bay ra ngoài giống hụt gầm thét trên mặt hiện lên một vòng trả thù tính biểu lộ mà tới vừa rồi bằng nợ tiến sĩ là bị tony con hàng này trực tiếp từ trên trời cho đem tới bị hụt sẽ còn một quyền cái này cũng không có ma bệnh tony giả t ấ t bị đánh gây ra hút đang gào thét một tiếng về sau rất nhanh tựa như cùng xe tăng đồng dạng tại những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ bên trong lội ra một con đường mà tới lục s á t to con phi nước đại mà lên những nơi đi qua những cái kia chặn đường tuyệt cảnh chiến sĩ liền như là con dồi đồng dạng bị hút lốp bốp toàn bộ đều cho đánh bay ra ngoài nhìn xem một màn này g i t đan h y hít vào một ngụm khí lạnh g i t đan h y vốn cho rằng tại s o n g súng tới tay t h á n h kiếm ra thân về sau mình không sai biệt lắm đã có thể xem như địa cầu mạnh nhất tạ vẫn chờ không nghĩ tới không bao dài thời gian mà thôi hút con hàng này lần, nữa hiện hơn, vừa xuất hiện chính là lần nổi giận đình phong nằm trong loại trạng thái này hút tại cái khác phương diện không nói vẹn vẹn là trên lực lượng so với lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào về sau sơ cấp thần minh chỉ sợ còn muốn vượt qua rất nhiều vẹn thì ruột bị người cho tiêm vào d ị biến virus cái này giống như là một đạo phẫn nộ quang hoàn trực tiếp cho bằng nợ tiến sĩ hụt cái này một người có hai bộ mặt ra hỏa trực tiếp mở bờ u g h h u n g anh cường han rối tinh rối mù có tony cùng hụt gia nhập ngoài sân rộng mặt đã không cần lo lắng g i t đan n h ỉ huy kiếm bổ ra hai tên tuyệt cảnh chiến sĩ thả người nhảy lên đã đi tới hụt ngay phía trên hô to mà nói to con nơi đó giống gió đan h ỉ chỉ là đại điện c h ố sâu kia đang cố gắng hấp thu cự thần thi thể năng lượng kỳ lị ả n bất quá hụt con hàng này rõ ràng là lĩnh nộ sai giọt đạn n h ì ý tứ chỉ thấy hụt thả người nhảy lên lấy càng nhanh tốc độ biểu lên trên trời bên trong bắt lại giọt đạn n h ì mắt cả chân sau đó rơi xuống đất trên người cơ bắp từng khúc bệ đem giọt đạn n h ì hướng về kia đại điện chỗ sâu ném mà đi ngoạ tàu lên ư ơ n g hụt cái này m ạ n g hóa cũng không tốt lắc lư giọt đạn n h ì bản ý là để hụt cái này đánh không chết mãng hóa mở đường đi trước thăm dò kia kỳ lị ạn một đợt ai có thể nghĩ đến hụt cái này mãng hóa thế mà trực tiếp đem mình vứt quá khứ m côn bạo phong thanh tại g i ọ t đ ạ n nhì bên thai gà o thét việc đã đến nước này g i ọ t đ ạ n nhì cũng chỉ có thể chuyên tâm v ư n g nối trên chân h ả i ẩn hỏa diễm phương ra nguyên bản liền như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng g i ọ t đ ạ n nhì tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn chỉ là trong n g a y mắt liền đã sinh sinh đem cung điện kia cổng hơn mười tên chặn đường người va nát ra như là lưu hỏa đồng dạng xông vào đến đại điện ở trong thế đi hưng mãnh từng nát mở kia kỳ lị ạn trước người màn ánh sáng màu vàng ngay sau đó giót đan nhì từ trên trời giang xuống hai tay cầm kiếm giống như lực phá núi biển đồng dạng mang lấy sáng như tuyết kiến quang h ư ớ n g v ư k i đang chết đánh tan năng lượng màu vàng nóng kia thông đạo về sau giọt đạn nhì rơi xuống đất phía sau g i a không trùng lại chuyển tới kia kì lị ạn dữ tợn vô cùng phẫn nộ thanh âm giọt đạn nhì quay đầu chỉ thấy một đạo hiện ra tầng tầng hồ quang điện hỏa diễm trương mâu đã nháy mắt xuất hiện ở giọt đạn nhì trước người không kịp tránh né trong Đa đem thanh ngang Nì nằm chỉ có thể t kiếm nằm ngang ở ư trường ớ c ngực, đem kia lôi điện cùng điện sen lẫn đem diễm màu kia lôi hỏa h p c n c h ắ chắn. c Vâng! Trong n a y mắt g i t đan y cảm giác mình giống như là bị xe lửa đụng tại trên ngực thanh kiếm rời khỏi tay năng lượng kinh khủng súng kích hạn gió đan y bay ngược hơn m ộ mươi mét n g ã n ầm ầm ở một bức tường đá bên trên chính giữa tường đá như là mạng n h ệ n đồng dạng vỡ vụn ra g i t đan y cả người liền bị khảm nạm tại trung ương vị trí một kích mà thôi gió đan y đã thụ trọng thương cho dù là ký lì h n thành thần quá trình bị đánh gây ra thực lực của đối phương cũng đã tuyệt đối tiêu thăng đến lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào về sau trình độ đối h mặt với giữa không trung giả tất kỳ lị ạn gió đạn nghỉ vốn là muốn trào phúng đối phương một câu đ a n g tiếc g i t đạn nghỉ có loại cảm giác chỉ cần mình hám nghiệm ra bảo đảm được phun ra hai lượng lao huyết đến gian nan dãy rủa về sau giọt đạn nhì từ vỡ vụn vách đá bên trong tránh ra một cánh tay hướng về đối phương so với một cây ngón giữa mà tới chết đi lần nữa bị giọt đạn nhì khiêu khích giữa không trung kỳ liạn dỗi ra một tay nắm mà đến dùng sức một nắm kia vách đá bắt đầu đ ố n g nhiên đẻ ép giống như là tất cả tảng đá đều hứng chịu tới kỳ liạn k h ô n g chế đem giọt đạn nhì mai táng chắc chắn chỉ lưu lại một con cứng chắc cánh tay ở giữa không t r u n g so với ngón giữa nhìn xem một màn này k ỳ li an càng thêm c ù n nộ bàn tay nam quyền liền muốn bỗng nhiên kéo một cái đem g i t đạn nhì trực tiếp cho đẻ nắt ra đúng vào lúc này một đạo kim hồng sát thân ả hai tay đánh ra hai đạo thủ pháo đem kia kỳ lị ả n trực tiếp đánh bay ra mà tại tony rừng giữa không t r u n g ở trong thời điểm h ạ t kiết như là hỏa diễm nữ hoàng đồng dạng thân ảnh cũng đã đi tới giọt đạn nhì bên người trên tay màu trắng lóa hỏa diễm phun trào đem những tảng đá kia nhao nhao hòa tan thành nhằm tương lộ ra giọt đạn nhì thân ảnh mà tới Quy một chương 251, Cường Chương Cường cường khỏi ản. ản. ản đạn giọt đại đại đại, kỳ kỳ Kỳ lì ản. Kỳ lì lì vừa xa nhưng trên thực tế lại là t r ê n lệch ra ngoài và i ả m lần thứ nhất sinh mệnh này vào còn ở vào dựa vào tự thân tố chất phạm vi bên trong liền xem như ngẫu nhiên có thể vận dụng một chút siêu phàm năng lực nhưng tiêu hao cũng là tự thân góp nhặt ra lực lượng mà lần thứ hai sinh mệnh này vào cho dù là sơ kỳ ngưng tụ thần tính về sau đã có thể thông qua thần tính câu thông thiên địa vũ trụ trực tiếp thôi động vũ trụ tự nhiên lực lượng người tố chất thân thể mạnh hơn cho dù là người bình thường gấp mười 10, gấp trăm lần cũng tuyệt nhiên không cách nào cùng thiên nhiên lực lượng cùng so sánh vũ trụ tự nhiên lực lượng ở khắp mọi nơi vô cùng cương đại cũng tỉ như hiện tại kỳ lị ạn cho ký lì à h an nắm giữ lực lượng xa xa không chỉ một loại lôi đình hỏa diễm đất đá các loại tại ký lì an bên người cơ hội tất cả nguyên tố tự nhiên cũng bắt đầu trở nên sinh động ký lì an vì sao lại đồng ý hẹn xin tổ chức tại di ô thánh thành ở trong làm sinh hóa thí nghiệm tự nhiên là vì hấp thu đầy đủ ưu tú tổ người máy dệt đến dung nhập vào thân thể của mình ở trong t h á n h thành ở trong quái vật nhiều vô số k ể mặc dù tuyệt đại đa số đều chỉ là như là g i ã thú dòm bi đông dạng nhưng kỳ thật tại quái vật ngay trong đại quân vẫn là có một bộ phận có thể nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng ký lì ạn trong tay có toàn bộ t h á n h thành tất cả mọi người bản đồ gen chỉ cần tìm được siêu tự nhiên dị biến l ạ n g i ả điều ra bản đồ gen sửa chữa biến dị về sau dung nhập vào thân thể của mình bên trong ký lì ạn tự nhiên cũng sẽ có được loại này siêu tự nhiên lực lượng chỉ bất qua những lực lượng này cần ký lì ạn từng chút từng chút đi mình đỏ móc khai phát đây cũng là ký lì ạn giữa không chung bên trong không có ngăn cản hát lặng lặng chờ đợi tập kết nguy một thanh hào đao cần một khối thượng hạng đá m à i đao mới có thể ma luyện ra đầy đủ phong mang mà tới không bao dài thời gian hụt mang lấy một tiếng ngông thả giống lên một tiếng cũng đã xông vào đến đại điện ở trong mà tới so với lực phá hoại cùng sức chiến đấu mà nói vô luận là giọt đan n h i vẫn lạc xùa kỳ thật đều không thể cùng hụt loại này chuyên gia cùng so sánh có hô b è cất lìn đi kẹ kiềm chế vốn là còn thừa không nhiều tuyệt cảnh chiến sĩ rất nhanh liền bị hụt cái đánh đập sạch sẽ、hụt. khi tiến vào đến đại điện ở trong ngay lập tức hụt ngựa đầu chính là gầm lên giận dữ vô cùng phẫn nộ bên trong thả người nhảy lên như là một viên đạn pháo đồng dạ đi đầu hướng về kia kỳ lì ản bổ nào h mà đi lúc ở bên ngoài hụt sở dĩ có thể đem những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ nhanh chóng quét dọn không còn cũng là bởi vì những cái kia tuyệt cảnh chiến sĩ trên người nhiệt độ cao cho hụt mang đến càng nhiều phẫn nộ trực tiếp tiêu thăng đến bốn lần nổi giận trạng thái loại trạng thái này hụt kỳ thật đã mới có thể được tính là lần nửa chân đạp đến vào đến lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào ở trong mặc dù lúc này hụt còn không có lĩnh nộ chân chính phẫn nộ chân lý nhưng trên thực tế bốn lần nổi giận hạ hụt chiến thân đã kèm theo một tầng lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào về sau q u a n hoàn chỉ bất quá tại chính thức lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào cường giả trước mặt loại này ngụy trạng thái vẫn còn có chút không đáng chú ý hột nhào lên nhanh trở về càng nhanh đối mặt hột xung kích b ổ n nào chỉ thấy k i a kỳ lì ả n liền như là tùy ý phất tay đánh bóng chảy đồng dạng vung tay một đạo sóng xung kích hình thành từng đạo gợn sóng đâm vào hột trên thân liền đem hột từ giữa không c h u n g đánh r ớ t mà xuống sóng xung kích nghiền ép phía dưới trên mặt đất như là cày đồng dạng tạo ra một đạo khủng bố vết tích mà tới lúc này giót n i bọn người cũng đã phản ứng lại không cho kỳ lì ạn tiếp tục chuyển vận cơ hội nhao nhao nhào tới tony là linh ở giữa không chúng có chút điều chỉnh phương hướng hai tay cùng trên ngực lập tức buộc phát ra nồng đậm năng lượng của sáng hướng về kia kỳ lì ả n bao phủ tới h ạ t cũng không dám khinh thường đối phương mảy may màu trắng loa quang diễm đồng dạng ngưng tụ thành cột sáng bộ dáng liền muốn đem kỳ lì ả n bao phủ chắc chắn d t đan ý lúc này tại siêu cấp khôi phục bị động hạn cũng đã khôi phục lại thả người nhảy lên nhặt lên thanh kiếm giơ tay một thường mang lấy nồng đậm tử vong thần lực hướng về giữa không chúng kỳ lì ạn vành kích mà đi phanh phanh, phanh. Một tầng thật mỏng nhìn cũng không khó khăn nhẹ nhóm đem tất cả mọi người công kích đều phong c ả n chắc chắn lúc này dọn đan y hướng về tony cùng hát z m ấ y mắt ba người nói là tâm hữu linh tê có lẽ có một chút khoa trường nhưng lại vô cùng ăn ý trong m ấ y mắt tony cùng hát z đều nhao nhao gia tăng năng lượng c h u y ể n vận để k ê u kỳ lì ả n cảm nhận được một chút áp lực cùng lúc đó hút cũng g ầ m thét thả người nhảy lên đem kia giữa không trùng kỳ lì ả n cho bổ nhào xuống dưới bốn người ở giữa rất nhanh đ ạ t thành một đoàn mà lúc này dọn a n y thì là đi tới kia cự thần thi thể bên cạnh chỉ là liếc mấy cái về sau rất nhanh tại nó trái tim phía trên tìm được một cái bị trưởng kiếm đâm thủng qua lỗ thủng có nồng đậm thần tính bản nguyên khí t ứ c từ kia vết thương ở trong tiêu tán ra với tay nồng đậm tử vong thần lực phun trào mà ra gió đan h y rất nhanh dẫn động kia vết thương ở trong thần tính khí t ứ c một giọt một giọt dòng máu màu vàng kim nhạc từ kia vết thương ở trong c h ậ m rãi trôi nổi ra những này chính là kia cự thần thi thể tồn lưu cho tới bây giờ thần tính bản nguyên gió đan h y mặc dù không biết cái này đã từng cự thần đến cùng là cái gì cấp độ cứng giả nhưng nhìn mặc dù so ra kém ổ đỉnh đại lão nhưng loại khí t ứ c kia lại là cực độ tương tự một cái tối thiểu nhất cũng là lần thứ ba sinh mệnh nhả không ai biết vị này đại l a o làm sao lại xuất hiện ở địa cầu bên trên cũng không ai biết năm đó vị này đại l a o là thế nào bị người giết chết nhưng không hề nghi ngờ vị này đại lao trên người những n à y thần tính bản nguyên thần minh c h â n huyết liền xem như đặt ở trong vũ trụ cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất bảo vật giá trị vô hạn không chút nghĩ ngợi g i ọ t đa nghi trực tiếp đem những n à y ẩn chứa thần tính bản nguyên thần minh c h â n huyết thu thập lại đúng vào lúc này kỷ li ản cũng phát hiện g i ọ t đa nghi động tác lập tức hét lớn một tiếng tầng, tầng lớp lớp sóng ánh sáng nở rộ đúng là trực tiếp đem tony h u t ba người trực tiếp cùng bay khỏi tới ngay sau đó chỉ thấy từng đạo địa thứ như là kinh khủng trường mâu đồng d từ t cỗ này m cự thần thi thể những cái kia thần minh chân huyết chính là kỳ lì hạn cường đại căn bản là coi trọng nhất đồ vật hiện nay bị giọt đạn nhì thu hoạch hơn phân nửa đương nhiên là phẫn nộ đến cực hạn cái này liên tiếp công kích liền như là thuấn pháp ma pháp đồng dạng không có chút nào dấu hiệu đột ngột xuất hiện giọt đạn nhì cũng bị một màn này giật mình kêu lên liên tiếp nhảy vọt tránh thoát mấy cây địa thứ hai tay cầm kiếm chém ra từng đạo k i ế m quang đem kia giữa không trung lôi hỏa trường mâu chém nắt ra mặc dù là như thế g i t đan g h ỉ cũng bị cái kia khổng lồ mà hùng mánh lực lượng đánh bay mấy chục mét toàn thân trên dưới bị lôi lửa thiếu đốt toát ra một cỗ khói xanh mà tới bất quá còn tốt g i t đan g h ỉ miễn cưỡng còn có thể gánh vắt được dưới chân phiến đá vỡ vụn đã nhảy đến giữa không trung tại g i t đan g h ỉ đứng dậy một máy mắt g i t đan g h ỉ trước đó rơi xuống đất địa phương một đầu chừng hơn hai mét thô thổ m ã n đột ngột từ mặt đất mọc lên phá hư trọn vẹn hơn mười mét phương viên chi đ i ệ giờ khác này ký lị ạn cương đại tựa như là một cái treo tất tony Nì không chung, trực tiếp tại tần truyền tin ở ở giữa tiếp tại trực t r số g miệng g mở mà nói, thần tính bản n u ê n chúng đã tơi tay, ta rút liên u trước, đợi khi tìm được biện pháp lại đến thu thập Tony được con đợi đến khi biện lại i pháp hàng này. l tiếp mấy phát thủ pháo một đạo laser quét ngang đem tiêu kỳ lì ạn bước ra đi một chút khoảng cách nói dô ngươi đừng quên tòa thánh thành này bên trong thế nhưng là cho phép vào không cho phép ra chỉ t ớ i kịp nói một tiếng g i t đàn y tony huts hút bốn người lần nữa cùng tiêu kỳ lì ạn đánh nhau chết s ố n g ra miễn cưỡng ngăn cản kỳ lì ạn cuồng bạo vô cùng tiến công thánh thành bên trong cho phép vào không cho phép ra cái này cũng đúng là cái cả tay coi như l i ề u mạng như vậy đầu tiên do đạn n g cũng không cho rằng mình bốn người có thể hao tổn qua được kia đã bước vào sinh mạng thứ hai nhảy vào giai đoạn kỳ lị ả n bước vào sinh mạng thứ hai giai đoạn về sau trừ đối với siêu phàm năng lực vận dụng bên ngoài nhất rõ rệt đặc điểm chính là năng lực bay liên tục siêu cường đối phương có thể liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ ở giữa năng lượng bổ sung tự thân liều tiêu hao nhưng một chút đều không sáng suốt dầm dầm dầm liên tiếp khí bạo thanh â m nổ vang hút lần nữa bị một đợt pháo không khí từ giữa không trung nổ xuống phát ra q u n bạo vô cùng tiếng giống bất quá hiển nhiên tại ký lị ạn trọng áp phía dưới hút liền xem như gầm rú lại vang lên sáng cũng cơ hồ không có biện pháp g i t đạn nghỉ hai tay cầm kiếm ở đây một lần chém nát không c h u n g đánh tới năng lượng công kích hai tay rung mạnh trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích cũng không dám có mảy may dừng lại xoay người vọt lên vừa vặn tránh thoát khỏi dưới chân một mảnh tráng kiện địa thứ đem hắn dẫn tới trong thành đi để những quái vật kia tới đối phó hắn g i t đạn nghỉ chiến giáp phía trên bắt đầu có ma pháp quang huy nở rộ cái này khiến gió đạn n h ỉ có thể chân đạp hư không chạy đem toàn thân lực lượng phát huy đến cực hạn thập tự kiếm quang tung hoành phát chạm mở ra hạ diện lìn d t đạn n h ì lực lượng tăng g ọ t một đoạn đem k ê u kỳ lị hạn từng đạo công kích tất cả đều chặn đường chắc chắn nhìn thấy một màn này tony h ạ t hai người không có chút nào do dự quay người tựa như thánh thành phương hướng phi hành mà đi đang bay đi trước đó tony còn dùng một cái thủ pháo đánh hụt dưới háng một đợt để nổi giận đuổi theo tony rất nhanh rời xa mà đi đã mất đi ba người chi viện về sau đối mặt k ê u kỳ lị hạn thế công d t đạn n h ì càng thêm chật vật a dễ n l ì n cái đồ chơi này dùng hạp đi nhưng đối với hai viên thận tiêu hao cũng là không hề nghi ngờ tại miễn cưỡng k h i ê n mấy đợt công kích về sau gió đan y thể nội đã còn thừa không nhiều tử vong thần lực ngưng tụ tại thanh kiếm phía trên tung h à n h phách chẳng hạn ngạnh xinh xinh chém ra một đạo thập tự sóng ánh sáng đúng là đem kia ký lị ạn một cánh tay đều chém đứt ra đem đánh bay thật xa nếu như đổi lại là những địch n h â n khác gió đan y khẳng định là thừa dịp yếu thế đổi đánh tới cùng nhưng bây giờ cái này ký lị ạn gió đan y lại là không có chút nào truy kích hứng thú l i ê n ngay cả những cái kia trước đó tuyệt cảnh chiến sĩ có thể nhanh chóng tự lành tay cụt mọc lại đối với ký lị ạn mà nói loại thương thế này hiển nhiên cũng không tính là cái gì thương thế Thừa dịp đối phương bị buộc rơi xuống hạ h dịp bị p đối xuống rơi n buộc o q một chương hai trăm năm mươi hai không cách nào ngăn chặn cuộc diện kiêm một bộ cự thần thi thể bên trong còn thừa vượt qua chín thành chín thần minh c h â n huyết đã toàn bộ đều bị g i ọ t đạn n h ỉ thu lấy mà đi còn lại cỗ thi thể kia cho dù đối với người bình thường mà nói còn có không có gì sánh kịp giá trị tác dụng nhưng đối với ký lì an mà nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ dùng chỉ có những cái kia thần minh chân huyết mới có thể để kỳ li ả n trở nên càng thêm cường đại cho nên tại g i t đạn nỉ bọn người đào tẩu sau một nháy mắt k ỳ li ả n cánh tay mọc ra lập tức cũng bay lên không trung bên trong nổi giận vô cùng hướng phía giọt đạn nỉ đào tẩu phương hướng truy kích mà đi không bao lâu thời gian một bộ màu đen chiến giáp xuất hiện tại kỳ li ả n giữa tầm mắt cơ hồ là không chút nghĩ ngợi k ỳ li ả n hít sâu một hơi quần quần năng lượng sóng ánh sáng đem kia g i a không trung màu đen chiến giáp bao khỏa chắc chắn ra sức xẻ rách mạnh sinh đem cái kia màu đen chiến giáp xẻ nắt ra một cái bị hệ thống trí năng khống chế sát ve sầu thoát sắc do đan nghỉ chiêu này chơi cực kỳ xinh đẹp nhưng ký li an lại là càng phát ra vô cùng phẫn nộ trên bầu trời đã không có bất cứ địch nhân nào tung tích ký li an tự nhiên có thể nhìn ra được mấy người này tuyệt đối là trốn đến thánh thành mặt đất bên trong mượn nhờ những p h ò n g ốc kia kiến trúc đang tránh né chính mình vô tận quân đội phía dưới ký li an không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng phía dưới lao xuống chuẩn bị trên mặt đất không một đạo đường phố một đạo đường phố càng quét tóm lại muốn đem mấy người này cho triệt để hủy diệt mà rơi bất quá ngay tại kia ký li an vừa mới ép xuống độ cao thời điểm rất đột ngột, một đạo quái vật to lớn bóng người Từ tại một tòa kiến trúc vật ở trong kiến mà ra, nhào ở bổ đáng e m không có anh, tung, cả tiếc chút năng có, trực năng chống lực không p t vỡ thành tạt Đáng tiếc ký lì ạn không có thể nghĩ tới là tại kia một đạo quái vật về sau chỉ là như vậy nho nhỏ chậm trễ vài giây đồng hồ thời gian đã có đại lượng quái vật giống như là thủy triều liên miên bất t u y ệ t hướng phía kỳ lì ả n bổ nhào mà tới chân chính tình h u n g giới những quái vật này khẳng định không có cái này cấp tốc nhưng ở thánh thành bên trong còn có g ọ t đan y tony Hax, thời thời khắc khắc chuẩn bị hố k ê u kỳ l ì ả n một đợt những quái vật này chính là g i ọ t đa nghi m ọ n người đưa cho kỳ l ì ả n lễ vật quái vật chiều cường bên trong kiên kỵ nhất chính là kịch liệt đánh lâu bởi vì động tinh càng lớn thời gian càng dài đủ khả năng hấp dẫn đến những cái này quái vật liền sẽ càng ngày càng nhiều thanh thành kỳ thật cũng không tính quá lớn nhưng trăm vạn nhân khẩu tại loại này đáng sợ lây nhiễm hạn g chí ít cũng có được mấy chục vạn con quái vật đang điên cùng du tẩu chiếm cứ tại vô cùng tận đói ở trong giót đa nghi mọi người tại giót đa nghi chỉ điểm cùng tư liệu hạn sớm đã biết loại quái vật này chiều cường đáng sợ cho nên hành động đều rất bí mật liền xem như hấp dẫn quái vật đến ký ly ả n phụ cận cũng chỉ là hơi dính tức đi tuyệt không dừng lại nhưng ký ly ả n nhưng lại không biết những này mặc dù những quái vật này theo một ý nghĩa nào đó là chính ký ly ả n chế tạo ra nhưng ký ly ả n bản nhân lại là căn bản cũng không có chú ý qua những quái vật này ngược lại lúc này ký ly ả n còn đắm chìm trong mình vô hạn cường đại năng lực ở trong cho nên ký ly ả n một màn này hiện tựa như là trêu chọc tổ hong vỏ vẽ đồng dạng huyên áo động tĩnh càng lúc càng lớn nhưng những quái vật kia lại là càng ngày càng nhiều thật giống như rết không hết đồng d xa xa nhìn lại tại một đầu thập tự nhai đạo trung ương ký lì hạn liền như là một tôn vô địch chiến thần đồng dạng một tay chống lên một t ầ n g phòng ngự m à n sáng một cái tay khác điều khiển lôi đ ỉ n h hỏa diễm đất đá hàn băng chở nhiều mặt lực lượng đem những cái k i a bổ nhào mà đến quái vật toàn bộ hành sắt thành t ạ t bã năng lượng l a ă n l ộ t bạo tạc khuấy động nhưng ở kia chiến thần đồng dạng bóng người bốn phía đông tây nam bắc phương hướng bốn con đường bên trong vô cùng vô tận quái vật lao nhanh mà động giống như là sông dài của quận lại giống là trên thảo nguyên thú chiều lao vùn vụ vụn không ngừng hội tụ、Xịt. đây chính là thần minh lực lượng sao cách hai con đường bên ngoài một mảnh nhận nấp phòng ốc mái nhà phía trên đỉ kệ nhìn xem kia nơi xa để nhiệt huyết sôi trào đại chiến có chút k i n h hãi có chút ghét tị lại có chút rung động mở miệng mà nói g i o t d a n i ô m hansber elthon nói mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng ký lị ả n cái tên điên này tựa hồ tìm được một đầu tiến hóa trên đường đường tắt liền xem như tại đường thành thần bên trên ký lị ả n cái này người điên năng lực cũng được sưng tụng vô cùng cường đại ký lị ả n chiếm đoạt quá nhiều biến dị bản đô gen bất quá có cái kia không biết tên cự thần, thần tính bản nguyên trợ giút những cái kia cường hãn g e n lực lượng cũng không có đem ký lị ạn chuỗi gen cho no bạo ra ngược vẹn vẹn trước đó không tính là quá lâu thời gian một trận chiến ký lị ạn trên thân liền đã cho thấy lôi đỉnh h ỏ a diễm phi hành thời tiết đất đá năng lượng trưởng không chờ nhiều loại cường đại siêu phàm năng lực nếu như không phải ký lị ạn mới vừa v ậ n trưởng khống những lực lượng này đối với lực lượng khai phát hiệu suất quá thấp d t đan nghi m ọ n người căn bản là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có thậm chí nếu như ký lị ạn đầy đủ thiên tài đem đủ loại này năng lực dung hợp liền có thể ngưng tụ như là ổ đình đại lão cái kia thiên không chi lực đồng dạng siêu cường năng lực đương nhiên đó cũng không phải nói đơn nhất năng lực liền không tốt như ạn xị ạn vân đại lão cả một đời chỉ nghiên cứu ma pháp ngắn ngủi mấy trăm năm liền đã đuổi kịp ổ đ ỉ n h đại lao loại tồn tại này năng lực không phân mạnh yếu chân chính mạnh yếu ở chỗ người khai phát ngay tại giót đạn nghỉ ba người thảo luận thời điểm tony cũng không biết từ nơi nào đường đi ở trong chui da nhẹ nhàng bay đến trên nóc nhà nhìn kia xa xa chiến trường một chút thập tự nhai miệng nơi đó đã tạo thành một cái cơn bão năng lượng như là cối x a y thịt đồng dạng đem vô số quái vật xoắn n ắ t ra tony sắc mặt không thế nào đ ẹ mắt nói những quái vật kia chỉ sợ khốn không được cái tên điên này thời gian quá dài à thanh thành ở trong quái vật đúng là vô cùng vô tận mặc dù g i t đa ni b ọ n người dựa vào cảm giác tiên tri hố ký lị an một thanh nhưng ký lị an lực lượng thực sự quá mức cường đại đối phương sớm muộn có thể thoát khỏi những cái này quái vật dây dưa mà tới g i t đa ni sắc mặt cũng không thế nào mỹ d i ệ u nói kéo một hồi tính một hồi đi tony một mặt bếp khuất nói trong vũ trụ đều là dạng này quái vật sao tony nói tới không phải ký lị an mà là kia cự thần thi thể g i t đa ni lắc đầu nói mặc dù không biết tên kia cự thần vì sao lại trên địa cầu bị người giết chết nhưng ta dám khẳng định loại kia cấp bậc tồn tại toàn bộ trong vũ trụ cũng không có mấy cái mỗi một cái đều là vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại ký lì ạn cái tên điên này chính là gặp vận may mà thôi ngay tại g i t đạn nhi đang nói thời điểm kia thập tự nhai trên miệng ký lì ạn hiển nhiên đối với lực lượng trưởng khống lại tăng lên một tầng một kích phía dưới dòng dã một đầu phố dài bị vô tận đùi mù bao phủ như là địa chấn đồng d ạ n g triệt để sụp đổ ra đem trọn vẹn mấy trăm đầu quái vật cho trực tiếp t r ô n vùi mà rơi tony một mặt nhức cả trứng nói ta đã bắt đầu hoài nghi khoa học năng lực gió đạn nhi bất cười bất quá nhưng cũng biết đây chỉ là tony nhà danh m ạ thôi nghĩ, nghĩ nói khoa học vô luận ở nơi nào đều là sức mạnh lớn nhất một trong chỉ là chúng ta địa cầu đi đến khoa học con đường thời gian còn quá ngắn mà thôi xác thực địa cầu nhân loại từ ngu nội huống lông như máu thời đại đến bây giờ cũng bất quá mới mấy ngàn năm đ ặ t ở adgard cũng bất quá chính là một thế hệ thời gian phóng tơi trong vũ trụ càng là giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới mà cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong nhân loại chân chính bắt đầu phát triển khoa học cũng bất quá ngắn ngủi ba trăm năm trăm năm mà thôi cho nên nói cũng không phải là khoa học không góp sức mà là đây là một đầu nghiêm cẩn vô cùng con đường an nội tỉnh an cơ sở chỉ có phát triển ra về sau mới có tôi h ể trở t nghĩ h sức m ạ l ớ đầu tiên là có chút nhỏ thoải mái sau đó một mặt khổ bức đối giọt đạn nhì so với một cây ngón giữa mà tới ngay tại mấy người nói chuyện công phu kia thập tự nhai miệng tình hình lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy kiếp ký l ì ạn cũng không biết ăn cái gì thuốc đ ạ i bổ như là thổi phồng đồng dạng tăng vật ra chỉ chốc lát sau thời gian cũng đã trọn vẹn cao hơn mười mét như là một tôn cự nhân đồng dạng đứng sừng sững ở thấp bẽ đường đi trung ương dầm dầm dầm kinh khủng lôi đình nhấp đô ban ngày kinh lôi vô tận địa quang trọn vẹn bao phủ vài trăm mét phương viên đem vô số quái vật chiều cường đều cho vỡ nát ra ngay sau đó kiếp ký l ì ạn một cái tay khác dối ra giống như thác nước lưu đồng dạng hỏa diễm bao trùm một bộ phố dài đem hết thể tất cả đều tiêu ra ầm ầm ký lị ạn chân to dẫm rơi đại đ giống như là trời đất sụp đổ đồng dạng sắp thành phiến liên miên thành thị đều cho hủy diện ra những nơi đi qua hết thể đều tại chỗ bụi f k chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn hắn muốn hướng thánh thành bên ngoài mà đi nhìn xem t i ê ký lì an động tác tony sắc mặt lần nữa trở nên khó coi trực tiếp tại tần số truyền tin bên trong hô to lên tiếng ký lì an là t h ằ n g điên là cái quái vật nhưng không hề nghi ngờ đây cũng là một thiên tài tới bị giọt đạn n h bọn người hố một đợt ký lì an tự nhiên cũng xem thấu g i t đạn n h bọn người ở tại tòa thánh thành này bên trong cùng mình đánh du kích ý nghĩ cho nên lúc này ký lì dứt khoát không tiếp tục để ý giọt đan n g bọn người ngược lại hướng về thánh thành bên ngoài đi đến đ ặ t ở hoa hạ binh pháp bên trong cái này kêu là làm vây n g ụ y cứu triệu thánh thành ở trong quái vật vô cùng vô tận nếu như vẹn vẹn một cái kỳ lì ạn xông ra thánh thành bên ngoài cũng không quan trọng dù sao tại vây thành hậu phương làm bên g ô n g vô bờ hoa mạc một khi kỳ lì ạn đi ra ngoài chống trải khu vực hội đồng bảo an thế giới các quốc gia cao tầng ngược lại dễ dàng phái ra đại quy mô bộ đội hoặc là sử dụng đại uy lực tính sát thương vũ khí tới đối phó cái này kỳ lì ạn nhưng không thể không cân nhắc đến một điểm là cái này kỳ lì ạn rõ ràng là muốn đem vô cùng vô tận quái vật chiều cường trực tiếp dẫn tới tường vây bên ngoài thanh thành châu âu á không phải bà châu đại lục giao giới khu vực thật nếu để cho mấy chục vạn quái vật đi ra ngoài chỉ sợ thế giới bên trong tận thế cũng liền thật không xa Quy quả, quả, luân cầu mua. luân cầu mua. bay một tâm độc kết đặt kết đặt tư, giọt tô tức liền phải bay tiến chương Chương ác như hồi như hồi sinh nghi, nghi phải người, giống đồng dạng giống đồng dạng ản đàn bọn liền lên ng lì lập Ký ra chỉ thấy sở ti vợ cũng không biết từ kia v ứ t ra một c ố nặng nề g h xe gắn máy tại mái nhà phía trên bay vút lên nhảy vọt chỉ bất qua trong chốc lát cũng đã đi tới kia kỳ lị ạn phụ cận chỗ h i ệ n nhiên tony tại kênh ở trong hô lên không tốt một m ấ y mắt sở ti vợ cũng đã bắt đầu hành động đây là cái chân chính ý chí thiên hạ nam nhân xe gắn máy trong lúc hôn loạn báo tắp không ngừng tới gần kia kỳ lị ạn về sau sở ti vợ càng là d ơ tay đem phía sau vịt dạn nhì ủng tấm thuẫn quăng bay ra đi xét qua một đạo kỳ diệu uy tích hung hăng đâm vào kỳ lị ạn giữa hai chân xe gắn máy oanh minh xoay tròn bay vào hai tòa nhà phong lúc này sở ti vờ hô to một tiếng một đạo tấn bánh như báo thân ảnh báo tác mà ra đi tới sở ti vờ trước mặt bắt lấy sở ti vờ một cái tay bỗng nhiên xoay quanh đem sở ti v ở quăng bay ra đi keng sở ti v ở bay lên một kích dồn sức đụng vừa vặn đánh vào kia kỳ lì ạn một cái chân khác đầu gối đằng sau đ ộ t tạo trong kích liền xem như kỳ lì ạn tăng vọt cao hơn mười mét bị người đánh trúng đầu gối cũng không chịu được một trận rung chân ngã xuống đất bên trên áp sập một mảnh phong ốc. rất hiển nhiên sở ti v ở cùng bủ k ỳ hai người kế hoạch một màn này tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý mà là có dự mưu nhảy dựng lên đánh đối phương đầu gối tốt đẹp ưu thế tony huts b a quát hút đều trong nháy mắt này nảy ra bật hết hỏa lực hướng về kia kỳ lì ạn tấn công mạnh mà đi cùng lúc đó d t đan h y không có sử dụng song súng mà là có một loại trực giác mình muốn dùng trong tay thanh kiếm mới có thể cho đối phương tạo thành đầy đủ tổn thương trước đó nhìn thấy kia cự thần thi thể trên ngực kiếm thương thời điểm d t đan h y liền có một loại cảm giác trong tay mình trôi này thanh kiếm đối với kia cự thần bao quát kia cự thần huyết mạch hậu duệ có rất mạnh khắc chế năng lực hiện nay loại cảm giác này càng phát mãnh liệt cho dù là không có chiến giáp d t đan h y chỉ dựa vào tự thân tố chất tốc độ cũng tuyệt đối không chậm toàn lực phía dưới do đan y nhảy lên có, thể có cao mấy chục mét thanh thành ở trong gầm đền mấp mô phế tích địa hình đối với gió đan y mà nói càng thêm không phải bất kỳ trở ngại chỉ thấy giọt đạn nhì như là linh mẫn nhất hung mạnh nhất manh thu đồng dạng tại phế tích ở trong nhảy vọt lao nhanh nhanh như phong lôi đang đến gần kia kỳ li an thời điểm đ ỗ n g nhiên nhảy lên ở giữa không trung hai tay cầm kiếm hướng về kia kỳ li an lực bổ xuống giống cho dù là thế yếu phía dưới bị vây công bên trong kỳ li an vẫn như cũ cảm thấy loại này đến từ giữa không trung vô cùng mãnh liệt uy hiếp ngạnh xinh xinh gánh vác tony cùng hát một đợt tấn công mạnh đưa ra một cái tay đến h ư ớ n về giữa không trung g i t đạn nhì quét ngang mà tới quân quân tử vong thần lực dốc vào thánh kiếm bên trong kia thánh kiếm phía trên sáng như i ê tuyết á h thanh kiếm ở giữa không trung liền như là một vòng trán phóng vô tận quan mang mặt trời nhỏ trước nay chưa từng có sắp bén tội khô lạc hủ đèm tiêu kỳ lị ạn tay trái chặt đứt ra trong chốc nhóm này ở giữa không trung nhìn xem kia nằm xuống đất trên mặt ký lị ạn do đan y sinh ra một loại cổ quái ảo giác mà tới thật giống như giữa sát na này d t đan y bị một c h ố i lực lượng vô hình kéo lấy đi tới hai ngàn năm trước thánh thành đại địa bên trên cùng dưới mắt cơ hồ giống nhau như đ ú c t r a n g cảnh một tôn màu lam cự thần người bị thương nặng té nằm trên mặt đất t r u n g quanh là vô cùng vô tận nhân loại đại quân mà ở giữa không trung đồng d ạ n g có một cầm trong tay t h á n h kiếm người nhảy vọt mà xuống một kiếm không có vào kia màu lam cự thần tim phía trên trường kiếm rút ra thần minh chân huyết vẩy xuống quanh thân đây là khắc cấn tại t h á n h kiếm ở trong một đạo thời gian ảnh lưu niệm gió đán ý bỗng nhiên từ kia cảm giác cổ quái bên trong thoát ly mà ra q a n h một tiếng rơi vào kia kỳ lị ạ n trên ngực thanh kiếm phát ra càng phát ra càng phát giống một tiếng thảm liệt vô cùng giống lên một tiếng t ừ ký lì ạ n trong miệng phát ra năng lượng khổng lồ sóng xung kích liền như là hạch bình vũ khí đồng dạng b ộ c phát ra những nơi đi qua hết thể hết thể toàn bộ đều bị đẩy nang g q u é t hết chỉ là một kích này mà thôi hơn phân nửa thanh thành đều triệt để sụp đổ ra như sờ tiver bukhi đi ké bọn người sớm có tony hạt hai người nằm kéo bay ở giữa không trùng tránh thoát cái này một đợt cuồng bạo vô cùng sóng xung kích do đan ý liền không có may mắn như thế bị cái này sóng xung kích chúng ngay ngực phun máu liền bay ra vài trăm mét có hơn trùng đ i ệ rơi trên mặt đất cũng may cái này một đợt điên cùng năng lượng bạo tạc phía dưới vượt qua hai mươi vạn quái vật đều bị nghiền nát ra d t đã n n h ỉ rơi xuống đất có thanh kiếm ngăn cản một đợt mặc dù vẫn như c ũ là trọng thương phung máu không cách nào đ ộ n đậy nhưng tốt xấu không có cái gì quái vật đi lên kiếm tiền nghi cùng lúc đó kia ký liạn nguyên bản mười mấy mét khổng lồ cự thần thân thể như là loại khí đồng dạng nhanh chóng thu nhỏ không nháy mắt thời gian mà thôi ký liạn lần nữa khôi phục người bình thường bộ dáng liền ngay cả kia làn da màu xanh lam cũng bay nhanh rút đi thất kinh đại hống đại thiếu đây không có khả năng lực lượng của ta đâu các ngươi đây là k i n h nhờn thần minh cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng như vậy mạnh như ồ điền đại lão trưởng nữ h e o lạ có thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội cũng tại đã từng bước vào lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào quá trình bên trong bị tử vong lực lượng ăn mòn tâm trí đ ạ i biến trở thành tử vong quyền hành chi lực nửa cái khôi lỗi bất đắc dĩ tình hồ dưới ồ điền đại lão không thể không đem mình trưởng nữ phong ấn đến bắc hải phía dưới minh giới ở trong kỹ li an vận khí càng tốt hơn thu được một câu lần thứ ba sinh mệnh nhảy vào về sau cự thần thi thể có thần minh chân huyết trợ giút lại thêm thể nội bản thân liền có í c chi mị tồn tại khiến cho tại rất ngắn thời gian bên trong liền vượt qua vô số cố gắng. tiêu t h ă n g đến lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào về sau thần minh c h i cảnh nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền không có bất kỳ thái hoàng ẩm như là ố điện đại lão loại tồn tại này tự thân thần minh chân huyết bên trong tồn giữ lại đại lượng ý chí c h i lực kỹ ly ạn bị quái vật đại quân vây khốn về sau điên cuồng kích phát thần minh chân huyết lực lượng tự nhiên cũng sẽ bị thần minh chân huyết ở trong lưu lại quyền hành ý chí a n mòn cho nên trong vô ý thức ngưng tụ lại cự thần thân thể bất quá loại lực lượng này trung pi là hư kỹ ly ạn có được vô tận tận lực lượng cũng không hiểu được vận dụng cho nên kỹ ly ạn con hàng này bị sở ti vỡng ép trên năm năm đánh ngã trên mặt đất nhận lấy tất cả mọi người vây công cung ký li ả n có chút giống nhau g i t đạn n h ì trong tay thanh kiếm lai lịch không rõ nhưng đ í c h đích sắc sắc là một kiện chân chính thánh vật ở trong tồn tại đã từng cường giả lưu lại quyền hành ý chí tại gặp được kia cự thần ngã xuống đất tràn g cảnh về sau cực độ tương tự tình huống cũng đồng dạng kích phát thanh kiếm ở trong quyền hành ý chí a n mòn g i t đạn n h ì chỉ bất quá g i t đạn n h ì ý chí muốn mạnh hơn k ý li ạn nhiều lắm chỉ là đắm chìm chì chốc lát liền tỉnh táo lại đây cũng là gió đạn n h ỉ tại nhảy vọt phép chạm hướng kỳ li ạn thời điểm phản phất trở về quá khứ đồng d giót đa nhi dựa vào thanh kiếm chi lực phá vỡ kia cự thần thân thể vỡ nát kia cự thần lưu lại quyền hành ý chí lại thêm cự thần thân thể tiêu hao vô tận năng lượng ký lì h n thể nội thần minh chất huyết cơ hồ bị thiêu đốt chống không cho nên ký lì h n tại cự thần thân thể phá diệt về sau lại biến trở về người bình thường bộ dáng chỉ có thể dựa vào thể nội ischimi thôi phát ra nhiệt độ cao mà đến cũng không còn cách nào trường không kia cự thần chi lực cái này giống như là một cái luân hồi đồng dạng q u a n đi của lại lại quay lại nguyên điệm bất quá cho dù là chỉ có ít chi mỹ ký li ả n cũng vẫn như c ũ không phải cái gì loại lương thiện mắt thấy đánh không lại ạ vẹn chờ đám người lập tức bắt đầu hướng về thánh thành ở trong chạy trốn ra tony sơ ti vợ m ọ n người rất mau đuổi theo b ấ t ký li ả n mà đi h a t h ì là tương đối quan tâm nhà mình cặn b ã nam rất mau tới đến giọt đan nỉ trước mặt mũi ặ t m tràn đầy thương tâm ông giọt đan nỉ lộ ra rất là lo lắng vừa rồi kia cự thần thân thể phá diệt một nháy mắt uy lực có thể so với hạch bình vũ khí đầu dạng giọt đan nỉ tô chất thân thể mạnh hơn cũng đánh k h n g được Cũng may có may trước h h á n k h i đó t t mặc dù là như gió đ ạ nhi n mặc dù ý chí đầy đủ cứng cỏi có thể đối phó được kia vô cùng vô tận quyền hành ăn mòn chi lực nhưng mỗi một lần tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa thời điểm vẫn là vô cùng gian nan mà lần này g i t đa nghỉ cũng không biết mình làm sao lại tiến đến phảng phất là ngủ một giấc vừa mở mắt liền tới đến vũ trụ này bản nguyên chi địa ở trong không đợi g i t đa nghỉ kịp phản ứng một loại yên tĩnh mà thâm thúy triệu h o à n phía dưới g i t đa nghỉ lâng lâng đi tới một vòng óng ánh vô tận tinh quang trước mặt tại bản nguyên vũ trụ chi địa bên trong tất cả ý thức ý chí đều là lấy huy quang hiện hiện liền như, như là mặt trời loa mắt p ó n g ánh ba khí rộng lớn to lớn giống như bầu trời rộng lớn nhưng dưới mắt đạo này huy quang không có ố đình đại lão như vậy ba khí nhưng lại mang lấy một loại vô tận đến được yên tĩnh cùng tâm h thúy chẳng phải loa mắt thế nhưng làm cho không người nào có thể quên loại khí chất này tại giọt đan nghi gặp được giữa đám người chỉ có một người có nhìn xem trên người mình so với mình hơi sáng như vậy một chút xíu huy quang giọt đan nghi lại nhìn phía trước mặt huy quang nếm thử tính mở miệng mà nói Ản Ản văn si đ ạn i lao. Huy c ư ơ g xị ẹn si Ản văn đại l a o rừng tổn hải tuyến. Chương 254, Ản Ản văn đại dừng tổn hải si đ hấp thu vô tận vũ trụ lực lượng ả n xì ẹn văn đại lao tự nhiên cũng có thể bất quá tại g i ọ t đạn n h ỉ cảm giác bên trong ả n xì ẹn văn đại lao tựa hồ giống như là chuyên môn t r ờ ở chỗ này một tiếng thở nhẹ về sau g i ọ t đạn n h ỉ trước mặt kia vô tận yên tính huy quang chậm rãi thu l i ễ m ngưng tụ thành một đạo nhân hình bộ dáng chính là g i ọ t đạn n h ỉ quen thuộc ả n xì ẹn văn đại l a o mới chỉ cùng ả n xì ẹn văn đại lao bình thường bộ dáng có một chút điểm sai dị thời khắc này h n xì ẹn văn đại lao trên trán hiện hóa đạo này như là tình chữ đồng dạng thần bí ký hiệu hiện ra có chút hồng quang giót đạo đạo hạ cám v i độ chi chủ đ ọ t mạng mụ chính là đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại mạnh nhất một t r o n g theo một ý nghĩa nào đó đ ọ t mạng mụ đã là tiến vào lần thứ tư sinh mệnh nhảy vào siêu cấp đại lão chỉ bất quá vị này đ ọ t mạng mụ đại lão phạm vào giống như hẹo la ma bệnh hẹo lạ là, là tại lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào thời điểm bị tử vong quyền hành ăn mòn lại có ố đình đại lao phong ấn cùng trợ rút cho nên còn có thể bảo trì hình người thái chỉ là tư tưởng ý chí nhận lấy mê hoặc trở nên cực đoan ngang ngược đọt mạng mù thì càng thêm nghiêm trọng nhiều vị này đã từng cũng là địa cầu bên trên một cái pháp sư tại hướng về lần thứ tư sinh mệnh nhảy vào khởi s ư ớ n g s u n g kích thời điểm bị hắc cám pháp tắc ăn mòn cả người đều hóa thành một loại pháp tắc ý thức tồn tại đọt mạng mù chính là hắc cám quyền hành nhưng lại không phải hắc cám quyền hành toàn bộ mà ả n xị ẹn v â n đại lao càng có ý tưởng người sử dụng đọt mạng mù lực lượng đến chống cự đọt mạng mù xâm lấn chỉ có thể nói ả n xị ẹn văn đại lao ý chí so đọt mạng mù cứng cấp hơn đối với h ắ cám ăn mòn càng có sức chống cự trên đời này không có không phải đ è n tức là trắng sự t ì n h khi nhìn đến an xì ẩn văn đại lao trên trán hắc cám tiêu ký về sau g i ọ t đan nhi cũng chỉ là sững sờ một chút lập tức hướng về an xì ẩn văn đại lao vân an an xì ẩn văn đại lao cũng không có ngay lập tức đáp lại g i ọ t đan nhi mà là giống tại nhẹ nhàng kích thích cái gì trên thân thỉnh thoảng sẽ có hào quang màu xanh lục nở rộ mà ra mỗi một lần hào quang màu xanh lục này nở rộ an xì ẩn văn đại lao liền phẳng phất trở nên mở đi giống như thật không phải thực để người sợ hai thạc phụ một lúc lâu thời gian về sau hạn xì ẻ n văn đại lao trên người lục quang biến mất một viên đá quý màu xanh lục xuất hiện tại hạn xì ẻ n văn đại lao lòng bàn tay ở trong cùng lúc đó hạn xì ẻ n văn đại lao trên mặt cũng lộ ra một vòng điểm tính vô cùng tiếu d u n g m à tới ngược lại là g i t đa nghi có chút s ứ n g sở nói hạn xì ẻ n văn đại l a o đây là tấm lệm hạn xì ẻ n văn đại l a o nhìn tâm tình không tệ tiện tay đẩy tiêu tấm lệm bay tới g i t đa nghi trước mặt nói muốn xem một chút tương lai của người sao gió đa n g l u n c ú n tay chân tiếp nhận t m l ệ ngay được hạn xì ẹn văn đại lao lời nói có chút cứng đờ một lúc lâu thời giói mới mở miệng mà nói, Vẫn là không cần. nhân sinh cũng là bởi vì không biết mới trở nên chân chính có ý nghĩa không phải sao an xị ẹn văn đại lao không có thu hồi ăn đệm mà là nhẹ nhàng điểm một cái chỉ một thoáng kia ăn đệm phía trên t á c h ra vô cùng vô tận năng lượng như là quần quận giang hà đ ồ n g dạng rót vào đến giọt đạn nhỉ trong thân thể giọt đạn nhỉ có thể rõ ràng cảm giác được nương theo lấy loại này năng lượng chảy ngược trên người mình lực lượng huy quang đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường không bao lâu mà thời gian được sự giúp đỡ của ăn đệm g i t đạn nhỉ cũng nương tụ ra mình thân ảnh mà tới lần thứa tiến vào bản nguyên vũ trụ trí địa g i t đa nhi rốt cục không còn là một chùm sáng bộ dáng chỉ bất quá cổ quái chính là g i t đa nhi trên thân c h á n phóng là một loại màu đen huy quang vĩnh hằng yên tĩnh t r ô n vùi hết thảy là tử vong huy quang mà chỉ có tại g i t đa nhi mi tâm chỗ thì là đang tỏa ra lấy một đạo lục mang tinh màu ngà sữa ân ký đây là một loại kỳ quái thể nghiệm rõ ràng đã có được thân thể nhưng g i t đa nhi lại có thể nhìn thấy hình dạng của mình giống như là tại bình thường ánh mắt sau khi gió đa nhi còn có thượng đế thị giác trên người mình n g n g tụ tử vong huy quang cái này không có mà bệnh nhưng tiêu mi tâm chỗ màu ngà sữa lục mang tinh ấ n ký lại là để giọt đạn nghỉ có chút cổ quái chỉ chỉ chán của mình giọt đạn nghỉ rất khiêm tốn hướng về ả n sĩ ẹn văn đại lão mở miệng hỏi đại lão đây là vật gì ngươi hiểu rõ không ả n sĩ ẹn văn đại lão chỉ chỉ chán của mình nói cùng cái này đồng dạng là một loại ấ n ký đến từ thiên đường ấ n ký giọt đạn nghỉ một mặt cổ quái nói thiên đường ta cùng thượng đế còn có cái gì quan hệ thân thích sao an sĩ n văn đại lão cười cười đưa tay tại kia em rẻm bên trên nhẹ nhàng bán ra cho thấy một bức tranh m ạ tới hình tượng bên trong chính là giọt đạn n h ỉ cầm trong tay thanh kiếm từ trên bầu trời nhảy xuống đâm vào kia kỳ lì ả n tự thần trái tim c h ẳ n g cảnh ả n sĩ、si、e n văn đại lao muốn so đã từng ổ đ ì n đại lao có kiên nhẫn nhiều dừng lại kia một bức tranh chỉ vào kia một thanh thanh kiếm mở miệng mà nói đây là thiên đường vị diện ở trong cừng giả lưu tại địa cầu bên trên vũ khí ngươi thông quan ó đạt được thiên đường thừa nhận cầm trong tay thanh kiếm ngươi liền có thể mượn dùng thiên đường lực lượng g i t đ ạ n nghi gật đầu sau đó nhữ mày tựa hồ có chút nghi vấn nhưng lại cũng không hỏi ra miệng tới an sĩ ẹn văn đại lao dường như sớm liền nhìn ra gió đan nghĩ hoặc nói không cần lo lắng thiên đường đã từng thần chỉ đã biến mất thượng đế chuyển vào pháp tắc bên trong nơi đó chỉ có thuần túy nhất lực lượng chỉ cần ngươi có thể có được loại lực lượng này thừa nhận liền sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nghe được càn si ẻn văn đại lão lời nói gió đan i lúc này mới an tâm một chút mượn dùng vị d i ệ n khác vũ trụ lực lượng cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt loại lực lượng này ân ký tựa như là vô tận hỗn độn ở trong định vị tọa độ đ ồ n g dạng nếu như c ố lực lượng này chủ nhân có cái gì ác ý liền có thể dễ như t r ở bàn tay thuận lực lượng này ân ký giáng lâm trên địa cầu h á cám vĩ độ đốt mâm mù địa ngục vị diện mẹm p sơ tổ thường xuyên sẽ có dạng này cho xiết nghe ản xì ẹn văn đại lao ý tứ mình sử dụng cái này thiên đường lực lượng phía sau loại lực lượng này đã từng chủ nhân đã hoàn toàn biến mất thượng đế không gặp thiên sứ trừ khử giọt đạn n h ĩ không phải tin giáo đồ đối với tin tức này chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại có chút nhỏ mừng thầm thiên đường không có chủ nhân loại lực lượng này về sau loại lực lượng này còn không phải tùy tiện tự mình một người dùng cả một cái vệ miệng lực lượng vậy nhưng so chính giọt đạn n h ĩ tân tân khổ khổ góp nhặt kê tý xíu thần lực muốn khổng lồ hơn nhiều cơ hồ có thể nói là vô cùng vô t ậ n lén lút mừng thầm một hồi giọt đạn nhì không cầm được mang trên mặt ý cười nói ả n xì、si、ẹn văn đại lão ngươi ở chỗ này chờ ta rất lâu sao ả n xì ẹn văn đại lão hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới giọt đạn ý lại có thể đoán được mình là chuyên môn ở chỗ này chờ đợi bất quá loại tâm tình này cũng không có tiếp tục quá lâu chỉ là nhóm một cái mà thôi ả n xì ẹn văn đại lão lần nữa bình tĩnh mà nói cũng coi như không phải lợi lợi đối với đạo này thân thể mà nói nàng vẫn luôn ở đây tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta từng đoán được rất nhiều tương lai có tốt có xấu ta rất may mắn có thể ở đây gặp ngươi cái này chứng minh ta lúc đầu lựa chọn vô cùng chính xác Hai thân ảnh. nếu như gió đa nghỉ nói, hiện tại. đối với thế giới ảnh hưởng là nghĩ kỹ phương hướng phát triển chính là như là hiện tại đồng dạng mọi người trò chuyện chút nếu như g i ọ t đa nghỉ đối với thế giới ảnh hưởng phát triển hướng về phía một mặt xấu ả n sĩ ẹn văn đại lao nói không chừng liền muốn chạm trừ hậu hoạn từ lần thứ nhất cùng ả n sĩ ẹn văn đại lao gặp mặt đến bây giờ thời gian này tiết điểm khoảng thời gian này chính là ả n sĩ ẹn văn đại lao lưu cho giọt đạn nghỉ thực tập kỷ mặc dù ả n sĩ ẹn văn đại lão biểu đạt cũng không có như vậy hung tàn nhưng giọt đạn nghỉ nghĩ thấu về sau vẫn là không chịu được chạy ra một t ầ n g mồ hôi lạnh m à tới c h ắ c không được ả n sĩ ẹn văn đại lão cùng ô đ ì n thần vương dễ như chở bàn tay liền trên người giọt đạn nghỉ đầu tư m ư ờ bút tựa như là cổ phiếu mua bán đồng dạng hai vị này đại còn tốt mình cái này cổ phiếu một mực là sẽ y ra tăng giá trị trạng thái v à n g không mà nói g i t đan y quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ có như thế nào vừa gieo xuống chuyện mang lấy một tia ưu hoán g i t đan y nhìn về phía an xì ẹn văn đại lão nói an xì ẹn văn pháp sư cho nên ngươi cũng sớm đã đoán được chuyện đã xảy ra hôm nay thật sao an xì ẹn văn đại lão cũng không trả lời g i t đan y vấn đề này rõ ràng là ngầm thừa nhận g i t đan y một mặt nhức cả chứng mà an xì ẹn văn đại lão thì là duy trì điểm tinh ý cười nói ngươi biết tại cái khác thời gian tuyến bên trên hiện nay là cái dạng gì sao an xì ẹn văn đại lão tiện tay vung lên hai vệm trên có lục sắc quan g huy n ở rộ ra vô số hình ảnh ở trong đó lấp lóe không ngừng đại chiến thế giới lần thứ ba vũ trụ cường giả diệt tuyệt nhân loại mạ vẹo g i ò m bị vũ trụ các loại một vài bức cực kỳ bi thảm cảnh tượng để giọt đan nhì tê cả ra đầu mỗi người một đời bên trong đều gặp phải vô số lựa chọn mà mỗi một cái lựa chọn cũng có thể dẫn đến nguyên bản thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất liền giống với giọt đan nhì tại thánh thành bên trong nếu như không có lựa chọn thủ hộ những cái kia tin giáo đồ liền không cách nào đạt được thanh kiếm nếu như không có đạt được thanh kiếm giọt đan nhì liền không cách nào ngăn cản ký l kể từ đó mạ vẹo dòm bị vũ trụ sẽ tới tại gặp được g i t đan y thời điểm ả n xì ả n văn đại lão làm ra lựa chọn cũng đồng dạng lấy xuống một đạo rừng tổn hại tuyến cam đoan địa cầu tại mình thủ hộ hạ t h ư ớ n g tốt hơn phương hướng phát triển đây là ả n xì ả n văn đại lao vì mình lựa chọn lưu lại nhất lớp bảo hiểm g i t đan y ngược lại là chưa hề nói quá nhiều chầm mặc một lúc lâu mới mở miệng mà nói ả n xì ẹn văn pháp sư đây coi là không tính là đối thời gian b ừ bỡn an xì ả n văn đại lão vui vẻ mà cười nói ta cũng không có nhúng tay bất kỳ cái gì sự vật phát triển bản này liền là chính ngươi lựa chọn không phải sao nói đến quá có đạo lý g i t đa n ý biểu thị không cách nào phản bác chỉ là ở trong lòng yên lặng so một cây ngọn giữa q một chương hai trăm năm mươi lăm ạ vẹn t r ờ nguy cơ chương hai trăm năm mươi lăm ạ vẹn t r ờ nguy cơ đứng tại khách quan góc độ bên trên an xì ẹn văn đại lao đầu tư tâm lý cũng không phải không thể lý giải mà lại liền xem như g i t đa nhi có ý kiến cũng không thay đổi được cái gì rất nhanh r ứ t bỏ vấn đề này g i t đa nhi lần nữa nhìn về phía an xì ẹn văn đại lão mở miệng mà nói an xì ẹn văn pháp sư cái tiếc cự thần thi thể ngươi biết là ai sao vấn đề này hiển nhiên là đã hỏi tới trọng điểm an xì ẹn văn đại lao sắc mặt có ném một cái rất biến hóa bất quá ạn s ì ẹn văn đại lão hiển nhiên cũng không có nói cho g i ọ t đạn n h ì đáp án ý tứ chỉ là lắc đầu mà nói vấn đề này chỉ có thể từ chính ngươi đi để lộ nó bị giới hạn thời gian lực lượng bắn ngược ạn s ì ẹn văn đại lão có thể lấy xuống một đạo rừng tổn hại tuyến đã là cực hạn trả lời g i ọ t đạn n h ì một chút đã từng xảy ra sự tình còn không tính cái gì chỉ khi nào ạn s ì ẹn văn đại lão hướng g i ọ t đạn n h ì tiết lộ tương lai ai cũng không biết thời gian sẽ dành cho dạng gì phản vệ giót đạn nhi có chút nhức cả chứng rất ưu á n rất ưu á n nhìn ạn xì ẹn văn đại lão một chút cho nên vị này đại lão đem mình triệu h o à tới cũng chỉ là vì cảnh cáo mình một đợt đà, mở mở sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy an xì ẹn văn đại lao không trả lời mình vấn đề này bản thân liền là một loại uy mắng nhắc nhở chỉ bất quá rất mịt mờ sẽ không khiến cho thời gian chú ý mà thôi cảnh cáo cũng đã thu được g i t đan nhi nhìn thấy an xì ẹn văn đại lao vẫn không có bất cứ động t í n h gì liền chuẩn bị trực tiếp rời đi bất quá ngay tại g i t đan nhi trước khi rời đi lại là trong lòng hơi đ ộ n g quay đầu hướng về an xì ẹn văn đại lao mở miệng hỏi đại lao lúc trước ngươi lấy xuống mấy đạo rừng tổn hại tuyến an xì ẹn văn đại lao cười không nói gió đan nhi im lặng gật đầu nói hiểu rõ không thể nói đúng không cái gì cũng không thể nói cái gì nhiều không thể làm ngươi muốn cái này anh l ệ m có tác dụng cái gì à còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền không có nó lấy ả n xì ẹn văn đại lao thực lực của ngươi bảo hộ địa cầu mấy ngàn năm cũng là vô cùng dễ dàng đi ả n xì ẹn văn đại lao biểu lộ rốt cục toát ra một vòng phiên mượn nói ta đã từng nghĩ tới vấn đề này đáng tiếc coi như ta có thể nịch chuyển thời gian trở lại ban sơ đầu mởn cũng vô pháp ma diệt rơi đây hết thảy lưu tại trong đầu ta ký ức từ ta được đến nó thời điểm liền đã chú định đây hết thảy cho nên ta có khả năng làm cũng chỉ là thủ hộ cái này một viên bạo thạch để sẽ không đối thời gian sinh ra càng nhiều ảnh hưởng từ tiếp xúc đến ăn h vệ một khắc này ả n s ì ẹn văn đại lão liền đã trở thành dòng sông thời gian ở trong một tảng đá lớn đây hết thể đã không cách nào sửa đổi cho nên ả n s ì ẹn văn đại lão mới có thể vốn có t r u y ề n nhân về sau dứt khoát quyết nhiên lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình hết thể đều là c h ủ định bởi vì ả n s ì ẹn văn đại lao chỉ cần còn sống đối với thời gian liền thời thời khắc khắc đều tại đối thời gian sinh ra lấy ảnh hưởng vì khôi phục địa cầu thời gian bình tĩnh lựa chọn hy sinh chính mình không thể không nói ạn xì ẹn văn đại lão là một cái chân chính người vĩ đại nghĩ thông suốt điểm này về sau đối với ạn xì ẹn văn đại lao tại tương lai của mình l ấ y xuống rừng tổn hại t u y ế n truyền này giọt đan h ì cũng tiêu tan rất nhiều tâm bình khí hòa về sau lại hướng về an xỉ ẻn đoan đại lao thỉnh giáo rất nhiều có quan hệ sinh mệnh nhảy vào cùng quyền hành vận dụng kỹ xảo không bao dài thời gian giọt đan h ì trên thân huy quang ảm đạm ý thức cũng dần dần biến mất ra đợi đến giọt đan h ì mở mắt lần nữa đã là tại một mảnh đơn sơ chữa bệnh trong căn cứ tại giọt đan h ì bên cạnh là ghé vào mép giường một bên ngủ thật say hắt không giống với giọt đan y chỗ nhận biết cái khác ngộ tử hạt khí chất cơ hồ có thể nói là nhất là độc nhất vô nhị một cái tại ngủ thời điểm chỉ xem gương mặt hiện ra bỏ ra tới một loại thiên h một a n lúc lâu thời gian đơn sơ phòng điều trị cổng bóng người phát động một thân hưu nhàn tây trang tô ni mang lấy một cái màu trà kính dâm cơ hai đầu nhỏ chân ngắn đi vào trong gian phòng nhìn thấy giót đạn nhì về sau trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ mà tới đương nhiên lấy ni ni ngạo kiểu tính cách khẳng định là sẽ không biểu lộ quá nhiều nhẹ nhàng ho khan một chút tony cố ý kinh động đến giọt dani lúc này mới lên tiếng mà nói dô ngươi thế mà không có chết sao lúc đầu ta coi là muốn thay ngươi chiếu cô h a t nạ tạ xạ các nàng xem ra ngươi cầu sinh ý chí rất mạnh liệt mà từ tony miệng bên trong vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nghe thấy cái gì tốt nghe lời giọt dani khinh bỉ nhìn đối phương một chút so với một cây ngón giữa ngón giữa mà tới lúc này h a t cũng đã từ ngủ gật trạng thái ở trong tỉnh lại hơi có vẻ ngốc manh con mắt chớp lại nháy lập tức như là hoa thủy tiên mở đồng dạng nở nụ cười thuận thế đứng dậy cho giọt dani một nụ hôn hát mới mở miệm mà nói tỉnh a các ngươi trước trò chuyện ta đi dọn dẹp một chút t ỉ n h lại về sau liền có yêu ô n cùng ngọt ngào sáng sớm tốt lành hôn cái này khiến giọt đạn nhi rất là hưởng thụ có một loại cảm giác c ấm áp một mực nhìn qua hạt thân ảnh không gặp lúc này mới tại tony mấy lần chào hỏi hạn g lấy lại tinh thần mà tới tony một mặt xem thường nói còn có thể hay không có chút tiền đồ muốn hay không cấp cho chuyên môn đưa ra năm phút thời gian giải quyết một cái giọt đạn nhi có thể nói cái gì không nhìn tony á c miệng có chút đứng dậy mở miệng mà nói đẹp tờ mị nị các nàng thế nào lúc trước lâm vào hôn mê trước đó giọt đạn nhi nhớ kỹ mình đã từng từ ba lô không gian bên trong lấy ra một chút thần mình chân huyết nhét vào hạt trong tay tony khó được đứng đ á n mở miệng mà nói giải dược trải qua thần mình chân huyết kích phát s ắ c thực hữu hiệu không cần lo lắng g i t đan h y gật gật đầu nhìn xem trong gian phòng kia nhựa t ợ lạt tiệc lều đ ỉ n h hỏi cho nên chúng ta còn tại thánh thành ở trong sao tony sắc mặt trở nên có chút khó coi nói tường vây kế hoạch vẫn còn tiếp tục hội đồng bảo an quyết định là nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể từ thánh thành ở trong ra ngoài không có gì đáng nói một đám tâm tư bẩn thiệu chính khách khỏi phải nghĩ đến trông cậy vào những người này làm ra cái gì quyết định chính xác mà tới gió đan y nhún bay nói có cà phê sao t h á n h thành tình huống thế nào tony con hàng này cho tới bây giờ đều là bị người khác hầu hạ đối với giọt đạn nhi yêu cầu động cũng không động ngồi ở trong gian phòng trên một cái ghế mở miệng mà nói tình huống không hề tốt đẹp gì kỹ ly ả n cự thần trạng thái sụp đổ lúc phá hủy hơn phân nửa t h á n h thành nhưng vẫn là còn thừa vượt qua mười vạn con trở lên biến dị q u á i vợt hôm qua trạng vạn tối thời điểm đã bắt đầu xung kích t h á n h thành bên ngoài tường đ â y đang nói h ạ t đã bưng cà phê đi đến tony con hàng này không chút khách khí trực tiếp cầm qua một chén ngửi một cái lập tức nhũ mày sau đó đem cà phê đưa cho g ọ t đạn nhi mẹ nó bà bà tôn tony loại này ác liệt tính cách liền xem như giọt đạn nhỉ cũng sớm đã quen thuộc giờ khác này vẫn là có loại nghĩ non chết đối phương xúc động uống vào cà phê giọt đạn nhỉ trong đầu lại là tính toán từng cái suy nghĩ chính như tony nói tới đồng d ạ n g tình huống dưới mắt xác thực không tươi đẹp lắm ký lị ả ạ n kế hoạch phá diệt cũng chỉ là cự thần trạng thái bị phá hư ký lị ả ạ n bản nhân cũng không có bị tóm quy án trừ cái đó ra còn có dấu ở ký lị ả ạ n phía sau hẹ、e、xin tổ chức lần này thánh thành hành động bên trong giọt đạn nhỉ bọn người cầm tới tư liệu bên trong có sung túc chứng cứ có thể chứng minh lần này thánh thành trong tai nạn hệ xin tổ chức là tuyệt đối chủ mưu một trong nhưng mặc dù là như thế trên quốc tế vẫn không có nhằm vào hệ xin tổ chức triển khai tiêu diệt cùng truy nã thanh thành mười mấy vạn quái vật xung kích t ừ ờ n g gây những cái kia đang chết chính khách thật giống như không nhìn thấy nguy hiểm trong đó đồng dạng kỳ thật j o t đ a n h i cũng biết đây hết thể đều là lợi ích cho phép tại tony cùng s ì e n siêu tập đến tin tức bên trong hệ xin tổ chức hướng hội đồng bảo an các đại quốc phân biệt cung ứng một chút thành phẩm không tác dụng phụ d ị biến d ư tệ có thể chế tạo ra một nhóm siêu năng lực sĩ binh m ạ tới mà lại h ẹ xin tổ chức hướng hội đồng bảo an hứa hẹn cam đoan sẽ không ở xuất hiện cùng loại thánh thành chuyện như vậy về sau hợp tác đồng bạn cũng sẽ nghiêm ngặt chọn lựa dù sao tất cả hoa nước tất cả đều từ ký li an cùng ken commander men đến gánh chịu h ẹ xin tổ chức lần nữa trốn qua thẩm phán trừ cái đó ra ký li an mặc dù thành thần kế hoạch thất bại nhưng lại nương tựa theo tiểu cường năng lực tái sinh ngạnh sinh sinh từ cùng ngày t o n y sở thi vở đám người truy sát cùng vây quét bên trong chạy ra ngoài chạy tới đảo quốc kinh đô h hồ đối với loại tình huống này hội đồng bảo an cũng chỉ là tại cảnh sát hình sự quốc tế ở trong hạ một cái màu đỏ hạn pet sau đó liền bỏ mặc không quan tâm ngược lại là hạ vẹn chờ đám người bị vây ở tòa thánh thành này bên trong ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể đi thông thủ t ụ từ thánh thành ở trong đi ra ngoài trong này bẩn thiệu thực sự nhiều lắm đầu năm nay từng cái phần tử phạm tội cũng phải so sút tơ hẹn rột tốt quá nhiều tony cũng không có tại d ọ t đạn nhì nơi này đợi thời gian quá dài lúc đầu cũng là trở về thay đổi bọc thép cùng ạc dễ ạ tỏ vừa lúc đụng phải d ọ t đạn nhì tỉnh lại đối phương cho lúc này mới ngừng trong một giây lát thời gian thánh thành bên ngoài tường vây chỗ mười vạn quái vật công thành tình thế còn nguy cấp vô cùng những cái kia liên hiệp quốc điều động tới bộ đội c ă đương nhiên lấy các quốc gia binh sĩ tinh nhuệ trình độ mà nói cục diện khẳng định sẽ càng ngày càng tốt vô luận là mười vạn con quái vật cũng tốt vẫn là cơ hội trở thành một vùng phế tích thanh thành cũng được khẳng định sớm muộn đều có dọn dẹp sạch sẽ một ngày đối với cái này gió đa nghỉ không chút nghi ngờ chân chính để gió đa nghỉ cảm thấy lo lắng là ạ vẹn trở đối mặt cục diện gián xì ẹn sự tình mới vừa vặn quá khứ không bao lâu n i fuji cùng mới xây xì ẹn cũng chỉ có thể trong bóng tối phối hợp tác chiến căn bản là không có cách đối ạ vẹn trở hình thành cường đại mà hữu hiệu che chở tại trên quốc tế tại chính phủ một bên ạ vẹn trở thiếu khuyết mạnh hữu lực thế lực chính trị ủng hộ hết lần này tới lần khác ạ vẹn trở lại đặc lập đ ộ c hành chiến lược cường đại vô cùng súng bắn chim đầu đàn lần này thánh thành t a i nạn sự kiện chính là một loại rất tốt thể hiện hội đồng bảo an chính phủ một bên đối với ạ vẹn trở bài xích cùng đẻ ép đã là gần như lửa cháy đến nơi vấn đề k h ô nếu g xuống. Trưng 256, không xuống. thể tại thể tại mối đi mối đi cá cá ướp ướp n như tony còn tại bán súng ống đạn được hoặc là giọt đạn mỹ là chân chính sinh trưởng ở địa phương asgad r vương tử hội đồng bảo an cùng chính phủ các nước chắc chắn sẽ không đối ạ vẹn trở chèn ép rõ ràng như vậy lại hoặc là thiếu khuyết một trận chân chính để toàn thế giới cũng vì đó run g d ậ y e ngại chiến tranh nguyên bản điện ảnh thế giới bên trong thế giới các quốc gia vì cái gì có thể tha thư ạ vẹn trở tồn tại trừ sổ thân phận bên ngoài chỉ thu dị người kêu một trận xâm lấn chiến tranh không hề nghi ngờ mới thật sự là nguyên nhân địa cầu bên ngoài vũ trụ cơn giả vô luận là cá nhân thực lực vẫn là khoa học kỹ thuật lực lượng đều xa so với địa cầu mạnh hơn nhiều lắm nhưng loại chuyện này không tận mắt thấy những cái kia chính khách vĩnh viễn sẽ tâm tồn may mắn chỉ thu gì người xâm lấn chiến tranh bên trong nếu như không phải ạ vẹn trợ đ ẻ vào tuyến đầu đợi đến các quốc gia kịp phản ứng thời điểm chỉ thu gì chủ lực đại quân đã sớm giết ra nữ rót lan tràn ra một khi chỉ thu gì người tập kích thành công cùng toàn thế giới khai chiến tạo thành hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng liền xem như địa cầu các quốc gia có sân nhà ưu thế có thể cuối cùng đánh thắng cũng tất nhiên là một trận thắng thảm hiện nay cho dù là kinh lịch mấy lần sự kiện lớn rắn xì ẹn cũng tốt di ô sự kiện cũng được cho dù là thánh thành thai nạn sự kiện tại những cái k i a chính khách xem ra đều là tại khống chế phạm vi bên trong từ bản nguyên vũ trụ chi địa tỉnh lại về sau g i ọ t đa nghỉ kỳ thật đã thân thể hoàn toàn khôi phục nhưng g i ọ t đa nghỉ cũng không có ngay lập tức tiến về tường vây xung quanh tham chiến mà là thừa dịp t o n y không tại đi tới đơn sơ trong căn cứ t o n y lâm thời trang bị sửa chữa thất giáp vị đừng giả bộ chết chó ta biết ngươi còn ở nơi này nhanh lên, lên ra đối với hội đồng bảo an cùng chính phủ các nước k hội i thật Giọt liệu, đều công bố đến trên mạng. bố h đồng bảo an đối với lần này thánh thành hai nạn khắp nơi che giấu đơn giản là muốn muốn ở sau lưng vớt chỗ tốt d t đạn nghỉ không có cách nào trực tiếp đối phó hội đồng bảo an nhưng lại có thể trực tiếp đem cái bản s ố c hết lên chỉ cần đem thánh thành hai nạn tiền căn hậu quả cùng tất cả chứng cứ tất cả đều công bố ra đại chúng dư luận phía dưới liền xem như làm giá một chút hội đồng bảo an cũng không thể không thu liễm đi đối phó một đợt h x ì n tổ chức cùng bắt một đợt kỳ lì ẩn tiện thể lấy đang bán một đợt thảm vạch c h â n một chút hội đồng bảo an nhằm vào ạ vẹn trở xa lánh tìm thủy quân lẫn lộn một chút không nói cho hội đồng bảo an chính phủ các nước tìm cái gì phiền p h ứ c tối thiểu nhất cũng có thể để ạ vẹn trở thời gian lỏng t h ả n một đoạn thời gian đương nhiên chờ danh tiếng quá khứ về sau hội đồng bảo an khẳng định sẽ gấp đội xa lánh ạ v ẹ n chờ cái kia cũng không quan trọng d t đan y lúc đầu cũng chính là chuẩn bị muốn một đợt giảm sốc mà thôi dựa vào người không bằng dựa vào mình thế giới này địa cầu tương lai các loại t a i nạn vừa mới mở một cái đầu mà thôi muốn vượt qua về sau t a i nạn do đan y liền trông cậy vào giai đoạn trước mấy năm này tăng thực lực lên vô luận như thế nào đều so v â i ở cái này phế tích đồng dạng thánh thành ở trong mùa tốt tại tony lâm thời trang bị thất la to một trận dạ vịt cuối cùng vẫn không phụ kỳ vọng xuất hiện trước mặt giọt đạn mì mà tới một cái cự đại lam sắc cầu hình hình chiếu lít nha lít nhít hình đường thẳng đường v â n dày đặc tony liền thích loại này loại loại biểu hiện phương thức làm cho phức tạp như vậy ai mẹ nó nhìn hiểu sơ đừng sơ không sơ dạ vịt bàn giao ngươi một chuyện có thể làm tốt không thể sơ ta cần sợ tạc tiên sinh t r o quyền dạ vịt à ngươi phải có mình ý nghĩ tony khẳng định biết ta tại k ê gọi ngươi đúng hay không đã tony đã đồng ý ngươi qua đây vậy hắn khẳng định chính là đồng ý ngươi giúp ta làm việc ngươi nhìn có phải là đạo lý này nghiêm t r ì n h mà nói d a v ị d chính là một đoạn chương trình nhận tony khống chế có thể tại thế giới internet bên trong tùy ý tung hành g i t đàn y kêu gọi d a v ị d không có tony phân phó d a v ị d cũng sẽ không xuất hiện trước mặt g i t đàn y g i t đàn y một trận lắc lư d a v ị d cảm giác mình có chút đứng máy xúc động cùng lúc đó tony có chút tức hồn h n thanh âm cũng xuất hiện tại trong gian phòng nói dồ vô vị ngươi chính là tên h ố đản d a v i chương trình còn không hoàn thiện cần đại lượng học tập cùng m ẫ phòng mới có thể đạt tới cường nhân công trí năng trình độ sít như n g ư ơ i loại này vấn đề sẽ khiến dạ vịt chương trình r ố i loạn tại tony thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe được một trận tư tư lạp lạp thanh âm hiển nhiên là dạ vịt chương trình r ố i loạn đưa đến tony trong chiến đấu bị người ma sát gió đan y có như vậy thoảng qua tí xíu xấu hổ lập tức mở miệng mà nói tony vậy ngươi liền đem dạ vịt trao quyền cho ta ta có đại sự muốn làm sít tony tại trong giọng nói giống to lên tiếng nói ngươi chính là cái máy tính ngớ ẩ n có thể có dám sự tình gió đan y liếp mắt nói tốt ta ta thẳng thắn rằng ta cần dạ vịt hỗ trợ đem thánh thành phát sinh sự t ì n h vụ trộm công bố đến trên internet đi ẩm một tiếng thiết giáp rơi xuống đất trọng hưởng tony mặc chiến giáp từ cổng s ả i bước đi tiến gian phòng m à tới mặt nạ bắn ra tony một mặt nghiêm túc nhìn về phía giordani mở miệng mà nói joe ngươi biết điều này có ý vị gì sao tony là cái tuyệt đỉnh người thông minh mặc dù tính cách đắc liệt nhưng lại cũng không phải là thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ạ v e n chơi bị áp chế cũng tốt ẹ、e、xin tổ chức bị che chở cũng tốt đây đều là tony tại bất đắc dĩ tình huống dưới cùng hội đồng bảo an ở giữa một loại thỏa hiệp hiện tại g o r d a n i muốn xốc lên cái này cái nắp tony sắp mặt tự nhiên nghiêm túc gấp g i o t d a n i biết lúc này là cần tranh thủ đến chân chính đồng bạn cùng chiến hữu nhất là tony cùng là trí hữu không nói vẹn vẹn đối phương trước đó chỗ không có khoa học kỹ thuật khai phát năng lực chính là nhất định phải tranh thủ k hít sâu một hơi g i o t d a n i đem những gì mình biết đổ vật vớt một vớt lúc này mới lên tiếng nói tony adgadodin thần vương đã không mấy năm tốt sống còn có ả n xì ẹn v ă n pháp sư cũng đã lựa chọn sòng truyền nhân thậm chí sắp xếp sòng xuôi hậu sự người hiểu ý của ta không tony hiểu em gái người a g o r a n i cũng kịp phản ứng nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chúng ta nhất định phải biết địa cầu chân chính thủ hộ giả không phải chúng ta cũng không phải xì ẩn càng không phải là hội đồng bảo an mà là a s g a r d cùng trí tôn thánh sở trong vũ trụ có vô số cường giả vài ngàn năm trước liền đã từng có kẻ ngoại lai muốn chiếm lĩnh địa cầu là dựa vào ô đ ỉ n h thần vương cùng hạn xì ẩn văn pháp sư tên tuổi chúng ta những năm gần đây mới không có bị người quấy nói, ngươi đến cùng muốn nói đán nghỉ cái gì. Giọt đán thật dày i hơi thở, nói, chúng ta đã bị để mắt tới, thở, chúng thế ta mắt trong vũ trụ một đã để đám bị bị vũ l ự nói vì cái gì g i o t Đã n g h ỉ vốn là muốn nói thả n ổ đại lão làm kế hoạch hóa gia đình sự tình bất quá suy nghĩ một chút loại lời này nói ra quá hoang đường một chút không chân chính phát sinh ở trước mắt chỉ sợ tony là trí hữu cũng sẽ không tin tưởng dừng một chút g i o t d a n i mở miệng mà nói còn nhớ rõ hai năm trước gác ma sâm lần sau memphis sợ tổ sở di tập kích osbuln ca úc là bởi vì cảm ứng được tệ sệ giặc khí tức kia là một kiện vũ trụ trí bảo chúng ta sớm tại mấy chục năm liền chạm đến hắn trong vũ trụ cường giả có thể cảm ứng được tony thần xác chỉnh t r ọ n lên nói có lẽ chúng ta có thể đem nó đưa ra ngoài g i o t d a n i một mặt n h ứ c cả trứng chỉ có thể kêu lộ kỳ lý do thoái thác đến gánh trách nhiệm nói thứ này không phải chúng ta nói đưa ra ngoài liền không sao theo một ý nghĩa nào đó đây là một loại tín hiệu địa cầu đã làm tốt vũ trụ cao cấp chiến tranh chuẩn bị tín hiệu tony trầm m ặ t một lúc lâu cuối cùng nhìn xem g i o t d a n i nói dô chúng ta là bằng hữu ta không hy vọng giữa chúng ta cuối cùng lại bởi vì hoang nôn mà trở mặt người hiểu ý của ta không g i o t d a n i cũng trầm m ặ t lại c h ọ n vẹn hai phút nhiều giordani mở miệng mà nói tony thân nhân của ta bằng hữu của ta cố hương của ta ta hết thể đều trên địa cầu ta chỉ là không chỗ có thể trốn tại chuẩn bị sau cùng dễ rủa cùng phản kháng mà thôi ngươi tin tưởng ta nếu như không phải sự t ì n h ra có nguyên nhân ta thả rằng tại liệu rót là một cái chạch nam mặc gạo đây cũng là g i ó t đạn nỉ chưa hề nói ra miệng qua lời thật lòng t h ả n ộ đại lao kế hoạch sinh dục quá mức đáng sợ ngẫu nhiên tiêu diệt vũ trụ năm mươi phần trăm nhân khẩu g i ó t đạn nỉ là thật không chỗ có thể trốn nếu không tuyệt sẽ không qua loại này chém chém giết giết thời gian trước kia g i ó t đạn nỉ khi yếu ớt rất nhiều chuyện không dám nói không có tình báo nơi phát ra còn dễ dàng bị xỉ ẻn cái gì cho giam về sau kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều giọt đạn n h ì phát hiện an không dám trắng liền xem như chính mình nói ra hết thảy cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng lần này thánh thành hai nạn bên trong ký lì ả n tiến vào lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào về sau mang cho giọt đạn n h ì xúc động rất lớn một trận đến nay giọt đạn n h ì cho là mình đã rất mạnh hút số đều đã không còn là đối thủ của mình thậm chí trong bất chi bất giác liền ngay cả thạ nổ đại lão cũng không coi vào đâu nhưng ký lì ả n cho giọt đạn n h ì lên bài học lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào về sau cơn giả g tại một đối một tình huống dưới bóc chết g ọ t đạn nhi cũng không khó khăn thậm chí rất nhẹ nhàng mặc dù do đạn nghỉ còn không biết thả n ổ đại lao hiện tại ở vào dạng gì thực lực giai đoạn nhưng có thể khẳng định đối phương chí ít cũng là lần thứ hai sinh mệnh nhảy vào giai đoạn trở lên tồn tại thậm chí có khả năng càng mạnh đợi đến thả n ổ đại lao tại mở một cái ỉn p h í tỷ gồm nèo liền xem như tiêu t h ă n g đến lần thứ ba sinh mệnh nhảy vào giai đoạn cũng không kỳ quái do đạn nghỉ ký ức trong phim ảnh mặc dù sau cùng kết cục cũng không tệ lắm chín mươi chín người đều sống lại nhưng đó cũng là một phần ngàn vạn cơ hội ai dám căn đoan hiện thực phát triển liền nhất định cùng trong điện ảnh kết cục giống nhau như lúc do đạn n h ỉ đủ khả năng làm chỉ có làm bản thân lớn mạnh cường đại cường đại đến đủ để ngăn chặn bất luận cái gì tai nạn tại t h à nô đại lao mới xuất hiện thời điểm liền đem đối phương đánh cái đầu đầy bao c u n g địa cầu bên trên những cái này đáng chết chính khách do đan ỉ h à o không nổi bị vây ở thánh thành một tháng thời gian nhìn như không có ý nghĩa nhưng cái này giống như là một loại thái độ ạ vẹn chờ một lần né tránh những cái kia đang chết chính khách liền sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm để ép tới do đan ỉ xem như triệt để tỉnh lộ lại mình tuyệt đối không thể tại tiếp tục cá ướp mới đi xuống q một chương hai trăm năm mươi bảy tường ây chương hai trăm năm mươi bảy tường ây không thể không nói tại khẩn cấp động viên về sau Quốc gia lực lượng vẫn là vô cùng cường gia lượng là vẫn vô tại mấy ngày ngắn thời gian bên trong hoàn thành một cái siêu cấp khổng lồ mênh mông công trình không thực tế nhưng đánh ra một cái giá mà đến không có vấn đề tại kia mênh mông vô cùng tường vây nội bộ thì là lấy tải trọng máy bay trực thăng điều tới vô cùng to lớn xi、si、măng tảng lấp biển vật chất các loại ngạch xinh xinh trồng chất ra một mặt tường thành mà tại bên ngoài tường ra bộ vô số công nhân tại khẩn cấp điều lệnh hạ còn đang không ngừng xây dựng chân chính tường vây đợi đến cái này siêu cấp tường vây triệt để kiến tạo thành công về sau liền sẽ trở thành như là cổ đại hùng thành như thế nội ngoại hai tầng tường thành càng thêm thuận tiện đối với thánh thành nội bộ quái vật chống cự liền xem như loại này siêu cấp tường vây kiến thiết tại nhất ngay từ đầu thời điểm nếu như không phải sở ti vở đám người trợ rút đều không cách nào chân chính hoàn thành sẽ bị những cái kia thánh thành ở trong quái vật trực tiếp cho xé rách ra một đạo vết nước mà tới do đã nghỉ tỉnh lại về sau cũng không có trong thành đơn sơ căn cứ quá nhiều dừng lại rất nhanh liền cùng hạt cùng một chỗ đi tới cái này siêu cấp tường vây phía dưới ở bên trong tầng tường thành xung quanh là đại lượng hôn tạp nhiều quốc bộ đội binh sĩ tạo thành một đạo lại một đạo phòng tuyến súng máy hạng nặng lâm thời xây dựng phá máy siêu cấp hỏa lực trận địa các loại liếc mắt nhìn qua loại trang diện này thật đúng là có chút d o a người n tối thiểu nhất yêu từng đạo hạng tháo hạng súng nhìn xem liền tương đương có lực uy hiếp bất quá tổng thể mà nói đạo này tầng bên trong tường thành binh sĩ thủ vệ bởi vì nhân thủ vấn đề có vẻ hơi thưa thớt liền giống với trường thành đồng dạng từng cái phong hỏa đại bị lâm thời tạo dựng lên đóng quân gần trăm m ư ơ i t ê lính một khi phát hiện cái k i a m ộ t đoạn tường thành xuất hiện vấn đề đều có thể nhanh chóng bổ sung chiến đấu cùng triệu tập tri viện nhân viên mà tại cái này liên miên trên tường thành còn thiết kế rất nhiều cái như là cửa thành cửa ra vào đồng dạng tồn tại đợi đến tương lai cái này tường vây ổn định về sau mọi người không có khả năng từ bỏ tòa thánh thành kia ở trong tồn lưu đủ loại di tích tại phú thậm chí là thu thập thành nội quái vật đợi đến hết u y dịch tiêu bản chờ chút cửa ra vào là vì về sau quét dọn cùng thăm dò thánh thành càng thêm thuận tiện một chút bất quá hiện nay xem ra tương lai tiện lợi còn không có hưởng thụ mà đạo nhưng những n à y cửa ra vào dẫn tới phiến phức lại là sớ thánh thành ở trong những quái vật kia cũng không biết là bị đánh cái gì kích thích tố dược tề cho dù là thiếu ă n u ố những g ít, n quái vật kia thực lực mỗi ngày cũng đều tại bạo tăng bên trong thậm chí có cực kỳ cá biệt quái vật đã sinh ra chi không nhất định mà tới những quái vật này từ thánh thành ra về sau đã từng hướng phía bốn phương tám hướng xung kích loại kia trang diện cố nhiên nhìn đáng sợ vô cùng nhưng trên thực tế phân tán ra đến về sau quảng tri là mười mấy vạn quái vật t r i ệ u cường tản mát đến dài đến hơn trăm cây số siêu cấp tường vây xung quanh cũng liền rất thưa thớt ớt đây cũng là tại những quái vật kia đợt thứ nhất xung kích ra ngoài thời điểm tường vây phía trên những cái kia không có kinh nghiệm gì binh sĩ có thể ngăn cản được nguyên nhân thái điều lẫn nhau mổ những q u á i vật kia lực lượng c ư ờ n g đại nhưng lại phân tán vô cùng mà những binh lính kia có thụ s ú n g kích nhưng lại có đầy đủ điều động chi viện vẫn thật là đánh cái tám lạng nửa cân bất quá tùy theo mà đến những q u á i vật kia tại loại này bị người đón đầu thống kích hoàn thành hạ n g cũng bắt đầu dần dần hội tụ ra hình thành từng đạo dòng lũ sẽ tách ra mà đến chuyên môn đối những cái kia không có tưởng thành trở ngại cửa ra và khởi xướng tiến công nếu như không phải sở ti vờ đám người xuất hiện các loại bao vây chặn đánh cùng kiên trì kia cái gọi là siêu cấp t ư vây sớm đã bị đột phá đợi đến giọt đạn nghỉ đến về sau những này trên tường rào binh sĩ nhận đại lượng xung kích về sau cũng đã dần dần thích ứng những quái vật này cường hãn cùng ngang ngược tối thiểu nhất trên chiến trường đã sẽ rất ít lại xuất hiện loại kia có người thẻ ra quần trang cảnh bất quá cho dù là những binh lính này đã dần dần thích ứng cùng bọn quái vật chiến đấu nhưng tình huống vẫn là không thế nào lạc quan tầng bên trong tường thành kỳ thật chính là một chút l ắ p biện vật chất cùng to lớn xi、si、măng t ả n g đơn giản đắp lên mà thành đồ vật chân chính lực phòng ngự kỳ thật cũng không thế nào cũng may tương đương số lượng siêu cấp tường vây tạo dựng lên về sau một chút nguy hiểm khu vực siêu cấp tường vây đưa vào sử dụng tăng lên rất nhiều bảo hiểm. g i t đ ã n g h ỉ cùng hát đến k i a siêu cấp tường vây chung quanh về sau chỉ là đi thăm trong một giây lát rất nhanh liền cũng đầu nhập vào trong chiến đấu bất quá hội đồng bảo an những cái này chính khách nghĩ như thế nào có bao nhiêu bẩn thỉu tại g i t đan y tony sở ti và đám người trong mắt thánh thành ở trong mấy cái này quái vật là tuyệt đối không thể trốn đi ra ba năm chỉ giải rác quái vật bỏ chạy ra ngoài thì cũng thôi đi không tạo được bao lớn ảnh hưởng chỉ khi nào có đại quy mô quái vật chạy đi rất dễ dàng liền có thể tạo thành d ị biến vi rút đại quy mô lây nhiễm gió đan y đám người nhiệm vụ chính là săn giết những quái vật kia ở trong hung h ă n nhất lớn nhất trí tuệ tồn tại chỉ cần tại kiên trì cái hai ba ngày ngoại hạng vây siêu cấp tường thành liên tiếp thánh thành ngoại vi phòng ngự liền xem như vững như thành đồng c u ầ n c u ộ n cắt vàng đất hoang bên trong hai chiếc có chút rách dưới cỗ xe mạnh mẽ đâm tới lấy một loại da rắn lộ tuyến phương thức tránh né lấy từng cái quái vật bao vây chặt đánh đỗ mỹ n h ị cùng b ờ dị ả n hai người bởi vì kỹ thuật lái xe quá tốt bị xì ẻ n uy hiếp không thể không tiến vào thánh thành bên trong trở thành sờ t i v e h o b e đi kè c ấ lìn g i t đa nghỉ đắm người chuyên trách lái xe hai không may hải tử từ đụng phải g i t đ vẫn không khác n rẹp. gió đan y sở ti vợ mọi người cần đầy đủ lực cơ động lượng mà thôi thánh thành mấy ngày thời gian gió đan y chiến giáp đã sớm tại cùng kỳ lì ạn trong chiến đấu bị triệt để tổn hại sở ti vợ mấy người cũng ở phía sau cùng những quái vật kia trong tranh đấu lục tục hư hại riêng phần mình trên người chiến giáp cũng chính là t o n y con hàng này dựa vào cường đại kỹ thuật xây dựng một cái đơn sơ chiến giáp sửa chữa điểm còn có thể cam đoan mình chiến giáp có đầy đủ sức chiến đấu lúc này giordani an b ị tại đại quang đầu đồ m ì nịp cỗ xe ở trong giordani hs hobes ba người xem như một tiểu tổ cần ngàn vạn hai mươi km có hơn một cái t ư ở n g vây cửa ra vào tiến hành cứu viện tại tần số truyền tin bên trong truyền đến tin tức k i ê m một chỗ cửa ra vào xuất hiện hơn ngàn con hai lần tiến hóa qua quái v ậ t còn có một con thức tỉnh sơ cấp trí tuệ cường đại quái vợt có kế hoạch đánh bất ngờ cửa ra vào quân đội bộ đội đây cũng là trên đường đi đồ mỹ nịp lái xe đi nhanh cho dù là đụng phải hoang dã bên trong lần t à n g lẻ kẻ quái vật về sau giọt đạn n h ỉ bọn người không có xuất thủ chém giết nguyên nhân hai mươi km bên ngoài phía kia cửa ra vào tình huống đã phi thường nguy cấp ẩm t i ệ n tay một thương q u a n h s á t một đầu g i ấ u ở đất cắt bên trong chuẩn bị đánh lén cỗ xe quái vật giọt đạn n h ỉ vô vô ghế lái hô to mà nói đầu chọc đường còn cần bao lâu thời gian tiếp xúc ngắn n g ủ i xuống tới độ mịn i ệ p bởi vì coi như dũng manh nguyên nhân đã không còn bị giọt đạn n h ỉ hô muốn chết đầu chọc bành ấ t t quá bị người hô h đầu chọc đường, đồ mì nịp trong một bành bành, ghế lái bị giót đan nghỉ trợt vô hai lần lại làm ấy cái quái vật xuất hiện tại con đường phía trước chạy như đ i ê n tốc độ cũng không so tốc độ xe chậm hơn bao nhiêu khổng lồ g i ữ t ậ n hình thể nếu thật là đâm vào cỗ xe phía trên dễ như chở bàn tay liền có thể đem cỗ xe đụng độ ra g i t đan n đập ghế lái hai lần đồ bị nịp đã hiểu g i t đan n ý tứ tay lái cùng đánh cỗ xe lần nữa bắt đầu tiến hành ra rắn tàu vị mà g i t đan n Thì là xuyên o người đi tới t r qua. qua mấy cái quái vật vòng vây về sau cũng đã đến kia bị vây công cửa ra vào phụ cận độ mịn nịt ghế lai bên cạnh có một khung vi hình máy tính cùng máy thăm dò phía trên biểu hiện r a đại lượng chấm đỏ đã phân ra một bộ phận hướng phía giọt đạn nghỉ bọn người băng băng mà tới đầu chọc đường liền đầu chọc đường đi bảo mệnh quan trọng đỗ m ỉ nịp không lo được trong lòng nhà d a n h điên cuồng điều chỉnh cỗ xe phương hướng hướng về hậu phương d ọ t đạn ý bọn người mở miệng mà nói mười một giờ phương hướng một cây số chỗ chính là chiến trường điểm tụ tập lần này quái vật bên trong có trí tuệ hình quái vật chỉ huy đã phân lưu mấy chục cái quái vật đang theo chúng ta ép sát mà đến cỗ xe không thể càng đi về phía trước phía trước chiến trường vô luận là những cái kia hỏa lực vẫn là những quái vật kia tất cả đều lực phá hoại kinh người dọn đạn n bọn người tự nhiên không, sợ, nhưng nhưng không có cái kia cùng quái vật mạnh kháng vô liếng chỉ có thể ở ngoại vi vòng quanh hấp dẫn giải rác một bộ phận quái vật đồng thời xem như tiếp ứng nhân viên Cự li hát cũng, cũng là như thế trên thân hỏa diễm quang mang một quyển năng lượng chiến giáp giữ mình giống như một tôn hỏa diễm nữ hoàng đồng dạng bay lên giữa không trung chỉ có hồ bess tốt tốt thì thầm từ xe bên trên lấy xuống lâm thời hợp lại mà thành siêu cấp bản giáp phát động dị năng dung hợp tạo thành một bộ chèn phó mở bộ dáng lúc này mới một tay cầm bữa một tay xét truy chung chung điệp điệp hướng về kia quái vật nên đón phương hướng chạy như liên tiếng kinh người. súng không ngừng, ánh lửa kinh người. càng Hobbes lửa là mà a mua n chiến phủ cùng trong xuyên g lấy đất mấy máy truy, một m thế, từ vật đột cố cự chục cái quái đuổi kia khí phủ ở trong xuyên mà qua.、Không、lâu sau đấu gian, giọt đạn đám người đã cảm nhận được kia cửa ra Không kịch thời nhận tình hình chiến đấu kịch liệt cửa ra vào chỗ. Đạn Nì người Giọt liệt mà đám cảm Mà vào đã được ở đây tony nương tựa theo chiến giáp năng lực phi hành đã sớm liền chạy tới nhìn thấy giọt đạn nhì ba người xông vào chiến trường lập tức trên thân có laser t à n quét thanh không một mảnh nhỏ quái vật bay đến giọt đạn nhì ba người bên cạnh mà tới Quy một phương này cửa ra vào chiến đấu nhìn muốn so giọt đạn ý bọn người trong tưởng tượng còn muốn gian nan được nhiều những cái kia bất ngờ đánh tới quái vật h i ệ n nhiên muốn so hai ngày trước cường đại một cái cấp b ậ c nhất ngay từ đầu thời điểm quân đội đối phó những quái vật kia đường kính nhỏ súng lựu i đạn cùng đại đường kính súng máy hạ nặng còn có thể miễn cưỡng tại những quái vật này trên thân phá phòng mặc dù giết chết những quái vật kia thường thường đều tốn sức mà vô cùng nhưng song phương nhưng cũng miễn cưỡng được s ư ơ n g tụng là có qua có lại lẫn nhau có tử thương nhưng lúc này đây bất ngờ đánh tới hơn ngàn con quái vật trên người lân giáp trình độ chắc chắn rõ ràng tăng lên rất nhiều bình thường súng máy hạng nặng đạn mặc dù có thể dựa vào súng kích miễn cưỡng ngăn cản một hai nhưng lại căn bản là không có cách phá phòng liền ngay cả đường kính nhỏ hỏa pháo tại những quái vật này trước mặt cũng đã lực s á t thương thiếu nghiêm trọng do đ n ý đi vào chiến trường về sau vốn là muốn ngay lập tức gia nhập trong chiến đấu nhưng nghe được tô n h lời nói về sau lại là lâm thời dừng lại cẩn thận quan sát một chút chiến trường hoàn cảnh. chứ m ộ trước bộ phận n đó tại trụ sở tạm thời bên trong giordani cùng tony ở giữa một lần thảo luận tony cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng giordani cũng giải khai giạ vị đại bộ phận trao quyền để g i o t d a n i thông qua giạ vị đem khánh thành thai nạn sự kiện tiền căn hậu quả tất cả đều công bố đến trên internet mấy ngày ngắn ngủi thời gian khánh thành thai nạn sự kiện đã tại trong phạm vi toàn thế giới đều điên cuồng truyền bá ra giọt đạn nhỉ cũng không phải loại kia không phóng khoáng người trực tiếp để dạ vịt đem tư liệu phục chế vô số phần liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản dạ vịt cái kia khổng lồ xử lý năng lực hạ chính phủ một phương ngay cả che giấu đều không thể làm được mặc dù không biết hiện nay t ư ở n g vây bên ngoài đến cùng là cái dạng gì tình huống nhưng giọt đạn nhỉ đã có thể nghĩ đến những cái kia chính khách tất nhiên đối với mình đã hận đến mức trước đó chưa từng có có dư luận ủng hộ và asgard nguyên nhân những cái kia chính khách chưa hẳn dám đối g ọ t đạn nhỉ hạ thụ nhưng không hề nghi ngờ những n à y chính khách lén lút đối g ọ t đạn nhỉ hạ ngang chân còn có thể làm、được. Cũng trước ỉ n chiến đấu d ư i mắt, n qua đó giả c vịt hướng ngoại giới công bố thánh thành thai nạn sự kiện thời điểm trực tiếp dùng chính là giọt đạn nhì danh nghĩa bởi vì cũng chỉ có giọt đạn nhì thân phận đặc thù có thể đối phó được áp lực a v n do đan nghỉ một cũng minh bạch tony lo lắng lúc trước thảo luận bên trong hai người liền đã thương lượng xong áp lực từ g ố ó đan nghỉ đến đánh chống đỡ một đoạn thời gian để cho hạ vẹn trở có thể mau sớm mạnh lên hiện tại đem hạ vẹn trở kéo tiến vòng xoáy bên trong liền phí công đọc xước đại lượng ý nghĩ tại g i t đan nghỉ trong đầu khe quét mà qua rất nhanh một bóng người xuất hiện tại gió đan nghỉ trong đầu giáp vịt có thể giúp ta liên hệ với eddie bờ giọc sao sơ xin hỏi là cờ bờ s thời sự phóng viên eddie bờ giọc sao giáp vịt n g ư ơ i thật sự là càng ngày càng thông minh chính là hắn trong chốc lát về sau điện thoại rất nhanh kết nối hai nghe ở trong rất nhanh truyền đến eddie bờ giọc kia có chút quen thuộc thanh âm nói hiệu độ n g ư ơ i là vị nào giordani lúc này đã cắt vào đến chiến trường bên trong song súng đổi thành thanh kiếm bổ ra một đầu quái vật hơi chút thở dốc nói bờ g ọ c tiên sinh ta là g i o r a n i rổ vụ vịt có một vụ làm ăn lớn ngươi muốn làm sao điện thoại ở trong chỉ là dừng lại trong chốc lát rất rõ ràng eddie Burger thanh â m trở nên có chút hưng phấn lên nói dồ vỗ vị tiên sinh ie、yes, đương nhiên ta có thể giúp ngươi làm những gì gió đan y mở miệng mà nói thanh thành ở trong chiến đấu hiện trường ta đem hình tượng truyền thâu cấp cho thời gian thực trực tiếp có thể làm sao điện thoại ở trong trầm m ặ t xuống gió đan y mơ hồ nghe được eddie Burger tựa hồ cùng người nào cãi lộn bất quá rất nhanh eddie Burger thanh â m lần nữa truyền đến nói dồ vỗ vị tiên sinh vẫn còn chứ xin hỏi cần nỗ lực cái gì gió đan y khoe miệng lộ ra một vòng ý cười mà đến nói không cần ngươi nỗ lực bất kỳ vật gì ta cũng là cái lòng mang chính n g h ĩ a người không thể gặp sinh linh đồ thắn chỉ là muốn để trên thế giới đám người biết tại cái này một mảnh địa ngục gác ngộng thổ chi bên trên có một đám không sợ sinh tử binh sĩ bọn hắn đều là tốt eddie burghock cái này mẹ nó nói đúng tiếng người sao vô luận như thế nào eddie burghock mới mặc kệ giọt đạn nhì đến cùng có tính toán ứ n gì g tại dập máy giọt đạn nhì điện thoại về sau thật nhanh hành động ra mặc dù lần này eddie burghock không tại hiện trường nhưng hiện tại lại khác trên toàn thế giới còn không có cái nào truyền thông có thể chân chính cầm tới thánh thành chiến trường trực tiếp tư liệu cùng video lại càng không cần phải nói là trực tiếp e d i e b u r o k chỉ biết là lần này mình muốn phát đạt n ệ u rót cờ bờ s c o c e d i e b u r o k cưới một mặt xe gắn máy vọt thẳng vào đến đại sành bên trong làm cờ bờ s thời sự tin tức ở trong đăng hồng danh ký e d i e b u r o k tại một tòa này cao ốc bên trong có đầy đủ phách lối đặc quyền rất nhanh e d i e b u r o k tin tức trực tiếp kinh động đến công ty ceo một gian xa hoa ngắm cảnh văn phòng bên trong e d i e b u r o k gặp được toàn bộ cờ bờ s bên trong quyền lực chỉ số đều số một số hai người ra đem lại lão chỉ bật qua cục diện cùng e d i e b u r o k trong tưởng tượng có chút khác biệt người da đen đại lao giống như là khen thưởng eddie Burghok cố gắng khai quật tin tức năng lực cùng tinh thần sau đó từ chối thẳng thắn eddie Burghok tại tin tức bên trên trực tiếp tánh h thành chiến trường thỉnh cầu eddie Burghok một mặt sốt ruột nói b u t đây chính là toàn thế giới trực tiếp tư liệu ta cam đoan người da đen đại lao nháy mắt đánh gãy lời nói của đối phương nói eddie chuyện này quyết định như vậy đi chúng ta sẽ không bởi vì nhất thời tỷ lệ người xem mà t r e o chọc một cái đại phiền thoái người biết tánh h thành chiến trường phía sau có bao nhiêu tóm lại chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì có quan hệ tánh thành chiến trường hình tượng thậm chí là đôi câu vài lời xuất hiện tại cờ bờ ép truyền thông con đường ở trong eddie burgock thực chất bên trong cũng là bướng bình con lửa mà lại coi là đang hồng giành ký nguyên nhân ít nhiều có chút mà kiêu ngạo cho dù là đối với mình lão bản cũng lập tức gào lên nói không cái này vi phạm chúng ta truyền thông người tinh thần công chính khách quan ngâm miệng đ ấ y chăn hạ nhân một trận gầm thét người da đen đại lao hiển nhiên có chút tức hồn hển nói eddie burgock n g ư ơ i đã mệt mỏi công ty sẽ đặt phê ngươi ba tháng nghỉ ngơi thời gian đi thu dọn đồ đạt đi cùng lão bản lẫn nhau đỗi cũng không phải cái gì lý trí sự tình từ lão bản văn phòng ra về sau eddie Burg rất nhanh tỉnh táo lại trong lòng lập tức từng đợt hối hận cảm thấy mình vừa rồi sợ không phải thạch c h í vui có lòng muốn muốn trở về cho lão bản q u ỷ liếm một đợt nhưng thực chất bên trong tiêu ngạo phía dưới lại có chút do dự mà lúc này người d a đen đại lão cũng là sợ eddie Burg tìm cho mình ra phiền thoái gì mà đến tại thời gian cực ngắn bên trong đã hướng công ty bộ phận nhân sự hạ đạt chỉ lệ ba tháng nghỉ ngơi thời gian nhìn còn rất hạp đi nhưng đối với một cái lâu dài phấn đấu tại truyền thông tuyến đầu tiên danh ký đến nói e d i e Burg biết rõ ba tháng này thời gian đại biểu cho cái gì mình thất sủng ba tháng đợi đến mình trở về thời điểm sợ không phải sớm đã bị người thay thế thay nhất định phải tự cứu mình thật vất vả mới phấn đấu đến hiện nay tình trạng quyết không thể cứ như vậy sẽ tại cái kia đáng chết h ắ cám trong tay một nháy mắt eddie burg trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ cắn răng một cái dậm chân một cái eddie burg bắt đầu hướng về bộ thông tin chạy như điên thừa dịp bộ phận nhân sự chỉ lệnh còn không có hạ đạn mình bây giờ thân phận còn có thể dùng tới một đợt trực tiếp vượt qua cái kia đáng chết h ắ cám tại băng tần tin tức cắm truyền bá thánh thành chiến trường hình tượng chỉ cần c b s bắt đầu trên thị trường liền không cách nào khống chế cục diện cái khác tin tức truyền thông khẳng định cũng sẽ cùng gió đưa tin đến lúc đó tay mình nắm tài nguyên trực tiếp đi ăn máng khác đến abc hoặc là n ở bờ cờ liền xem như cái kia đáng chết hát cám cũng không có cách nào làm sao chính mình đúng cứ làm như vậy e d i e burgh cũng không phải cái gì thiện nhân làm thời gian thực báo cáo danh ký không chỉ tinh thông các loại chỗ làm việc tranh đấu mà lại tiêu xài cũng là cực lớn ba tháng nghỉ ngơi thời gian tương đương với đem mình cho tuyết tảng tiền đồ của mình coi như hủy người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa nửa giờ sau cờ bờ s làm toàn mỹ lớn nhất truyền thông công ty một trong tại băng tần tin tức bên trên cắm truyền bá thánh thành chiến trường chiến đấu hình tượng chỉ bất quá ngắn ngủi mấy phút bên trong manh động cả nước tin tức cũng không còn cách nào phong tỏa chắc chắn toàn nước mỹ toàn thế giới đều đem ánh mắt tập trung đến cờ bờ s băng tần tin tức mà tới lúc này cờ bờ s cao ốc một lối đi bên ngoài eddie b ờ d ọ c cảm thấy mình là một m kiện thiên đại sự t ì n h vô số điện thoại liên lạc mình eddie b ờ d ọ c thậm chí có chút bành trướng cầm điện thoại di động lên b ấ m cờ bờ s người ra đ e n đ ạ i lao điện thoại eddie đi b ờ d ọ c háng r ộ n g một cái nói v ư t ngươi thấy được sao nếu như ngươi thu hồi nghỉ n ơ i ba tháng mệnh lệnh cũng đem bộ thông tin chủ quản vị trí cho ta ta có thể thay đổi chủ ý ngươi biết abc nờ bọn hắn đều đang chờ ta hồi phục trong nháy mắt trong điện thoại truyền đến người da đen đại lao tiếng gầm gừ nói ngoả t à u ni tổ tông mười tám đời mẹ nó eddie buzok n g ư ơ i nhất định phải chết lao t ử hiện tại liền ra hoa đỏ một ngàn vạn đô la mỹ chơi chết người cái đồ chơi chờ chết đi eddie buzok uy một chương hai trăm năm mươi chín trên chiến trường tề tùng cầu đặt mua chương hai trăm năm mươi chín trên chiến trường tề tùng cầu đặt mua là một tự nhận bộc trực cặn bã nam do đan y là loại kia cắt thịt nuôi chim ứng không cầu hồi báo người a hiển nhiên không phải g i t đan n ỉ để giả vị t chuyển cho hẹn ý b ờ d ọ c tin tức hình tượng nhìn chỉ là đang quay n h ế p thánh thành trên chiến trường chiến đấu c h ẳ n g diện nhưng trên thực tế tại g i t đan n ỉ căn dặn h ạ giả vị t khống chế máy bay không người lái quay chụp hình tượng cắt đứt cảm giác mạnh phi thường một mặt là chiến đấu tuyến đầu đối mặt hơn ngàn vô cùng cường đại quái vật g i t đan n ỉ tony hobes b cùng một bộ phận quân nhân điên cuồng đối chiến c h ẳ n g diện mà đổi thành một mặt giả vị t c ò n vụ n trộm quay chụp hậu phương trên t ư rào những cái tia tinh nhuệ đạt quân thờ ở tràng cảnh giọt đạn n h ỉ còn rất vất vả chỉ huy giả vịt lấy mạng lưới xâm lấn thủ đoạn đào đới ra không ít nhiều mặt chính khách liên hợp chuẩn bị hố chết giọt đạn n h ỉ cùng ạ vẹn chờ đám người chứng cứ cùng một bộ phận những này chính khách giữ gìn ẹ、e、xin tổ chức nôn luận chờ có thể nghĩ tại loại này hình tượng một khi chuyển ra về sau là bực nào hành động nhất là đối với những cái kia chính khách mà nói lúc đầu trong nhà ai h ả o hảo lập tức liền bị người vẽn chân lên lộ ra những này chính khách trên thân xấu xí nhất một mặt đây là cỡ nào ngoại tảo c ò n có cái kia gọi là ed đi bơ g ọ c phóng viên bọn hắn là từ đâu tìm tới những vật này F, mấu chốt là ai cho bọn hắn là gan cái nắp một khi s ố c lên liền không bưng bít được chính như eddie burg o c dự đoán đồng dạng cờ bờ s thủ truyền bá lập tức mở cái đầu đem những cái kia phía sau chính khách đắc tội một sạch xanh xanh lúc đó mặc cho ceo khẳng định là giữ không được sẽ còn nhận trình độ nhất định trả thù nhưng người ta tỷ lệ người xem thật là phá trần n h à dù sao gánh nổi người đã có cái khác tin tức đài truyền hình tự nhiên cũng là đã không còn bất kỳ do dự đem trọc t u y ệ n điên cuồng lẫn lộn trừ kia một đầu từ mái nhà nhảy đi xuống cờ bờ s người ra đen đại lao về sau eddie burg cũng rất nhanh bị người đổi giết bất đắc dĩ tình hồ giới đi liên gái bờ bạn dọc chỉ có thể liên hệ bạn gái của thể hệ mà ì n trốn h v o trong, nhà mình bạn gái chỗ sinh mệnh hội ngân chỗ hội sách ở trong, mà gái ở lúc này thánh thành trên chiến trường hung hăng bày những cái kia đáng chết chính khách một đạo giọt đạn nghỉ một mặt thoải mái liền ngay cả chân tay đều trôi chạy rất nhiều một tay cầm kiếm một tay cầm t h ư ơ n g xông vào đến kịch liệt nhất chiến trường bên trong cảm thái thiết quá giống như đem những cái kia hung hãn nhất quái vợt nao nhau, nhau chém g i ế t tại chỗ thập tự kiếm quang tung hành giọt đạn nghỉ trên trán màu ngà sữa lục mang tinh ấn ký cũng hiện hiện ra liên tục không ngừng thần lực thông qua kia thiên đường ấn ký liên tục không ngừng xuyên thấu vô tận hỗn độn hư vô chuyển thâu đến giọt đạn n h ỉ trong thân thể thiên đường đã vô thần minh thượng đế đều quy về pháp tắc trật tự cho nên không ai sẽ để ý thiên đường thần lực s ó i mòn loại tình huống này do đá nhì tiêu xài lên loại này thiên đường thần lực mà đến tự nhiên cũng không có một chút xíu cố kỵ tiện tay chém giết hai đầu đánh lén mà đến quái vật do đá nhì dứt khoát thu hồi súng lục của mình hai tay cầm kiếm tùy ý chế tạo thiên đường thần lực là một chủng loại giống như bầu trời thần lực hợp lại thần lực có quan g thuộc tính hỏa thuộc tính sinh mệnh thuộc tính do đá nhì đối với loại thần lực này vận dụng rất thô thiển liền ngay cả kiếm thuật cũng chỉ biết một bộ đơn giản đến cực hạn thập tự kiếm thuật bổ ngang chém thẳng chiêu thức đơn、giản. lại là chém ra từng đạo tung hoành hơn mười m thập tự kiếm quang từ tại chỗ rất xa nhìn g i t đàn h y tựa như là trên chiến trường một đài cối say thịt hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng di động những nơi đi qua thập tự kiếm quang quét ngang hết thảy đem những quái vật kia chạm nổ tung đến không nói liền cả mặt đất bên trên cũng bị kinh khủng kiếm quang vạch ra từng đạo dài đến hơn mười m khủng bố khe ránh theo một ý nghĩa nào đó g i t đàn h y một người đủ khả năng bạo phát đi ra tổn thương liền có thể chiếm cứ chiến trường tổng tổn thương tám c h í n thành đến cuối cùng gió đàn y liền như là một tôn chiến thần đồng dạng đứng sừng sức ở kia nhập ra miệng ngay phía trước thanh ki kia từng đầu quái vật đánh thẳng tới sau đó g â y kích tại chỗ cái này một trận chiến do đan h i hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là một người dư ữ hại vạn người không thể qua mà chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm ngoại giới tin tức dư luận tại toàn cầu lan tràn bức bách tại giới áp lực chính phủ các nước hội đồng bảo an cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn điều động cạnh ngoài trên tường rào tinh nhuệ đại quân bắt đầu hướng trên chiến trường tiếp cận t r u n g t r u n g điệp điệp xe tăng tiến vào thánh thành chiến trường liên miên bất tuyệt đạn pháo như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống thế giới loài người sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy gà hợp lý quân đoàn tác chiến hạ liền xem như đã t ư ơ n g hút không phải cũng bị d ộ t tướng quân truy khắp thế giới chạy trốn a t h á n h thành ở trong những quái vật này mặc dù cường hãn nhưng là tại đại quân kia vũ trang đến tận răng máy móc bọc thép cùng đại uy lực vũ khí nghiên ép hạ cũng chỉ có nhao nhao bại lui hạ tràng có lẽ đại quân tiến vào t h á n h thành quét dọn còn rất không có khả năng dù sao còn có mười mấy vạn con quái vật tản mát tại t h á n h thành bên trong một khi nhân loại đại quy mô tiến quân không hề nghi ngờ liền sẽ nhận điên cuồng phản công thương vong khẳng định k h n g nhỏ nhưng loại này cấp cao máy móc bộ đội thiết giáp thủ hộ hạ những quái vật k tại những cái kia chính khách trong mắt có lẽ hạ vẹn trở đám người kỳ thật cùng những quái vật kia không sai bị lắm cũng là một đám cảnh xuân tươi đẹp quái thai đại quân toàn lực xuất động tất cả tường vây phụ cận những quái vật kia bị điên cuồng quất dọn mà lúc này hạ vẹn chờ đám người tại liên tục mấy ngày thời gian đại chiến về sau cũng rốt cục có thời gian tụ tập lại với nhau Hobbes, mặc dù đối phương cũng không có để giọt ngưng tụ ạ là m đạn nghỉ dám coi lực bọn người đi ra thánh thành t ư ở n g vây bên ngoài nhưng vẫn là đem đối phương nên tiến tường vây thể nội quân doanh bên trong điều kiện so thánh thành ở trong trụ sở tạm thời muốn tốt không biết bao nhiêu lần tại thánh thành thời điểm mặc dù i cn cũng có thể thông qua lén lút phương thức hướng thánh thành nội bộ nhảy dù một chút vật tư nhưng mặc dù là như thế loại kia tùy thời tùy chỗ cũng có thể tao nộ quái vật tập kích hoàn cảnh cũng không phải người đợi địa phương từ khi di âu sự kiện đến nay thật dài một đoạn thời gian bên trong d t đ ạ nghĩ b ọ n người cuối cùng là có thể hưởng thụ một đợt t a n b ì n h có chừng cao ba mươi mét tường vây đỉnh chót ánh nắng tươi sáng vạn giảm không mây từ tường vây đỉnh chót hướng nơi xa nhìn lại thiên đ i ệ mênh mông cắt vàng trái đất hơi đơn điệu như vậy một chút điểm nhưng cũng cho người ta một loại phá lệ khoáng đạt cảm giác hơn mười thanh quân doanh ở trong ghế nằm tại tường vây trên đỉnh triển khai giọt đạn nghỉ đeo kính đen trong ngực ông hát hai chân ngâm mình ở một cái nhựa tợ l ạ t tiệp trong hồ bẹp bẹp hút x ì gà nhìn so với ai khác đều tự tại mà tại giọt đạn nghỉ cùng hát hai người bên cạnh tony cũng không biết từ kia câu đắp một cái rất xinh đẹp nữ binh hai người hi hi ha ha trêu trọc cũng không biết đến cùng ai càng được nhờ Trừ hai cái này cặn bã nam bên ngoài trên đầu thành còn tụ tập không ít đại đội binh những này đại đấu binh, đều là trước đó bị ném bỏ phấn đấu tại tuyến đầu những binh lính kia cùng g i t đạn n h ỉ bọn người cũng là quen thuộc Stiver, bù kỳ hai người cơ tình một phía cùng mấy cái đại đầu binh mang theo b ĩ a nói đùa đi kẻ cùng nhỏ tóc vàng b ờ i gì ạn không biết lúc nào pha trộn đến cùng một chỗ đàm luận có quan hệ cỗ xe sự t ì n h hô bét cùng đầu chọc đường hai người giống như là trời sinh không hợp nhau đều là hai tay để trần r i ê n g phần mình chiếm đoạt một cái vị nướng so với ai khác thịt nướng càng tốt hơn một chút giống như là một trận mở ra mặt khác t i ệ t tùng chỉ có bằng nợ tiến sĩ cùng cơ lìn hai người lại trở thành nhỏ trong suốt bằng nợ tiến sĩ còn tốt một chút chính cầm điện thoại cùng không thiên mẫu h ạ bên trên bệ t h ruột dính nhau cũng không quan tâm có người hay không chú ý tới mình cơ lìn liền nhức cả chứng nhiều hơn trong suốt thuộc tính phát tác tồn tại cả 10.086. t ạ i không có đạt được hội đồng bảo an trao quyền trước đó do đàn y bọn người khẳng định là không thể từ nơi này rời đi nhưng bất kể nói thế nào đám người đãi ngộ cuối cùng là đạt được vốn có đền bù tiếp t u n g bầu không khí càng phát ra náo nhiệt lên đợi đến không ai chú ý thời điểm do đàn y s á c thực vô vô hạt ra cỗ cùng tony đi tới cách đó không xa tưởng vây một bên tony cũng không nghĩ tới do đàn y một phen thao tác thế mà có thể đem ngoại giới những cái kia chính khách khiến cho chật vật như vậy chỉ có thể nói tony bọn người vẫn là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng thường thường làm sự tình gì đều muốn che giấu sợ một khi cái gì nguy cơ lộ ra ánh sáng sẽ dẫn phát quần chúng rối loạn cái gì làm việc mới có thể bó tay bó chân tựa như c ả p k n a mê di k ba bên trong nội chiến bộc phát trừ tony cùng bụ kị ở giữa k i ự u hận mâu thuẫn bên ngoài ai dám nói không có những cái kia chính khách c h ầ m ngòi lý r á n chỉ bất quá những cái kia chính khách làm đều rất bí ẩn lửa cháy thêm dầu mà thôi hai người đụng phải một chén rượu tony đối với dưới mắt thế cục cũng có chút mê hướng về giọt đan n g i mở miệng mà nói dô đoán chừng không dùng đến hai ngày chúng ta thì có thể từ cái này đáng chết địa phương rời đi tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì tony có mấy lời chưa hề nói nhưng hai người đều biết chờ dư luận lắng lại về sau những cái kia chính khách phản công tuyệt đối sẽ càng thêm kịch liệt nếu như không có đề phòng ạ vẫn chờ tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn g i t đan y bẹp một ngụm xì gà mở miệng mà nói tony ngươi nói chúng ta đi sâu trong vũ trụ sóng một vòng ngươi cảm giác thế nào tony g i t đan y mở miệng mà nói ngươi không cảm thấy chúng ta phát triển tốc độ thực sự quá c h ậ m sao E xin tổ chức t h i dạ tổ chức bao quát cái kia kỳ lị ạn ở bên trong bọn hắn nhưng không có điều kiên kỵ gì Các l o gió đa nhi lắc đầu khoa học kỹ thuật phát triển là có quy luật liền xem như gió đa nhi bọn người có thể tại sâu trong vũ trụ cấp đoạt một đợt địa cầu bên trên tiêu hóa những thu hoạch này cũng cần thời gian không ngắn khẳng định là không đổi kịp cùng trịnh thuốc dị người tha nô đại lao ở giữa chiến tranh ts mới một tháng cầu các đại lao ủng hộ một chút